Vài tên tu sĩ trên người xếp chặt, cơ hồ lập tức bị một tầng băng xương bao trùm. Loan Dương phủ tức thời phát tác, ánh sáng màu đỏ nhấp nháng, tầng băng r ắ t một tiếng nát. Tu sĩ họ Trần lấy ra tàu cao tốc, mọi người một loạt trên xuống, hắn gặp Dương Vân đã rơi vào đằng sau, tiêu to lên, Dương v i n h đệ mau lên đây. Tu sĩ họ Trần không biết, hắn cái này một câu gọi cứu mình cùng mấy người khác t á n h mạng. Dương Vân cố ý rơi ở phía sau, vô tưởng rằng mấy người khác sẽ thẳng điều khiển tàu cao tốc rời đi, không ngờ tu sĩ họ Trần như vậy vừa gọi, những người khác vô cùng lo lắng mà quay đầu trông lại. Dương Vân lập tức phiêu trên người tàu cao tốc. tàu cao tốc xoát bay lên không trung, tùy ý tuyển một cái phương hướng bay đi. Đồ tra cái thẳng này quá ác độc, còn muốn đem hàn m ị dẫn tới trên đầu chúng ta. Tu sĩ họ quan chửi hầm lên. Không xong, một tiếng kêu sợ hãi, mấy cái đầu lâu lập tức toàn bộ tiến đến cửa sổ mạn tàu bên cạnh, nguyên một đám sợ đến mặt không còn chút máu. Ở phương xa, đồ tra chính điều khiển phi kiếm hướng tàu cao tốc bay nhanh mà đến, bạch sắc đại đ i ể u tại phía sau theo đuổi không bỏ. Hết á, các tu sĩ kêu thảm, mọi người bỏ quên tàu cao tốc, chia nhau trốn chạy để khỏi chết ta. Tu sĩ họ trần hô. Không đợi mọi người nhảy ra tàu cao tốc, đồ tra đã phi đến. Hắn hắc hắc cười lạnh, giương tay đem một đạo quang mang đánh vào tàu cao tốc bên trên. Tàu cao tốc lập tức như con quay giống như chuyển động mà bắt đầu. Mấy người tu sĩ ở bên trong ngã được bảy ngược lại tám l ệ t ra, ai cũng không có thể kịp thời đi ra ngoài. Đồ tra thao túng lấy phi kiếm lập tức muốn đâm vào tàu cao tốc lên, lại rồi đột nhiên cất cao, xông qua về sau lần nữa đ i thấp, vừa vặn lại để cho tàu cao tốc để ngang hắn và b ạ c h sắc đại đ i ể u tầm đó. Trông thấy chặn đường tàu cao tốc, b ạ c h sắc đại đ i ể u thân thể bỗng nhiên biến đổi, hình thành một đạo lối vào sắc nhọn hình nón. gào thét lên hướng tàu cao tốc xuyên beo đâm tới. đồ tra ha ha c ủ a n g tiếu dần dần đi xa, hàn mỹ biến thành mũi nhọn tiếng rít lại càng ngày càng b ấ t hay. ngay tại tu sĩ họ trần bọn người nhắm mắt đ a i chết chi tế, dương vân trong tay lấy ra một cái hạc đào giống như đồ vật, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng hàn mỹ đánh tới. một đoàn màu đỏ mây lửa tại tàu cao tốc phía trước vài chục trượng địa phương nổ bùng, kích liên sóng địa chấn đem tàu cao tốc trùng kích được cấp tốc hướng mặt đất rơi đi. trong lúc nổ tung đột nhiên truyền ra một tiếng lại để cho người liền trái tim nhảy lên đều đông lại t h t kha z é t z é t zít gào, màu đỏ mây lửa trong nháy mắt đ ộ c lại. đồng thời nhan sắc cấp tốc mà chuyển biến thành xanh đậm, giống như là nở rộ tại trên bầu trời một đóa u l a m sắc băng hoa. p h ì c h một tiếng băng hoa vỡ vụn, trên không trung tán thành từng đoàn từng đoàn sương mù màu trắng, đ ó lấy như như gió lốc tụ cùng một chỗ, cuối cùng hiện ra một đầu dữ tận vặn vẹo phi x à Tàu cao tốc còn không có có mất rơi trên mặt đất tiểu từng mảnh giải thể, mọi người ngã xuống đi ra, cũng may đều có tu vị tại thân, cách mặt đất khoảng cách cũng không xa, mất rơi trên mặt đất sau đều không có bị thương. Thế nhưng mà bạch sắc phi x phảng phất nổi giận giống như, thân hình một khúc, mũi tên nhọn giống như hướng phía dưới vương bán ra. trên mặt đất người ngựa đầu trông thấy lập tức như chấn kinh c o n chuột đồng dạng tứ tán mà trốn cái này chỉ cái Hàn Mị lợi hại trình độ vượt qua tưởng tượng liền chút cơ kỳ đồ tra đều trốn vào đồng hoang mà đi dẫn khí kỳ mọi người liền một kia đối kháng rũ khí đều cầm lên không nổi bạch sắc phi xả đột nhiên một hóa thành bảy bảy đầu tiểu phi xả chia nhau hướng mọi người đ ổ i theo nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc một đạo màu vàng kiếm quang phá không v i đến một người gầm rú liên tục giương tay đánh ra từng đoàn từng đoàn hỏa cầu hướng mấy cái tiểu phi xả đánh tới hỏa cầu rơi vào phi xả trên người phát ra xì xì tiếng vang. phi xả d ã y rùa, m ỗ i trung thượng một cái hình thể đều nhỏ đi một điểm, bảy đầu phi x à lập tức gom lại một chỗ, lúc này biến hóa ra một cái sau lưng mọc lên hai cánh, kéo lấy một con rắn vĩ hình người, con mắt bộ vị là hai luồng thâm thủy u l a m sắc vòng xoáy, lạnh như băng cực kỳ mà nhìn chăm chú lên kẻ tập kích. Đồ tra, làm sao có thể? Không chỉ một người tu sĩ nẹn n à o kêu sợ hãi, phấn đấu quên mình cứu được bọn hắn đấy, vậy mà chính là vừa vặn đem tai họa dẫn tới bọn hắn trên đầu đồ tra. Ai đều không có chú ý tới. Dương Vân trong cửa Tay áo Ngân Quang Tránh Đông lúc ních lập tức biến mất. Đó là vạn hoa luân chỉ mỗi hắn có hào quang. Đồ cha sẹt qua tàu cao tốc c ù n g t i ế u mà đi lúc. Trong nội tâm t r à n đầy đắc ý, t h ầ m nghĩ có mấy cái kẻ chết thay tạm ngăn trở Hàn Mị, mình có thể vô kinh vô hiểm mà thoát ly đại nạn. Binh ngọc đã góp nhặt gần chín thành, nghĩ đến dùng cái thành tích này trở thành thí luyện đệ nhất có hy vọng. Hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, tại Hàn b ă n g Cung trong có phần đã bị ưu đãi, chờ đợi thí luyện trước cũng đã gặp nhiều trong nội cung nữ đệ tử, gian ngoài đồn đại không uổng. Hàn b n g Cung nữ đệ tử s á c thực mỗi người xuất sắc. nhất là cái loại n à y lánh diễm tận xương t ầ n sắc càng làm cho người vừa nghĩ tới trong nội tâm tiểu nữa không thể tự thoát ra được đồ tra không biết hắn tại s ẹ t qua tàu cao tốc lúc đại chúng dương vẫn phát ra thất tình sát cho nên mới tại loại này sống chết trước mắt sinh ra loại này xa tư đột nhiên đồ tra trong mắt đều muốn trừng đi ra tại tiền p h ư ơ n g của hắn là các loại hình dạng hàn m ị số lượng thậm chí có trên trăm nhiều phát tiên h cái đ ị a giống như v à o tới đồ tra quay đầu phi nước đại một cổ tuyệt vọng xông lên đầu không nên là như thế này không nên có nhiều như vậy hàn mỹ lúc này vô luận như thế nào chạy không thoát Tại hắn trông thấy mấy cái tiểu phi xá lúc, một cổ cùng giận không kèm được chế mà xông lên đầu. đều là người này, là nó đem mặt khách à n g m ị gọi đến đấy, chỉ cần tiêu diệt nó, mặt khách à n m ị đều sẽ rời đi, chính mình có thể biến nguy thành an. Nếu như là thanh tỉnh thời điểm, hắn loại ý nghĩ này đương nhiên vô cùng ngu xuẩn, thế nhưng mà tâm thần đã bị thất tình sát xâm nhập, lại chúng vạn hoa luôn ả o thuật. Đồ tra lúc này liệu lính hướng Hàn m ị ra tay. Đồ tra, hắn điên rồi sao? Dưới đấy mấy cái tán tu liền chạy trốn đều đã quên, vẻ mặt kinh lăng mà đang nhìn bầu trời bên trong cự chiến, đương nhiên ngoại trừ Dương Vân bên ngoài. trương 231, dẫn h ò a phòn phi chu từ huyền khí đoàn bên trong bay ra họ trần tu sĩ nhóm người lao ra lấy ra bình ngọc làm b ộ thu ha ha cười dài một tiếng chân trời bay tới một người họ trần tu sĩ nhóm người thần sắc biến đổi trong tay đích bình ngọc dừng lại người cũng không có sử dụng phi hành loại đích phát k h í mà là dựa vào tự thân tu vi hiển nhiên là trúc cơ kỳ đích tu sĩ trong n g á y mắt tên kia tu sĩ đã bay đến p h ụ cận hạ xuống tới đoàn người tu sĩ nhận ra người tới chính là tham gia thí luyện cái kia năm tên trúc cơ kỳ t á n tu một trong họ trần tu sĩ nên đón cung kính địa làm thi lễ tiền bối hừ kia trúc cơ kỳ tu sĩ thần niệm g h quét mắt một vòng lãnh đ ạ m địa hừ một tiếng ánh mắt quan hướng kia đoàn phạm vi kinh người đích huyền khí đoàn căn bản đối với mấy cái dẫn khí kỳ tán tu chẳng thèm nó tới họ trần tu sĩ nhóm người hai mặt nhìn nhau đều có điểm không biết như thế nào cho phải các ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì trúc cơ kỳ tu sĩ xem hết huyền khí nét mặt lộ ra đủ cười nhưng dùng lệnh như băng đích i ọ g đối với họ trần tu sĩ đám người nói họ trần tu sĩ kiên trì tiến lên theo cười nói tiền bối n à y đoàn huyền khí số lượng vinh người không biết rất không đợi hắn nói r ứ t lời, kia trúc cơ kỳ tu sĩ một tiếng gào to, cút, l ụ cười động lại ở trên mặt, họ trần tu sĩ hơi có chút c h ậ t vật địa lui về, phẫn nộ đích vung tay lên, chúng ta đi. cái khác mấy cái tu sĩ mặc dù không tâm lòng, nhưng là cũng chỉ có thể theo lời rút đi, vẫn như vậy sợ động tác chậm một chút đưa tới trúc cơ kỳ tu sĩ đạo thủ, bảy người thối lui khỏi hơn 10 i dặm, xác định đã ra khỏi kia trúc cơ kỳ tu sĩ đích thần niệm p h ạ m vi, mới tức giận địa mở miệng nói chuyện. người này là ai, thật không ngờ cậy mạnh, hắn cũng là có chút danh khí, tiểu hoàn đạo đích đồ trà. lớn tuổi nhất đích tu sĩ thở dài nói, đúng là hắn, nguyên lai like là người này. nghe nói cái này đồ cha làm táo bạo, một lời không hợp động giết người, xem ra chúng ta lần này toàn thân trở lui vận khí không tệ. hư, cái gì vận khí không tệ, còn không phải là xem chúng ta nhiều người, không có đem chúng ta toàn bộ lưu lại đích nắm chắc. nếu như chúng ta ít người trên mấy cái, không có đúng sẽ diệt hậu. những người khác sâu chấp nhận, tựa hồ cái này đồ cha đích làm danh tiếng thật sự chưa ra hình dáng gì. mấy người bên cạnh tức giận mắng, phát tiết trong lòng bất mãn, nhưng không có tiếp tục rời xa ý tứ. kia đoàn huyền khí thật sự quá nhiều, nếu như đồ tra đích bình ngọc thu thập hoàn toàn rời đi, mọi người còn có cơ hội, vì vậy đều ở như thế lợi. dương vân đích thần niệm lặng lẽ không người biết địa thả ra, âm thầm giám thị lấy kia đồ tra đích nhất cử nhất động. hắn hôm nay mặc dù bất tiện xuất thủ, nhưng là cũng đem đồ tra người này n h a lấy, ngày sau có cơ hội ngược lại sẽ thuận tay dạy dỗ hắn một phen. đồ tra trong tay đích bình ngọc rõ ràng cùng dương vân đích giống nhau đều là cao cấp hàng, huyền khí cuộn cuộn không ngừng hút vào, đồ tra sắc mặt vui mừng. qua một nửa bữa cơm đích thời gian, bình ngọc vẫn đúng là cuốn hút huyền khí không ít, đồ tra cao mày. Tạm thời dừng lại thu, hướng trong bình ngọc nhìn một cái. Gì? Thế nào mới b ậ y thành? Không đúng, nơi này chất lỏng màu sắc thâm không ít, xem ra huyền khí đích cô động t r ì n h độ làm sâu sắc. Đồ tra tự nhủ nói, biết rõ ràng nguyên do s a u đồ tra tiếp tục thu, trong miệng lẩm bẩm nói, có nhiều như vậy huyền khí, xem ra có thể ở hàn băng trong cung được tốt vị trí, cũng không biết có thêm vào phần thưởng ta cái gì. Nghe lúc trước cái kia Tề Tuyết Nhiên đích khẩu khí, tựa hồ thu thập huyền khí nhiều nhất đích người có thể cùng một cái hàn băng cung xương tự bối đích đệ tử kết làm đạo nữ. Hắc hắc, không sai không sai. lâm vào trong n g n g đẹp đích đồ cha không có chú ý tới hắn đã góp nhặt hồi lâu đích huyền khí đoàn thể tích thậm chí quỷ dị đích một điểm không có giảm bớt dương vân lại phát hiện cái này dị thường trong lòng bản năng cảm giác được k h ô n g ổn đã lâu như vậy cái kia đồ cha nên đã thu thập hoàn toàn huyền khí rời đi chúng ta trở về nhìn sao một tu sĩ nói chờ một chút kia đoàn huyền khí số lượng rất nhiều nhưng là hắn đích bình ngọc nên đã sớm đầy sao không rời đi còn chờ cái gì lúc này đích huyền khí đoàn xẻ ra biến hóa kinh người tất cả đích huyền khí tốc độ kinh người về phía trung tâm có rút Tiếp xúc chốc lát ở trung tâm xuất hiện một cái cô động giống như thực chất đích bóng trắng, bóng trắng chấn động, phát ra chói t hai kêu to, một cỗ màu lam nhạt đích sóng gợn nhộn n h o hướng bốn phương, tám hướng d ũ n g m á n h lao tới. Màu lam sóng gợn nơi đi qua, nhiệt độ thốt nhiên cùng rơi xuống, trong không khí trống rỗng xuất hiện vô số xuyên thấu đích bông tuyết, r ă a n g rắc r ă n g rắc đích hướng mặt đất rơi xuống, phản phất hạ nổi lên một cuộc mưa đá. Hàn Mị đồ cha trầm lặng kêu một tiếng, có chút bối rối địa đem bình ngọc hướng trong ngực một tấc, tiếp theo trong túi chứa vật bay ra một thanh màu vàng bảo kiếm, dơ chân đạp ở phía trên, không nói tiếng nào địa phi đ ộ n mà đi. Màu lam sóng gợn đuổi theo giữa không trung đích đồ tra một mảnh hồng quang từ trên người hắn lộ ra đem màu lam sóng gợn che ở một thước ở ngoài h à n bị biến thành đích bóng trắng siêu đích một cái tiêu bắn tới bầu trời chỗ cao đồng thời biến hóa thành một con màu trắng đích chim to dương cánh hướng đồ tra đuổi theo màu trắng to lớn cánh mấy cái vỗ cùng đồ tra đích khoảng cách nhất thời kéo gần lại không ít phi kiếm dưới chân ném ra thật dài hoàng sắc quang mang đồ tra bỏ chạy phương hướng thậm chí hướng về dương vân nhóm người hơn 10 i dám đích khoảng cách thoáng qua tiếp xúc tới đồ tra ở không gian phát hiện ở trong đống tuyết đợi chờ đích mấy người mừng rơi dưới đệ thấp phi kiếm. tuấn về phía mọi người bay sẽ tới đồ tra đoàn người tu sĩ kinh h ã i cho là đồ tra chạy tới muốn đối với mọi người bất lợi mỗi cái nhảy dựng lên lấy ra pháp khí đề phòng kết quả đồ tra điều khiển phi kiếm từ đỉnh đầu phía trên xẹt qua thậm chí không chút nào dừng lại phi kiếm sẽ qua đích kình phong đem công lực hơi yếu đích hai người trà sát được đặt chân không yên còn không có loại mấy người kịp phản ứng một con m à u trắng chim to cũng từ bầu trời tốc độ cao xẹt qua chim to mang đến là không chính xác kình phong mà là thấu xương đích lạnh vô cùng đi qua lúc h à n mỹ biến thành đích chim to do dự một chút vẫn như vậy là hướng phía đồ tra đuổi theo nhưng vẫn là hướng mấy tên tán tu phát ra một vòng màu lam sóng gợn. mấy tên tu sĩ trên thân căng thẳng hầu như trong nháy mắt bị một tầng băng xương bao trùm loan dương phủ tức thời phát tác hồng quang nhấp n o á n g tầng băng k h á c đích một tiếng n á i họ trần tu sĩ lấy ra phi chu mọi người một giành mà lên hắn gặp dương vân đã rơi vào phía sau tiêu to lên dương u y n h đệ mau lên đây họ trần tu sĩ không biết hắn này một câu quát to cứu mình cùng mấy người khác đích t á n h mạng dương vân cố ý rơi vào phía sau vô tưởng rằng mấy người khác có thẳng điều khiển phi chu rời đi Không ngờ họ trần tu sĩ như vậy vừa gọi những người khác đều vô cùng lo lắng địa quay đầu trông lại Dương Vân nhưng ngay sau đó người nhẹ nhàng lên phi c h u phi c h u sẹt một tiếng bay lên không trung tùy ý tuyển một cái phương hướng bay đi đồ tra người này quá ác độc còn muốn đem hàn m ị dẫn tới trên đầu chúng ta họ quan tu sĩ chửi ầm lên Hoàng Bét một tiếng kêu sợ hãi mấy cái đỉnh đầu nhất thời toàn bộ tiến tới cửa sổ mạng tàu bên mỗi cái giật mình được mặt không còn chút máu ở phương xa đồ c h a đang điều khiển phi kiếm hướng phi chuu bay nhanh mà đến màu trắng chim to ở phía sau bên theo sát không nghỉ lại nữa. các tu sĩ kế thảm, mọi người bỏ quên phi chu, chia nhau chạy t r ố i chết sao? họ trần tu sĩ hô, không đợi mọi người nhảy ra phi chu, đồ tra đã phi tới, hắn hất hất cười lạnh, giương tay đem một đạo quang mang đánh vào phi chu trên. phi chu nhất thời giống như con quay tầm thường chuyển động, mấy cái tu sĩ ở bên trong ngã được thất điên b ắ t đảo, ai cũng không có thể kịp thời đi ra ngoài. đồ tra thao túng phi kiếm mắt thấy muốn đụng vào phi chu trên, nhưng đột nhiên cất cao, hướng qua sau khi lần nữa lại thấp, vừa lúc để phi chu để ngang hắn và màu trắng chim to trong l c nhìn thấy chặn đường đ í c h phi chu. màu trắng chim to thân thể chợt biến đổi tạo thành một đạo l ố i và o bén nhọn đích hình nón gào thét hướng phi c h u lao qua tới đây đô cha đích ha ha c ù n g t i ế u dần dần đi xa hàn mỹ biến thành mũi nhọn đích tiếng rít nhưng càng ngày càng b t hay ngay khi họ trần tu sĩ nhóm người nhắm mắt đợi từ hết sức dương vân trong tay lấy ra một cái cây hạch đào dường như đ ổ xuyên t h ấ u qua cửa sổ mạn tàu hướng hàn mỹ đánh tới một đoàn màu đỏ mây lửa ở phi c h u phía trước vài chục trượng đích địa phương b ạ mở t ị c h liệt đích sóng địa chấn đem phi c h u đánh sâu vào được cấp tốc hướng mặt đất rơi đi Trong lúc nổ tung đột nhiên truyền ra một tiếng làm cho người ta ngay cả trái tim nhảy lên cũng đông kết lại đích tê khiếu, màu đỏ mây lửa trong nháy mắt đ ọ c lại, đồng thời màu sắc cấp tốc đ i ệ u biến chuyển thành xanh đậm, giống như là nở rộ ở trên bầu trời đích một đóa u màu lam băng hoa. Phịch một tiếng băng hoa vỡ v ụ t trên không trung tản mạn thành từng đoàn từng đoàn đích x ư ơ n g mù màu trắng. Tiếp theo giống như gió lốc tụ trung một chỗ, cuối cùng hiện ra một cái g i ữ tận dây r ủ a đích phi xả. Phi chu còn không có dụng rơi trên mặt đất liền từng mảnh giải thể, mọi người rơi xuống đi ra, cũng may đều có tu vi trong người, cách mặt đất đích khoảng cách cũng không xa. d ụ n g rơi trên mặt đất sau khi cũng không có bị thương nhưng là màu trắng phi x à phảng phất nổi giận tầm thường thân hình một khúc mũi tên nhọn xuống phía dưới bắn ra trên mặt đất đích người ngựa đầu nhìn thấy nhất thời giống như giật mình kinh hãi đích con chuột giống nhau tứ tán mà chạy nay đơn độc Hàn Mị đích lợi hại trình độ vượt q u á tưởng tượng ngay cả trúc cơ kỳ đích đồ cha cũng trốn vào đồng hoang mà đi rất khí kỳ đích mọi người ngay cả một chút đối kháng đích dũng khí cũng nói không đứng lên màu trắng phi xả đột nhiên một hóa thành bảy bảy đ i ề u nhỏ phi x à chia nhau hướng mọi người đuổi theo thiên quân nhất phát chi tế một đạo màu vàng kiếm quang phá không phi tới. một người hống khiếu liên tục, giương tay đánh ra từng đoàn từng đoàn hỏa cầu, thường mấy cái nhỏ phi xả đánh tới, hỏa cầu rơi vào phi xả trên thân, phát ra tư tư đích tiếng vang, phi xả rẽ rùa, mỗi trung thượng một cái hình thể cũng sẽ nhỏ đi một điểm. bảy điều phi xả trong nháy mắt gom lại một chỗ, lúc này biến hóa ra một cái lưng mọc hai cánh, kéo một con rắn vĩ đích hình người, con người đích bộ vị chính xác hai luồng thâm thúy đích ru màu lam nước s á y lạnh như băng cực kỳ địa nhìn chăm chú vào người tập kích. đồ t r a làm sao có thể? không ít một cái tu sĩ thất t h à n h sợ hãi phấn đấu quên mình cứu bọn họ. thậm chí chính là vừa mới đem tai họa dẫn tới bọn họ trên đầu đích đồ tra ai cũng không có chú ý tới dương vân đích ống tay áo bên trong ngân quang lấp lánh vừa động đã biến mất nhưng ngay sau đó biến mất đó là vạn hoa luân đặc biệt đích quan mang đồ tra x ẹ t qua phi chu c ù ồ n g tiếu đi lại trong lòng tràn đầy đ ắ c ý t h ầ m nghĩ có mấy cái người chết thế tạm ngăn trở h à n m ị mình có thể vô kinh vô hiểm địa thoát khỏi đại nạn bế ngọc n đã góp nhặt gần chín thành nghĩ đến vì cái thành tích này trở thành thí luyện đệ nhất có hy vọng hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ ở hàn băng trong cung hơi đã bị ưu đãi đợi chờ thí luyện trước cũng đã gặp nhiều trong cung nữ đệ tử p h ò n g o à i đích lợi đồn đại không uổng, hàn băng cung nữ đệ tử quả thật mọi người xuất sắc, nhất là cái loại nảy lánh diễm tận xương đích nét mặt, càng làm cho người vừa nghĩ tới trong lòng liền ngứa đích không thể tự thoát ra được. đồ tra không biết, hắn ở s ẹ t qua phi chu đã chúng dương vân phát ra đích thất tình sát, cho nên mới dưới loại tình huống này sống chết trước mắt sinh ra loại này x a suy nghĩ. đột nhiên đồ tra con ngươi cũng phải t r ừ n g đi ra, ở tiền phương của hắn chính xác các loại hình dáng đích hàn mỹ, số lượng thậm chí có hơn trăm nhiều. phô thiên cái địa đích vào tới, đồ tra quay đầu phi nước đại, một c ô tuyệt vọng nảy lên trong lòng, không nên là như vậy. không nên có nhiều như vậy hàn m ị lúc này vô luận như thế nào chạy không thoát khi hắn nhìn thấy mấy cái nhỏ phi xa một c ô c ù n g giận không kềm được hạn chế địa này lên trong lòng đều là người này chính xác nó đem cái khắc hàn m ị triệu lai like, chỉ cần tiêu diệt nó cái khắc hàn m ị cũng sẽ rời đi chính mình là có thể hóa hiểm thành an nếu như là lúc tình t h à n h hắn loại ý nghĩ này dĩ nhiên vô cùng ngu xuẩn nhưng là tâm thần đã bị thất tình sát xâm nhập lại chúng vạn hoa luân đích h ả o thuật đồ tra lúc này liệu l ĩ n h hướng hàn m ị xuất thủ đồ tra hắn điên rồi sao dưới đích mấy cái tán tu ngay cả chạy trốn chạy cũng quên vẻ mặt kinh lạng im đ i ệ u đang nhìn bầu trời bên trong đích cực chiến, dĩ nhiên trừ bỏ dương vân r a chương 232, t h í luyện chấm dứt đệ 232 t r ư ơ chương thí luyện chấm dứt đồ tra cùng hàn mỹ trên không trung k ị c chiến, kình phong b ộ n phía v ă n g hỏa đ à n bảo bởi vì tu luyện không phải hỏa hệ công pháp, phải dùng đặc t h ủ pháp quyết đem chân nguyên chuyển hóa làm chân hỏa phóng xuất ra, phương pháp này đương nhiên cực kỳ hao phí pháp lực, nhưng là đồ tra tại cuồng nộ điều khiển liều lĩnh mà làm như vậy rồi, tựa hồ căn bản không lo lắng chân nguyên hao hết vấn đề tại sự điên cuồng của h à n xuống, hàn m ị bị đánh tan ba luận. Cho dù mỗi lần đều rất nhanh đoàn tụ hình thể, nhưng là hình thể cũng giảm bớt một phần ba. Hàn Mị đã đã có được sơ cấp linh trí, nhiều lần bị đánh tan sau rốt cục cũng bạo nộ rồi, màu trắng thân thể lần nữa co rút lại, cuối cùng biến thành một đóa thuần trắng sắc nhảy lên băng diễm. Cho dù chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại tản mát ra không giống bình thường khí thế. Băng diễm núc ních, không khí h u n g quanh không ngừng phát ra kết băng kết băng thanh âm, phảng phất liền không gian đều nếu không có thể thừa nhận mà đóng băng lứt vỡ mất. Cực độ hàn khí theo băng diễm trong phát ra, dù cho cách xa nhau khá xa. Mặt đất đang xem cuộc chiến bao nhiêu nhân tài cảm giác được cái kia thấu xương h à n ý, trên người đoán dương phủ hảo quang phóng đ ã n g không thôi. Bị hàn khí một bước, đồ tra ý nghĩ một thành, ta đây là đang làm gì đó, không chạy nhanh đảo tàu cùng một chỉ, cái, hàn m ị ở chỗ này liều mạng. Một nghĩ đến đây, đồ tra đem chân nguyên vừa thu lại, thay mặt điều khiển phi kiếm đảo tàu. Hàn bị ở đâu có thể chứa hắn bỏ chạy? Màu trắng băng diễm lóe lên, tựa hồ bỏ qua không gian khoảng cách, trực tiếp nhảy đến đồ tra trên người. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên đã bị chặn ư ớ c đồ tra trên người ánh sáng màu đỏ lóe lên tức d i ệ t đón lấy cơ hội là trong nháy mắt biến thành một tòa băng điêu, liền phi kiếm cũng cùng chân của hắn đông lạnh lại với nhau, như giống như hòn đá tử không t r u n g thế ớ t Ba một tiếng, đồ tra thân thể nện trên mặt đất lập tức chia năm s bảy, tình hình vô cùng t h ê thảm. Tại t h r d t địa điểm, giải lấy một vòng ngã đoạn hài cốt gãy chi, ở trung tâm là một thanh h à o quang toàn bộ tiêu tán phi kiếm, một cái túi đựng đồ, thu thập v i ề n khí bình ngọc cùng một đóa hàn mỹ biến thành băng diễm, cháy mau. Mặt khác mấy người tu sĩ, nột nói chấm ba, hô một tiếng hướng khắp nơi phi đột, dương vân lại ngược lại xông lên phía trước. dơ lên bình ngọc nhắm ngay băng diễm vô đ á y bình thu băng diễm kịch liệt n ẻ y lên phản phất đang cùng lực lượng vô hình i ã y rủa tu sĩ họ trần sức chạy trong quay đầu nhìn lại con mắt mãnh liệt có lại trong đầu của hắn nhanh chóng xuất hiện băng diễm nhảy lên đến dương vân trên n g ư ờ i đem hắn biến thành cùng đ ồ t r a đ ồ n g dạng băng điều c h ẳ n cảnh cảnh tượng như vậy không có xuất hiện tại tu sĩ họ trần không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt băng diễm xoát bông chốc bị thu nhập bình ngọc lập tức dương vân khép lại n ó bình a a i ơ i ba tu sĩ họ trần vô cùng g i ậ mình lại bị chân kế tiếp đóng tuyết t r ư chân t r n g t r ù n g điệp điệp ngã đi vào Băng Diễm bị bắt, kinh hồn sơ định đám tán tu quay lại đến, trong đó đều biết người chạy trốn quá nhanh, căn bản không biết tại đây xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn là tu sĩ họ Trần dùng đưa tin phù đem bọn họ gọi về đến đấy. Dương u i n h đệ, ngươi đây là làm sao bây giờ đến hay sao? Tu sĩ họ Trần vẫn đang cảm giác như đang ở trong động, không thể tin được chứng kiến hết thảy. Ồ, không phải Hàn Mị cùng đồ cha liều đến Đồng Quy Vu tận, còn lại như vậy một điểm nhỏ nhìn về phía trên cùng huyền khí không sai bị lắm, ta t i i ể u dùng bình ngọc thu một chút, kết quả là thu vào được nha. Dương Vân nói xong, trong c h à n g một mảnh tĩnh lặng. Này. các ngươi làm sao vậy? như thế nào đều là loại vẻ mặt này. tu sĩ họ quan biểu lộ không biết là khóc là cười, âm điệu đều thay đổi nói ra. cái kia ở đâu là còn lại một điểm, đó là hàn m ị bản thể tinh túy được không? nếu biến ảo thành huyền khí, sợ là liền một ngọn núi đều không đứt. làm sao có thể? cái kia bình ngọc sao có thể thu? làm sao có thể thu được hạ? dương vân giả ý kêu sợ hãi. vấn đề này vốn là những người khác muốn hỏi dương vân đấy, nhưng bây giờ nhau nhau thúc đẩy đầu g ó c thay hắn giải đã bắt đầu. hẳn là như vậy, hàn m ị x á c thực cùng đồ cha l i ệ u đến lưỡng bại c â u thường. Thằng này không biết dùng cái gì bí thuật, lại đem Hàn Mị Linh Phách mạ sắt rồi. Cuối cùng tuy nhiên tinh túy không có bao nhiêu tổn thương, thế nhưng mà đã là cái không linh trí chi vận, đương nhiên sẽ bị Bình Ngọc lấy đi. Tu sĩ họ quan đối với Hàn Mị rất hiểu rõ sâu nhất, hắn dựa vào kinh nghiệm suy đoán nói. Dương v â n Âm thầm gật đầu, hắn nói không sai, bất quá gạt bỏ Hàn Mị Linh Phách cũng không phải là cái gì đổ cha bí thuật, mà là của mình thất tình sát. Lại nói tiếp thất tình sát có thể xem như loại này sơ cấp linh thể thiên địch, thất tình rất là cô động tới cực điểm lực lượng tinh thần. Liên kết đăng k ý tu sĩ không nghĩ qua là đều bị xâm tổn hại t h ậ m c h í chúng chi hàn m ị loại này mới sinh linh trí. Còn có dương huynh đệ bình ngọc cũng không phải bình thường mặt hàng, so với chúng ta trên tay cao cấp nhiều lắm, cho nên mới có thể đem hàn m ị tinh túy lấy đi. Trước hết nhất cùng dương vân một tổ điều tra tuyết sơn bên ngoài tu sĩ bổ sung nói, mấy cái tán tu ngươi một lời, ta một câu, thay dương vân đem lý do tìm khắp toàn bộ rồi. Dương huynh đệ, ngươi lần này đã có lớn như vậy thu hoạch, chẳng những nhập môn không có vấn đề, hàn băng cung bên kia ban thưởng khẳng định không thể thiếu, toàn bộ hàn m ị tinh hoa nha. đây chính là cô động tới cực điểm huyền khí. một người tu sĩ hâm mộ thêm ghen ghét nói. thế nhưng mà ta dùng song tổ truyền thừa dương hỏa lôi, lần này tổn thất lớn hơn. dương vân vẻ mặt cầu xin nói ra. mọi người nhớ tới dương vân tại tàu cao tốc bên trên đánh đi ra ngoài cái kia khỏa hỏa lôi, nguyên lai là gia truyền hộ thân chi vật, khó trách có uy lực lớn như vậy, có thể đem hàn mị ngăn lại vừa đỡ, nếu không tất cả mọi người được trên không trung biến thành băng điêu. dương huynh đệ không cần khổ sở, tuy nhiên phí hết một khỏa hỏa lôi, nhưng là thu hàn mị đủ để chống đỡ qua có t h ư ở hàn băng cung cho ban t h ư ợ n g khẳng định không ế t đúng vậy à? chờ chúng ta đều nhập môn, mọi người ngày sau hành diện đều dựa vào Dương u y n h đệ Dương h ỏ a Lôi cứu mạng A. Bảy m ồ m tám lưỡi mà thảo luận anủi hết Dương Vân, đám tán tu hào hứng bừng bừng bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Hàn Mị đã bị Dương Vân lấy đi, cần thiết phân phối đúng là đ ồ t r a lưu lại vài kiện đồ vật. Chôi Phi Kiếm xem xét t i u là đồ tốt, chỉ là bị Hàn Mị trọng thương, linh tính đ ạ i mất, cũng không biết về sau có thể không chữa trị. Bất quá Phi Kiếm bản thể cũng là khó được tài liệu. Phi Kiếm bị cái kia lớn tuổi nhất tu sĩ lấy đi, dù sao tu luyện thời gian lâu, tinh t h hay vẫn là tích lũy một đám. chỉ là không có tốt pháp khí tại chỗ đem sở hữu tất cả tích xúc dốc túi phân cho những người khác chưa đủ bộ phận đáp ứng ngày sau họ lại túi chữ vật tất cả mọi người thèm thuồng nhưng lại nhưng không ai có thể mở ra cuối cùng ước định tạm thời do tu sĩ họ trần thu lấy đợi ngày sau đến trong phường thị tìm người tế luyện trong phường thị có chuyên môn vi cấp thấp tu sĩ cung cấp cái này phục vụ chỉ có điều thu phí xa xỉ tu sĩ họ trần đập vào chủ ý nếu như tại Hàn băng cung trong tìm được một người chút cơ kỳ tu sĩ hỗ trợ có lẽ tốn hao so đi phường thị m ộ thiếu cuối cùng là đồ tra lưu lại bình ngọc cái này bình ngọc thu huyền khí thời điểm chỉ cần vỗ một cái là được phóng xuất tiêu cần t h ú c dục pháp quyết cái này pháp quyết hàn băng cung không có chuyên thụ nhưng là đây cũng không phải là cái gì bí thuật mấy người tu sĩ dùng thông thường một ít pháp quyết thí nghiệm một lần rõ ràng thành công đem trong bình huyền khí phong ra ngoại trừ dương vân mà khác sáu người đều cuồng h ỉ mà lấy ra bình ngọc nhắm ngay huyền khí điên cùng thu non nửa khắc công phu về sau huyền khí bị bắt lấy sạch sẽ mỗi người trong bình ngọc đều muốn gần nửa đấy đã mất đi tàu cao tốc ấm dương p h ụ pháp lực cũng hao phí hơn phân nửa tất cả mọi người không có tiếp tục s u tập huyền khí ý niệm trong đầu lúc này phản hồi thí luyện xuất phát địa phương một ngày về sau bảy người thuận lợi trở lại xuất phát địa điểm lúc này khoảng cách thí luyện chấm dứt còn có hai ngày bọn hắn trở thành sớm nhất trở về một đám thí luyện giả một trong Tề Tuyết Nhiên tự mình kiểm nghiệm mọi người bắt được huyền khí phía trước 6 người đều không hề nghi ngờ mà thông qua chờ đến Dương Vân thần niệm hướng trong bình ngọc tìm r ò i thần sắc kinh ngạc nhịn không được bay lên thò tay nổ nắp bình hướng trong bình ngọc nhìn lại chỉ thấy tràn đầy một lọ thủy ngân tựa như chất lỏng có chút đung đưa cơ hồ muốn theo miệng bình đầy tràn ra tới nhiều như vậy ngươi như thế nào bắt được Tề Tuyết Niên h kinh ngạc mà hỏi thăm, cái này bình ngọc càng đầy, đối, với, huyền khí ngưng áp càng lợi hại, nhất là vượt qua nửa bình về sau, cơ hồ mỗi nhiều hơn một thành, cần huyền khí lượng muốn gấp bội. Dương v â n đem trải qua giảng thuật một lần, sáu người khác thỉnh thoảng bổ sung bài câu. Vận khí của ngươi thật sự là không tệ. Tề Tuyết Niên h ý vị t h â m trường mà nhìn Dương v â n liếc, sau đó động viên bài câu. Dương v â n lộ ra vẻ hưng phấn, biểu hiện được cùng mặt khác tán tu không sai biệt lắm. Mấy người phân phối đỉnh đầu lều vải, bên ngoài gió lạnh lạnh tấu xương, bên trong tắc thì ôn hòa như xuân. đã chờ đợi hai ngày. tham gia thí luyện đám tán tu lục tục trở về cuối cùng tính toán hơn 200 t ê n tu sĩ trở về bảy thành nhiều có vượt qua 50 tên tu sĩ t á n g thân tại trong tuyết sơn bọn hắn phần lớn là vận khí không tốt gặp h à n m ị mặt khác còn có một nhóm người không thu thập đến đầy đủ n u y n khí có tư cách gia nhập hàn băng cung tổng cộng là 82 người trong đó kể cả ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ ngoại trừ đồ tra bên ngoài còn có một gã trúc cơ kỳ tán tu vẫn lạc tại trong tuyết sơn rất nhiều tông môn nhập môn thí luyện có chứa nhất định được tính nguy hiểm nhưng là thương vong cao như thế hãy để cho chúng tán tu nhớ lại hai hùng k i vía Hàn băng cung đã nói trước, không muốn tham gia có thể rời khỏi, điều này đám tán tu cũng không cách nào đoán trách cái gì. Thông qua thí luyện tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, mà không thông qua người tắc thì tự nhiên có Hàn băng cung đệ tử mang của bọn hắn ả m đ ạ m ly khai. Tống Tuyết Bình cũng trở về đến thí luyện đấy, hỏi kết quả, kinh ngạc mà biết được thu thập huyền khí tối đa dĩ nhiên là một cái dân khí kỳ tán tu. Sư mọi người thật sự là có mắt nhìn người à? Nếu không có ngươi đổi cho hắn cao cấp bình ngọc, cái k i a dương dịch cầm bình thường h à n g căn bản không cách nào thu được hàn m ị tinh t ú y đấy. Tề Tuyết Nhiên nói ra, Tống Tuyết Bình lại hơi thở dài một hơi. ta cũng không n t cho hắn một người thay đổi, phàm là dẫn khí kỳ trong trẻ tuổi, tướng mạo còn không có trở ngại ta đây đều thay đổi, luôn luôn 17-8 t á người a, dù sao đang mang quân nhi cả đời hạnh phúc, ta cái này làm cô cô luôn muốn quan tâm một ít, cũng thật sự là cái kia mấy người trúc cơ kỳ tán tu đều không có có thể vào mắt đấy, lúc ấy ta chỉ là t ồ n lấy vạn nhất chi muốn, không có ngờ tới thực sự có người có thể dựa vào dẫn khí kỳ tu vị, bắt được so trúc cơ kỳ còn nhiều, cái này kêu là làm nhân duyên tiên đã chú định, ta nhìn cái họ Dương tiểu tử không tệ, có thể xứng đôi quân nhi, việc này còn cần nhị cung chủ định đoạn. Ngươi cũng biết, trúc cơ kỳ bên trong có một người là ba cung chủ bà con xa thế hệ con cháu. Không cần sợ, ta đoán chừng nhị cung chủ nhất định sẽ tuyển dương dịch tiểu tử này đấy. Vì sao? Ngươi muốn à, Không nói đến tiểu tử kia bắt được huyền khí tối đa, tuyển hắn người khác không lợi nào để nói, hắn dẫn khí kỳ tu vị kỳ thật ngược lại là cái ưu thế. Bị sư t ỉ một lời điểm tỉnh, tống tuyết bình lập tức phản ứng đi qua. Đúng vậy, xác thực như thế. Quân nhi tu luyện vượng hoàng vu phi quyết cùng cái kia dương dịch, về sau hơn phân nửa có thể giúp hắn đột phá đến trúc cơ kỳ. mà cái kia ba người trúc cơ kỳ tu sĩ lại hơn vân nửa là tiến giai đến tâm động kỳ loại này mượn nhờ ngoại lực đột phá phương pháp tâm động kỳ kiếp số nhưng là sẽ lợi hại không ít không chuẩn ba người kia tự không độ qua được hơn nữa tâm động kỳ người hiểu ý tính đại biến một vốn một lời cũng muốn nhờ bọn hắn làm sự tình bao nhiêu là cái ảnh hưởng nghĩ thông suốt này tiết thống tuyết bình lập tức chạy đến dương vân châu đó hỏi thăm một phen gia thế xuất thân vân vân đợi một tí dương vân biên được cẩn thận nói mình là t á n tu mẫu thân s ố tang một mực đi theo phụ thân ẩn cư tu luyện trước đó không lâu phụ thân qua đời về sau tự một mình đi ra du lịch tống t y ế t bình thần niệm mấy phiên dò xét đều không có phát giác sơ hở, nghĩ đến chỗ này người rất có thể thành vì chính mình cháu rẻ. dần dần nói chuyện ngựa khí cũng hòa hoãn mà bắt đầu, không còn nữa trước khi lạnh bước. chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ đến mai cung cấp. chương 233, ngưng huyền đại pháp đệ 233 t r ư ơ chương ngưng huyền đại pháp ứng phó hết tống t u y ế t bình dương vân âm thầm cười khổ, thao t u n g thất tình sát khống chế đồ cha lúc theo trong trí nhớ của hắn nhảy ra khỏi hạng nhất t n tức lại để cho dương vân cải biến chủ ý quyết định tại thí luyện trong lực nhổ thứ nhất. nếu không hắn là không sẽ chủ động thu hàn m ị tinh túy đấy tin tức này t i ể u là huyền khí thu thập nhất nhiều người đối với hàn băng cung có trọng dụng sẽ ở hai tháng sau tham dự hàn băng cung hạng nhất hành động đồ tra không biết cụ thể hành động lúc cái gì dương vân kết hợp trước khi nghe lén đến tin tức lúc này đoán được cái này hành động cùng huyền âm điện hàn băng cung 10 năm ước hẹn có quan hệ huyền âm điện bản lĩnh xuất chúng t i u là thao túng huyền khí cơ hồ sở hữu tất cả huyền âm điện cao thủ tại hóa cương kỳ lúc lựa chọn đều là huyền khí mà hàn băng cung lần này đại quy mô mà thu thập huyền khí rất khó nói không phải đã có cái gì đối phó huyền âm điện đích thủ đoạn một chuyến thông qua thí luyện tu sĩ vô cùng trở lại Hàn Bang Cung bị phân biệt an trí tại vừa mới thành lập bên ngoài trong nội cung bên ngoài cung sắp đặt một vòng cấm chế những người này đi vào liền phát hiện ra không được rồi Hàn Bang Cung đệ tử nói cho bọn hắn biết đầu ba tháng ai đều không cho ra ngoài sở hữu tất cả mới vào cung đệ tử đều muốn tại bên ngoài trong nội cung tiềm tu Hàn Bang Cung cho mỗi người phát hạ công pháp cùng một ít đan dược tinh thạch thí luyện trong biểu hiện xuất sắc còn có pháp khí tặng xuống mới các đệ tử bất mãn nhanh chóng t ă n mất nguyên một đám bắt đầu vùi đầu cẩn tu Phụ trách bên ngoài cung sự vụ Tề Tuyết nhiên nói, 3 tháng sau sẽ đối với bọn họ tiến hành khảo h ạ c h đến lúc đó không hợp âu người sẽ bị s o á t mất. Nghe được tin tức này, mới c á c đệ t ử tu luyện càng thêm chăm chỉ rồi. Có một kiện ra ngoài ý định sự tình, những cái kia không thông qua thí luyện tán tu vẫn đang còn có cơ hội. Nghe nói Hàn b ă n g Cung vì bọn họ an bài cái khác thí luyện, đồng dạng là trong khi 3 tháng, nếu như đến lúc đó biểu hiện xuất sắc, vẫn đang có gia nhập Hàn b ă n g Cung cơ hội. Dương v â n đã có khác một cái ý nghĩ, Hàn b ă n g Cung hẳn không phải là không muốn các nàng thu thập u y ề n khí tin tức tiết ra ngoài. cho nên mới kiếm cớ đem tất cả mọi người ở lại trong cung. Với tư cách thí luyện trong thu thập huyền khí nhất nhiều người, Dương Vân không có được an bài cùng đệ tử khác cùng một chỗ t i ề m tu, mà là bị chiêu vào nội cung. Hàn băng cung đại cung chủ là đan kiếp kỳ cao thủ, cơ hồ chỗ có thời gian đều đang bế quan tu luyện. Trong nội cung sự vụ đều là do hai gã khác kết đan kỷ cung chủ quản lý. Nhị cung chủ Lý băng yến tóc đã hoa râm, thân thể cũng có chút có chút mập r a nhìn về phía trên hòa hợp thêm thấm, giống như là cái tại hoàng cung hầu p h ủ trung bình thông thường đến quý phụ nhân. Ba cung chủ Lưu băng hà dáng người cao gầy, một đôi vượn lông mày bay x é o nhìn về phía trên nghiêm nghị không thể xâm phạm. Dương Vân đi theo Tống Tuyết Bình đạp vào giữa phòng, lập tức cảm thấy hai đạo thần niệm từ trên xuống dưới đối với hắn tiến hành nhìn quét. giả bộ như không hề có cảm giác bộ dạng. Trường thi lễ, đệ tử Dương Dịch, bái kiến nhị vị cung chủ. Ngươi thiệu là Dương Dịch. Một lát sau thượng diện mới có thanh âm truyền tới. Vâng. Ân, ngươi là lần này nhập môn thí luyện thứ nhất, theo lý chúng ta muốn hảo hảo ban thưởng ngươi một phen, không biết ngươi nghĩ muốn cái gì? Nhị cung chủ Lý Bang l i n hỏi. Ta muốn cầu cung chủ chỉ điểm một bộ công pháp. Hai vị cung chủ nhìn chăm chú liếc, có chút gật đầu. cái này trả lời khi bọn hắn trong dự liệu với tư cách tán tu thiên tân vạn khổ mạo hiểm nguy hiểm t á n h mạng bái vào trong cung không phải là nghĩ đến đến chuyển thụ do đó đại đạo có hy vọng à chuyển cho ngươi một bộ công pháp không khó chúng ta hàn băng cung có rất nhiều kỳ công diệu bí quyết có thể đại đa số chỉ thích hợp nữ tử tu luyện bất quá chúng ta c h ọ n có hơn cung nguyên nhân nhưng lại đã nhận được một bộ thích hợp nam tử tu luyện công quyết cái này công quyết tu luyện cần đại lượng về khí không biết ngươi có thể có hứng thú đệ tử nguyện ý tu luyện này công tốt nhị cung chủ thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói chỉ là cái này công quyết có một khuyết điểm tu luyện về sau hiểu ý thần hỗn loạn, tàu hỏa nhập ma nguy hiểm rất lớn, phải cùng trong nội c ù n g một vị nữ đệ tử trung tương đến đỡ mới có thể đi được lâu dài. Ngươi có bằng lòng hay không sao? Cung chủ có ý tứ là muốn ta tìm trong cung tìm một vị cùng tu đạo lữ sao? Không tệ, cái này thứ cho đệ tử không cách nào đáp ứng. ú a vì sao? Hai cái cung chủ cùng tống tuyết bình đều lộ ra giật mình thần sắc, các nàng tuy nhiên một mực tại hỏi tham dương vấn ý kiến, có thể căn bản không có ngờ tới sẽ gặp đến tự t u y ệ n Ta đã thành qua hôn rồi, ngươi không phải song thân qua đời, trong nhà chỉ có một người sao? cùng ngươi kết hôn nữ tử hiện tại ở đâu? Tống Tuyết Bình hỏi. Dương Vân đối với vấn đề này sớm coi chuẩn bị, ném ra ngoài sớm liền chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác. Chủ quan cha mẹ vì chính mình định ra việc hôn nhân, kết hôn không bao lâu, tiểu ngoại ý muốn ly tán, chính mình chuẩn bị tu luyện thành công sau đi phía nam tìm vợ. Nghe xong Dương Vân lời mà nói, hai vị cung chủ cùng Tống Tuyết Bình sắc mặt không còn nữa, vừa rồi nghiêm trọng, cái này Dương d ị c h Thê tử sớm đã thất lạc, hắn muốn có thể giấu g i ế m hạ chuyện này, tuy nhiên lại chi tiết nói ra, đối với nguyên vợ xác thực là có tình có nghĩa, có phần khó được. đã như vậy. chúng ta mà lại thương lượng một chút, ngươi lui xuống trước đi a. đem Dương Vân đuổi đi. Ba cung chủ Lưu Băng Hà nói ra, đã nhưng cái này Dương Dịch đã kết thân, không bằng chúng ta khác đổi một người. nhị cung chủ c h u t r ừ một chút, hỏi Tống Tuyết Bình nói, Tuyết Bình, ngươi là quân nhi c ô cô, nói nói chuyện này muốn làm sao bây giờ? Tống Tuyết Bình nhất thời do dự bắt đầu. Dương Vân ra khỏi phòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. đối mặt hai cái kết đăng kỳ, còn muốn che giấu thân phận của mình tu vị, cho dù hắn mình cũng không có thập phần nắm chắc. Nguyệt Hoa t â n Kinh không để cho hắn thất vọng. Kết đàn kỳ hai vị cung chủ đều không thể nhìn ra hắn che giấu tu vị. Lý Bang yến câu hỏi lúc hai vị cung chủ vô luận là thần niệm bất hình, hay vẫn là chút bất chi bất giác thi triển ra vấn tâm thuật đều không có phát giác bất cứ gì thường nào. Nguyệt Hoa chân kinh cùng giống như tu luyện công pháp khác lạ, Dương v â n kết xuất kim đan tại ấn đường huyện hiện tại đã dùng bí thuật co lại trở thành một cái điểm nhỏ, toàn thân chân nguyên cũng có rút lại hồi trở lại trong kim đan, trong kinh mạch chỉ để lại một ít che giấu hai mắt người chân khí, hai vị cung chủ thần niệm từ trên xuống dưới quét mấy lần đều nghĩ lầm hắn là hàng thật giá thật rất khí kỳ tu sĩ. Về phần vấn tâm thuật, tu luyện thất tình sát Dương Vân nhẹ nhõn ứng phó rồi đi qua, một tia sơ hở đều không có lộ. Xem ra không có đáp ứng kết hôn với một Hàn băng cung nữ đệ tử, chuyện này còn có biến m ấ y Dương Vân nghĩ ngợi, cự tuyệt cùng Hàn băng cung đệ tử s o n g tu, là hắn sớm liền quyết định tốt. Tuy nhiên hạ quyết tâm, bất kể là trộm là đoạt đều muốn đem Huyền băng quan đem tới tay, nhưng là đi lừa gạt một cái Hàn băng cung nữ đệ tử để đạt tới mục đích, cái này chạm đến hắn điểm mấu chốt, tự nhận là làm không được, cho nên trực tiếp cự tuyệt mất. Cùng lắm thì không cách nào tham gia Hàn băng cung hai tháng sau hành động, ta tiểu lặng lẽ theo dõi. hoặc là đợi các nàng đem huyền băng quan mang sau khi trở về động thủ lần nữa. Dương Vân thầm nghĩ, không ngờ đêm đó Tống Tuyết Bình lại tìm tới tận cửa rồi. Dương Dịch, chúng ta đã quyết định chính thức truyền thụ cho ngươi Ngưng Huyền Đại Pháp. Thật sự, đạo kia lữ sự tỉnh, ngươi đã không muốn, chúng ta đương nhiên sẽ không bức bách. Cũng may dù cho không thành thân, vẫn đang có thể dùng những phương pháp khác phụ trợ ngươi luyện thành Ngưng Huyền Đại Pháp. Ngươi đi theo ta. Tống Tuyết Bình cũng không dài d ò n g mang theo Dương Vân xuyên qua trùng trùng điệp điệp c m chế, đi vào nội cung ở chỗ sâu trong. Nhị cung chủ lý băng yến sớm đã chờ ở tại đây, nhìn thấy Dương Vân. chỉ là vung tay lên, thống tuyết bình tiểu lặng lẽ lui xuống. Dương d i A, ngươi đã gia nhập Ta h à n b n c c ù n g kế tiếp truyền thụ cho công pháp của ngươi không phải chuyện đùa. Nếu như ngươi dụng tâm, có thể cho ngươi tại trong 40 n g à y có kết đàn kỳ tu vị. Cái gì? Kết đ ă n kỳ? Dương Vân thật sự kinh ngạc, 40 thiên tu luyện tới kết đ ă n kỳ, đây là cái gì h ị c h thiên công pháp? đương nhiên tu luyện môn công pháp này nguy hiểm cũng không nhỏ, xem ngươi vận mệnh của mình rồi. Lý Bang Yến ánh mắt phức tạp nhìn Dương Vân l i c ơ tay đem một đám hào quang đánh vào Dương Vân trong thân thể, lập tức Dương Vân thần niệm trong nhiều gia đại lượng t i n tức. đúng là Ngưng Huyền Đại Pháp phương pháp tu luyện loại này thần niệm cương ép hiếp quán thâu cũng không phải là tốt thừa nhận đấy Dương v â n lập tức biểu hiện như hắn tu vi hiện tại quanh chân ngồi dưới đất tìm hiểu bắt đầu thì ra là thế Dương v â n bản thân cường đại thần niệm cơ hồ lập tức liền đem công pháp phân tích một lần Lý Bang Yến nói được không h ẳ n vậy Ngưng Huyền Đại Pháp xác thực là con đường riêng xảo d u văn phần nhưng lại để cho người 40 thiên kết đan còn là không thể nào đấy chính thức tu luyện ra chính là một cái kết đan kỳ huyền khí phân thân mà thôi bất quá ngay cả như vậy Ngưng Huyền Đại Pháp vẫn đang đầy đủ kinh người rồi. Tu luyện điều kiện cũng đồng dạng phi thường hà khắc. Cần đại lượng huyền khí, tu luyện giả bản thân trí ít có chút cơ k ỳ tu vị, mấu chốt nhất đấy thì là cần một khỏa huyền tinh châu. Hàn Mị cô động tới trình độ nhất định, trong cơ thể sẽ tạo ra một khỏa huyền tinh châu. Tác dụng của hắn, tiểu tương đương với kết đan kỳ tu sĩ kim đan. Có thể nghĩ, có được huyền tinh châu Hàn Mị, lợi hại trình độ ít thấp hơn kết đan tu sĩ. Hơn nữa Hàn Mị là huyền khí ngưng kết, huyền tinh châu cũng là có thể tản có thể hóa. Dù cho diện sát Hàn Mị bản thể cũng chưa chắc có thể đạt được. Thứ này quý trọng trình độ cũng không cần nói. cũng không biết Hàn b ă n g Cung bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn mới đã lấy được như vậy một k h ả có lẽ là các nàng đàn kiếp kỳ đại cung chủ tự mình ra tay. Dương Vân đứng dậy, Lý b ă n g Yến hỏi, tìm hiểu đã xong, đệ tử tìm hiểu đã xong, cái này Ngưng Huyền Đại Pháp thật đúng là huyền diệu. Dương Vân tìm từ nói ra, đó là đương nhiên, ta Hàn b ă n g Cung kỳ công diệu pháp há lại phạm tục chi lưu có thể so sánh. Lý b ă n g Yến n ạ o nẽ g h nói ra, ngươi gia nhập b ộ c ù n g theo lý nên sương trừ uối, bất quá ngươi là bên ngoài cung đệ tử, cũng không phải dùng cãi danh tự. cùng trong nội cung xương chữa bối đệ tử sư v i n h u ộ i tương xứng a tống xương quân so ngươi tiểu hai tuổi xem như sư muội kế tiếp do nàng trợ giúp ngươi tu luyện ngưng huyền đại pháp lý băng yến sau khi rời đi một cái màu trắng váy dài nữ đệ tử đỏ mặt đi đến dương vân ánh mắt nhìn sang tên k i a n ữ đệ tử mặt càng đỏ hơn đầu rủ xuống được c h ấ m thấp đấy hận không thể co lại đến trong đất tống sư muội dương vân mở miệng hỏi ân trả lời thanh em tựa như con mối hừ hừ đồng dạng dương vân nhịn không được cười lên như thế ngại ngùng tống sư muội như thế nào phối hợp chính mình tu luyện ngưng huyền đại pháp t ố n g xương quân túi đầu xem đấy trong nội tâm như là một đoàn đ ầ y rối nàng từ nhỏ sinh trưởng tại hàn băng cung ở bên trong liền nam tử cũng không bài kiến mấy cái đ ỗ n g nhiên cùng một cái nam tử xa lạ cùng ở một phòng hơn nữa người này trước khi còn có cùng chính mình cùng tu chi nghị thật sự là làm cho nàng ngượng ngùng không thôi chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm chào mừng ngài đến khởi điểm ngài ủng hộ tiểu là tác giả lớn nhất động lực chương 235, hai tông chi hội đệ 235 t r ư chương hai tông chi hội vượt qua dương vân đ o n trước Hàn Mị tinh hồn tại trong thức hải hiện ra một cái váy dài đồng bền nữ tử thân hình, ánh mắt của nàng phi thường mê mang, nhưng Dương Vân cảm giác, cảm thấy nàng nhìn về phía trên có loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ một lát nhi, Dương Vân bừng tỉnh đại ngộ, cái này Hàn Mị hóa thân cùng Hàn băng cung bên trong nữ tu phi thường rất giống, nếu như không phải là của nàng thân thể là huyền khí hình thành đấy, quả thực đó là sống sinh sinh một cái băng cung đệ tử. Ngươi là ai? Hàn Mị câu hỏi trực tiếp tại Dương Vân thần niệm trong vang lên. Dương Vân, một hỏi một đáp về sau, đột nhiên như mở ra một cánh cửa. Vô số tin tức như Lưu Quang Đồng dạng bay vào Dương Vân Thần Niệm hóa thân, Hàn Tự h ồ thấy được trong Tuyết Sơn cảnh tượng, một cái khuôn mặt như vẽ tuổi trẻ nữ tu tại trong Đại Tuyết Sơn 43, n đột nhiên đã tao ngộ nhóm lớn Hàn Mị, dốc sức chiến đấu về sau, hay vẫn là không thể may mắn thoát khỏi, thân thể bị huyền khí đông lại vỡ v ụ t mà thần niệm kinh hồn lại bị một chỉ cái Hàn Mị hấp thu hơn phân nửa, cái con kia may mắn Hàn Mị được nữ đệ tử tinh hồn, một năm rồi lại một năm, trở nên càng ngày càng lợi hại, cuối cùng rốt cục ngưng kết ra Huyền Tinh Châu, đã trở thành Hàn Mị trong tối cao đ o à n tồn tại. có một ngày đại cung chủ mạnh băng nhưng đột nhiên xuất hiện công kích cái này chỉ cái Hàn Mị kịch chiến sau không đ ị ợ h lại Hàn Mị vốn định đem Huyền Tinh Châu tự b ạ o có thể là đến từ bị cắn nuốt nữ tu một kia ý niệm phát huy tác dụng cuối cùng Huyền Tinh Châu bảo tồn sụn dưới cho tới bây giờ Dương Vân Tu luyện Ngưng Huyền Đại Pháp khiến cho Huyền Tinh Châu một lần nữa biến hóa trở thành Hàn Mị bởi vì công pháp tác dụng nguyên lai cái kia người trẻ tuổi nữ tu tinh hồn khôi phục một bộ phận được hồi trở lại rất nhiều trước kia chi nhớ ta ứng nên ngươi ư n g hô như thế nào tiền bối quá khứ danh tự không đề cập tới cũng thế. Ta chẳng qua là đã nhận được một nhóm người trí nhớ Hàn m ị cũng không phải cái kia Hàn bằng cung nữ đệ tử bản thân. Ngươi đã kêu ta Hàn m ị à? Vậy ngươi không có ý định đi ra ngoài cùng đại cung chủ quen biết nhau? Cái kia người nữ đệ tử, xem như Hàn m ị đời trước a địa vị có chút kinh người, dĩ nhiên là hiện tại đại cung chủ mạnh băng nhưng đích sứ tỷ, mạnh băng nhưng ra tay thời điểm, căn bản không biết cùng cái này chỉ cái Hàn m ị ở giữa còn có loại này sâu xa. Ta nói rồi, ta chẳng qua là một chỉ cái Hàn m ị hơn nữa đã biết ngươi thức hải bí mật, ngươi còn có thể đơn giản thả ta đi ra ngoài sao? Hàn Mị giống như cười mà không phải cười nói, nhưng lại không thể. Ta là n g ư ơ i dùng Ngưng Huyền Đại Pháp Tế luyện ra đấy, nói là phân thân của ngươi cũng không đủ, căn bản không có khả năng vi phạm ý nguyện của ngươi đấy. Hàn Mị sâu kín thở dài, trên mặt lộ ra lạc tịch thần sắc. Chỉ cần ngươi trợ ta được đến Huyền Bang Quan, ta đáp ứng ngươi, ngày sau sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi trùng hạch o tự do, cũng hết sức giúp ngươi cải tạo thân người. Dương v â n Đồng ý nói, thật sự. đương nhiên, tuy nhiên ngươi không chịu thừa nhận, nhưng ta nhận thức ngươi là nửa người tu luyện tiền bối, đại đạo duy gian, ta cũng hy vọng có thể chứng kiến ngươi đi được xa hơn một ít. Hàn Mỹ rốt cục lộ ra một tia thần sắc kích động, nàng cùng Dương Vân tâm thần tương liên, tự nhiên biết rõ Dương Vân là chân tâm thật ý, một điểm lừa gạt ý tứ đều không có. Dương Vân thần niệm trở về bản thể, đã nhìn thấy Huyền Tinh Châu đột nhiên hư hóa thành một đoàn xương n g ủ sau đó bổ nhào vào trên người mình, phút chốc triệt để dung hòa đi vào. Hai cái cung chủ đều ở bên cạnh, nhìn thấy một màn này vui mừng quá đỗi. Thanh Á, luyện Thanh Á, hai đạo thần niệm hướng Dương Vân thân thể quét tới, kết quả vừa mới đến r a thị mặt ngoài, một cổ tản ra băng hàn khí tức thần niệm t i ể u bừng lên, đem hai vị cung chủ d ọ é t thần niệm hung hăng bắn ra. Ta thực xin lỗi, ta khống chế không tốt cái này thần niệm. Kết quả hai cái cung chủ lại càng mừng rỡ rồi, có thể bắn ngược các nàng thần niệm. Nói rõ Dương Vân sắc thực chân chân chính chính tế luyện huyền tinh châu thành công. Tại huyệt khí hải ở bên trong xuất hiện một khỏa trắng xóa hàn đan, đây là huyền tinh châu biến thành, tuy nhiên không phải Dương Vân bản thân tu luyện ra đấy, nhưng lại có thể bằng này có đủ kết đan kỳ chiến lược. Nhanh để cho chúng ta nhìn xem, có thể triệu ra hàn bị sao? Dương Vân thần niệm khẽ động, huyệt khí hải bên trong hàn đan tuôn ra đại lượng khí, hóa thành một chỉ cái, cô phượng thân ảnh theo Dương Vân trong thân thể xông lên mà ra. Tại trong phòng vũ cánh đã bay ba vòng, đón lấy thân hình méo một cái, hóa thành một đầu dài xà đầu nhập trong ngọc đỉnh. Trải qua u á ấy về sau, trong đỉnh còn lại ba thành huyền khí toàn bộ bị hấp thu đi vào, thân rắn lại vừa thô vừa to một vòng, đầu rắn bên trên dài ra hai cái cơ rác, giống như là xà hóa dao long. Cuối cùng trường t h u ồ n g luồng thân hình r u n lên, biến thành mấy trăm đạo khói trắng bay vụ t h ồ i trở lại dương vân trong cơ thể. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy Hàn Mị như thế coi linh tính, hai cái cung chủ đều là đại hỷ, không thể tưởng được tư chất của ngươi ngộ tính như thế xuất sắc. Cuối cùng thành quả đều vượt ra khỏi chúng ta tốt nhất dự tính. Chúng ta lập tức đi ngay hồi báo đại cung chủ. Ngươi nghỉ ngơi trước hai ngày, tin tưởng đại cung chủ rất nhanh sẽ triệu kiến ngươi đấy. Vâng. Tống Tuyết Bình đến đây mang Dương Vân ly khai, Nương Huyền Đại pháp luyện thành về sau. Dương Vân địa vị rồi đột nhiên đề cao, bàn về chiến lược đến đã có thể cùng hai vị cung chủ sánh vai. Tống Tuyết Bình cũng là cung kính đấy. Tống Tiền Bối. Có thể không nên gọi ta là Tiền Bối. Ngươi đã là kết đan kỳ rồi, là của ta Tiền Bối mới đúng. Tống Tuyết Bình lúc nói lời này trong lòng có một tia đáng á t mặc cho hai chứng kiến một cái dẫn khí kỳ tiểu bối tam cấp nhảy giống như đã vượt qua chính mình, cũng khó khăn miễn cảm thấy vẻ v ạ i thất vọng. Ta vẫn có tự mình hiểu lấy đấy, n h ư n g huyền đại pháp bất quá m ư u lợi, ta chân thật tu vị bất quá chút cơ kỳ mà thôi. Cái này kết đan nhiều nhất là cái giả đan, giả đan cũng rất khó được a, đã có cái này phụ trợ, có thể hóa giải tu hành trên đường vô cùng nhiều kiếp nạn, hơn nữa có thể trực tiếp thể nộ kết đan kỳ cảnh giới. Về sau tu luyện có thể thiếu đi bao nhiêu đường q u a n h co. Tống Tuyết Bình cảm thán nói ra. Thế nhưng mà gặp được kiếp số sẽ lợi hại hơn, hơn nữa ngày sau tâm cấp một cửa khổ sở. Ồ, ngươi cũng biết rất tin tưởng hay sao? Tống Tuyết Bình bay lên một tiêu nghi hoặc, theo lý mà nói Dương Vân là dẫn khí kỳ tán tu xuất thân, không nên có điều này kiến thức mới đúng. Ta trước kia vừa mới xem qua một bản tán tu tiền bối giấy bút, đã từng nói qua phương diện này sự tình, thì ra là thế. Tống Tuyết Bình không hề mệt i m à i theo đuổi, đem Dương Vân đưa đến một gian tinh bỏ an trí xuống. Dương Vân cẩn thận cảm thụ một phen trong cơ thể Hàn đ a n k h e miệng trồi lên mỉm cười. Hắn vốn đang đang lo lắng sẽ bị đan kiếp kỳ đại cung chủ mạnh băng nhưng nhìn ra sơ hở, nhưng là bây giờ có Hàn đ a n làm che giấu. tin tưởng coi như là nguyên thần kỳ cao nhân cũng nhìn không ra lai lịch mình rồi. Hai ngày sau, Hàn b ă n g nhưng xuất quan triệu kiến Dương Vân, quả nhiên không có thể nhìn ra hắn che giấu thực lực. Đối với hắn Ngưng Huyền Đại Pháp Tu Vị còn tán dương có ra. Hàn b ă n g Cung ba vị cung chủ, một cái đ a n Kết k ỳ hai cái Kết đ a n k ỳ Dương Vân hiện tại trở thành thứ tư cao thủ, đã đã trở thành Hàn b ă n g Cung Hạch Tâm lực lượng. Cuối cùng Từ Nhị Cung Chủ trong miệng đã được biết đến cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Huyền Âm Điện cùng Hàn b ă n g Cung 10 năm một hồi, trong đó chuyện trọng yếu nhất t ự u là giao tiếp Huyền b ă n g Quan. một cái đằng trước mười năm cái này bảo vật bảo tồn tại huyền âm điện tại hai tông c h i hội trong sẽ chuyển do hàn băng cung đảm bảo kế tiếp mười năm hai tông loại này thay đổi liên tục giao tiếp đã có mấy trăm năm lịch sử cơ hội đã trở thành lệ cũ nhưng là lúc này đây hàn băng cung lại như lâm đại địch toàn lực bồi dưỡng được dương vân cái này giả đàn cao thủ cũng là vì lần này hai tông c h i hội tiến hành chuẩn bị vì cái gì lần này hai tông c h i hội chẳng lẽ sẽ có biến cố gì dương vân hướng nhị cung chủ lý băng yến hỏi huyền âm điện lão tổ tịch vân tiên thọ nguyên đã tới rồi thật sự dương vân động dung nói Đại cung chủ chính miệng nói, chắc có lẽ không có sai, cái này khó trách. Dương Vân trầm ngâm nói, đối với t h ó Nguyên sắp xảy ra tu luyện giả mà nói, Huyền b ă n g quan tầm quan trọng rồi đột nhiên đề cao, Tịch v ấ n Thiên có lẽ lần này sẽ không muốn giao ra bảo vật, mà là mình lưu lại tại trong quan tài ngủ say. Đan g Kiếp Kỳ khoảng cách nguyên thần chỉ có nửa bước, nhưng cái này nửa bước xa, như danh trời giống như cách trở vô số thiên tư tuyệt diễm thế hệ. Có lẽ tu vị còn kém một bước nhỏ, có lẽ lĩnh n ộ tiểu kém một ít, nhưng chính là điểm này điểm c h n h lệch. Cuối cùng nuốt hận Đan Kiếp Kỳ, thân hình trọng hóa thành núi đất. Thần hồn tiêu tán phiêu đ á n g ở thiên địa, ngủ say cái 100 năm, 200 năm, có lẽ có thể đợi đến đặc biệt cơ duyên, có lẽ là một cây chưa thành t h ụ c linh dược, có lẽ là thiên địa linh khí chuyển đổi, có lẽ đơn thuần là một cái mờ ảo hy vọng. Hơn nữa đối với tông môn mà nói, một cái ngủ say trong tùy thời có thể tỉnh lại cao thủ đứng đầu, không thể nghi ngờ là tông môn trường thịnh không suy bảo đảm. Tịch v ấ n Thiên có rất lớn khả năng lỡ hẹn, đem bảo vật sông chiếm xuống, Hàn b ă n g Cung vì thế sớm dự bị một ít thủ đoạn là tất nhiên ấ y Thế nhưng mà Huyền Âm Điện nếu như lỡ hẹn, quan tăng thêm ta một cái phần thắng cũng không lớn nha. Dương Vân vẫn có Châu n g h i h o ặ c n g ư ờ i đến lúc đó sẽ biết. Lý b ă n g Yến thần bí cười. Hơn 10 ngày về sau, Đại Cung Chủ mạnh băng nhưng tự mình dẫn đội nhị Cung Chủ, ba Cung Chủ phía dưới, cơ hồ tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng trong nội cung chỉ để lại vài tên t r ú c cơ kỳ toa chấn, dẫn theo dẫn khí kỳ cùng ngưng khí kỳ đệ tử Hàn băng cung trong cầm chế toàn bộ triển khai phòng ngừa cái lúc này có kẻ thù bên ngoài thừa cơ xâm nhập. Hơn 100 t ê n Hàn băng cung nữ tu sĩ hạo hạo đ á m đãng, đại quy mô mà xuất phát, các nàng cưới lấy g ũ thải vân xa. Phản phất cựu thiên tiên tử giống như bay v ú t qua mênh mông cánh đồng tuyết, hướng hai tông ư ớ c định tốt địa điểm bay đi. Dương Vân áp chế ngồi vân xa ở bên trong, Thình Lình có tống xương quân thân ảnh, nàng lúc này đã tiến dai t r ú c cơ, danh tự cũng đổi thành tống tuyết quân. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Dương Vân một cố vân xa, tống tuyết quân trên đường đi đều câu thúc được rất, ngẫu nhiên cùng Dương Vân ánh mắt đụng vào nhau, mỗi lần đều đỏ mặt né tránh. Loại tình hình này, khó tránh khỏi sẽ gặp đến đồng môn tỷ muội t r ê u chọc. Tuy nhiên loại này t r ê u chọc giống như tránh đi Dương Vân, thế nhưng mà dùng tu vi của hắn, Vân xa tổng cộng lại lớn như vậy. thật sự rất khó mắt điếc t h a n g ơ cuối cùng dương vân d ứ t khoát trốn vào một gian vang bắt đầu t i n h tâm tiềm tu kết quả treo chọc tống tuyết quân các sư tỷ càng thêm không có cố kỵ các nàng đem người vây vào giữa bảy m ồ m tám lưỡi mà thảo luận mà hỏi thăm tiểu quân ngươi r ố t cuộc là như thế nào g i ú p hắn tu luyện hay sao các ngươi cùng một chỗ ngây người vài ngày hắn không có đối với ngươi hạnh kiểm xấu a hắn lớn lên còn có thể miễn cưỡng xứng đôi chúng ta tiểu quân tống tuyết quân xấu hổ được muốn n h ỏ r a huyết chúng ta không có gì nói sau hắn có thể từ đấy không phải thất l à sao không có thất lạc cũng không có sao đoạt lấy đến là được, đoạt không đến cũng không có sao, chúng ta tu luyện giả không cần phải chú ý thế tục trong kia chút ít danh phận đấy. t ố n g Tuyết Quân vừa mới tiến giai trúc cơ, ở đây tất cả đều là sư tỷ của nàng, nàng nhỏ tuổi nhất, tư lịch thấp nhất, thật sự là chống đỡ không được điều này, nhiệt tâm lão đại tỷ nhóm. Không nói, ta muốn tu luyện đi. Nàng v ộ i vàng hấp tâm nói. Tu luyện cái gì? duy nhất tính thất bị ngươi hắn chiếm được, ngươi là muốn cùng hắn ở đâu bên cạnh anh anh em em à? Không phải, không phải. v ẫ n Sa trong vang lên các sư tỷ một mảnh tiếng cười. ở đây đều là trúc cơ kỳ. tâm động kỳ hàn băng cung đệ tử niên kỷ đều so sánh nhẹ lúc này đây hành động trong lòng các nàng khó tránh khỏi đều có khẩn t r ư ờ n g chi ý đối với tân tấn tiểu sư muội trêu chọc khó không phải một loại vương l ò n g phương thức chương 236, hàn m ị nguyên từ đảo chính xác hàn băng cung cùng huyền âm điện hai tông 10 năm một hồi đích địa điểm bắc cực khu đảo tự phong phú đa dạng có lớn có nhỏ nhưng là phần lớn đảo tự ở giữa cũng liên tiếp muôn đời không thay đổi đích hải băng bên trên chính xác thật dày đích tuyết động nhìn qua mọi nơi trắng một mảnh mờ mịt rất khó phân rõ ra nơi nào đích hải nơi nào chính xác lục địa dưới tình huống như vậy, muốn chuẩn xác tìm được g ầ n nút ở băng tuyết ở dưới một cái đ ả o tự cũng không phải là c h u y ệ n dễ, nhưng là nguyên tử đảo cũng tuyệt đối không có phương diện này đích vấn đề. mới vừa tiến vào nguyên tử đảo đích phạm vi lập tức có cảm ứng được dị thường, cả t ò a đảo nhưng thật ra là một ngọn khổng lồ đích từ núi, hầu như tất cả kim khí tài liệu đích pháp khí ở chỗ này đều không thể bình thường sử dụng. chính là bởi vì buổi trưa nguyên nhân, nguyên tử đảo mới có thể bị hai tông chọn làm 10 năm một lần đích địa điểm. quân quân thải vân từ đông phương đích bầu trời phiêu đã mà đến, tại đó đồng thời phía tây đích băng nguyên trên xuất hiện rất nhiều dài nhỏ đích t o i kiếm. những thứ này t o i kiếm buôn ba ở băng tuyết trên thật giống như tất cả tia chớp tốc độ cũng không so sánh với mây trên trời kiếm hơi chỉ hoãn tới rồi huyền âm điện đích cốt ngọc phi toa một cái hàn băng cung đích tuyết chữ lót đệ tử đối với dương vân nói n ư n g thần nhìn lại những thứ kia t o i kiếm đích chất liệu rất đặc biệt t ự a n h ư cốt như ngọc hiện ra một tầng trắng muốt sắc đích sáng bóng huyền âm điện tuyển dụng loại tài liệu này đích t o i xe có phải là vì để tránh cho đã bị nguyên t ừ đạo đích ảnh hưởng t o i xe đích tốc độ dần dần chậm lại cùng lúc đó những đ ó thải vân cũng phiêu đang hướng mặt đất tịch đạo h ữ u các ngươi tới được không chậm một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới mỗi người đích trong hai. Ha ha, mạnh cung chủ, mọi người cũng vậy. Theo thanh âm, một chiếc thoi kiếm quang mang chợt lóe sau khi biến mất tại chỗ xuất hiện một cái áo đen h ắ c bảo vóc người cao gầy đích tu sĩ thân ảnh. Gia băng nhiên cũng từ tụ tập kiếm bên trong đi ra, cùng huyền âm điện đích lao tổ tịch vấn thiên xa xa tương đối. Hai tông đích đệ tử cũng ăn ý ở tự mình tông chủ cửa sau gạt ra, trên mặt tuyết xuất hiện phân biệt rõ ràng đích hai đội tu sĩ. Hai bên đều có hơn 100 người, huyền âm điện tu sĩ đều h ấ bảo, phần lớn chính xác nam tu sĩ, chỉ có mười mấy nữ tu. Mà Hàn băng cung toàn bộ đều là màu trắng quần áo đ í c h nữ tu, ở giữa đang kẹp một người mặc thanh sam đ í c h Dương Vân. Hai tông nhân mã giằng co, phần lớn huyền âm điện tu sĩ đ í c h ánh mắt cũng là quan hướng về phía Dương Vân. Nghe nói quý cung trọng lập ngoại cung, phổ biến khai tông cửa vị tiểu minh đệ này xem ra là trong đó đ í c h người nổi bật nữa. Tịnh v ấ n Thiên h a hả cười một tiếng nói. Dương Vân chỉ cảm thấy một đạo âm hàn bất luận đ í c h thần niệm quét mắt chính mình hạ xuống, Hàn đ a n g tự động phản ứng, phát ra một cô hơi thở đen b ư ù i Tịnh Văn Thiên thu hồi thần niệm, trong lòng vi kinh, dĩ nhiên là kết na kỳ, Hàn băng cung đ í c h vận khí có chút thật tốt quá sao? ngay cả kết đan kỳ đ í c h cao thủ cũng có thể chiêu dụ đến, xinh đẹp nữ nhân chính là chiếm tiện nghi. hắn không nghĩ tới, Dương v â n Chính x á c hàn băng cung ở ngắn ngủn mấy chục thiên thời đang lúc bên trong b ồ i dưỡng ra tới. Tịch Đạo h ữ u nhàn thoại chúng ta đợi lát nữa hơn nữa ngươi là không phải là nên trước tiên đem Huyền Băng Quan giao tiếp một cái. Mạnh Băng Nhiên lạnh lùng nói. Mạnh Cung Chủ, hai tông chúng ta chấp t r ư ở n g Huyền Băng Quan cái này bảo vật đã 360 năm, ngươi là không phải là cảm thấy phương thức này nên thay đổi một cái. Tịch Đạo h ữ u là muốn b ộ ư ớ c không được. Mạnh Băng Nhiên đích giọng nói lạnh lẽo. Ha ha ha, Tịch v ẫ n Thiên một trận cười dài, chắp tay nói, chưa nói tới gánh vác không đội ước. Nhớ năm đó ta và ngươi hai người đang phát hiện cái này bảo vật, khi đó chúng ta tu vi sắp xỉ, hơn nữa không muốn khiến cho hai tông trợ mặt, cho nên mới định ra cái này mỹ ước hẹn. Hơn 300 năm cũng đã qua, chẳng lẽ ngươi vẫn như vậy ảo tưởng cái này ước định có thể vĩnh viễn thi hành đi xuống? Nói cho cùng bất quá là ngươi muốn đem bảo vật làm của riêng thôi, hãy bất sam luôn đi. Hôm nay nếu là ngươi có thể thắng được đi qua ta, huyền băng quan ngươi cứ việc lưu lại. Kia Tịch m ẫ không thể muốn thử xem một cái ngươi mạnh đại cung chủ đích Hàn Vân Đại Pháp. Tịch Văn Thiên ánh mắt ngưng tụ, ống tay háo huy động đang lúc đã xuất thủ. Hai bên đích đệ tử cũng không nghĩ, hai cái tông chủ hai ba lời nói liền động thủ, cũng hơi bị ngẩn ra. Lúc này Tịch Văn Thiên cùng mạnh băng nhiên đã bay đến giữa không trung, dần dần càng đánh càng xa. Hai cái đan kiếp kỳ cao thủ tranh nhau dư âm ba quá mức lợi hại, cũng không nghĩ chúng thương đến đệ tử của mình. Cho dù đã rời đi hơn mười dặm, sóng địa chấn cùng gió mạnh vẫn đúng là trà sát được tu vi chưa đầy đích đệ tử đứng vững. Tông chủ nếu cũng đã vung tay hai bên đích các đệ tử nhìn chăm chú một cái, gieo họ một tiếng liền hôn chiến chung một chỗ. Kết l ụ c vân mai hoa trận. Tam cung chủ lưu băng hà ra lệnh một tiếng đã luyện b ố n đích Hàn băng cung các nữ đệ tử trong nháy mắt tụ thành sau đám hình dáng giống như hoa mai đích trần thế bên ngoài đệ tử đích trên thân sáng lên màu trắng đích phòng hộ pháp thuật đích quan mang đồng thời trong tay kiểm giữ các loại không bị từ lực ảnh hưởng đích pháp khí đem huyền âm điện đệ tử đích thế công cản xuống tới bên trong vòng đích đệ tử nhân cơ hội liên thủ thi triển đại uy lực đích pháp thuật tất cả báo tuyết gió lốc hướng địch nhân đích trên đầu đánh tới huyền âm điện đích các tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế bọn họ không có kết cái gì trận pháp mà là tản mạn thành một cái vòng lớn có dứt khoát bay đến không trung. đem Hàn băng cung các đệ tử xa xa vòng đây. Hàn băng cung đích người điên rồi, người tu luyện lẫn nhau đấu vẫn như vậy kết cái gì trận thế? Ngại chính hắn một bia ngắm không đủ rõ ràng không. Chỉ huy chiến đấu đích một cái huyền âm điện trưởng lão cười lạnh một tiếng, quát lên, dùng âm lôi. Vừa dứt lời, hơn 100 t ê n huyền âm điện đích tu sĩ đồng thời lấy ra màu trắng bệnh đích huyền âm lôi châu, giương tay hướng hoa mai trận thế đánh tới. Sóng đích lôi châu nổ thanh âm liên tiếp vang lên, cùng t ầ m t h ư ờ n g đích hỏa lôi bất động, huyền âm lôi châu nổ tung đích thanh âm không lớn, nghe giống như là thủy tinh châu vỡ vụn thanh âm, bạo vọng lại cũng không phải là ngọn lửa sóng địa chấn. mà là từng đoàn từng đoàn ngưng kết lên màu trắng huyền khí. Huyền âm điện là nguyên vẹn chuẩn bị, hầu như mỗi cái đệ tử cũng đeo một viên trợ lên đích huyền âm lôi châu, mấy trăm viên âm lôi liên tiếp nổ tung, phóng xuất ra đích huyền khí liên tiếp c h u n g một chỗ, đem h à n băng cung nữ tu cửa đích trận thế hoàn toàn bão phủ. Cẩn thận các nàng lao ra. Huyền âm điện trưởng láo quát lên. Kết quả không có một người nào, không có một cái nào h à n băng cung nữ tu cố gắng từ huyền khí bên trong phá vòng đây. Huyền âm điện đích các tu sĩ cầm trong tay pháp khí, vẫn pháp quyết, nắm phụ chú, kinh ngạc địa nhìn trong bọn họ đang lúc kia đại đoàn đích huyền khí. Hàn băng cung đích người thật sự điên rồi, nghĩ ở huyền khí bên trong chết rét không được, không đúng, các nàng nhất định là tìm được rồi đối phó huyền khí đ í c h thủ đoạn. Người trưởng lão kia vừa mới tương thông này lễ, còn không có hạ lệnh mệnh lệnh mới, trước mắt đích một màn để hắn n g h ẹ n họng nhìn c h â n chối. Huyền khí bên trong hiện ra một cái xoay tròn đích gió cơn xoáy, tất cả đích huyền khí cũng hướng trung tâm hội tụ đi lại, huyền khí cũng bị hút â m đến tâm điểm, dần dần mỏng đi xuống, lộ ra một con t ự a n h ư ở ngủ say đích bạch phượng thân ảnh. Bạch phượng đích cổ trôn vùi ở khép lại đích hai cánh bên trong, thật dài lông đuôi từ không trung liên tục kéo dài tới trên mặt đất. mặc dù là huyền khí ngưng tụ thành nhưng là mỗi một cái vũ mao cũng rất sống động giống như là chân chính đích phượng hoàng giống nhau. Tế tất cả huyền âm điện đích đệ tử hầu như đều là hít vào một hơi. Bạch phượng bỗng dưng vừa động, hai cánh thân mở, duyên dáng cổ hướng ra phía ngoài thể hiện. nay bất luận ưu nhã đích động tác làm cho huyền âm điện các đệ tử tâm thần đều chiến. theo bạch phượng triển khai thân hình, một cỗ băng hàn đích hơi thở áp bách tới, ngay cả chân nguyên vận chuyển cũng cảm giác nhận lấy chắc trở. hàn mị biến thành đích bạch phượng phóng lên cao, thân hình trên không trung hoàn toàn triển khai, tiếp theo vũ động hai cánh xuống phía dưới lao xuống, dùng dương tính pháp thuật. mấy tên trưởng láo khản cả giọng địa hô hơn 10 người tu sĩ nghe vậy xuất thủ hoặc là pháp thuật hoặc là hỏa hệ phù c h ú cùng pháp khí nhưng là huyền âm điện tu sĩ chủ tu đều là âm hàn hệ công pháp dương hỏa hệ đích pháp khí phù c h ú cũng không nhiều chẳng qua là một số đồ dự bị đích thủ đoạn cùng bạch phượng sở mang đích hàn khí so sánh với quả thực là cựu nhu nhất mao mấy đ o o pháo hoa nổ tung bạch phượng dĩ nhảy vào huyền âm điện đệ tử dày đặc nhất đích địa phương hai cánh rung lên mấy trăm đạo vũ ma hướng bốn phía bay vụt trên nửa đường liền hóa thành từng đạo huyền khí tiếng tiêu thảm thiết vang thành một mảnh. Mười mấy tên đệ tử trong nháy mắt bị đông cứng thành khắp băng. Bạch h ư ợ n g ngang đầu bay lên, đem mười mấy vật đập tới được pháp khí l ắ c tại phía dưới. Ba tên kết đan kỳ trưởng lão liên thủ phi tới, pháp lực của bọn hắn kết làm nhất thể, phản phất tường đồng vách sắt đè ép tới đây. p h ư ợ n g hé miệng, một đạo xanh lam sắc băng truy kích bắn ra, xoay tròn hướng một gã trưởng lão đánh tới. Có pháp thuật đ í c h h à n m ị Người trưởng lão kia bật thốt lên sợ hãi kêu, hai tay nhanh chóng v ù n g trong lúc cấp bách lại vỗ một cái bên hông, nhất thời bay ra một mặt hình lục giác tinh c h u n phút chốc thay đổi mấy trưởng lớn nhỏ, p h h một tiếng cùng băng truy đụng vào cùng nhau. Tinh thuẫn pháp khí chặn lại băng truy, nhưng là mặt ngoài trong nháy mắt kết xuất một tầng xương lạnh. Rầm rầm rầm. Băng truy giống như liên châu t ê n giống nhau kích đả ở tinh thuẫn trên, không nhiều lắm công phu tinh xảo đơn bạc đích tinh thuẫn đã biến thành một cái mập mạp đích đại khúc c â n cầu, nặng nghề về phía hạ xuống đi. Tiên trưởng lão phải về phía sau b a y ngược, Hàn m ị được thế không buông thang người, vỗ cánh truy kích. k h á c hai gã trưởng lão chia ra bị lý băng yến cùng lưu băng hàng ngăn cản. Hàn băng cung các đệ tử tản ra c h ậ n thế, cùng huyền âm điện các tu sĩ hỗ chiến. Chỉ có một hoa mai trận thế vẫn như vậy giữ lại. cái này trận thế t ù y hóa cương kỳ đ í c h tống tuyết bình chủ trì các nàng không có gia nhập hôn chiến mà là ở lại tại chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch ở các nàng đ í c h ở giữa hộ vệ hàn băng cung duy nhất đ í c h nam đệ tử nhất nhất dương vân dương vân sờ sờ lỗ mũi bị một đám nữ nhân hộ vệ ở chính giữa đối với hắn mà nói vẫn như vậy là đầu một lần đ í c h mới mẹ gặp gỡ nhưng là đây là mấy vị cung chủ đã sớm giao đái tốt chiến thuật hắn trên danh nghĩa đ í c h tu vi chỉ là vừa mới vừa đột phá trúc cơ ở đây đ í c h hai tông đệ tử trừ bỏ tống tuyết quân n g o à i chính là hắn kế cuối Hết lần này tới lần khác hắn còn k h ô n g chế chiến lược có thể so với kết đan kỳ đ í c h Hàn Mị, đương nhiên là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Hàn Mị chẳng những bản thân có được kết đan kỳ đ í c h chiến lược, hơn nữa nàng thuộc tính vừa lúc k h ắ c chế huyền âm điện đ í c h tu sĩ, phần lớn huyền âm điện tu sĩ tu luyện đ í c h công pháp cũng cùng huyền khí có liên quan, dùng loại này công pháp tới cùng Hàn Mị chiến đấu, quả thực là tự động đưa lên thuốc bổ. Tiên k i a kết đan kỳ trưởng lão liền không có một thân cao thâm đ í c h tu vi, nhưng là công pháp hoàn toàn bị k h ắ c chế, bị Hàn Mị đuổi theo được chật vật không chịu n ổ i thậm chí có mấy lần phải vọt tới đệ tử đ à n bên trong né tránh, mất hết mặt mũi. ngay khi Huyền Âm Điện các Tu Sĩ tràn đầy nguy cơ đích q u á khẩu, một tiếng quát chói h a i ở phía chân trời vang lên. Người Nam kia Tu Sĩ, h à n m ị là của hắn pháp linh, giết hắn. Thanh âm vang rội mà rồn rập, nói một câu sau khi liền ngừng, chắc là lên tiếng nhắc nhở đích tịch vấn Thiên chính mình có chút đáp ứng không xuể. Cung Tu Vi s ắ p xỉ đích mạnh băng nhiên đại chiến, còn muốn phân thần bên này đích chiến cuộc, hắn dĩ nhiên ăn một điểm nhỏ thiếu. Huyền Âm Điện các Tu Sĩ bừng tỉnh đại ngộ, hầu như đồng thời đều biết m ư i người đánh tới. Chương 237 chuẩn bị ở sau. Đề h a t r chương chuẩn bị ở sau. Mười mấy tên huyền âm điện tu sĩ đồng thời phóng tới Dương Vân, đứng n ú i chịu sạp nhưng lại ở ngoại vi bảo hộ hắn cái kia chút ít hàn bằng cung nữ đệ tử. Hơn mười người c h ú c cơ kỳ liên thủ uy lực không phải chuyện đùa, p h ả n phất đất bằng bắt đầu một hồi phong bạo, chính giữa xen lẫn đủ loại kiểu dáng pháp thuật hào quang. Huyền âm điện tu sĩ đánh bạc mệnh đã đến, căn bản mặc kệ sau lưng truy của bọn hắn dồn sức đánh hàn bằng cung nữ tu, rất có một lần hành động đem Dương Vân tính cả hoa mai trận thế một lần hành động danh phá x u thế. Tống Tuyết Bình chủ trì trận thế, nhìn thấy khí thế hung h u n g địch nhân, dùng sức run lên ống tay á o theo ống tay á o bay ra một đại b ổ n g tinh sáng long lanh ngân xa. Ngân sa nhanh chóng lan tràn mở rộng, đem trọn cái trận thế đều bao phủ ở bên trong. Đón lấy sáng màu bạc hảo quang lóe lên, hóa thành một cái tinh quang lóe sáng lồng băng. Thiên đ i ệ u thoáng cái tĩnh lặng xuống, sở hữu tất cả thanh âm tính cả thần niệm đều bị ngăn cách tại bên ngoài, tạo thành trận thế các nữ đệ tử môi đỏ khẽ nết, khiếp sợ mà nhìn xem trong suốt lồng băng chiếu phim ra quang ảnh. Đủ mọi màu sắc pháp thuật như cực lớn đóa hoa giống như tại lồng băng bên trên nổ tung, còn có ít nhất mấy chục kiện pháp khí đồng thời đập chúng, sau đó nho nhau, nhau bị bắn ngược đi ra ngoài. q u a n diễm rực rỡ, thải yên tràng ậ p mà lồng băng sừng sững bất động. người ở bên trong giống như là đang nhìn bên ngoài một hồi im lặng khói lửa biểu diễn. Mọi người yên tâm, cái này Ngân Sa băng cháo là đại cung chủ thân c h u y ể n p h á p khí, cho bên ngoài những người kia nửa canh giờ đều đánh c ô n g phá. đã biết rõ Dương Vân ưu thế cùng l ự ư ợ c điểm, phụ trách bảo hộ hắn Tống Tuyết Bình lại làm sao có thể không có cường lực phòng ngự phát khí? Cái này tất cả mọi người yên lòng, không cần treo chống nửa canh giờ, chỉ cần nhất thời nửa khắc, những cái k i u huyền âm điện các tu sĩ cũng sẽ bị mặt khắc băng cung đệ tử vây đánh sau t h n g kích. Trận này trận chiến băng cung thắng định rồi. Ngay tại mọi người lộ ra yên tâm dáng tươi cười thời điểm. đột nhiên đỉnh đầu truyền đến kinh thiên động địa một tiếng i ò n vang không thể phá vỡ ngân xa băng cháo vậy mà nát đón lấy vụn băng phiến bốn phía kích bắn hơn 10 người nữ đệ tử đồng thời kêu đau mà bắt đầu máu tươi n h u ộ m hồng cả trên người các nàng màu trắng quần áo tịch vân thiên ngươi rõ ràng đối với tiểu bối ra tay còn có xấu hổ hay không trên bầu trời truyền đến đại cung chủ gào thét nguyên lai tịch vân thiên xem xét tình thế không tốt vung hạ mạnh băng nhưng chạy tới một kích phá vỡ ngân xa băng cháo đương nhiên hắn cử động lần này cũng bỏ ra một cái giá lớn trong kinh mạch bị mạnh băng nhưng hàn vân đại pháp xâm nhập Tuy nhiên lúc này bị vận công cưỡng chế dưới đi, nhưng là đã để lại nội thương. Sau đó khó tránh khỏi muốn tu dưỡng mấy tháng. l ô n g băng nghiền nát, hoa mai trận thế đã ở lập tức tán loạn, Hàn băng cung đệ tử lâm vào từng người tự chiến h o à n cảnh. Mà Huyền âm điện tu sĩ sĩ khí đại thụ ủng hộ, nếu như không phải mạnh băng nhưng chạy đến thời điểm thuận tay cho bọn hắn một ít, không chuẩn đã nhất cổ tác khí vọt tới Dương Vân trước người. Tịch v ấ n t i ê n cùng mạnh băng nhưng hai cái đan kiếp kỳ trực tiếp trên trời đánh đập tàn nhẫn, trước khi chiến đấu hai người riêng phần mình còn lưu lại 3 phần dư lực, lúc này thì là đánh ra chân hỏa, một í tẩn d ấ u đại uy lực thủ đoạn nho nhau, nhau dùng đi ra. Hận không thể đem đối phương lập tức vứt đi t á n h mạng địa phương. Hai người đều tàng hình tại pháp lực ngưng tụ thành mây trôi ở bên trong. Tịch v ấ n Thiên là huyền khí mây trắng, mạnh băng trong trường hợp đó là một đoàn lam vân. Hai luồng mây trôi lẫn nhau kích động trùng kích, đồng thời vài kiện các loại hình dạng pháp khí tại trên bầu trời giao kích không đất, phát ra tiếng sấm đồng dạng tiếng q a n h minh. Đan Kiếp Kỳ Tu luyện giả đã có thể ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí, trên bầu trời nhanh chóng r à n h r ụ dày mật mây đen, tầng mây trong điện quang ẩn ẩn, tựa hồ tùy thời đều có một đạo thiểm điện bổ rơi xuống. Đây là Tiểu Thiên i ế p tiến đến điểm báo trước, Đan Kiếp Kỳ Tu luyện giả nếu như toàn lực ra tay. rất dễ dàng triệu lai like thiên t i ế p bởi vậy bọn hắn giống như đều tại tìm kiếm địa phương tiềm tu, đơn giản không đi ra hành đầu. Tịch Văn Tiên Thọ n g ê n gần, dứt khoát bất cứ giá nào rồi. Đối với trước Tiêu Tiên, k ỵ Dị Thường Thiên Kiếp chẳng quan tâm, thậm chí trong nội tâm chờ đợi Thiên Kiếp có thể đem mạnh băng nhưng sợ quá chạy mất. Chỉ là mạnh băng nhưng thực chất bên trong cũng có sự tàn nhẫn, lúc này cũng đem sinh tử không để ý. Kinh người như thế hiện tượng thiên văn, hai cái tông chủ bất cứ giá nào rồi, các đệ tử giống như có á n ý tựa như rơi xuống mặt đất, liếc mắt nhìn nhau về sau, lần hai h n chiến thành một đoàn. Thiên Kiếp tuy nhiên còn không có c hàng lâm. nhưng là khí thế đã bức áp toàn trường, thỉnh thoảng đã có một đạo lôi quang tránh rơi xuống, tăng thêm hai cái đan kiếp kỳ pháp lực ảnh hưởng còn lại, còn có đối địch tu sĩ công kích, trên chiến trường hỗn loạn dị thường. Lúc này liền chuyên phụ bảo hộ chi trách tống t u y ế t bình cũng đã tìm không thấy dương vân b ó n g dáng, nàng bị một gã huyền âm điện hóa cương kỳ tu sĩ c u a n lấy, lâm vào khổ đấu bên trong. Loại này chàng diện dương vân lại phi thường ưa thích, hắn rất nhanh phát hiện, chỗ an toàn nhất không phải tại hàn băng cung trong hàng đệ tử ở giữa, ngược lại hoàn toàn trái lại là xen lẫn trong huyền âm điện tu sĩ chính giữa. Hàn băng cung chỉ có hắn một cái n ă m tu. tăng thêm đều ăn mặc bắt mắt quần trắng, hắn chỉ cần ở bên trong vừa đứng, lập tức sẽ như bia ngắm đồng dạng đưa tới vô số công kích. tuy nhiên những công kích này không có khả năng thật sự bị thương hắn, nhưng là những cái kia nũng nịu các nữ đệ tử lại như nhiệt huyết thượng cấp, nao h nao h xông lên thay hắn ngăn cản, mà trở ngại che giấu tu vi của mình. dương vân lại b ó tay b ó chân, d ứ t khoát dùng tiểu pháp thuật đem quần áo biến thành màu đen, trà trộn tại huyền âm điện đệ tử b ầ y ở bên trong. chiến trường thật sự quá rối loạn, liền t h â n niệm cảm ứng đều đã bị q u á n h i ề u bằng vào lấy một đôi mắt, ai có thể vội vàng tầm đó phân biệt nhận ra mình không phải huyền âm điện người? đương nhiên cũng không phải một người đều phát hiện không được Dương Vân cái này đồ giả mạo chỉ là bọn hắn còn chưa kịp gọi phá đã bị Dương Vân vụng trộn hạ độc tủ h diệt khẩu một bên trên chiến trường đục nước béo c ỏ một bên tính toán lần này trước giúp Hàn băng cung cấp được Huyền băng quan mình cũng đầy đủ đạt được tín nhiệm của các nàng vừa lúc ở hội t r ì n h trung hạ tay ăn cắp Liên Phương Pháp cũng lập tức nghĩ kỹ chiến hậu trực tiếp hảo phóng mà tìm được mạnh băng n h ư n g Tiểu nói muốn muốn biết một chút về lại để cho hai tông t r ị u quên cả sống chết bảo vật các nàng cho là mình bản thân tu vị chỉ có chút cơ k ỳ nhưng Huyền Đại Pháp lại có các nàng i e o xuống c ử a n g ầ m chắc có lẽ không có cái gì để phòng Huyền băng quan vừa xuất hiện lập tức ra tay cướp đi sau đó dùng cực quang đ ộ n pháp truyền xa thiên ngoại mạnh băng nhưng liều chết tịch vấn thiên cho dù không có bị thương cũng nhất định nguyên khí đại thương những người khác căn bản không có khả năng ngăn lại chính mình lúc này chiến cuộc đột phá khẩu rốt cục xuất hiện Dương Vân h à n m ị kích thương Huyền Âm Điện trưởng lão sau đó hóa thân một phân thành hai biến thành một thất phi mã cùng một cái lớn n h ạ gia nhập h à n băng cung hai người khác cung chủ chiến cuộc Huyền Âm Điện kết đan kỳ cao thủ so h à n băng cung nhiều ra một cái cái này vốn là bọn hắn một cái phi thường đại ưu thế nhưng là kết đan kỳ hàn m ị xuất hiện, chẳng những san bằng cái này trinh lệnh, thậm chí tạo thành phản siêu, công pháp đã bị k h ắ t chế. Cho dù tu vị tương đương, huyền âm điện cao thủ vẫn đang không địch lại hàn m ị đón lấy bại thế như quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn. Tịch v ấ n Thiên giận dữ, q u ắ c các ngươi làm sao tìm được đến ngưng huyền đại pháp hay sao? Hừ, ngươi cũng biết ngưng huyền đại pháp, xem ra là huyền khí lục trong có ghi lại. Các ngươi huyền âm điện xuất thân ngươi còn không rõ ràng lắm, nguyên bản chính là chúng ta băng cung phản đ ồ n ă m đó huyền âm chân nhân bất quá là chúng ta bên ngoài c ù n g một gã đệ tử, lại khi sư diệt tổ, đánh cắp huyền khí lục. sau đó lôi kéo còn lại bên ngoài cung đệ tử thoát ly băng cung khai tông lập phái năm đó chúng ta tổ sư tuy nhiên tức giận nhưng là bên ngoài cung sớm đã là đ u ô i to khó vây cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại mạnh băng nhưng đắc ý nói lên hai tông sâu xa bí mật nói hưu nói vượng ta tổ tông sư tuy nhiên đã từng bái nhập hàn băng cung nhưng là huyền khí lục được từ liên sơn bí cảnh căn bản cùng các ngươi băng cung hảo không quan hệ sau đó huyền âm tổ sư tu luyện thành công tự hành khai tông các ngươi đối ngoại cung nam đệ tử kỳ thị quá mới đưa đến sở hữu tất cả bên ngoài cung đệ tử thoát ly đây là các ngươi gieo gió gặt bão Liên sơn bí cảnh là ta hàn băng cung thí luyện chỗ, từ bên trong đạt được bí tịch, lẽ ra thuộc sở hữu ta băng cung sở hữu tất cả. Hừ, bí cảnh không phải các ngươi kiến đ ấ y công pháp cũng không phải các ngươi chế lấy, dựa vào cái gì quy các ngươi băng cung sở hữu tất cả? Huyền khí lục trong ghi lại có ngưng huyền đại pháp, chuyên môn khắc chế huyền khí lục công pháp là ta tông h ò a lớn, đáng tiếc huyền âm tổ sư năm đó cũng không phát hiện, về sau mấy vị tổ sư cũng lẻn vào qua liên sơn bí cảnh cũng không thu hoạch được gì, còn tưởng rằng ngưng huyền đại pháp đã thất lạc, hơn nữa ngưng huyền đại pháp chỉ có thể nam tu sĩ luyện, nữ nhân là âm thân. lúc tu luyện thần trí đều bị hàn m ị đồng hóa, ngưng huyền đại pháp một mực cũng không như thế, dần dần t ụ u không hề. phóng tới trong lòng, không thể tưởng được nhiều năm như vậy, hay vẫn là bị các ngươi băng cung đã tìm được. Tịch v ấ n Thiên trong lời nói mang theo hận ý, hãy bất sáng luôn đi, lần này các ngươi huyền âm điện nhất định thất bại thảm hại. gần ngàn năm trước, cân đoán ta cũng không muốn miệt mài theo đuổi, ngươi chỉ cần giao ra huyền băng quan, có thể mang theo ngươi đổ tử đổ tôn ly khai. hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đập vào cái gì c h ú ý, ngươi bất quá là đối với ta cái này sắp chết chi thân còn có b phần cố kỵ. nếu như ta giao r a huyền băng quan vượt qua vài năm đi đời nhà ma đến lúc đó huyền âm điện không còn có người có thể đối kháng ngươi tăng thêm các ngươi hiện tại lại có ngưng huyền đại pháp cái môn này chuyên môn k h ắ c chế ta tông công pháp đến lúc đó huyền âm điện nhất định sẽ bị các ngươi liền ra lẫn xương mà thôn tính tiêu diệt thì tính sao ta cũng sẽ không biết đuổi tận g i ế t tuyệt dù sao chúng ta đã chọn lập bên ngoài c ù n g tự lại để cho các đệ tử của ngươi nhận tổ quy tông tốt rồi mạnh băng nhưng cười lạnh nói ngươi mơ tưởng ta cho dù đem huyền âm điện tự tay hủy cũng sẽ không biết giao cho ngươi cái này âm độc nữ nhân Tịch Văn Thiên hai mắt đỏ t h ấ m sờ tay vào ngực. Ngươi còn muốn dốc sức liều mạng hay sao? Của ta Hàn v â n Đại Pháp lực công kích không bằng ngươi, nhưng là bàn về phòng ngự có thể tại phía xa ngươi phía trên, ngươi liệu không thành đấy? Lập tức của ta hai cái sư muội có thể chạy đến giúp ta, tăng thêm hàn m ị Đến lúc đó ngươi khả năng đứng vững đ í n h trụ chúng ta bốn người vây công. Tịch v ấ n Thiên lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong mắt màu đỏ dần dần tối lui, đem tay chậm rãi từ trong lòng rút ra. c ả n h giác ánh mắt nhìn soi mói, cũng bất quá là một c h ư ơ n g bình thường phụ chú. Tuy nhiên không cách nào biết rõ phụ chú bên trên chịu tại pháp thuật. nhưng là theo lá bùa cấp bậc có thể phân biệt rõ ra. tuy nhiên là một trường có phần là cao cấp phụ chú, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì kinh thiên động địa. có thể một lần hành động thay đổi thế cục đòn sát thủ. tịnh vấn thiên không lại ra tay, mạnh băng đúng vậy toàn lực đề phòng không chủ động công kích. trên bầu trời kiếp vân bắt đầu dần dần tán đi. lộ ra một tia cười quỷ quyệt, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có ngưng huyền đại pháp cái này chuẩn bị ở sau, ta cũng có. dứt lời p h ù chú tại đầu ngón tay bạo thành một đoàn hào quang, như ngọn lửa đồng dạng nhảy lên một chút, tiêu biến mất tại trong không gian. truyền tấn phủ. nhận ra đây bất quá là một chương cao cấp chút ít truyền tân phủ mạnh băng nhưng không hiểu chút nào ngươi còn có cái gì phục binh hay sao các ngươi huyền âm điện cao thủ toàn bộ ở chỗ này bắc cực không có cái nào tông môn sẽ tham gia hai chúng ta tông tranh đấu bọn hắn cũng không có tư cách này mà nơi khác tông môn căn bản không có quy mô tiến vào bắc cực dấu hiệu cho dù ngươi cùng bọn họ có cái gì liên lạc cũng không có khả năng kịp thời đuổi tới cứu ngươi mạnh băng nhưng nói chuyện nhưng thật ra là tại sửa sang lại ý nghĩ của mình tịch vấn tiên sẽ không n h à m chán lấy ra một tờ vô dụng phụ chú càng sẽ không ở thời điểm này hoàn hư nói lừa g ạ bộ dáng của hắn xác thực là yên tâm có chỗ dựa chắc nhất định có cái gì chính mình không nghĩ tới địa phương sẽ là gì chứ nếu là truyền tấn p h ủ nhất định là triệu người dùng đấy ai sẽ đến giúp huyền âm điện lại có thực lực giúp đâu này đột nhiên tầm đó một cái đáng sợ nghĩ cách nhảy lên mạnh băng nhưng trong lòng nàng liều chìa chìa hướng tịch vấn thiên tiếng nói run rẩy mà chất vấn chẳng lẽ ngươi vậy mà một câu nói còn chưa d ứ t l ờ i đã bao phủ tại theo bốn phương tám hướng truyền đến tiếng rít trong chương 238 t r song lớn đệ 238 t r chương x o n g lớn Nguyên tử đảo trung quanh biển băng ầm ầm nén g h i nát, trăm ngàn đạo cực lớn c ộ t nước bí mật mang theo lấy vụn băng khối bay thẳng bầu trời. Đang kích động cột nước ở bên trong là vô số ẩn ẩn đèo là động vật biển dân tộc thủy. Điều này động vật biển hải tộc đa số đều có khống nước thần thông, tại chúng dưới sự thao túng, c h ừ n g 5-6 trượng cao sóng lớn theo bốn phương tám hướng hướng trung tâm đè ép mà đến. Từ không trung hạ nhìn qua, nguyên tử đảo phảng phất nhiều hơn một vòng sóng lớn tường thành. Tại ầm ầm tiếng vang ở bên trong, hòn đảo biên giới tầng băng không chịu nổi gánh nặng, nhao nhao đứt gây nén nát, liền giống bị cực lớn canh cày bay qua thổ địa. Tịch Vân Thiên. Ngươi vậy mà cấu kết hải tộc, hai chúng ta tông sự tình là nhân tộc nội đấu, ngươi muốn cho Bắc Cực triệt để trở thành băng long tộc thiên hạ, không tiếp tục chúng ta nhân tộc nơi sống yên ổn đ ư Mạnh băng nhiên nghiêm nghị quát hỏi. Không cần phải nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, không có ngươi Hàn băng cung, còn có chúng ta Huyền âm điện đây này. Tịch Văn Thiên nụ cười giả tạo nói, càng là vô sỉ. Xem đánh, Hàn v â n Đại pháp toàn lực ra tay, hóa thành q u ầ n q u ậ n vân song đánh ra đi qua. Bình thường đệ tử chiến đấu, vốn Hàn băng cung chiếm được thượng p h ò n g nhưng là hiện tại thay đổi bất ngờ, Địch Nhân đột nhiên đã đến c ử viện. chứng kiến theo sóng lớn vọt tới hải t ộ c dậm dặm chẳng c h ị đâu chỉ trăm ngàn b ă n g cung các nữ đệ tử đều sinh lòng hàn ý mà huyền âm điện các tu sĩ như đánh cho máu gà đồng dạng hương p h ấ n lên sắt đã diệt hàn b ă n g cung huyền âm điện các đệ tử đột nhiên phát huy pháp thuật phù c h ú như như gió bão đổ xuống mà ra trong lúc nhất thời vậy mà hòa nhau t h n g p h o n g à một tiếng mang theo k i ể u âm tiêu đau một gã áo trắng quần trắng nữ đệ tử b ụ n lấy bà vai thống khổ mà túi người chi cung nàng đối chiến huyền âm điện tu sĩ đại hỉ cái này xem xét t ự u là cái không sao cả đấu pháp qua c h m non lúc này khống chế được ngọc chất phi kiếm từ sau phương túi trở về, đồng thời cách dùng lực ngưng tụ thành một bàn tay vào đầu chảo xuống. nữ đệ tử kinh nghiệm chưa đủ, n h ị n xuống miệng vết thương đau đ ớ n dùng một đầu màu lăng ngăn trở phi kiếm, nhưng là rơi xuống bàn tay lại không có biện pháp, cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió cùng trận trận hàn ý, toàn thân lập tức cứng ngắc e rằng pháp n ú c đích, chỉ có thể nhắm mắt đ a i chết. kinh phong tử trên xuống dưới xe qua, lập tức thổi rối loạn b ú i tóc, thế nhưng mà trong dự liệu kịch liệt đau nhức lại chưa có tới l ầ m mở to mắt trông thấy pháp lực ngưng tụ thành bàn tay đã tán loạn. Vài chục trưởng bên ngoài cái kia tên Huyền Âm Điện Tu Sĩ chính trồng rơi xuống băng tuyết trong Dương Vân hướng về phía Tống Tuyết Quân cười cười lướt đến bên cạnh của nàng Tống Tuyết Quân vừa định nói một câu cảm ơn sóng lớn đã dắt vô số hải tộc vọt tới bên người dòng nước xiết tuôn ra qua lập tức thân bất do kỷ mà theo sóng phiêu lưu Tống Tuyết Quân một điểm ứng phó loại tình hình này kinh nghiệm đều không có chỉ cảm thấy thân thể căn bản không bị không chế như bị cực lớn bàn tay cướp lấy ở tại nước chảy trong nhiều lần qua lại đập đồng dạng xuyên thấu qua nước mảnh ả i trong ánh trăng mở chứng kiến không biết có bao nhiêu diện mục dữ tợn hải tộc trục sóng mà đến. t ư n g đạo hàn quang lợi ảnh hưởng chính mình đánh nút lại. Những công kích này đang ép gần trên đường đều không hiểu thấu tan mất, chỉ nhìn thấy một bóng người một mực bất ly bất khí mà nương theo lấy chính mình. Là hắn sao? Là hắn thay ta chặn những công kích này? Một cái ý niệm trong đầu không có truyền x o n g quanh người thủy áp trầm trọng vô số lần, như là hỏa dược bạo tạc nổ tung đồng dạng, lực lượng khổng lồ đem thân thể của nàng ném lên thiên không, trời đất quay cuồng, không biết bay lên rất cao, sau đó là phi tốc hạ xuống, chung quanh cùng một chỗ hạ xuống kể cả cự lượng nước biển, v ụ băng, còn có vô số thân ảnh. cũng phân biệt không được là hai tông đệ tử hay vẫn là hải tộc rơi xuống mặt đất thời điểm thống tuyết quân cảm thấy như là lọt vào một tầng đông đoàn thần k ỳ giống như lông t ó c k h ô n g tổn thương ngay tại nàng ba bốn trưởng xa địa phương một cái tâm động kỳ sư t ỷ k h ỏ e miệng tràn ra máu tươi sắc mặt trắng bệch lâm vào hôn mê ánh mắt hướng xa xa nhìn lại khắp nơi đều là buồn bã bi thương hồ hai tông đệ tử thân thể hoàn hảo vậy mà một cái đều không có chứng kiến mạnh băng nhiên cùng tịch vấn t i ê n đã t á c ra nàng chính vẻ mặt tái nhợt trừng mắt nhìn trên bầu trời mới xuất hiện được nhân người tới áo bào trắng cao quan dây thắt lưng đồng bền Nhìn về phía trên cùng người bình thường t c không giống, chỉ là trên đầu thình lình một cặp màu vàng kim nhạt cơ g i á c Hách Tý Bạch ba chữ mang theo hàn khí theo trong kẽ răng t u é đi ra. Mạnh cung chủ, đừng đến 60 năm không việc gì hay không. Hách Tý Bạch khẽ cười nói. Phía sau của hắn khoảng chừng 9 tên kết đan kỳ hải tộc cao thủ, mạnh b ă n g nhiên một lòng thẳng chìm xuống dưới. Những điều này đều là bất cực trong hải vực hành phách nhất thời hải tộc cao thủ, lúc nào đều bị Hách t i Bạch mời chào đến dưới trướng rồi hả? Vừa rồi sóng lớn đánh lút lại, rất nhiều hai tông đệ tử ý đồ bay đến không trùng tránh né, tựa là c h í người này ra tay. đưa bọn chúng một cái không sót đánh rơi mạnh băng nhiên chính mình bị hắc ti bạch cùng tịch vấn thiên nhìn thẳng chỉ có thể vô lực mà nhìn xem một màn này phát sinh tịch tông chủ hải tộc b ằ n g hưu tựa hồ đối với các ngươi huyền âm điện đệ tử đồng dạng không khách khí nha mạnh băng nhiên đột nhiên quay đầu lại đối với tịch vấn thiên nói ra tịch vấn thiên cắn răng thân niệm hướng phía dưới quét qua s ắ t mặt trở nên khó nhìn lên x á t thực như mạnh băng nhiên theo như lời vừa rồi hải tộc phát động tập kích căn bản không có đối với huyền âm điện các đệ tử hạ thủ lưu tình mang đến hơn 100 người trong đó ba thành nằm trên mặt đất khí tức đều không có, hẳn là cứu không trở lại, còn lại bảy thành cũng mỗi người mang thương, cơ hội liền một cái hoàn hảo đều không có. ba cái kết đan kỳ trưởng lão, hai cái trên trời không có chuyện gì, cái khác thực sự hành trên mặt đất, hắn nguyên lai đã bị Hàn Mị kích thương, về sau chậm một bước không, có lẽ tránh sóng lớn, nhìn về phía trên bị thương rất nặng, đã h p hối. đối lập một chút Hàn băng cung bên kia, một c ổ lửa giận tháo chạy chạy lên não. Hàn băng cung các đệ tử tình hình vậy mà hơn xa bên này, tuy nhiên cũng là mỗi người bị thương, nhưng là bị chết nhân số chỉ có một thành không đến. phần lớn đều bị hải tộc thừa dịp loạn chế trụ cũng không có đả thương nàng nhóm t á n h mạng âm nghiêm mặt tịch vấn t i ê n chất vấn hách đạo h ữ u đây là như thế nào một chuyện vậy cái này không có gì à vừa rồi cái loại này tình hình thủ hạ ta binh sĩ rất khó lưu thủ đấy cái kia hàn băng cung tổn thất như thế nào nhỏ đi rất nhiều ha ha xinh đẹp nữ tu sĩ cũng nên chiếm chút ít tiện nghi nha nói sau các nàng không phải đều bị chế trụ sao cường đem n ó n g tính đệ xuống tịch vấn t i ê n mặt đen lên nói hách đạo h ữ u nên thực hiện ước định của chúng ta đi à nha đương nhiên h ắ lý bạch đối với mạnh băng nhiên nói ra mạnh cung chủ tại hạ cố ý thỉnh ngươi cùng q u ý cung các đệ tử đến đầm rồng danh mương một chuyến không biết cung chủ định như thế nào theo những lời này hắn và tịch vấn thiên đã một trước một sau đem mạnh băng nhiên vây vào giữa có khác hai gã hải tộc cao thủ cũng ép lên đến ngăn chặn mặt khác hai cái phương hướng hai người này là đan hỏa kỳ cao thủ hai người liên thủ mạnh băng nhiên cũng muốn đại phí một phen tay chân chúng chi còn có hách lý bạch tịch vấn thiên cái này hai cái tu vị không thua cao thủ của mình còn lại kết đan kỳ hải tộc cao thủ tính cả hai gã huyền âm điện trưởng lão đem lý băng yến lưu băng hà bao quanh vây trên không trung c ò n năng động đạn không bị hải tộc chế trụ băng cung đệ tử còn có hơn 20 người các nàng tại tống tuyết bình cái này duy nhất còn tại hóa cương kỳ cao thủ dưới sự dẫn dắt lương tuệ lương tụ cùng một chỗ tuy nhiên trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng nhưng là vẫn đang cầm thật chặt trong tay pháp khí tại các nàng bên ngoài là p h á t thiên cái địa dầm dạp chẳng chỉ hải tộc sợ không có mấy ngàn chi chúng mạnh cung chủ người không bằng đáp ứng như thế ngày tốt cảnh đẹp chém chém giết giết không khỏi phá hư phong cảnh đ ý bạch thỏa thuê mãn nguyện nói tốt ta đáp ứng ngươi ai cũng không ngờ rằng Mạnh băng nhiên vậy mà nói ra một câu như vậy, lời nói đến trong nháy mắt, t ố n g tuyết bình cầm đầu băng cung các đệ tử cơ hồ cảm giác thiên đều sụp, trong tay pháp khí vô lực mà ngã xuống đến mặt đất. Hơn 20 người ôm cùng một chỗ nghẹn ngào khóc giống, bị chế trụ băng cung các đệ tử cũng chạy xuống y mắng d ò n g nước mắt nóng. Thất bại, thất bại thảm hại, liền trong lòng trụ cột, gần đây không hướng không thắng đại cung chủ đều buông tha cho chống cự. Hàn băng cung lần này chỉ sợ muốn tại Bắc Cực xóa tên rồi, nhớ tới đợi chờ mình u ám ệ n h nguyên một đám bi từ đó đến, không thể ngăn chặn. Hứa Di Bạch đắc ý tung tiếng cười dài, thả người bay đến mạnh băng nhiên bên người. dưỡng tay trên không trung vẽ ra hơn m 0 ờ i đạo kim sắt p h ù văn màu vàng p h ù văn đầu đuôi tương liên kết thành một đạo gông xiềng bộ dạng sau đó lóe lên chui vào mạnh băng nhiên trong cơ thể cấm chế nhập vào cơ thể mạnh băng nhiên hơi hừ một tiếng thần sắc lập tức héo đốn rất nhiều đại cung chủ tống tuyết bình bi kêu một tiếng tại cuối cùng trước mắt nàng còn lưu lại lấy một đường hy vọng chờ mong đại cung chủ là giả y yếu thế sau đó đối với địch nhân phát động lôi đình vạn quân phản kích kết quả đại cung chủ thật sự hào không phản kháng mà tùy ý địch nhân thiết hạ cấm chế hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ rồi nhị cung chủ Tam cung chủ cũng liên tiếp bị địch nhân thiết hạ cấm chế. Tống Tuyết Bình hàm giang kẽ h cắn, phát ra một ngụm tinh sáng long lánh băng kiếm, quyết tuyệt mà quát, Hàn băng cung muôn hạ, cận kề cái chết không có nhủ. Dứt lời dùng sức hướng cái cổ vạch tới. Dương Vân t i ể u ở bên cạnh, khoát tay có thể đem nàng cứu, nhưng lại vẫn không núc đích. Thần sắc của hắn bình tĩnh dị thường, nhưng là r ủ xuống tại thân thể hai bên hai tay lại nắm trở thành quyền. Một đạo bóng trắng ngay lập tức tới, nhanh đến làm cho người liền trong nháy mắt thời gian đều không có. Hàn Phong đã cắt đến trên da thịt băng kiếm thoáng cái biến thành đ ẩ y trời m ạ n h vụn. Cô cô. cái lúc này tống tuyết quân mới một tiếng thét kinh hãi lối ra tên tiểu bối này không tệ có người năm đó phong thái ra tay cứu người chính là hách tỷ bạch hắn mà nói là đ u i với mạnh băng n h i ê n nói hách t bạch quét mắt liếc tống tuyết quân cùng nàng bên cạnh dương vân ồ hàn mỹ pháp linh có chút ý tứ vừa dứt lời một đạo cấm chế đã đánh vào dương vân trong cơ thể sau đó hách tỷ bạch một lần nữa bay lên không trung ngươi như thế nào đây tống tuyết quân đ ợ lấy cô cô quay đầu hỏi dương vân một câu tu vị bị cấm mà thôi hơi hận mà trả lời cùng trong lời nói nhẹ nhõm so sánh với Dương v â n trong nội tâm đang tại hô to k h ô n g m a y Hải Tộc vừa xuất hiện là hắn biết hôm nay chuyện không thể làm hay vẫn là sớm cho kịp thoát thân cho thỏa đáng một mực đang tìm kiếm thoát đi cơ hội vốn trong kế hoạch của Mạnh Băng Nhiên vô luận như thế nào sẽ liều chết đánh nhau chết sống một phen lúc kia là chạy trốn cơ hội tốt không ngờ Mạnh Băng Nhiên d ứ t k h o á t cực kỳ đầu hàng đón lấy tống tuyết bình tự sát càng làm hắc di bạch đưa tới chính mình một điểm cơ hội không có tìm được đã bị rơi xuống cấm chế lúc ấy nếu như phản kháng Hải đ h Bạch tiểu tại bên người chỉ cách một chút, bầu trời còn có t ị c h v ấ n Thiên cùng t r ọ n vẹn mười một cái kết đan kỳ đã ngoài cao thủ. h r n g chi, h ã y đi Bạch ra tay trong n á y mắt, cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, thậm chí vượt ra khỏi đối mặt mạnh băng nhiên lúc cảm giác. Dương Vân chỉ phải thúc thủ chịu chói, bất quá Hải đ h Bạch bay đi về sau, hắn vận công cảm thụ một chút, k h ỏ e miệng trồi lên mỉm cười. Không xuất ra hắn sở liệu, h ả y đi Bạch cũng không có phát hiện mình che giấu thực lực, h à n mị tồn tại là tốt nhất thủ thuật che mắt, cấm chế chi lực tuy mạnh nhưng là chủ yếu là phong bế huyệt khí hải hàn đan. mà ấn đường trong huyệt chính thức Kim đan lại không thụ bao nhiêu hạn chế, chỉ cần vận công luyện hóa mấy ngày, không khó cởi bỏ cấm chế này đấy. đương nhiên, chính mình phải tìm được vận công luyện hóa cơ hội mới được. chưa xong còn tiếp. chương 240, b à i trừ cấm chế. đệ 240 t r ư ơ chương bài trừ cấm chế. tại băng long tộc cung điện ở chỗ sâu trong, mạnh băng nhiên cùng hách t h bạch ngồi đối diện nhau, chính giữa một án, thượng diện bày đầy, đầy kỳ trân dị quả. băng nhiên, 300 năm, ta rốt cục đem ngươi tỉnh đến nơi đây rồi. nếu có người n g o à i ở tại, trông thấy loại này c r n g diện nhất định sẽ chấn động. bắc cực hải tộc đứng đầu. cùng Hàn băng cung cung chủ, hai người kia gần đây bị cho rằng thủy hỏa bất dung, nhưng là Hách Thí Bạch n g ư khí, hai người tựa hồ là quen biết cũ. Mạnh băng nhiên trầm mặc, Hách Thí Bạch nói tiếp xuống dưới. năm đó ta còn không có có c h ú c cơ, ngươi cũng chỉ là Hàn băng cung một tiểu đệ tử, ta nhận thức ngươi về sau, muốn cho ngươi theo ta đi, kết quả ngươi nói, chờ ta trở thành băng long tộc chi chủ nói sau. kết quả ta bỏ ra một trăm năm thời gian làm được, khi đó ngươi cũng thành Hàn băng cung cung chủ, còn nói chờ ta trở thành chân nhân nói sau. Hách Thí Bạch dừng một chút, hiện tại ta là chân nhân rồi, ngươi vừa muốn nói như thế nào đây? nhiều năm như vậy trước sự tình ta đã sớm đã quên ha ha ha ha thái y bạch tiếng cười chấn đắc lương trụ một hồi run g run g đã quên tốt một cái đã quên chỉ vì một câu nói của ngươi ra không ngủ khổ tu thậm chí mạo hiểm nguy hiểm c á n h mạng xâm nhập hải nhãn vì một gốc linh thảo cùng đế dược thủy yêu tử chiến tiến vào hỏa sơn nhầm động đỉnh lấy dung kim tiêu cốt lửa cháy bừng bừng đau khổ tìm kiếm dương dư tinh cuối cùng bế tử quan 30 năm nhiều lần suýt nữa nhập a cuối cùng mới rốt cục nguyên thần được thành ngươi bay bổng một câu đã quên coi như xong m ạ c h băng nhiên ánh mắt mưng tụ ngươi muốn muốn thế nào Ta muốn thế nào? Tại đột phá đến nguyên thần trước kia, ta xác thực suy nghĩ rất nhiều. Bất quá thật sự sau khi đột phá lại ngược lại muốn mở, trước kia chỗ quan tâm đấy, cho rằng chuyện rất trọng yếu, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Nếu như không có ngươi nói những lời kia, ta có lẽ vĩnh viễn không cách nào đột phá đến cảnh giới này. Ta ngược lại là có lẽ vì thế cảm kích ngươi. Vậy ngươi vì cái gì còn mạnh hơn mời ta đến nơi đây, thả ta cùng các đệ tử ly khai à? Ly khai. Ta tại đây không tốt sao? h ã y đ i Bạch liếc mắt nhìn nói ra, các đệ tử của ta bị bắt buộc giả dạng làm thị nữ. mỗi ngày ở chỗ này khổ thụ dày vò, ngươi không muốn nói cho ta là dưới đ á y người tự ý làm chủ trương, là ý của ta đúng vậy. ngươi nếu như muốn trả thù, tiêu hướng về phía ta một người đến, lại để cho các đệ tử của ta ly khai. Ha ha, ngươi vẫn là như vậy à? Đem tông môn truyền thừa đem so với mệnh đều trọng yếu, năm đó ngươi chính là vì cái này chết sống không chịu cùng ta ly khai, thậm chí nói ngoa lừa gạt, ta sẽ không phóng đệ tử của ngươi đi đấy, trước làm cho các nàng ở chỗ này đem làm n 0 m 0 năm thị nữ, ta thời gian dần qua muốn đến tuột cùng muốn xử trí như thế nào các ngươi, Hay... ngươi. Mạnh Băng Nhiên gấp nộ kêu lên. Ha ha ha. Hách Di Bạch cười lớn nên ngang rời đi. Mạnh Băng Nhiên chán nản ngồi xuống, thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ lần này Hàn Băng Cung truyền thừa thật sự muốn đã đoạn ấ y ư Sẽ không đâu, ta nhất định có thể nghĩ ra cái biện pháp đến. Sư tỷ, năm đó ngươi là thay ta đi Liên Sơn bí cảnh, vốn cái này cùng chủ vị là của ngươi, ta nhất định sẽ không để cho Hàn Băng Cung hủy ở Hách Di Bạch cái tên điên này trong tay. Ba. Dương Vân dẫn theo đại điều cây t r ổ i quét rác đã 7 ngày rồi, mỗi ngày đều tại đâu đó vung vẩy lấy điều cây t h ổ i thanh quét qua mặt đất căn bản không tồn tại cho bụi. đã đến lúc nghỉ ngơi, thì là tại điều động chân nguyên trùng kích cấm chế, bởi vì bị cầm hàn băng cung trong hàng đệ tử chỉ có hắn một cái là nam đấy, bởi vậy có thể một người ở một gian phòng ở giữa, ngược lại là không có đã bị cái gì quấy rầy. Hắn chỗ bên trong cấm chế là hách y bạch tự tay chỗ xuống, giải trừ khởi đến tự nhiên là đặc biệt tốn sức. Nếu như là như mặt k h á c nữ đệ tử như vậy, do mặt k h á c hải tộc ở dưới cấm chế, s ớ n g có thể t o ạ i bỏ. Kết quả mãi cho đến ngày thứ bảy, mới rốt cục chân nguyên quán thông toàn thân, phá tan cấm chế. Bạch quang lóe lên, h à n m ị trong phòng hiện ra thân hình, ngươi như thế nào đây? Dương vẫn hỏi, không có vấn đề rồi. Vậy là tốt rồi. Ta bình thường đều bị tôm đầu hải tộc giám thị, ngươi có thể thừa cơ điều tra một chút tại đây. Hàn Mị nhẹ gật đầu, thân hình hóa thành một cổ hư hào khói trắng, nhẹ nhàng hướng ngoài cửa tuổi đi. Cẩn thận một chút, c h ớ tới gần hết h í bạch. Dương Vân d ặ n d ò ta biết rõ. Hàn Mị truyền quay lại một đạo thần niệm. Hàn Mị thân thể là huyền khí ngưng hóa, nói lên ẩn hình n ặ c tung bản lĩnh, có thể so sánh Dương Vân cao hơn. Chỉ cần không đi t r ê u chọc nguyên thần kỳ hết khí bạch, những người khác rất khó phát hiện sự hiện hữu của nàng. Qua hơn nửa canh giờ. h à n bị trở về rồi, tìm được Huyền b ă n g Toa sao? Ngay tại một gian trong Đại Điện để đó, bất quá Thượng Diện có Hách Di Bạch chỗ phụ thần niệm, h chỉ cần khẽ động cũng sẽ bị hắn phát hiện. Như vậy, Dương v â n trầm ngâm, khôi phục tu vị về sau, nếu như muốn muốn thừa dịp Hách Di Bạch không bị chạy trốn ngược lại là dễ dàng. Tại đây đại bộ phận cấm chế hắn cũng có thể bài trừ, nhưng là muốn lấy đi Huyền b ă n g t ỏ a t i ể u sẽ kinh động Hách Di Bạch, đây là một cái đại phiền toái. Chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có thể các loại, ta cũng không tin Hách Di Bạch một mực không ngoài ra hoặc là bế quan, chỉ cần cơ hội thứ nhất là lấy Huyền b n g t ỏ a xa chạy cao bay. Hàn Mị trầm mặt lại. Ngươi muốn cứu Hàn b ă n g cũng người. Mặc dù không có đạt được trả lời, nhưng là Dương v â n đã theo thần niệm chấn động ở bên trong lấy được đáp án. Xem cơ duyên a, nếu có cơ hội tiểu r a tay giúp các nàng một lần. Dương v â n đồng ý nói. Hàn Mị thân ảnh vô thanh vô tức mà biến mất. Trong Thức Hải, tại sọ xuyên qua không gian cái tia nhánh sông khởi nguyên chỗ, bị Hàn Mị tuyển vì hang ổ của mình. Hiện ở chỗ này đứng lặng bắt đầu một tòa cỡ nhỏ băng sơn. Hàn Mị bình thường t i ể u ẩn n ố t tại băng sơn bên trong. Cái này tòa băng sơn nhưng thật ra là Hàn Mị Ngưng Huyền Châu biến thành. Đây cũng là Hàn Mị thứ trọng yếu nhất. một khi Ngưng Huyền Châu bị người cướp đi hoặc là phá hủy, Hàn Mị tu vị ít nhất sẽ giảm xuống 8 phần, cũng thoái hóa đến mất đi thần trí t ì n h trạng. Hàn Mị bởi vì đã nhận được tên kia Hàn b ă n g Cung đệ tử trí nhớ truyền thừa, cũng bình thường Hàn Mị so sánh với rất là bất đ ồ n g nàng đã Dương Vân Ngưng Huyền Đại Pháp tu luyện ra pháp linh, lại có nhất định độc lập thần trí, thậm chí sẽ chính mình nghiên cứu tu luyện phương pháp. Cấu thành Hàn Mị thân thể chính là huyền khí chuyển đổi đến pháp lực, chỉ cần pháp lực không khô kiệt, thân thể vô luận bị đánh tan bao nhiêu lần, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Một nửa pháp lực tồn tại Dương Vân h u y ề t khí hải hàn trong nội đan, một nửa khác thì tại thứ hải. cùng băng sơn ngưng kết làm một thể, nói cách khác chỉ cần dương vân bất tử, thân thể cùng thức hải vẫn còn, hàn m ị cơ hồ t i ể u là bất tử chi thân, coi như là bên ngoài thân thể toàn bộ tổn thất hoặc là bị phong ấn, cũng có thể tại thức hải trong không gian một lần nữa biến hóa đi ra. hàn m ị gia nhập lại để cho thức hải không gian càng thêm nóng náo loạn. hiện tại trong không gian trừ rất nhiều hoa cỏ cây cối bên ngoài, năng động có t i ể u hắc ngũ hành pháp thể, vạn độc lao tổ hóa thân cùng một cái mai lao nói, ngũ hành pháp thể cùng vạn độc lao tổ là dương vân hóa thân, trên cơ bản đều tại t i ệ m tu không đi ra, mai lao đạo lại cả ngày của một sợ h ã i bộ dáng. bởi vậy Hàn Mị thứ nhất Tiểu Hắc rốt cục đã coi đồng bọn hai tên gia hỏa hiểu biết về sau ngoại trừ ngủ cùng Tiềm Tu cơ hồ mỗi ngày đều cùng một chỗ thời gian trôi m a ở giữa đã qua một tháng Dương Vân vậy mà kiềm chế ở thật sự quét một tháng địa phương trải qua trong khoảng thời gian này cơ bản đem tàng Long câu cấm chế tham d ọ thất thất bát bát lại nói tiếp băng Long tộc công pháp vẫn tương đối cường h à n đấy nhưng là trận pháp cùng cấm chế phương diện còn không bằng Hàn băng cung tiêu chuẩn nếu không có Hách Y Bạch cái này nguyên thần chân nhân t ấ n Dương Vân đã sớm lấy Huyền băng vương t đi rồi thuận tiện đem băng Long tộc của cải chuyển không Toàn bộ băng Long tộc có chừng 40-50 n g ư ờ i trong đó một nửa người thường xuyên không ở đây, những người còn lại cũng thường xuyên bế quan. Bởi vậy, dạ đại trong cung điện căn bản không thấy được bao nhiêu băng Long tộc người. Cái loại nầy t ô m đầu hải tộc ngược lại là có mấy trăm, còn có mặt khác hải tộc, tổng cộng hơn một ngàn. Tôn đầu hải tộc biến đổi biện pháp mà dạy vào Hàn băng cung tù binh, làm cho các nàng giả trang thị nữ còn chưa đủ. Gần đây lại nhiều ra rất nhiều bị b ợ m t ỉ như giặt quần áo, nấu đồ ăn, dệt vải, nữ công, sửa sang lại vân vân, đợi một tí công tác. Hàn băng cung các nữ đệ tử giận mà không dám nói gì. tôm đầu hải tộc dài nhất treo bên miệng một câu uy hiếp tiểu là b ó c l ộ t quần áo động ở t h ắ p lên hiện tại những cái kia các nữ đệ tử trải qua này t ò a hơn 10 trượng cao băng tháp đều không tự chủ được mà thân thể phát nhanh một chút ngày hôm nay dương vân đang tại quét trên mặt đất căn bản không tồn tại cho bụi đột nhiên nghe được bên cạnh trong sân truyền đến quen thuộc tiếng khóc nghe tiếng đi qua chứng kiến tống tuyết quân hốc mắt đỏ bừng nước nở bên cạnh đứng đấy nhất xảo quyệt độc chính là cái kia tôm đầu thủ lĩnh trung q u a n h mặt khác nữ đệ tử tức giận nói ngươi cũng quá khi dễ người á ngày hôm qua lại để cho tiểu quân i ặ t quần áo nhiều như vậy quần áo hay vẫn là nước đá, tiểu quân một mực giặt rửa đến bây giờ, cả ngón tay đều đông lạnh h ứ mất. Ngươi còn nói nàng làm được quá chậm, phạt mọi người chúng ta không có thể ăn cơm. Ngươi là cố ý tra tấn chúng ta là không phải. Lan t ă n cái gì? Các ngươi là thị nữ, làm việc nặng thị nữ, làm không tốt muốn bị phạt. Tôn đ ầ u Hải tộc v i n h v á o tự đ ã nói, hắn trước kia tiếng người tộc mà nói còn có chút đông cứng, cái này hơn một tháng mỗi ngày sai xử h à n b ằ n g cung nữ đệ tử, nói chuyện đã có thứ tự rất nhiều, hơn nữa có thể áp đảo điều này, trước kia không ai bị nổi tu luyện giả trên đầu, lại để cho hắn làm không biết mệt. Ngươi muốn phạt tiểu phạt ta một người tốt rồi. vì cái gì lại để cho tất cả mọi người không có thể ăn cơm thiếu ăn một bữa liền chịu không được cả nha thật vô dụng tôn đầu hải tộc lộ ra xem thường thần sắc các ngươi không phải nhân tộc tu sĩ ư yếu như vậy tu vi của chúng ta đều bị đóng cửa rồi ngươi dám đem cấm chế giải trừ sao lớn mật tiếp tục nhiều chuyện t i ể u đem các ngươi đều treo đến băng tháp đi lên lời vừa nói ra các nữ đệ tử lập tức câm như hến ai đều không có dũng khí đi nếm thử một chút loại này uy hiếp chân thật trình độ hôm nay muốn tắm giặt quần áo gấp bội nếu như làm không được ngày mai sẽ đem ngươi treo tháp đi lên Tông Tuyết Quân khó thở rơi lệ, vươn tay trà lau, chỉ thấy nguyên lai Xuân Hành Tây tựa như ngón tay nhỏ nhắn, hiện tại đông lạnh trở thành đỏ rừng rực rực cá rốt. Dương Vân đi qua, dùng đ i ề u cán trội thọt tôm đầu hải tộc, này, làm gì? Ngươi muốn chết? Tôm đầu hải tộc giận dữ. Bên kia có một gọi Hách Ba tìm ngươi. Hách Ba đại nhân, hắn như thế nào sẽ để cho ngươi tới bảo ta? Ngươi không là đang dối gạt ta đi? Tôm đầu thủ lĩnh hai cái cổ con mắt chừng nói ra, ta làm sao biết? Có lẽ là gặp ta vừa vặn đi ngang qua a, ngươi đến cùng có đi không? Nếu dối gạt ta. sẽ đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. t ô m Đầu thủ lĩnh hùng hùng hổ hổ mà đi. Dương Vân xuất ra một lọ thuốc bột đưa cho Tống Tuyết Quân, cầm lấy đi sát tay. Ngươi nơi nào đến ư ợ c Mọi người bị bắt, túi trữ vật, chấp nhận vân vân, đợi một tí nạp vật pháp khí đều bị thu đi n h a Quét dọn một gian cung thất thời điểm như đấy, trên thực tế là theo t h ứ Hải không gian lấy ra đấy. Dương Vân cũng bị lấy đi trữ vật giới chỉ, nhưng là trọng yếu đồ vật đều sớm đã chuyển đến t h ứ Hải trong không gian. Chỗ đó bên cạnh bất quá một ít tre lấp dùng loại kém thứ đồ vật. Tống Tuyết Quân lo lắng nhẹ giọng hỏi, thật là hách ba gọi c á i kia tôn đầu sao? đúng vậy a vậy là tốt rồi Tống Tuyết Quân yên lòng lúc này mới hơi đỏ mặt tiếp nhận trái thuốc rất nhanh tôm đầu thủ lĩnh sẽ trở lại rồi cánh tay vung lên cả tiếng nói hôm nay không cần làm việc đều đi ăn cơm dứt lời hắc lấy khuôn mặt đi nha trên đường suy nghĩ Hắc Ba đại nhân như thế nào sẽ gõ chính mình lại để cho chính mình đối với những cái tên nữ đệ tử không nên quá p h ậ n chẳng lẽ là hắn nhìn trúng cái đó một cái không thể nào Hắc Ba đại nhân là cao quý băng Long tộc như thế nào sẽ đối với hèn mọn nhân loại nữ tử hợp ý có lẽ là cần một cái luyện công lô đỉnh chưa h ố n g được các nàng cam tâm tình nguyện, hắn vuốt tôm xỏ não, nghi hoặc mà đi xa. chính thức hách ba vẫn còn trong tính thất bế quan, càng sẽ không đi ra quản loại sự tình này. hắn t r ứ n g kiến đ ấ y nhưng thật ra là vạn độc lão tổ hóa thân, phủ lên một cái ảo thuật mà thôi. chính là một cái dẫn khí kỳ tiểu hải tộc, căn bản không có khả năng phân biệt ra được đến, cũng không có khả năng sau đó đi cùng chính thức hách ba đối chất. chưa xong con tiếp. chương 241, đưa tới cửa đến. đệ 241 t r ư ơ chương đưa tới cửa đến. h đi bạch ngồi cao tại huyền băng vương toa lên, nhẹ nhàng dùng bàn tay đánh ra lấy lan can. Băng Long tộc h á c h Ba đi đến, chứng kiến tộc trưởng cái dạng này có chút s ử n g sốt một chút. h á c h Ba, ta ngày mai phải đi ra ngoài một b ậ n tại đây tiểu giao cho ngươi rồi. Hách Y Bạch nói ra. Xảy ra sự tình. h á c h Ba biết rõ, việc này nhất định bất thường, nếu không tộc trưởng sẽ không đem chính đang bế quan chính mình tiêu đi ra. Không có gì, ông c ử u U mời ta một hồi. Hách Y Bạch h ờ t gật nói. c ử u U chân nhân. h á c h Ba khiếp sợ nói, cái này hắn hiểu được rồi. Huyền âm điện bị diệt, Hàn băng cung cao thủ cũng bị một lưỡi thành c ầ m Bắc cực tu luyện giới tức thì xuất hiện trạng thái chân không. Nguyên lai bị áp chế tất cả lớn nhỏ tông môn cũng bắt đầu d ụ c dịch. Tin tức này xem ra cũng truyền đến Cựu U Tông. Cựu U Tông căn cơ tại Thiên Âm Đại Thảo Nguyên, c ù n g Bắc cực khu cách biển tương vọng, dùng tu luyện giả góc độ mà nói xem như hàng xóm rồi. Tại trước kia mấy trăm năm ở bên trong, Cựu U Tông nhiều lần muốn đem thế lực kéo dài đến phương Bắc đến, đều nhận lấy h u y ề n Âm Điện cùng Hàn b ă n g Cung liên thủ chống lại. Lúc này đây Cựu U chân nhân tự thân xuất mã, đương nhiên là đã được biết đến Hách t í Bạch đã đột phá Nguyên Thần kỳ tin tức. Cái thế giới này Nguyên Thần cao nhân m ư cái đầu ngón tay đều có thể tính toán tới. Cựu U chân nhân mời h á c Tý Bạch gặp b ữ cũng sẽ không là trông thấy mặt, đánh chào hỏi đơn giản như vậy, một phen thi đấu là tránh không khỏi. Nói hay lắm nghe điểm là luận bản trao đổi, nhưng nếu như Hách t i Bạch bị thua, Cửu U Tông tất nhiên sẽ quy mô tiến vào Bắc Cực Khu. Chúng ta là hải tộc, Huyền Âm Điện cùng Hàn Bang Cung địa bản toàn bộ cho Cửu U Tông chiếm đi cũng không có gì lớn đấy. Hách Ba nói ra, Hách t i Bạch đứng dậy, lắc đầu nói, giường chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Ôm Cửu U, hừ hừ, ta tiểu gặp lại thiên hạ này đệ nhất cao nhân Cửu U thực thiên đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Nhìn xem tộc trưởng trong mắt lăng lệ ác liệt h à quang, Hách Ba không khuyên nữa rồi. Hắn biết rõ, Hách Y Bạch là quyết định cùng Cửu U chân nhân đ ọ sức một phen l i rồi. Vừa mới đột phá nguyên thần kỳ, cũng cần một cái ngang cấp đối thủ đến ma luyện tu vi. Có lẽ Âm Cửu U cho dù không đến, qua cái một năm nửa năm Hách Y Bạch cũng sẽ chủ động tìm tới c a đi. Âm Cửu U tuy nhiên uy danh hiển hách, là thành danh đã lâu nguyên thần kỳ cao nhân, nhưng là Hách Y Bạch bản thể là cường hãn băng long tộc, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Cho dù không phải đối phương đối thủ, nghĩ đến bảo vệ t á n h mạng hay, vẫn là không có vấn đề gì đấy. Ta xuất phát về sau, đem sở h ữ u tất cả cấm chế đều mở ra. do ngươi chủ trì đầu mối đại trận, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn. Hách Ba gật đầu đáp ứng. Với tư cách băng Long tộc trong gần với Hách đ i Bạch thứ hai cao thủ, hắn đã tu luyện đến đ a n hỏa kỳ đại thành tình trạng, cơ hồ nửa chân đạp đến tiến vào đ a n kết kỳ, có hắn t ỏ a chấn, hơn nữa cấm chế c h ậ n pháp, coi như là nguyên thần cao nhân đến đánh cũng muốn phí một phen tay chân. Ngày hôm sau Hách đ i Bạch xuất phát, Dương Vân lập tức cảm ứng được rồi. Tại động phủ của mình trong Hách t Bạch tự nhiên sẽ không áp lực khí tức của mình, có lẽ tu vi thấp người cảm giác không thấy, nhưng là Dương Vân đã khôi phục tu vi, đối với phương diện này dị thường nhạy cảm. lúc này thả ra Hàn Mị rõ xét chứng kiến Hách Ba đang tại An b à i Nhân Thủ t r ụ c vừa mở ra cấm chế lập tức biết do Hách Thi Bạch khẳng định không phải hơi đi là sẽ quay về nếu không không cần phải mở ra nhiều như vậy cấm chế cơ hội tới không biết Hách Thi Bạch lúc nào trở về để tránh đêm dài lắm m ộ n g chúng ta ngày mai sẽ động thủ Dương Vân dùng thần niệm hướng Hàn Mị đồn đ ã i một ngày thời gian đủ sao Hàn Mị truyền quay lại xác định ý niệm trong đầu lập tức lẻn vào trong bóng ma biến mất Hàn Băng Cung Đại Cung Chủ m ạ n h băng nhiên cùng hai cái sư muội cao mày ngồi đối diện các nàng những ngày này nghĩ hết biện pháp thế nhưng mà đều đ ố i với Nguyên thần cao nhân chỗ ở dưới cấm chế vô kế khả thi, chỉ có thể trơ m ắ t nhìn xem các đệ tử đã bị làm đủ. Ngày xưa cao cao tại thượng tu luyện giả, hiện tại bị với tư cách nô buộc đồng dạng đối đãi, loại tình huống này lại để cho mạnh băng nhiên liền tâm muốn chết đều có. Tuy nhiên nàng cùng hai vị sư muội không có đã bị loại này đối đãi, nhưng là hắc lý bạch đúng là muốn nàng nhìn tận mắt các đệ tử tao nộ và bất lực, dùng cái này đến đả kích nàng đạo tâm. Hàn m ị hóa thành một cổ khói nhẹ, theo trong khe cửa tuôn ra tiến ra phòng, một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Mạnh băng nhiên đối diện lấy cửa phòng, gặp tình hình này, ánh mắt ngưng tụ. thấp giọng quát hỏi, người nào? Lưu b ă n g Hà cùng Lý b ă n g Yến ngạc nhiên quay đầu lại, chứng kiến Hàn Mị tại các nàng trước mắt kết thành một cái bạch đi nữ tử bộ dáng. ngươi, Mạnh b ă n g Nhiên vươn người đứng dậy, chăm chú nhìn Hàn Mị khuôn mặt, trên mặt hiện ra kinh ngạc cực kỳ thần sắc. Mạnh cung chủ, h t đ i Bạch đã đã đi ra đ ộ phủ, ta tới giúp các ngươi giải trừ cấm chế. Hàn Mị thần niệm đồ đ á i ngươi, ngươi nổi danh sao? Mạnh b ă n g Nhiên lại thoáng như không nghe thấy, chỉ là chằm chằm vào Hàn Mị hỏi. ta bất quá là một cái Hàn Mị, ở đâu có tên là gì? Mạnh b ă n g Nhiên chán nản ngồi xuống, trong miệng thì thào nói nhỏ nói. như quá giống dương dịch đâu này hắn như thế nào giải trừ cấm chế hay sao lưu băng hà gió hỏi nói rất dài dòng hay vẫn là trước bỏ cấm chế a ba vị cung chủ vị nào tới trước ta lý băng yến động thân mà ra hàn m ị chi tiết không rõ hay vẫn là đường cho đại cung chủ mạo hiểm hàn mỹ lúc này theo trên người phân ra một cổ huyền khí biến thành ngàn vạn lần dây nhỏ cuốn nhập lý băng yến trong thân thể lý băng yến trên mặt lộ ra thần sắc thống c ổ huyền khí nhập vào cơ thể trong kinh mạch thật giống như có ngàn vạn đ e m cây đao tại q u é t cạo một chút nếu như không phải ý chí kinh người, lúc này đã sớm lăn té trên mặt đất toàn thân run rẩy rồi. thời gian cấp bách, Hàn Mị không thể không dùng tới bá đạo nhất định thủ đoạn. Mạch b ă n g nhiên vốn muốn hám m t nói, chính mình mấy người chỗ bên trong cấm chế là hái tí bạch tự tay ở dưới, Hàn Mị cũng không quá đáng kết đan kỳ tu vi, không có khả năng bài trừ mất. thế nhưng mà Hàn Mị động thủ quá nhanh, nàng sẽ đem những lời này nuốt trở vào. nếu như không phải Lý b ă n g yến bản thân có kết đan kỳ tu vi, hơn nữa tu luyện Hàn Thiên Đại Phá Đối, với huyền khí có nhất định được ngăn cản năng l ự c loại này bá đạo phá cấm thủ đoạn. cấm chế còn không, có có giải hết người trước hết đã phế đi. huyền khí tơ mỏng tầng tầng lớp lớp quấn quanh đ ợ i mạnh, lúc này hắc khí bạch gieo xuống cấm chế đã có phản ứng, theo h u y ề t khí hải trong kim đan tuôn ra trứng gà lớn nhỏ một đoàn kim quang hung ác mà hướng phía huyền khí tơ mỏng nhân đi. chỗ kinh, trải qua, chỗ, huyền khí tơ mỏng nhao nhao đứt gãy bay ra. thu vi kém quá xa, huyền khí căn bản không phải kim quang đối thủ. đông dưng, sở h ữ u tất cả huyền khí cấp tốc thu tụ, biến thành một r ư ơ n g d y đặc d ệ t t lưới, đem màu vàng quang cầu giữ được, sau đó đột nhiên kéo ra khỏi lý băng yến bên ngoài cơ thể. Kim quang kịch liệt n g ả y lên, hình như là một chỉ cái bị chọc giận chim bay, mấy cái thời gian trong nháy mắt, huyền khí ngưng tụ thành bạch lưới t i ể u phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó kim quang l ư ớ i rách bay ra, một lần nữa hướng lý băng yến trong cơ thể q u a n g đi. Huyền khí ly thể thời điểm mạnh, lưu ánh mắt của hai người sáng lên một cái, thế nhưng mà gặp tình hình này, t r ọ n g lại trở n ê n ả m đạm xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Hàn Mị đột nhiên giương tay đánh ra một đạo cho khí, không chút nào thu hút mà c h u i vào giữa kim quang, g i á n chặt lấy lý băng yến ra thịt, màu vàng quang cầu dừng lại xuống, nhan sắc bắt đầu cấp tốc biến nảo. trong chốc lát là chói mắt màu vàng, trong chốc lát lại biến thành một mạc màu xám, kim cho hai màu luân chuyển xuất hiện, p h ả n phất tại cướp đoạt quang cầu thân thể tự như. Thời gian dần trôi qua không ngờ màu xám chiếm được t h ừ phòng, xuất hiện thời gian càng ngày càng dài, cuối cùng rốt cục toàn bộ quang cầu đều biến thành màu xám, sau đó bị Hàn Mị một lần nữa thu hồi đến trong tay. Đây là cái gì thủ đoạn? Mạnh Băng Nhiên cùng Lưu Băng Hà kinh hỉ mà đứng lên, kế tiếp Mạnh Cung Chủ đến đây đi. Hàn Mị lại không có trả lời, mà là lại phân ra một cổ huy khí, một lần nữa hóa thành ngàn vạn tơ mỏng. Mạnh băng nhiên quyết đoán mà nên hướng huyền khí tơ mỏng ba mượn nhờ hỗn độn h ô i khí trợ giúp Hàn Mị bỏ ra hai canh giờ t i ể u bài trừ ba vị cung chủ cấm chế còn lại các đệ tử cấm chế cũng không phải hách di bạch ở dưới Hàn Mị cùng 3 vị cung chủ cùng một chỗ động thủ tại trong vòng một ngày giải khai tất cả mọi người cấm chế ngày hôm nay băng Long tộc mọi người bệ bộn nhiều việc làm lại động phủ pháp trận liền tôm đầu Hải tộc đều bị gọi đi trợ thủ thật ra khiến Hàn băng cung người không có đã bị bất luận cái gì với n h i ề u tất cả mọi người cấm chế đều giải khai Dương Vân hỏi trở về Hàn Mị n cũng tốt chạy trốn người nhiều một ít cũng có thể phân tán hách đi bạch chú ý lực nhưng là hiện tại nhiều hơn một cái phiền t h ứ c cái gì cái kia phóng huyền băng vương t ọ a đại điện dĩ nhiên là động phủ pháp trong trận trụ cột hiện tại hách ba tự mình chấn thủ tại đâu đó một tấc cũng không rời đây cũng thật là có chút phiền toái dương vân trong miệng nói xong phiền toái thân sắc lại không có gì quá biến hóa lớn hàn m ị không hơn nữa xác thực đối với chính mình cái này chủ nhân mà nói đan hỏa kỳ hách ba bất quá là cái phiền toái mà thôi càng cùng hắn ở chung lâu lại càng thấy được hắn thâm bất khả chắc có thần thông bản lĩnh Xa so s o thực tế tu vi tới cao thông dương vân yên lặng k h o a n chân ngồi dưới đất vận công điều tức cái này hơn một tháng vi để tránh cho h ế c khí bạch phát g i á c hắn đem bản thân tu vi giảm cầm mà không nhẹ cần điều chỉnh khôi phục một chút hồng thủy giống như m ê n mông cuộn cuộn ánh trăng chân nguyên theo ấn đường trong huyệt cổ đã mà ra cọ rửa lấy toàn thân kinh mạch trải qua h à n đan chỗ huyệt khí h ả i lúc hơi chút cuốn một chút theo bên cạnh trải qua một cổ dâm mát khí tức theo h à n trong nội đan tràng ra rót vào ánh c h ă n g chân nguyên ở bên trong tại loại này thuần túy âm khí tầm b xuống vốn là có chứa âm hàn thuộc tính ánh ă n g chân nguyên càng phát ra cô động trần bóng giống như là tẩy đi một tầng mặt ngoài táo bạo trở nên càng thêm mượt mà thông thấu kỳ dị chính là ở một bên đứng thẳng Hàn Mỹ cũng có sở giác tựa hồ thân thể cũng ngưng thực một phần hô Dương Vân theo trong lỗ mũi phun ra thật dài hai đạo bạch khí thu công đứng dậy vừa đứng người lên tiêu cảm ứng được một hồi ầm ý tiếng bước chân chính hướng về phía tại đây đi tới thân niệm trong xuất hiện một bước hỏa mặt tôn đầu hải tộc thủ lĩnh chính mang theo mười mấy tên thủ hạng vây vào tự đắc đi tới tôn đầu thủ lĩnh đã làm một ngày sống nắm lấy cơ hội hướng hách ba xin chỉ thị xử trí như thế nào Hàn băng cung đệ tử Hết ba chiếc khấu đẳng điều này, Tu Vi bị cấm nhân tộc nữ Tu không có hứng thú, không kiên nhẫn mà phất phất tay, tự lại để cho Tôn Đầu thủ lĩnh đem các nàng đều bắt giữ đến Trầm b ă n g Quật giam lại. t ô m Đầu Hải tộc lập tức như được thánh chỉ đồng dạng, Dương Dương đ ắ c ý mang lấy thủ hạ chạy đến. Trầm b ă n g Quật cũng không phải là tốt đ ã i địa phương, những nữ nhân kia lại Tu Vi bị cấm, nếu như hách ý bạch kéo bên trên cả tháng mới vừa về, không thiếu được muốn ở bên trong chết c ó mấy cái. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn đem cái kia họ Dương người n ố t vào Trầm Bang Quật nhất sâu đích một tầng, xem hắn đến cùng có thể chống đỡ thêm mấy ngày. Người muốn đem ta n h ố t vào Trầm b ă n g Quật tầng dưới c h ó nhất. đem làm tôn đầu thủ lĩnh đứng ở dương vân trước mặt đang muốn đắc ý mở miệng lúc lại trước nghe được một câu như vậy ngươi làm sao ngươi biết tôn đầu thủ lĩnh kinh trụ dương vân k h ỏ e miệng hiện lên một tia cười lạnh chính mình vốn không muốn cố ý đi tìm thằng này phiền toái hắn lại chính mình đưa tới cửa đã đến cứng rắn lạnh sọ não bên trên vậy mà chảy ra một tầng d ậ m dạc mồ hôi lạnh tôn đầu thủ lĩnh đột nhiên cảm giác mình trước mặt cái này vốn là bị chính mình đến tiêu đi hết người trong lúc đó trở nên thâm bất khả chắc giống như là đối mặt hách ba đại nhân thậm chí là hách chân nhân lúc cảm giác vô thanh vô tức đấy. Tôn Đầu Thủ lĩnh cùng Thủ hạ tiểu biến mất không thấy gì nữa. Dương Vân thỏa mãn mà vô vô tay. Hắn vừa rồi đã truyền thần niệm cho Tiểu Hắc, nó sẽ ở t h ứ c Hải trong không gian hảo hảo chiêu đ á i nhóm này khách nhân đấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 242, h u y ề n Bang t o a n đệ 242 t r ư ơ chương Huyền Bang t o a n Một không làm, hai không n t Dương Vân đem Hàn Mị thả ra, thông chi Hàn b ă n g cung mọi người lập tức hành động. Chính hắn tắc thì bốn phía siêu tầm, nhìn thấy Tôn Đầu Hải tộc hết thảy thu nhập t h ứ c Hải không gian. Mạch b ă n g Nhiên cùng hai vị Kết a n Kỳ cung chủ Tu Vi tận phục, lại l à trong động phủ bộ thốt nhiên làm khó dễ. Lưu thủ băng long tộc cao thủ căn bản không ứng phó quan ổ i bị điều này thoát h ố n nữ nhân đánh cho liên tiếp bại lui, cuối cùng coi lại đến mấy chỗ có cường lực cấm chế trong cung điện dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mạnh băng nhiên đã ngừng lại còn muốn cản tào giáo m á n g các đệ tử, nàng trí tại mang theo các đệ tử thoát k h ố n không cần phải cùng băng long tộc kết xuống thủ riêng. Những cái kia phụ thuộc hải tộc sát thương một ít không sao, nếu như động băng long tộc thành viên trung tâm, chỉ sợ sẽ đưa tới hắc ý bạch sự đ ổ i giết không ngừng nghỉ. Ai chứng kiến dương dịch rồi hả? Mạnh băng nhiên thu nạp đệ tử, kiểm kê sau không có nhìn thấy dương vân, liền hàn m ị cũng không thấy rồi, không có gặp. vừa rồi Hàn Mị nói muốn đi đối phó khống chế đầu mối Pháp trận h 3 một người đệ tử nói ra, cái gì, t i ể u Dương d ị c h cùng Hàn Mị đi đối phó h 3 Lưu Bang Hà cả kinh nói, sư tỷ, chúng ta đi hỗ trợ a, Mạnh Băng Nhiên lại lắc đầu, không phải mới vừa thử qua rồi, chúng ta vào không được đại điện, tập trung toàn lực, chưa hẳn không thể đánh bại chỗ đó cấm chế, có lúc này, hay, vẫn, là tranh thủ thời gian bài trừ bên ngoài cấm chế, sớm chút sông r a n ổ i bật đi, Mạnh Băng Nhiên kiên quyết nói, ba, động phủ sinh loạn thời điểm, Hách Ba lập tức khởi động cấm chế phong tỏa đại điện. Sau đó điều khiển pháp trong trận trụ cột, ý định phát động cường lực pháp thuật vãn hồi thế c ụ c Bang Long tộc động phủ đã thành lập khởi mấy ngàn năm, Hách Bạch trước khi còn có một vị khác đạt đến nguyên thần kỳ t ộ c trưởng, đem tại đây kinh doanh không thể phá vỡ, nhất là mấy cái uy lực cực lớn pháp thuật, thậm chí có thể uy hiếp được nguyên thần kỳ cao nhân. Ngay tại Hách Ba bận rộn thời điểm, Dương Vân lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập đại điện. Người nào? Hách Ba nghiêm nghị quát hỏi, xoay người lại, đối với không có một bóng người g ó c điện quát. Dương Vân tuy nhiên đã phát động ra vạn hoa luân ảo thuật, nhưng là trong đại điện trận pháp lại đem tung tích của hắn truyền cho h á c Ba. dứt khoát giải trừ t h t h u ậ t hiện ra thân hình đến. ngươi là Hàn băng cung người nam kia đệ tử, ngươi vào bằng cách nào? Hách Ba kinh nghi nói, điều động thần niệm tinh tế tìm tòi đại điện từng cái nơi hẻo lánh, một phen tìm tòi xuống, bất kể là thần niệm h hay, vẫn là trong đại điện trận pháp đều không có phát hiện Hàn Mị tồn tại. Hách Ba đem chú ý lực q u a y lại Dương v â n trên người, ngươi Hàn Mị đâu này? Dương v â n lại không có trả lời, trực tiếp đã phát động ra công kích. lớn mật. Hách Ba giận dữ, không thể tưởng được một ngày nghỉ đan cũng dám vượt lên trước hướng chính mình đ ọ o thủ, nhưng hắn là sắp bước vào đan kiếp kỳ cao thủ. hơn nữa có đại điện trận pháp đem trợ cho dù chống lại mạnh băng nhiên đều bình thản tự nhiên không sợ đại giơ tay lên trong điện lập tức xoáy lên một cổ c n g phong cuốn mang theo trong điện cái b à n vật lẫn lộn hướng dương vân đập đi đồng thời một đạo cực nhạt màu bạc ám ảnh kẹp ở trong gió thổi âm hiểm mà hướng tâm khẩu chạy đi dương vân hai tay sẽ cực kỳ nhanh kết xuất vô số thủ ấn hình như là trùng trùng điệp điệp liên hoa đua nở cuốn phong thổi gần gió thổi lập tức dừng nhưng mà đạo kia màu bạc ám ảnh lại đột nhiên gia tốc phát ra thê lương t i n g rít hướng phía dương vân n g c bắn t r ú thân thể nhói một cái phân ra hai cái thân ảnh đánh út lại ám ảnh vừa vận từ trung gian bay qua. Mau ba cá m ảnh bay qua đầu, rít gào ôm một tiếng đang muốn mất quay tới, hắn trong một thân ảnh d ư ơ n g tay phát ra một đạo ánh sáng, thẳng tắp mà đánh trúng ám ảnh. Ba một tiếng i ò n vang, bộc phát ra một đoàn đủ mọi màu sắc màu tinh, sau đó nhạt nhòa trong không khí. Lúc này Hách Ba đã lấy ra pháp khí, là một thanh loé hàn quang màu trắng cốt đao. Cái này trôi đao chỉ dùng để băng biện dao long long cốt mài chế tế luyện mà đến, lại trải qua ngàn vạn hải to huyết tế, cẩn thận quan sát, có thể chứng kiến trắng bệ mặt ngoài dưới có một tầng ẩn ẩn h u ế quang. Hách Ba cười lạnh. Phất tay bổ ra một đ a o lưỡi đ a o phá vỡ không khí, phát ra thê lương thế dài, phản phất là dao long ngâm sướng giống như cổ đặng huyết quang theo trôi đ a o bộ vị bay lên, một mực kéo dài đến mũi đ a o sau đó theo ngọn gió chỗ é phát ra, biến thành một đạo cực mỏng cực duệ huyết quang hướng về Dương Vân chém tới. Một đ a o bổ ra, lại là một đạo, Hách Ba liên tục múa cốt đ a o giang khắp nơi huyết quang đan vào cùng một chỗ, ba phủ ở Dương Vân chỗ có khả năng né tránh vị trí. Dương Vân trong tay bay ra một đạo ánh sáng màu xanh, trong thời gian ngắn hóa thành một mảnh vật che chắn ở thân thể màu xanh m à n sáng. p h c p h c p h c p h c Trên trăm đạo huyết quang bổ chém tới thanh trên ánh sáng, màu xanh màn sáng chỉ, cái, hơi hơi lắc lư, nhưng lại ngay cả một đường nhỏ khe hở đều không có bị chặt đi ra. Hách Ba cười lạnh, thúc g ụ c pháp quyết, sở hữu tất cả huyết quang đột nhiên hóa thành lưu động giọt máu, bám vào tại màu xanh màn sáng mặt ngoài nhấp nhô chạy xuôi, rất nhanh hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một đoàn nhúc nhích không nứt huyết đoàn. Huyết đoàn dãy rùa, dần dần dãy rùa ra một cánh tay, tiếp theo là b ạ vai cùng n ữ a cái đầu sọ, một cái toàn thân màu đỏ hình người đang muốn theo huyết đoàn trong phá kén mà ra. Cốt đao tự động bay đến huyết x á c hình người bàn tay, huyết nhân cuồng bạo vô cùng. nửa thân thể còn chìm tại huyết đoàn trong không có kiếm được ra, một cánh tay đã cuồng vũ lấy cốt đao, từng cái bổ chém lấy màu xanh màn sáng. Dương Vân duỗi ra tay phải, năm ngón tay vừa thu lại, làm ra cầm nắm động tác. màu xanh màn sáng bốn phía bỗng dưng xoáy lên, trong khoảng điện quang hòa t h ạ c h cực nhanh đã khép kín cùng một chỗ, vậy mà đem huyết nhân tính cả cốt đao cùng một chỗ bao ở. Hách Ba động run g r ồ i liên tục thúc giục pháp quyết. màu xanh màn sáng bắt đầu hướng chính giữa co rút lại, hào quang c h ấ c động, hiện ra nguyên hình là một cái màu xanh b ố túi. b ố túi không ngừng mà biến hình, thỉnh thoảng lồi ra một đạo sắc nhọn hình dạng. h i ể n nhiên cốt đao đang tại bên trong trắng trận bổ chém, nhưng mà mặc kệ cốt đao như thế nào điên cuồng, lại tổng thì không cách nào đột phá mềm dẻo ly hận túi, ngược lại bị càng thu càng chặt, cuối cùng huy động liên tục động đều trở nên gian nan. Rốt cục ly hận trong túi quần không còn có động tĩnh, Hách Ba thần sắc đại biến, hắn và cốt đao thần niệm gián đoạn rồi. Ly hận túi bọc lấy cốt đao bay trở về Dương Vân trong tay, lại dám thu ta phá bảo, giao ra đây. Hách Ba nổi giận, bị bắt đi huyết quang long cốt đao là trong tộc truyền thừa phá bảo, có thể không thuộc về hắn sở hữu tất cả, chỉ là quy hắn đảm bảo sử dụng mà thôi. lập tức phi thân đánh tới, thân thể còn chưa tới, trong đầu tóc t o á t ra một đôi sừng nhọn, móng tay trở nên sắc nhọn hẹp dài, lộ ra ngoài trên da thịt cũng có thể chứng kiến sinh ra một tầng rậm rạp lân phiến. Nơi này đại điện tuy nhiên rộng lớn, nhưng là không gian rú sao cũng có hạn đấy. Đối với có thể phi hành, có thể dùng pháp khí pháp thuật cách rất xa đối với anh tu luyện giả mà nói, ở chỗ này chiến đấu cơ hồ chẳng khác nào phàm nhân vật lộ rồi. Tại sông lúc đi ra, hách ba đồng thời đã phát động ra đại điện cấm chế, cách trở sở hữu tất cả thần niệm. Bất kể là pháp khí hay vẫn là pháp thuật, thậm chí phù c h ú đều cần thần niệm tiến hành điều khiển. Tại cấm tiệt thần niệm g h về sau, tu luyện giả cũng chỉ có thể như võ lâm nhân sĩ đồng dạng, chỉ cần dựa vào thân thể chiến đấu. Mà Hách Ba với tư cách băng long tộc một thành viên, dĩ nhiên đối với thân thể của mình cường hành vô cùng tự tin, cho nên mới phải làm ra loại công kích này. Dương Vân đứng tại nguyên chỗ, như bị sợ chán g v á n g tự a như, chớp liên tục tránh cũng sẽ không rồi. Nhẹ răng cười lấy, h á c Ba giống như có lẽ đã xem thấy mình móng vuốt sắc bén cắm vào đối phương cái cổ bên trong cảnh tượng. Dương Vân trên mặt trồi lên mỉm cười, Hách Ba thần sắc bất ngờ biến. Một c ổ âm hàn cực kỳ khí tức xuất hiện tại hách ba phía sau lưng, hắn không q u a y đầu lại, nhưng lại có thể cảm giác được cái kia kinh người hàn khí, liền vọt tới trước thế cung thăng cái dừng lại, p h ả n phất thân thể động tác đều bị hàn khí đóng băng ở rồi. Dương Vân phía trước tản mát ra kinh người hàn khí đối thủ tại về sau, hách ba bị tiền hậu giáp kích, lúc này hắn lại phát ra cười lạnh. Nơi này là băng long tộc động phủ trong đại trận trụ cột, làm sao có thể không có một điểm đặc thù đ í c h thủ đoạn? Hắn đã phát động ra công tác chuẩn bị đã lâu cấm chế công kích. Một tiếng sét đánh sấm sét, toàn bộ đại điện kịch liệt chấn động mà bắt đầu, p h ả n phất lập tức muốn sụp xuống quanh đảo. Đại điện bốn phía 28 căn trụ lớn đồng thời phát ra mạnh liệt tia chớp, 28 đạo quang bó tụ tập cùng một chỗ, biến thành một đạo lao nhanh gào thét điện quang cự long, hung hăng mà đập nện tại Hách Ba sau lưng, kẻ tập kích trên người. Một kích này uy lực vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ động phủ pháp lực dự trữ lập tức t i ể u thấp xuống hai thành. Kẻ tập kích tại cường đại như thế công kích đến, hừ cũng không hừ, ngay tại điện quang trong biến thành cho bụi. Đây chính là có thể so sánh mô phỏng nguyên thần cao nhân một kích. Hừ, ta như thế nào sẽ không để phòng ngươi hàn m ị Hách Ba đ ặ p ý nói. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thân thể cứng đờ. thấy lạnh cả người từ sau lưng v á t xâm nhập trong cơ thể lập tức đông lại hắn n g ũ tạm lục phủ liền chân nguyên đều không thể tự nhiên vận chuyển ngươi ngươi vừa mới cái kia d ạ d ạ hàm răng được được đập vào chiến một câu lời còn chưa dứt hách ba xoay người ngã quỵ ta như thế nào lại không đ ể phòng ngươi phát động cấm chế dương vân nhìn xem ngã xuống hách ba nói ra xem l ạ i từng dùng qua danh hào của ngươi phân thượng lưu ngươi một mạng hàn m ị hiện ra thân hình làm tốt lắm dương vân khen là hắn chủ quan chỉ t i ế c ngươi cái kia trước có p h ầ n thân không sao vừa rồi Dương Vân theo Thức Hải trong không gian thả ra vạn độc lao tổ phân thân, đồng thời Hàn Mị hướng phân thân trong rót vào ba thành h ư khí, chế tạo ra kẻ tập kích là Hàn Mị bản thể biểu hiện giả dối. Hách Ba không xem xét kỹ, dùng sức mạnh lực cấm chế tiêu diệt vạn độc lao tổ phân thân, kết quả bị chính thức Hàn Mị đánh lén bắt thủ. đã có Hàn Mị về sau, vạn độc lao tổ phân thân đối với Dương Vân không có gì trọng dụng rồi, bất quá bị cấm chế một lần hành động diện trở thành cho cũng đại gia Dương Vân n trước, trong nội tâm không khỏi có chút đau lòng. Tay khép y h á c Ba bên hông túi chữ vật bay đến Dương Vân trong tay, trước thu điểm tiền l i đón lấy Dương Vân đem ánh mắt chuyển đến việc này mục tiêu Huyền b ă n g Vương t ọ a thừa diện vì cái này bảo vật chính mình chuẩn bị mấy năm buôn ba nhiều tháng rốt cục tìm được thu bảo vật cơ hội Dương Vân chẳng quan tâm c ả m khái phát động thần niệm muốn Huyền b ă n g Vương t ọ a thu vào thức hải không gian Huyền b ă n g Tọa đứng sừng ở trên đài cao không chút sức m ẻ không đúng thần niệm hướng Huyền b ă n g Tọa tìm kiếm kết quả vừa mới đụng phải mặt ngoài một cổ cường hoành ý niệm từ đó tuôn ra hung hăng đem Dương Vân thần niệm bắn ra Di Bạch Tế lướt qua ở phía trên phụ một tia thần niệm Dương Vân cả kinh nói vậy làm sao bây giờ? Hàn m ị nói, nàng biết rõ, nguyên thần cao nhân lưu lại thần niệm là rất khó khu trừ đấy. Cho dù Dương Vân có biện pháp, nhưng ít ra cũng cần mấy ngày luyện hóa. Hắc đ i Bạch căn bản không có khả năng cho Dương Vân vài ngày thời gian. Hiện tại hắn nói không chừng đã tại gấp trở về trên đường. Thử xem ly hận túi a. Dương Vân run lên ly hận túi, huyết quang long cốt đao rơi xuống đi ra, ngay sau đó bị thu tiến c h ứ vật giới chỉ. Cái này c h ô i trong đao vẫn đang có kèm theo hách ba thần niệm, cũng không cách nào thu nhập thức hải không gian. Ly hận túi k h é quấn, đem huyền băng tọa triệt để ba ở. Dương Vân cẩn thận cảm giác. sắc mặt có chút nghiêm trọng mà lắc đầu. Như thế nào? Không được, ly hận túi cũng không cách nào ngăn cách hách t bạch thần niệm. Dương Vân thở dài một tiếng, xem ra chúng ta cũng bị nguyên thần cao nhân đuổi theo rồi. Chương 243, b ắ c cực hải nhãn. đệ 243 t r ư ơ chương Bắc cực hải nhãn. Mênh ngông băng nguyên trên không, một đạo lưu quang giống như như lưu tinh x ẽ qua, hướng về cực bắc chi địa bay nhanh. Lưu quang trong là không tiết pháp lực, toàn lực triển khai cực quang đ ộ n pháp Dương Vân, thu lấy n u y n băng t ọ a về sau, liền một y thời gian đều không có chậm trễ, ném bị thương hôn mê hai ba, giải trừ đại trận cấm chế. sau đó lập uy phi đ ộ n ly khai đều không có cùng hàn băng cung mọi người nói một tiếng theo lý thuyết huyền băng tọa đã thủ dương vân có lẽ năng uy nhưng là hắn phương pháp trái ngược lại một đường hao tổn rất lớn chân nguyên hướng bắc phi đội trên đường đi dương vân càng không ngừng dùng thất tình sát trùng kích huyền băng tọa bên trong thần niệm cấm chế dùng kết đan kỳ tu vi mà nói dương vân phá giải cấm chế năng lực tuyệt đối có thể nói là đệ nhất thiên hạ ngoại trừ tất cả cùng kỳ công diệu pháp bên ngoài đối với thật thể cấm chế có thể dùng hồn đ ộ n hôi khí tiến hành thôn vệ mà thần niệm loại cấm chế cũng sẽ phải chịu thất tình sát k h á chế Dù cho Huyền b ă n g t ọ a bên trong cấm chế là nguyên thần kỳ Hách tí Bạch chỗ xuống, Dương Vân vẫn đang có năm chắc tại bảy ngày ở trong đ ê m hắn luyện hóa giải trừ. Thế nhưng mà Hách tí Bạch dường như một lòng đuổi theo, tuyệt đối không dùng được bảy ngày, nhiều lắm là ba ngày có thể đuổi theo Dương Vân. Hắn chỉ có thể chờ mong Hách tí Bạch ưu tiên đuổi theo Mạnh b ă n g Nhiên bọn người, như vậy có thể cho hắn nhiều ra một chút thời gian. Đông Dương đang tại trùng kích cấm chế thần niệm nệ d ự n g ngay sau đó cảm r ắ c an đến một cổ p h ẫ n nộ ý chí, đang từ xa xôi phương hướng truyền đến, cùng Huyền b n g t o trong bảo tồn thần niệm lẫn nhau hô ứng ấ y Thở dài một hơi, h á c Bạch đến cùng hay. vẫn là lựa chọn trước đuổi theo chính mình. Dương Vân hướng bắc thoát đi, tựa là ôm một tia hy vọng, chờ mong Hách Thí Bạch trước đuổi theo hướng nam chạy trốn Hàn b ă n g Cung mọi người. Hàn b ă n g Cung nhân số phần đông lại lựa chọn p h â n tán thoát đi, Hách Thí Bạch quyết đoán mà không rảnh mà để ý sẽ, dù sao các nàng dù thế nào chạy, cuối cùng vẫn là sẽ trở về Hàn b ă n g Cung, về sau giết đến tận m ô n đi, bất quá là tốn nhiều một phen tay chân mà thôi. Hách Thí Bạch đối với Huyền b ă n g Tọa khá trọng thị, nếu không cũng sẽ không biết đến tay về sau lập tức bắt đầu tế luyện, đương nhiên sẽ trước truy cái này một đầu. duy nhất có thể trò chuyện dẹp an an ủi chính là. Hải Bạch khoảng cách rất xa, trong khoảng thời gian ngắn còn truy không đến. t h ứ c Hải trong không gian, Dương v â n Thần niệm hóa thân cùng Tiểu Hắc, Hàn Mị cùng một chỗ. Thật sự muốn đi nơi nào sao? Tuy tiện tiến vào chỗ đó nguy hiểm, có thể không thể so với bị Hách h i Bạch đuổi giết tiểu bao nhiêu. Lúc này cũng không có biện pháp khác rồi, chỉ có thể thử một lần. Ít nhất thật đúng là điện suy diễn, tại đâu đó thoát khỏi Hách h i Bạch khả năng cao tới bảy thành đã ngoài. Dương Vân nói, đây chẳng qua là suy diễn. Hải Bạch thế nhưng mà băng long tộc, có lẽ đối với Hải nhãn tình huống càng thêm quen thuộc. Hàn Mị lạnh lùng nói. lại mà lại n g o à i ý muốn thân vẫn phong hiểm đã ở bốn thành đã ngoài cái kia cũng chỉ là suy diễn tin tưởng ta ta đối với bắc cực hải nhãn có n ă m chắc dương vân từ lúc băng long tộc trong hang ổ quét ra lúc nằm muốn suy diễn qua bị hách di bạch đuổi giết trốn chạy để khỏi chết phương pháp một trong số đó t ự u là lợi dụng bắc cực hải nhãn bắc cực hải nhãn gần sâu tại vạn t r ư ợ n g mấy biển là thiên hạ chi thủy hội tụ chìm hàng chỗ chỗ đó nước đá lượng hệ linh khí là thiên hạ chỉ nhất nhưng là hung hiểm trình độ cũng là thiên hạ c h í nhất cái thế giới này có tứ đại biển đối ứng có bốn cái hải nhãn không khỏi là hung hiểm khó lường chi địa Dù cho rằng thần kỳ cao nhân tiến vào cũng sẽ biết cẩn thận nguy cơ từ phía ở loại địa phương này Dương v â n cùng Hách thi Bạch tu vi trên lệ c h sẽ bị vô hình gần hơn song p h ư ơ n g tranh đấu thêm nữa Ý lại ánh mắt phản ứng kinh nghiệm cùng vận khí tu vi ngược lại trở thành thứ yếu một ít đồ vật đương nhiên Hách ý Bạch với tư cách nguyên thần cao nhân hay vẫn là băng long tộc xuất thân tại Hàn Mị xem ra hay vẫn là có tự nhiên ưu thế tiến vào hải nhãn chẳng lẽ Dương v â n biểu hiện còn có thể thắng được một cái tại Bắc Cực băng biển tu luyện cả đời hải tộc. Dương Vân tự tin có xem gia nguyên, đây là Hàn m ị cùng Tiểu Hắc cũng không biết bí mật. Tại trong n g ộ n cảnh tiếp trước, Hà t ạ i kết đan kỳ thời điểm có một lần bị cường địch đuổi giết, t ự u La trốn vào Hải Nhãn, cùng địch nhân quần nhau hơn 10 ngày, cuối cùng nhất chuyển bại thành thắng. Tuy nhiên đó là tại Đông Hải Hải Nhãn, tình huống cùng Bắc Cực Hải Nhãn có chỗ bất đồng, nhưng là rất nhiều kinh nghiệm vẫn là có thể tham khảo đấy. Huống hồ Dương Vân cũng không muốn diệt sát hoặc là đánh bại Hách Di Bạch, chỉ cần lợi dụng Hải Nhãn bên trong đặc thù hoàn cảnh kéo dài thêm mấy ngày, đến lúc đó đem Huyền b n g Tọa bên trong cấm chế luyện hóa, có thể trời cao biển rộng rồi. Tin tưởng đến từ chính kinh nghiệm. mà những vật này là thật đúng là điện suy diễn không cách nào phản ánh đi ra đấy. Tại Hàn Mị xem ra, tiến v à o hải nhãn phương pháp vô cùng b ạ o hiểm công. Dương Vân lớn nhất sát thủ đồng là ngũ hành pháp thể, năm cái kết đan kỳ pháp thể hợp lực thi triển năm đi quỳ r ă n g thuật. Nếu như Dương Vân cùng chính mình hấp dẫn hắc y bạch chú ý ngũ hành pháp thể xuất kỳ bất ý một kích, h á c y bạch dưới sự kinh h thường có khả năng bị thương, sau đó có thể thừa cơ thoát đi rồi. Phương pháp này Dương Vân xem ra phong hiểm quá lớn, hơn nữa cùng hắc y bạch mặt đối mặt chiến đấu, căn bản không cách nào lưu thủ, sở hữu tất cả đ í c h thủ đoạn đều phải dùng đến. rất dễ dàng tiết lộ ra bản thân thực gác thực thân phận, hắn cũng không muốn thật vất vả trở lại Diêm đảo, lại đưa tới một cái nguyên thần kỳ định nhân. Quyết tâm đã định, Dương Vân toàn lực điều khiển cực quang đột phá, p hướng cực bắc chi địa phi hành. b á c cực trong bầu trời đêm ánh trăng bảy biển ra ưu lam sắc, đêm xuống, liền cực quang đột đều mang lên một vòng màu xanh da trời, phảng phất là thổi qua bầu trời xinh đẹp lưu t i n h Tiểu b ố i còn hồi trở lại Huyền băng quan, nếu không đ ổ i theo sau định diệt ngươi thân thể, đem thần hồn cấm chế tại l ạ n h vô cùng băng diễm tế luyện 9 9 năm, cho ngươi thể biết cái gì gọi muốn sống không được, muốn chết không xong. một đạo bạch quang phá vỡ mà đến, hướng phía dương vân đột quang s ô n g lên, lam ngân sắc đột quang chỉ là, sáng ngời tiểu khôi phục bình thường, bạch quang tiêu tán tiền chuyện ra đạo uy hiếp đồn đái, quỷ tài lý ngươi có cái này công phu nhiều chạy ra một điểm rồi, dương vân lẩm bẩm lầu bầu một câu, nghiền ép lấy trong thân thể ánh trăng chân nguyên, đột nhanh chóng vậy mà tại cực hạn bên trên lại nhanh hơn một phần, h ả c thi bạch không có tiếp tục đồn đái tới, nhưng là tại cảm ứng ở bên trong, vẻ này tinh nộ và cường hoành thân niệm, phảng phất bay vút lên núi cao biển cả, đang tại gào thét gầm thét càng đuổi càng gần, không tốt, hải thi bạch đ ộ n pháp vậy mà nhanh như vậy. không suy nghĩ chút biện pháp đổi không đến hải nhãn cũng sẽ bị đổi theo dương vân ngẫm nghĩ một chút trăng sáng bản đống nhiên theo thức hải trong không gian bay ra lơ lửng tại dương vân trên đỉnh đầu tại cấp tốc phi đ ộ n ở bên trong trăng sáng ta lên đỉnh đầu ba thước chỗ phát ra sâu kín hào quang bất ly bất khí trăng sáng vòng tại trong thức hải cùng ngân n g u y ệ t dung hợp làm một thể ra thức hải không gian cũng cùng dị vãng hình thái đã có chút ít sai biệt hiện tại trăng sáng bản càng thêm như một vòng thu nhỏ lại ánh trăng cùng trên bầu trời ánh trăng hòa lẫn lấy hôi bí ánh trăng thực răng mục trăng sáng trong mâm t u ra bổ sung đến dương vân thể nội điều này chân nguyên là trang sáng bàn theo thức hải trong không gian ánh t r ă n g linh khí chuyển đổi mà đến làm như vậy dĩ nhiên đối với thức hải không gian có một ít bất lương ảnh hưởng nhưng là lúc này cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy lập tức trên cổ tay thất tình châu vòng tay nó n g lên hấp t ụ ánh t r ă n g linh khí tốc độ rồi đột nhiên lại nhanh hơn năm thành như thủy chiều linh khí bị hấp t ụ đến tiến vào thất tình châu cùng dương vân trong thân thể bổ sung dương vân bản thể cùng thức hải không gian tiêu hao s u ố t chạy như bay một đêm dương vân trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi nhưng là khòe miệng lại hiện ra vui vẻ ban ngày ánh t r ă n g linh khí pha t ạ m h ô n tạp không tinh khiết. sẽ ảnh hưởng đến thực r ă n g bổ sung đ ộ n pháp cũng sẽ biết biến chậm một chút nhưng là đã không có vấn đề gì rồi bởi vì chiếu đến phía chân trời mặt trời mọc ánh sáng nhạt hắn đã nhìn ra xa đến xa xa hải nhãn một ở trên con đường đều là trắng xóa băng nguyên băng cùng tuyết tựa hồ thống trị lấy toàn bộ thế giới lúc này lại tại vô biên vô hạn đơn điệu màu trắng ở bên trong xuất hiện một vòng động lòng người màu xanh da trời mấy v õ về sau theo khoảng cách tiếp cận cái kia bôi màu xanh da trời đã mở rộng trở thành một mảng lớn hiện ra một cái bị băng nguyên ba lô b a khỏa cực lớn nhiễm đồ dương vân hoan h ô một tiếng. hóa thành một đạo quang mang bay đến hải nhãn trên không tuy nhiên giấu ở thức hải trong không gian nhưng là hàn m ị vẫn đang thông qua thần niệm liên hệ trách đã đến hải nhãn mặt ngoài bộ dạng bách gần như vậy có thể trông thấy hải nhãn bên trong nước biển lam được biến thành màu đen mặc dù không có đông lại nhưng lại t h ẩ m tấu h lấy một cổ cực độ lạnh như băng hàn ý tại rộng lớn hải nhãn mặt ngoài thỉnh thoảng có một cổ bọt nước chở mình xông tới sau đó từng vòng rung động l ư ờ i biến g mà hướng bốn phía k h u y ế t tán mà đi liên một chút do dự đều không có dương vân ném ra ngoài hạt táo lớn nhỏ ánh trăng con voi lập tức biến thành mấy t r ợ lớn nhỏ sau đó phi thân tiến vào một đầu đâm vào trong nước biển, ánh trăng con toi trải qua ngân quang tơ t n m chữa trị, kiên cường dẻo dai trình độ gia tăng lên rất nhiều. tại hải nhãn trong cũng không dám loạn dùng đột phá, p vừa vặn dùng tới ánh trăng con toi chạy trốn bằng đường thủy trí năng. đã qua gần nửa canh giờ, một thân áo bảo trắng h á c y bạch bay đến hải nhãn trên không. lúc này trên mặt hắn phẫn nộ đã biến mất hơn phân nửa, mà chuyển biến thành chính là một vòng vẻ mặt ngưng trọng. cũng dám tiến bắc cực hải nhãn, thật sự là không n u ố i sống nữa. lại nhìn hải nhãn trong chốc lát, thử một cái hải nhãn mà thôi, chẳng lẽ ta hắc y bạch còn có thể sợ phải không? thò tay triệu ra một đoàn sợi bông hình dáng pháp khí, đem thân thể ba lô bao khỏa ở giữa, hai t í bạch đồng dạng đầu nhập vào biển trong mắt. mới vừa g i a nhập trong nước, hơi lạnh thấu xương liền từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, hộ tống Hàn ý cùng một chỗ, còn có một cổ như là như núi cao t r ầ m trọng áp lực, p h ả n phất hải nhãn bản thân thì có cực lớn ý chí, không chào đón tùy tiện tiến vào người. con nước lớn giống như pháp lực dũng manh tiến ra bảo vệ toàn thân, thân niệm chăm chú tập trung vào huyền băng vương t ọ a hướng phía hải nhãn ở chỗ sâu trong kín đáo đi tới. lúc này Dương Vân gặp phiến t h o á i Bắc cực hải nhãn cùng Đông hải hải nhãn thậm chí có rất lớn bất động. Đông Hải Hải nhãn dị thường côn g bạo, mới vừa vào đi t ự u là sóng lớn d ò n g nước xiết, phản p h ấ t có vô số nổi giận cự nhân tại quấy lấy nước biển, mà ở trong đó nhưng lại trong bình tinh ẩn chứa sát cơ. Tại đây nước biển giống như là ẩn nút sát thủ, trầm tĩnh, lãnh h ố c và vô tình. Nhìn như dính nhớp nước biển, lại ẩn nút lấy tất cả lớn nhỏ mạch nước ngầm, điều này mạch nước ngầm trong mang theo hàn khí, lại để cho Dương Vân liền ăn hết mấy cái đau khổ lớn. Nguy hiểm nhất một lần, Ánh Trăng Con Thoi vừa né tránh một cái chậm rãi chuyển động vòng xoáy, lại bị một cổ đánh h à n h tới mạch nước ngầm cọ rửa đến Con Thoi thân. cơ h i là trong nháy mắt con toi trên vách đá tiểu kết liêu mấy trượng dày băng tinh đón lấy một cổ cực lớn hấp lực theo nước biển ở chỗ sâu trong t u ầ n ra thừa lúc ánh trăng con toi ngắn ngủm mấy cái thời gian hô hấp tiểu chìm giảm tầm hơn 10 trượng đồng thời ba lô ba khỏa con toi thân băng cứng càng ngày càng dày băng có lẽ do so nước nhẹ nhưng là kết liêu băng ánh trăng con t o y lại phi tốc chầm xuống cực lớn quỷ d ị hấp lực từ phía dưới truyền đến tựa hồ là có một thâm viên ác ma đang tại dùng cái đó và phương thức bắt được con mồi trong nháy mắt dương vân theo t h ứ c hải trong không gian thả ra cự lượng dung nham nham thạch nóng chảy cơ h i chiếm được hỏa diễm sông một phần năm mới hỏa táng băng cứng, phá vây mà ra. Lần này kinh tâm động phách tao nộ, g lại để cho Dương Vân cũng có chút nghĩ mà sợ, h ư n g chi là một mực phản đối tới đây hàn m ị Bất quá nàng cũng không khỏi không theo t h ứ Hải trong không gian đi ra, dùng năng đ ố i với hàn khí cảm ứng đến trợ giúp Dương Vân tránh đi mạch nước ngầm. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm thu u n thì tặng phiếu đề cử v ẽ t tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. h ư ơ n g 245 t r â n quân. đệ 245 t r ư ơ chương trận quân. Dương v â n Hoa hai ngày thời gian, rốt cục đem Huyền b ă n g t ọ a bên trong cấm chế triệt để luyện hóa, thân niệm g h kẽ động, Huyền b ă n g Vương t ọ a bay vào Thức Hải không gian. Thế nhưng mà luyện hóa hết cấm chế về sau, Dương v â n lại phát hiện vấn đề mới. Cái này Bảo Vật bị Hách Thí Bạch tế luyện qua, liền hình dạng cũng bị cưỡng ép hiếp đổi thành Vương t ọ a Ở trong quá trình này vốn có trận pháp có một ít nhận lấy phá hư, hiện tại Bảo Vật tuy nhiên đến tay, nhưng là thực tế bắc có thể còn thừa lại vài phần lại khó mà nói. Ngẫm nghĩ một lúc lâu sau, Dương v â n quyết định đem Huyền b n g t ọ a lần nữa luyện hóa, dung hợp tiến chính mình Thức Hải không gian. t h ấ Hải trong không gian đã sơ bộ chuẩn bị lĩnh vực một ít cầm trình, một trong số đó tựu là k h ó a thân tung thời gian chi lực. Tại mở đi ra, mai lão đạo chủ q u ả n những cái kia tôm đầu hải tộc làm việc tay chân linh dược trong nước, là đối với thời gian tiến hành gia tốc, mà Huyền b ă n g t ọ a hoàn toàn có thể luyện thành một mảnh b ă n quốc. Bên trong phối hợp thêm thời gian giảm tốc độ, tin tưởng cho dù vốn là b ắ c có thể có một ít thụ tiếp, cũng không có đáng ngại. Thật đúng là điện nhằm vào phương pháp này suy diễn cả buổi, sau đó Dương v â n liền chính thức bắt đầu tế luyện Huyền b n g Vương t Ngân Nguyệt theo ánh trăng sông ngọn nguồn bay lên. treo trên cao trên không trung, như mặt nước ánh trăng dẫn dắt hỗn độn hơi khí, đem huyền băng làm bao vây lại. Toàn thân tinh thấu huyền băng tỏa chậm rãi bắt đầu hòa tan, biến thành một đoàn không màu băng dịch, trong đó nổi lơ lửng vô số nhỏ bé màu bạc phù lâu. Điều này phù lâu xoay tròn lấy, lưu động lấy, thỉnh thoảng phân tán cùng tổ hợp cùng một chỗ. Ánh trăng xuyên vào băng dịch ở bên trong, đem phù lâu cẩn thận ngưng kết thành thành từng mảnh mỏng như cánh ve tinh h i ế n Sau đó đem chúng điệp phóng m a bắt đầu tạo thành một cái ngân quang sáng lạn hình lập phương. Màu bạc lập phương trong là như tập đầy sao giống như phù lâu, l o ẹ l o ẹ phóng xạ lấy ánh sáng chói lọi. trong đó cũng có một ít phủ lâu theo ngân nguyện trong bay vào được đối với trận pháp tiến hành điều chỉnh cùng ưu hóa một ác giả đi qua ngân nguyện trầm xuống b ỏ kiếm quang biến thành kim nhật theo thông thiên thụ trong nảy lên bỏ ra vạn đạo kim quang tại ngày hoa chiếu rọi xuống huyền băng vương tọa biến thành chất lỏng bắt đầu lưu động biến hình đồng thời linh su tháp bay ra đem một cổ băng tức linh khí chuyển vận tiến đến hàn m ĩ cũng bay tới tiểu kế hoạch trong muốn luyện chế băng quốc ngay tại nàng dung thân băng chân núi băng trong nước linh khí đối với tu luyện của nàng rất có giúp ích nàng đương nhiên cũng muốn ra một phần lực một cổ tinh khiết hạt dị thường huyền khí cũng đưa vào đang tại thành hình băng trong nước hóa thành nguyên một đám cực chọc vào như sinh phi hấp tẩu thú v ì rét lạnh băng quốc tăng nước sơn đi một tí sinh khí chỉ cái hoa mấy ngự thời gian băng quốc ngoại hình miêu tả đã xong đây là một mảnh phạm vi tầm hơn 10 triệu băng tuyết quốc lâm ở giữa ác gương là một cái đài cao cùng đỉnh nghỉ mát c h u n g quanh giải lấy băng tuyết n g ư n g tụ thành hành lang đài vũ tạng h ò n non bộ n h a m thạch hoa t h y cây tối huyền khí biến hóa các loại động vật ở trong đó nhàn nhã m hoa tán đ á bước băng trong nước thậm chí còn có suối chảy nước rơi chỉ có điều bên trong chảy xuôi không phải nước mà là ngưng kết như là t h ợ Chất màu bạc linh khí là tối trọng yếu nhất lúc đã đến. Dương v â n thần niệm hóa thân vung tay lên, màu bạc lập phương lập tức phân giải khai mở, hóa thành vô số màu bạc lưu quang phiêu tán rơi d ụ n g đến băng quốc bên trong. Ngông n g ô n g ngân quang lập tức bao phủ toàn bộ băng quốc huyền bí pháp tắc chi lực đã bắt đầu dung hợp. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ băng quốc, nhưng là cả thức hải không gian đều chịu ảnh hưởng. Bầu trời vậy mà xuất hiện n g u x u ẩ n tuôn ra mà đến mây đen, đem kim nhật hào quang đều che kéo lại. Cái này, đây là kiếp vân a. Liên Dương v â n đều không ngờ rằng chính mình thức hải trong không gian vậy mà sẽ sinh ra kiếp vân. bất quá nghĩ lại một chút cũng không kỳ quái chính mình Thức Hải không gian càng lúc càng giống một cái nhỏ nhưng đầy đủ thế giới luyện hóa b n g quốc chẳng khác gì là luyện chế một kiện t u é thiên pháp bảo Thức Hải trong không gian thô t h i ệ n thành hình một ít thiên địa nhi tắc thì đối với cái này bắt đầu phản ứng cũng không kỳ quái dù sao điều này nhi tắc thì có một ít là luyện hóa bắc tuệ thiên thư lúc có được Dương v â n tại không có tiến giai vân thần k ỳ trước đối với mấy cái này kéo tắc thì cũng làm không được hoàn toàn không chế bất quá Thức Hải trong không gian Dương Vận ý niệm tự là c h ú thể tâm thần khẽ động chi tế vừa mới hình thành kiếp vân lập tức tiêu tán một lần nữa lộ ra sáng sủa bầu trời. Lúc này băng quốc luyện hóa đã đến mấu chốt lúc thứ, có một nửa p h ủ từ lâu kinh trải qua dung hợp tiến băng trong nước, nhưng là băng linh k h í đã có điểm đụng không thể. t h ứ c hải trong không gian trước kia cũng không có băng không gian, cũng không có dung hợp băng hệ tinh thạch. Hiện tại sử dụng linh khí một phần là Hàn Mị cung cấp đấy, m à khác tắc thì là thông qua linh su tháp theo thủy linh khí chuyển đổi tới. Linh su tháp không khôi là c ể u hoa tiên p h ủ chấn p h ủ chi bảo, chuyển đổi linh khí năng lực không có phong vấn đề, nhưng là nho nhỏ, nhỏ băng quốc cần lượng linh khí vậy mà vượt qua đoán trước k h n g bố. t h ấ hải trong không gian ba thành thủy linh khí đều chuyển hóa tới nhưng vẫn còn có chút không thoa sử dụng. Tiếp tục rút ra t h ứ c hải trong không gian thủy linh khí sẽ đối với t h ứ c hải không gian năm đi nửa nghiên tạo thành ảnh hưởng. Loại tình hình này Dương v â n cũng có chỗ chuẩn bị, nơi này chính là Bắc Cực Hải nhãn, làm sao có thể thiếu huyết băng, nước lượng hệ linh khí đây này. Linh Xu tháp bay ra t h ứ c hải không gian, bay thẳng đến đến băng tinh tùng lâm bên ngoài, lập tức nước đá lượng hệ linh khí như là nước lũ giống như rụng m á n h vào trong tháp, đồng thời thông qua h ò a hợp quang khắc ở giữa liên hệ chuyển t â u đến t h ấ hải trong không gian. Linh Xu tháp chẳng những có thể tiến hành linh khí chuyển đổi, còn có thể hấp t ụ linh khí, cùng chỉ có thể hấp t ụ ánh trăng linh khí thất t ì n h châu bất động. Nó hấp t ụ năng lượng lực là toàn hệ đấy. Nơi này là Bắc cực hải nhãn, mãnh liệt tàng lấy số lượng k i n h người băng, thủy linh khí. Linh Xu tháp vừa mới bắt đầu hấp t ụ linh khí, t i u như là trường giang đại hà giống như dũng mãnh vào. t h ứ c hải trong không gian lần nữa mây đen rậm rạp, lần này cũng không phải là k ế t vân, mà là bình thường mây mưa. Theo một thanh âm vang lên thông thiên mà sẽ đánh, như mảnh vải mưa mưa như chút nước mà xuống, trong đó ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thủy linh khí. đồng thời tại bang quốc sở tại hơn 10 g i dặm phạm vi đánh xuống không phải mưa mà là quý nhứt đầu tiểu nhân mưa đá đồng dạng mang theo cự lượng băng linh khí mưa to cùng mưa đá một chút tiểu là mấy canh giờ căn bản không có dừng lại nghỉ ý tứ ánh trăng sông đã tăng vọt mấy lần vẫn đang dung nạp không được nhiều như vậy mưa tràn đầy ra bờ sông tại thức hải không gian thổ địa bên trên tùy ý chảy xuôi tràn đầy thủy linh khí thậm chí thông qua thức hải không gian liên hệ tiến nhập khư côi tại ánh trăng vực làm trung tâm phạm vi mấy trăm dặm khu vực đồng dạng mưa to mưa như chút nước xung túc tới cực điểm thủy linh khí lại để cho những tu luyện kia thủy hệ bát pháp ánh trăng v ự c cung phụng mừng r ỡ như đ i ê n đại mưa một chút t i u là cả ngày kim nhật c h ì m hàng ngân nguyệt bay lên lúc mới chậm rãi ngừng bang quốc đã sớm luyện chế tốt rồi lúc này nhàn nhạt xương trắng bao phủ toàn bộ bang quốc tăng thêm một bạc nước rơi suối chảy cùng sướng nhưng ở giữa hiện ra thân hình trắng đ o i như một thoáng tiên h ạ bạch miễn m a i con vân vân đợi một tí lại để cho tại đây giống như tiên tôi giống như linh su tháp trắng ợ hấp thu linh khí về sau đều có điểm ham không được rồi bình thường tu luyện giả cho dù là nguyên thần kỳ cũng không cách nào trong thời gian ngắn dung nạp như thế cự lượng linh khí, nhưng là hậu thuẫn của nó là cả hiện tại đã mở rộng đã đến 300 dặm t h ứ c hải không gian, đằng sau còn có một đối với linh khí giống như nói khư t h ô i có thể dung nạp linh khí số lượng cơ hồ có thể nói là vô cùng vô tận. t h ứ c hải không gian lần nữa đã xảy ra kỳ biến, bởi vì hấp thu quá nhiều thủy linh khí, nguyên lai like ánh trăng sông cùng hỏa bính sông giáo hội địa phương đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông, cái này một khu vực là t h ứ c hải không gian mới mở rộng đi ra đấy, chừng trên trăm ở bên trong, ánh trăng sông hợp thành nhập cái này phiến hồ lớn. Ma hỏa diễm xung tắc thì chìm vào lòng đất, biến thành địa tầng giữa dòng chảy nham thạch nóng chảy. Thỉnh thoảng có nham thạch nóng chảy tuôn ra gạo và mì, b u ố c hơi ra đại đoàn hơi nước, cũng ngừng kết đầy tích. Đợi một thời gian, những địa phương này đều hình thành đứng sừng s i n g núi lửa. Linh x u Tháp hấp thu linh khí tốc độ càng thừa lúc càng nhanh, lại để cho Dương v â n đều cảm thấy kinh hãi. Bắc cực hải nhãn cũng nhận được vẫn còn động, một ít hải lưu xuất hiện hỗn loạn dấu vết, tích, ra cái kia sâu c buồn hải nhãn trong xuất hiện một cái cự đại chậm rãi chuyển động vòng xoáy. Đối với hải lưu hấp lực cũng tăng cường rồi. Dương v â n có loại cảm giác. Nếu như tiếp tục hấp t ụ linh khí, sẽ có phi thường không ổn sự tình phát sinh. Đây có lẽ là trực giác, nhưng càng có thể là tàng t h c quyết trong những cái kia cạo tổn trí nhớ đang âm thầm m i nhắc nhở. Loại cảm giác này cả đời đi ra, Dương Vân lập ngọn nguồn đã ngừng lại linh su tháp, đem nó thu hồi thức hải không gian. Bang quốc đã luyện chế tốt, đã đến khi về nhà rồi. Rời đi trước, Dương Vân tại băng tinh tùng lầm trong dạo qua một vòng, đem hơn trăm c ù n g linh khí thu nhập thức hải không gian. Điều này linh khí đều là ngoại giới rất hiếm thấy linh khí, thường thường có một ít đặc thù tác dụng. Tuy nhiên thu nhập lượng không nhiều lắm. nhưng là chỉ cần có cái này lúc ban đầu cùng tử có thể dùng thức hải không gian cùng linh su tháp chuyển đổi ra đến tìm kiếm được một cổ bay lên hải lưu đem ánh trăng lăng dẫn tới mặt biển sau đó một đạo ngân quang phá không bay lên hướng về phía nam bay nhanh thiên giới tử vi cung muôn đời đại điện hiện nay thiên đỉnh sắc phong chân quân vừa mới đi vào đại điện tuy nhiên tên là đại điện nhưng là ngẩng đầu nhìn nhìn ngồi cao như là bầu trời giống như đỉnh điện cùng phảng phất thông thiên ngọn núi khổng lồ giống như ngọc quế cho dù là thiên đỉnh chân quân cũng đúng bản thân có cùng nhỏ bé cảm giác Muôn đời đại điện trong ác ương là một đoàn nước sơn quả hư không, nhưng là trong đó đã có đ ế m cũng đến không xuể m à u b ạ c quang điểm tại chánh luyện. Ở trên hư không trung q u a n h có mấy trăm tiên bay lượn lấy thiên quân, tựa như hái hoa mật ong mật đồng dạng. Cái gọi là thiên quân, là thiên đình trong nhất môn đợi vừa cùng chức tư, thế nhưng mà tiểu là cái đó và thấp nhất vị trí, cũng là vô số mục trong thế giới tu luyện giả chỗ tha thiết ước mơ đấy. Hơn nữa ít nhất cần nguyên thần kỳ tu vi. t ê n k i a chân quân vừa vừa tiếp cận, lập lại có một gã thiên quân phi xuống dưới bãi kiến. t n g chân quân, ngài tới rồi. Ân. Tên Tiêu c h â n Quân nhàn nhạt mà lên tiếng, cũng không có nhiều lời, chỉ là xem độc trong hư không quang điểm. Đột nhiên có một cái quang điểm dần hiện ra màu vàng, nhưng là lóe lên tức tiến, lập tức lại khôi phục màu bạc. Tuy nhiên đây là một việc phi thường không có ý nghĩa cùng tầm thường việc nhỏ, nhưng là Tống c h â n Quân lại có chút n h u một chút lông mày. Hắn nhớ tới, có người xin nhờ qua chính mình chú ý cái kia t ử thế giới sự tình, đem cái kia đinh từ thế giới ghi chép lấy tới. Hắn phân phó một tiếng, rất nhanh một cái lưu quang bắn ra bốn phía thải mang đã đến trong tay của hắn, năm ngón tay hợp lại. Thải mang trong ghi chép tin tức như như nước chảy tiến vào h ắ n thần niệm bên trong, hết thề đều rất bình thường, chỉ là tại vừa rồi một cái chuyển đổi nguyên lực linh nhãn có chút bất ổn, cái đó và sự tỉnh tuy nhiên không thông thường, nhưng đó là đối với chỉ cần một cái tử thế giới nói, tại đây giám sát và điều khiển nước cờ dùng ngàn vạn mà tính thế giới, cái đó và sự tỉnh cho dù không phải tầng tầng lớp lớp cũng được cho chuyện thường ngày, vân vân. Đợi một tí, Thải mang ghi chép trong tựa hồ có chút bất thường địa phương. t ố n g chân quân nhắm mắt trầm tư một chút nhi, m a n h liệt mở mắt, hôn đ ộ n có một tia hôn đ ộ n khí tức. Cái kỷ lục này ta mang đi, ngươi muốn nghiêm mật giám thị cái thế giới này tình huống, có gì thường lập ngật báo biết ta. Vâng. Phân phó hết về sau, thống chân quân vội vàng mà rời đi. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ gạ gạ cung cấp. Chương 246, Dương Lâm. đ ệ 246 t r ư ơ chương Dương Lâm. Giang Nam 3 tháng, Thảo Trường Anh Phi. Cái này tiết Dương Vân Buôn ba vạn giảm, cuối cùng từ nước phong vạn giảm Bắc Cực về tới Đại Trần khu vực. Hiện tại Đại Trần đã giành lại Thiên Minh Thành, nguyên lai like 13 châu đã có 10 châu một lần nữa dựng lên Đại Trần đế thất cơ sĩ. phương bắc các nước y nguyên phân liệt thành 4 n ă m cổ thế lực lẫn nhau cấm phạt bởi vậy theo quốc thổ cùng trên thực lực đại trần đã trở thành đương thời đệ nhất đại quốc nếu như cuốn binh bắc phạt rất có trộn lẫn vũ nội hy vọng dương vân quy tâm giống như mũi tên há tu vi hiện tại đã có thể không có gì cố kỵ bay trên trời đột đương nhiên là lựa chọn sử dụng trực tiếp nhất lộ tuyến vốn sẽ ở thiên m i n h thành phía đông mấy trăm dặm địa phương xuyên qua trực tiếp bay trở về ngô quốc đi nhưng là bay đến một nửa hắn đ ô n g nhiên lòng có nhận thấy lại xuất phát đi bắc trước hắn dùng máu tươi của mình luyện chế ra 6 mặt m ộ c bài gửi cho người nhà hiện tại cảm ứng được đúng là trong đó một mặt tiểu nội như thế nào tại thiên linh thành mang theo nghi vấn dương vân thay đổi phương hướng hướng phía phía tây thiên linh thành bay đi mấy trăm dặm khoảng cách dùng hắn hiện tại độ nhanh chóng bất quá ngắn ngủn một gần thời gian đã xa nhìn vào thiên linh thành thành trì một bài cảm ứng càng ngày càng rõ ràng lúc này đã có thể đoán được tiểu m ộ i vị trí cụ thể ngay tại trong thành bị hủy bởi chiến hỏa nhưng lại lần nữa tu kiến hoàn tất trong hoàng cung lại lại đại trần hoàng cung lưu vân c á t trong ngự hoa viên cái này lầu c á t dựa vào núi bằng nước phong cảnh ưu mỹ nhóm lớn cung nữ thị vệ tại bên ngoài bao quanh hầu hạ trong lầu các ngồi giải rác mấy người a lâm ngươi thật sự không hề ở lâu vài ngày ngày mai sẽ phải hồi trở lại nô c ố c đây nói qua bao nhiêu lần ngươi có lẽ bảo ta lâm tỷ tỷ một người mắt ngọc mày ngải thanh niên nữ lang t r ứ n g mắt nói tiếp đương nhiên tam ca đã đi ra ngoài hơn mấy tháng đoán chừng nhanh về nhà rồi lại để cho tam ca của ngươi còn ngươi nữa cả nhà đều tới không được sao hiện tại giang nam đúng là tốt t i ế t cha mẹ ngươi cũng không có đi dạo sang sông nam a nói chuyện nam tử tuy nhiên thân mặc t i ề trang nhưng này một thân màu vàng sáng quần áo cùng kiểu dáng cho thấy hắn cực quý thân phận hắn đúng là đại trần hiện giữ hoàng đế, giang nam hàng tỷ bá thánh chi chủ một lý mộ hà, bọn hắn liền nô quốc đều không có xảy ra dương lâm tựa hồ có chút ý động, nhưng là lập tức lắc đầu nói tam ca lần này trở về, vì tam tẩu sự tình khẳng định không có tâm tình gì. lý mộ hà trong mắt toát ra rõ ràng cực kỳ thần sắc thất vọng, lại để cho ngồi ở bên cạnh hai nữ nhân thấy nhất thanh nhị sở, các nàng n h ì n n h a u cười cười, trong đó lớn tuổi một ít chính là cái kia hỏi tích san để cho chúng ta tới, nàng đâu này? ta cũng không biết, gọi để cho chúng ta tới bọn người cũng không biết đợi ai lý mộ hà lắc đầu nói nhanh đến trong châu rồi. Không bằng ta lại để cho người mang lên đ h ợ c rượu, chúng ta vừa ăn bên cạnh đợi à? Ta không muốn nát m đã như vậy ta trở về đi tu luyện trong chốc lát. Cái khác nữ tử nhàn nhạt nói: Cúmội, ngươi cũng đã chúc cơ còn tu luyện được như vậy v ấ khổ à? Hãy theo đại tỷ ngốc trong chốc lát ta. Nữ tử này đúng là không lâu đột phá đến chúc cơ kỳ, sau đó đến thiên linh thành đến liêu thị yên, đại tỷ của nàng đương nhiên là hạ hồng cân rồi. Lý mộ hạ vỗ xuống tay, chợt có cung nữ xuyên thẳng qua mà đến, đem các thức tinh x ả o đồ ăn điểm như nước chảy bảy đầy mấy bàn lớn, sau đó yên lặng mà lui ra. mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, uống c ô nhạt rượu nói chuyện phiếm. Đại trần trường cung chủ Lý Tích San tại một đám cung nữ đám điều hạ quanh co khúc khịa mà đến. Mấy người đứng dậy đón chào. tỷ tỷ cung chủ điện hạ, người đem chúng ta gọi tới, rốt cuộc là muốn làm gì? Lý Mộ Hà hơi bất mãn hỏi. Không phải nói bọn người nha, ngươi là vua của một nước, như thế nào một điểm tính nhẫn m ạ i đều không có? Hắc hắc. Lý Mộ Hà sờ sờ cái mũi nở nụ cười. Đại tỷ Lý Tích San xoay qua chỗ khác mời đến Hạ Hồng Cân. Không dám nhận, công chúa điện hạ. Hạ Hồng Cân cung kính nói. lúc này không giống ngày xưa, không bao giờ nữa là năm đó kết nghĩa tỷ muội quan hệ. nhất là gần đây một thời gian ngắn đến nay, Lý Tích San uy nghiêm ngày thịnh, hơn nữa cả người nhiều hơn loại thần bí khó lường khí chất, lại để cho người căn bản không dám như dĩ vãng như vậy thân cận. Lý Tích San cười cười, lại đi đến cái bàn bên cạnh, rồi ra bàn tay trắng n n liệt một chén rượu. đã đã đến, trước hết uống chén rượu a. vừa dứt lời, cái bàn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. ngoại trừ Lý Tích San mấy người khác đều sợ hãi kêu lên một cái, Lưu Vân các ở bên trong tuy nhiên không có mấy người. nhưng lại ở ngoại vi đại nội thị vệ cùng hoàng gia cung phụng phòng thủ được nghiêm mật vô cùng thậm chí còn có kết đan kỳ cao thủ thỉnh thoảng dùng thần niệm quét hình trong hoàng cung cũng có tu luyện giả bố trí xuống trận pháp căn bản chính là liền một con ruồi đều không bay vào được mà người này như thế đột ngột xuất hiện thật giống như hắn vốn là tiểu ngồi ở c h ỗ kia liền một cái người đều không có sớm phát giác không đúng Lý Tích San phát giác phải nói nàng đã sớm đang đợi người này rồi h à o Tiểu khách không mời mà đến đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch đặt chén rượu xuống quay đầu đối với Dương Lâm mỉm cười Tam ca Dương Lâm kinh hỉ dị thường mà hô lên. Ngay sau đó, Tiểu l a o đến. Tam Ca, ngươi như thế nào đến nơi đây à nha? Ta là tới nhìn ngươi. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Dương Vân cười cười, chỉ chỉ nàng đọng ở bên hông một bài. t u vi của ngươi lợi hại như vậy à nha? Dương Lâm kinh ngạc nói ra. Ha ha, ta mới thật không ngờ, mới một thời gian ngắn không gặp, Tiểu Lâm ngươi cũng đã t r ú c cơ rồi. Dương Lâm che miệng cười nói, Liêu tỷ tỷ cũng t r ú c cơ nữa nha. Thi Yên, khăn đỏ Dương Vân xoay mặt đi qua chào hỏi. Dương Công Tử n Hạ Hồng cân thoải mái mà chỉnh đốn trang phục thi lễ. l i ê u Thi Yên lại há to miệng, đột nhiên phát hiện mình không biết nên x ư n g hô như thế nào Dương Vân, cuối cùng lại là đối với hắn mỉm cười. Đại Trần Hoàng Đế Lý Mộ Hà hưng phấn mà nói ra: Tam Ca, ngươi đã đã đến tại đây là hơn Lưu vài ngày, ta muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Cười lắc đầu không cần, ta còn muốn vội vàng về nhà. Thật có lỗi, ta cùng Tiểu Lâm đi bên cạnh một mình đãi trong chốc lát. hai người đi đến lầu các gặp nước một mặt, mặc dù chỉ là vài chục bước khoảng cách, nhưng là trong lúc đó chỗ đó tựa hồ trở thành một phương tiểu thiên địa. Những người khác chỉ nhìn thấy Dương Vân cùng Dương Lâm đang nói chuyện, lại một chữ đều nghe không được. hắn như thế nào đây? t r n m Mặc một hồi nhi, Dương Vân đột nhiên không đầu không đuôi mà hỏi thăm. hắn là người tốt, đối với ta cũng rất tốt, rất hiền hòa. Tuy nhiên là vua của một nước, nhưng là ta chưa từng có bái kiến hắn nổi giận. Thế nhưng mà thân phận của hắn, ta cảm thấy được không có gì. Trong lòng ta, hắn vĩnh viễn đều là cái kia chạy nạn đến nhà của chúng ta, cả ngày đi theo ta đằng sau. mở miệng một tiếng lâm tỷ tỷ tiểu nam hải nhất đáng ngưỡng mộ chính là đã nhiều năm như vậy rồi hắn lại cùng lúc kia không có gì biến hóa có lẽ tiểu là điểm này để cho ta dương lâm nói đến đây đỏ mặt hắn là hoàng đế về sau có lẽ sẽ có rất nhiều tật phi hơn nữa thân phận của hắn lại cao cuối cùng bất quá cái người bình thường thọ bất quá trăm tuổi ngươi có thể nghĩ tới về sau như thế nào ta đã sớm nghĩ tới á tu đạo chi lộ dài đằng đẵng bất kể là người bình thường hay vẫn là tu luyện giả đều chẳng qua là một loại kinh nghiệm phương thức mà thôi tu luyện giả cho dù có thể sống lâu thêm mấy trăm năm cũng không có gì không dậy nổi đấy. Nếu có duyên có lòng, cùng một chỗ có thể khái o hoạt mà sinh hoạt. Dù là chỉ có 20 năm, thậm chí 10 năm cũng là rất khó được đấy. Nếu quả thật có chia liệng ngày nào đó, ta cũng sẽ biết mang theo cái này mỹ hảo chí nhớ tiếp tục tu luyện u ố n g dưới. Nói xong Dương Lâm hơi bình khẩn trương mà nhìn xem c a c a của mình. Dương Vân mặt tại viện trong chốc lát về sau, rốt cục lộ ra vui vẻ. Mà thôi, vốn còn muốn cho ngươi khẩn trương trong chốc lát đấy, t u không khai mở ngươi nói i ỡ n đã ngươi đã hiểu rõ rồi. Tự theo như chính mình muốn đi làm đi, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều có ta ở đây đằng sau ủng hộ ngươi. Tam ca, ta biết ngay ngươi đối với ta tốt nhất là Dương Lâm t u n g tăng như chim sẻ nói. Bất quá đợi lát nữa ngươi vẫn là cùng ta cùng một chỗ trở về, t u lại để cho tiểu tử kia sốt ruột một hồi cũng tốt. h i hí, tốt. Hai người nói dứt lời trở về, Dương Vân nắm chặt lấy mặt, mặt không b i ể u tình mà đối với Lý Mộ Hà nói ra, Tiểu Lâm đợi lát nữa cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Ngô Quốc, ngươi có cái gì không muốn nói hay sao? a Lý Mộ Hà rất là vẻ ả i nguyên lai like cho rằng Dương Vân đã đến. chỉ cần đem hắn lưu lại, tiểu lâm có thể chờ lâu một hồi, không thể tưởng được hiện tại biến thành lập tức tiểu muốn ly khai, chẳng lẽ hắn không tán thành ta cùng tiểu lâm sự tình? lý mộ hà tâm thần bất định muốn liên tục nháy mắt ra giấu cho dương lâm, gọi nàng đến một bên nói nhỏ. lý tích san cười cười, ngươi làm gì treo cợt đệ đệ của ta? treo cợt, không có a, vậy ngươi nắm chặt lấy khuôn mặt này làm gì? dương vân ha ha cười cười, bắc cực chi đi xem ra rất thuận lợi, hữu kinh vô hiểm a, ngươi cũng không nên đối ngoại nói ta đi qua bắc cực, nếu không ta phiền toái không nhỏ, đấy. Ngươi còn có thể sợ phiền thoái, là t r ê u chọc nguyên thần cao nhân hay, vẫn là chọc cái gì tình nghiệt. Lý Tích San mà nói đem Dương Vân m ẹ t ở, c h ứ n g mắt nói không ra lời. Bên cạnh Hạ Hồng Cân cùng l ê u Thiên y tại cười trộm. Ngươi thật đúng là hữu thần tính toán tiềm chất. Dương Vân cười khổ một tiếng, chuyển đ ố i với Hạ Hồng Cân hỏi, ngươi khăn đỏ sẽ hiện tại như thế nào? Còn có thể A, đã khôi phục đến trước khi chiến đấu quy mô rồi. Hạ Hồng Cân nhàn nhạt nói. Dương Vân gật g ậ t đầu, trước khi đến không nghĩ tới gặp được ngươi, vật này tặng cho ngươi a có thể phòng thân. nói xong đem chính mình chỗ dư một mặt một bài đưa tới, Hạ Hồng Cân tiện tay nhận lấy, mới phát hiện cùng Dương Lâm cả ngày đ ộ n g ở bên hông bất ly thân cái kia mặt giống như lúc, cái này đinh, nàng nhìn xem Liễu Thi y ê n có chút do dự, cấm a, Thi y ê n đã c h ú c cơ rồi, cái này một bài đối với nàng tác dụng không lớn, ta đây tựu không khách khí, Hạ Hồng Cân rốt cục nhận một bài, ngươi lâu rồi, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Ngô Hồ Thẹn, không được, ta phải giúp Đại tỷ quản lý khăn đỏ sẽ Liêu Thi y ê n dùng ánh mắt đã ngừng lại Hạ Hồng Cân muốn nói lời, một tay lẳng lặng Yên Vân v ề g ó áo. Dương v â n lại không nói gì thêm, hô lớn một tiếng, Tiểu Lâm, đi thôi. Dương Lâm đáp ứng một tiếng, bước nhanh tới. Ngân Quang nói lên, Dương Vân hai người biến mất tại trong l ầ u cát, người ở chỗ này buồn vô cớ như mất. Thật thòi ta còn gọi hắn tăng ca, hắn như vậy dứt khoát sẽ đem A Lâm mang đi. Hừ, hừ. Ngày mai ta không thấy Ngô Quốc sứ giả rồi. Lý Tích San hé miệng cười cười, ta nếu ngươi, hôm nay t i ể u tiếp kiến Ngô Quốc sứ giả. Lý Mộ Hà bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, tỷ tỷ, hay, vẫn, là người thông minh. Nói xong bị kích động mà bước nhanh bỏ đi, cách rất xa. nghe thấy hắn phân phó một cái thái giám phái người đi dịch quán, tiểu nói liền muốn triệu kiến Ngô Quốc x ứ giả. Hạ Hồng cân c ù n g liễu Thi yên cũng thi lễ lui ra, trong lầu cắt chỉ còn lại có Lý Tích người. đón mặt nước thổi tới hơi điểm Hàn Ý phong, Lý Tích san nụ cười trên mặt biến mất, nàng chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy Dương Vân vừa rồi chén rượu, đ ó i bụng nửa chén rượu, một chút một chút mà uống xuống dưới. phi một tiếng, chén rượu tại đá xanh trên mặt đất ngã trở thành mảnh vỡ. chưa xong c o n tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm, bá so em mở so em mở, tặng phiếu đề cử. vẽ tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. chương 247, m n g ư c ả o đệ 247 t r ư ơ chương n g o n g o thiên minh hành đại trần hoàng cung màn đêm u ô n g xuống tại mới tu kiến quan tinh c á t lên đại trần công chúa lý tích san đang tại một mình dựa vào lan can nhìn lên lấy bầu trời đêm đông dương mấy đạo lưu tinh theo bầu trời đêm tây bắc mà đến cao tốc xe qua kéo lấy thật dài v ẹ t đuôi biến mất tại đông nam phương hướng đây là lý tích san nhíu mày cầm bút lên ngón tay suy tính một phen không có sai là thiên quân đến thế gian chẳng lẽ là của ta đối đầu phái tới hay sao? không được, ta muốn nhanh hơn tu luyện. điều này đến thế gian thiên quân muốn lớn lên, ít nhất cũng phải hơn 1 0 ờ năm thời gian. nếu thật là để đối phó ta đấy, đến lúc đó ít nhất phải có nguyên thần tu vi mới là tự nhiên bảo vệ chi lực kế tiếp một thời gian ngắn. đại trần cao thấp văn võ bá quan đột nhiên phát hiện, nguyên lai phi thường cường thế trưởng công chúa đột nhiên không quá quan sự rồi. tướng quân quốc trọng sự tình hoàn toàn phó thác cho đệ đệ của h ắ n lý mộ hà tuy nhiên là hoàng đế, nhưng là tính tình lại vô cùng ôn hòa. tuy nhiên với tư cách gìn giữ cái đã có chi chủ lại phù hợp bất quá rồi. nhưng là đối với hứa hy vọng nhiều đại trần sớm ngày b ắ t phạt thống nhất thiên hạ người đến nói không thể nghi ngờ là r ó t một c h u nước lạnh. quả nhiên Lý Mộ Hà cầm quyền về sau, nguyên lai đã đăng lên nhật báo b ắ t phạt tan bài toàn bộ i á n đoạn xuống, ngoại trừ cùng dân sinh cùng nô quốc đến xử, khiến cho chuyện có liên quan đến cơ hội đều không để tại lòng hắn bên trên. lúc ban đầu hướng quán ngưng cung chạy người cơ h ộ i là núi liền không dứt, nhưng là đại bộ phận mọi người ăn hết cánh cửa, số ít may mắn đạt được tiếp kiến đi ra cũng là đại giao động đầu của nó. trưởng công chúa thật là triệt để buông tay bộ dạng, mà không phải tránh cư thăm dò. bọn hắn đương nhiên sẽ không biết lúc này ở quán ngưng trong nội cũng đã không phải là lý tích san bản thân mà là một cái thế thân chính thức lý tích san đã trở lại động phủ của mình tiêm tu đối với đã từng thân là thiên quân lý tích san mà nói chính là một cái đại trần quyền thế căn bản không có chút ý nghĩa nào tuyệt đối không đáng vì thế chậm trễ chính mình tu hành có thể một tay lo liệu lấy đại trần p h ú c quốc đã lấy hết ở kiếp này sinh ra ở hoàng gia duyên phận tại về sau dù cho đại trần lần nữa v o n quốc nếu như đối với tu luyện của mình có c h ư ớ n g ngại lời mà nói nàng cũng sẽ không biết dôi ra một đầu ngón tay tương trợ đấy lại lại lại Dương v â n mang theo Tiểu m ộ i ly khai Thiên Linh Thành, không mấy ngày về tới Nô Quốc, trong nhà l ấ n ná một ngày, hắn t i ể u một mình đạp vào đi hướng Diêm Đảo đường xá. Diêm Đảo với tư cách Hoàng Minh Kiếm Tông Tông môn chỗ hiện tại đã triệt để thay đổi bộ dáng, pháp trận cấm chế quy mô càng lúc càng lớn, đồng thời ở trên đảo Phạm Nhân dần dần đều di chuyển đến mặt Khát Hòn Đảo bên trên toàn bộ Diêm Đảo biến thành Hoàng Minh Cấm địa. Hiện tại còn ở lại ở trên đảo Phạm Nhân, phần lớn là Tông môn các đệ tử thân thiết, hoặc là cùng bọn hắn có quan hệ người. ờ i đi mấy tháng thời gian, hộ đ ạ o pháp trận khẩu quyết đã thay đổi, thay thế rồi, nhưng là Dương v â n truyền một đạo tin tức đi vào. lập tức có một chiếc tàu cao tốc đi ra dân h ắ n tiến vào. Tại nhìn thấy ngày đêm lo lắng triệu giai về sau, dương vân không hiểu trong nội tâm đau xót. triệu giai đang tại l ặ n g lặng yên khe hở lấy một bộ y phục. trong lúc đó l ò n g có sở giác ngẩng đầu nhìn thấy dương vân, bị lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa bị kim đâm đến ngón tay. phải do hả? trở về cũng không chào hỏi, muốn h ủ chết người a? hảo hảo khe hở cái gì q u ầ n á o ta chỉ là đột nhiên muốn làm cho ngươi bộ y phục, trước kia cho tới bây giờ đều không có làm qua triệu a i có chút xấu hổ đem cái kia kiện càng giống khăn lau một điểm đồ vật giấu ở phía sau. cho ta. cái gì bộ y phục này a thế nhưng mà ta còn không có có làm xong đây này hơn nữa bộ dáng có chút khó coi không có sao cho ta đi đem cái k i a bộ y phục cẩn thận thu hồi Dương Vân kéo triệu g i Tay đi ta mang ngươi xem một chỗ địa phương nào Dương Vân không có trả lời phất tay ở trung quanh bày ra một đạo cấm chế ngay sau đó triệu g i thân ảnh b ỗ n g nhiên biến mất trong phòng chỉ còn lại có ngây người bất động Dương Vân một người Kim Nhật mới lên theo thông thiên thủ cảnh ở giữa tiết hạ thiên vạn đạo ánh sáng chói lọi gió nhẹ theo giới hạn hồ lớn ta đến lân phiến giống như song c ả nhộn nhạo lấy bích quang Gió t h ổ i sau khi lên bờ trong chốc lát kích thích như đứng thẳng giống như cỏ m i ệ n chế tạo ra thủy triều đồng dạng vật p h n g trong chốc lát lại đi lay động cây cối c á n h lá phát ra rầm rầm tiếng vang triệu giai mới gặp gỡ một màn này lúc hít thở không thông không thể nói ra lời nói đến sau một lúc lâu mới kinh ngạc nói cái này là địa phương nào là tự chính mình không gian xinh đẹp không người không thần khoác lắc a người cảm thấy cái chỗ này thiếu cái gì hoa không tốn vừa dứt lời trên thảo nguyên phía sau tiếp trước giống như chui ra vô số hoa dại hoa khoe màu đ u a sắc Màu xanh lá vùng quê lập tức biến thành ngũ thải tân vân hoa viên màu đ i ệ p ông m ậ t toàn bộ xuống ra. Tại đây mộng ảo đồng dạng vùng quê bên trên nhẹ nhàng bay múa, thật đẹp bị chấn động ở triệu giai vong tình mà hô lên. Nếu buổi tối tại đây sẽ nhiều hấp dẫn a. Vừa mới bay lên một nửa kim nhật đột nhiên không hề báo hiệu c h ầ m xuống, một lần nữa ngã vào thông thiên thụ ở bên trong, theo xa xôi ánh trăng đầu m ù a đầu, một vòng sáng trong trăng tròn mềm rủ xuống bay lên, gạt ra từng đoàn từng đoàn thải vân treo cao tại màu xanh đậm bầu trời đêm. Mới mấy cái thời gian hô hấp trên vùng quê đã trải qua từ sáng chuyển vào tối biến à o màu bạc ánh trăng chiếu dọi xuống, hồ điệp t a ô n g mật ta đều đã thất tung, trong bụi cỏ bay ra vô số đ n g đóm, dễ nghe côn trùng đều v à n g âm thanh liên tiếp. Triệu Giai sớm đã không biết nên nói cái gì, nàng chỉ là cùng Dương Vân rút vào với nhau, tham lam mà dừng ở hết thậy trước mắt. Làm mộng sao? Coi như là m n g à, ta đáp ứng ngươi, đem làm ngươi lúc tỉnh lại, như vậy mộng sẽ một mực làm xuống đi. Hai hàng nước mắt y mắng theo trên gương mặt chảy xuống. Lại lại lại. Ngày hôm sau, Dương Vân một mình một người chuyên g i a khỏi phòng, tại tiếp lục vấn Châu một chuyến về sau, lúc này đã đi ra diêm đảo, tâm tình không tốt. khó coi Dương Vân chưa có trở về Tĩnh Hải Huyện mà làm ộ t mình một người dừng lại ở nhìn về nơi xa đảo chính mình tu kiến trong đợp phủ. hắn im mắng mà tiến vào đợp phủ, nhìn về nơi xa đảo cư dân thậm chí đều không biết mình phong quân đã trở về rồi. mới vừa tiến vào đợp phủ, ngoài ý muốn phát hiện Hải Diệp tộc Thanh ảnh đang tại bên trong bận rộn lấy. Hoàng hốt nhớ tới chính mình đã cho nàng xuất nhập đ n g phủ lệnh bài, ngươi theo Bắc Cực đã về rồi, đ ã t được huyền băng c o n sao? Thanh ảnh kinh hỉ mà hỏi thăm, gật gật đầu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại trong tộc n ố c bất trụ, cứ tới đây quét dọn một chút Thanh ảnh có chút ngượng n g n g nói. Dương Vân có chút im lặng, trong động phủ có trận pháp, còn có pháp thuật khôi lỗi, ở đâu cần người quét dọn? Triệu tỷ tỷ, Thanh ảnh thử thăm dò hỏi một câu. Dương Vân thần sắc buồn bã, Thanh ảnh đã minh bạch, nàng không có lại nói thêm cái gì. À, nghĩ tới, ta tại đan thất còn luyện lấy đan đây này, nói xong cũng vội vàng hấp tấp chạy tới rồi. Dương Vân cười cười, tìm một gian tĩnh thất bắt đầu bế quan, h u a n h chân ngồi ở Thanh Tâm Thảo trên bồ đoàn, Dương Vân cũng không có tu luyện, mà là đang dần dần bình phục tâm cảnh của mình. Hắn cũng không có tận lực mà suy nghĩ cái gì, tựa như không minh đồng dạng, không hề bận tâm. Thanh ảnh trong động phủ bận rộn, trong chốc lát l o a y hoay một chút trận pháp, trong chốc lát luyện luyện đ à n trong chốc lát lại đi sửa chữa pháp thuật khôi di lỗi, luôn sẽ tại bên ngoài làm ra một điểm đ ộ c tĩnh. Nha đầu kia, cho rằng như vậy có thể an đuổi ta đây này, Dương Vân đột nhiên cười cười, thật dài mà ruỗi lưng một cái, đứng dậy theo chồng t ĩ n h Thất đi ra. Người đi ra á, ta vừa vặn làm cơm. Tinh x ả o ăn sáng xếp đặt cả bàn, Dương Vân ngồi xuống, cười nói, ta tại trong t ĩ n h Thất chờ đợi bao lâu? Một ngày một đêm rồi. Thủ nghệ của ngươi tiến rất xa mà đem một ngụm đồ ăn kẹp tiến trong miệng, Dương Vân khen. Thanh ảnh con mắt sáng ngời. ngươi cũng nói như vậy, còn có ai khen ngợi quá đáng ngươi? Lão lao gia cùng lão phu nhân thanh ảnh thành thật nói, ngươi chừng nào thì lại tìm ta ra đi, ta là thị nữ của ngươi nha, ngươi cả ngày không ở đây, ta chỉ bỏ đi phụng dưỡng l a o lao gia lao cùng lão phu nhân. Có như ngươi đồng dạng thị nữ, ta thật đúng là có phúc d ầ u Hai người cười cười nói nói, đem cả bản đồ an an tinh quang. Một bên báo cáo cuối ngày tử, vừa nói, ngươi phải ở chỗ này đ ã i một hồi sao? Không được, ta ngày mai sẽ hồi trở lại tỉnh hải đi. t u t ta cũng cùng một chỗ trở về. lần này trở về chỉ sợ trong nhà muốn làm việc vui rồi, còn có bệ b u ộ n rồi Dương Vân than nhỏ một tiếng nói ra. cứ như vậy, Dương Vân tại nhìn về nơi xa ở trên đảo chỉ đợi hai ngày, liền mang theo thanh ảnh trở về Tĩnh Hải đi. ở trên đảo như trước không người biết được hắn đã đến lại đi. về đến trong nhà, nhị lão mừng rỡ và phấn, Dương núi, Dương Nhạc hai vị huynh trưởng đều tại, tăng thêm Dương Lâm, toàn r a xem như gom góp rồi. ban g à y trong nhà nhìn xem sách, làm cho làm cho hoa, có khi ngẩn người từng cái, nhưng thật ra là tâm thần tiến vào t h ứ c hải không gian, hoặc là treo chọc một đống cháu trai chất nữ. Buổi tối là k i ê n Chỉ Tu luyện Nguyệt Hoa c h â n Kinh, thời gian rất nhanh mà đã qua một tháng. Quả nhiên như là Dương Vân sở liệu, Nô Vương đột nhiên truyền hạ một đạo ý chỉ, sát phong Dương Lâm Vi con ba ba hoa công chúa, hộ tống ý chỉ cùng một chỗ, còn ban thưởng rơi xuống nhóm lớn c u n g nữ thái giám, nghi thức x e n g ự a quần áo và trang sức khí cụ vân vân. Đợi một tí, còn có đang tại trùng kiến Đông Ngô Thành nội cung chủ phụ đệ một tòa, hoàng trang tam sự. Dương gia cao thấp bị bất thình lình ý chỉ khiến cho không biết làm sao. Lúc này Dương Lâm mới lộ ra một điểm ý đến, nhị lao cùng hai cái c a a cơ h ồ ngất đi. Cho dù sớm đã biết năm đó lưu lạc về đến trong nhà chính là cái kia tiểu h à i tử là hiện tại đại trần hoàng đế, có thể là mình lập tức muốn ra một cái hoàng hậu, h a y để cho bọn hắn phản ứng không kịp. Đây chính là đại trần hoàng hậu a, thiên hạ lớn nhất quốc gia, nô quốc dù cho thôn t í n h núi càng cùng thanh tuyển cũng không quá đáng tương đương với hiện tại đại trần một phần ba. Cái này ngươi có thể so với ta càng phong quan rồi, công chúa a, siêu phẩm của ta ninh biển hậu mới được là chính nhất phẩm dương vân nhìn xem mặc vào nguyên bộ công chúa quần áo và trang sức tiểu muội vừa cười vừa nói, ta chỉ biết là ngươi là anh ta ca. Về sau tiểu tử kia nếu thực xin lỗi ngươi, ta tiểu đến thăm đi, đem đầu của hắn đánh vỡ. Dương v â n d ù n g rất chân thành ngựa khí nói ra. Phong ngươi thiếu khi dễ người á, ngươi đều kết đan rồi, hắn chẳng qua là cái người bình thường. Tỷ tỷ của hắn lợi hại, muốn đánh nhau phá đầu của hắn có thể không dễ dàng như vậy. t í c h San tỷ thật sự lợi hại như vậy ấy ư, ngươi đều không thắng được. Dương Lâm Hiếu kỳ nói, nàng cùng Lý t í c h San kỳ thật cùng tuổi, chỉ cái nhỏ một chút thắng. Trong lòng của nàng, tại đồng nhất bối tu luyện giả ở bên trong, ca ca của mình là lợi hại nhất đấy, không có một trong. Phi thường lợi hại. bất quá hiện tại có lẽ còn không phải đối thủ của ta Dương Vân sau khi suy nghĩ một chút nói ra khi quan tâm cái này làm gì các ngươi lại không thể thực đánh nhau nửa tháng sau Ngô quốc đồng hoa công chúa phải gả tới Trần quốc trở thành Đại Trần Hoàng hậu tin tức rốt cục truyền đi rồi toàn bộ Tĩnh Hải thậm chí toàn bộ Ngô quốc đều h à n h động lên công chúa xuất giá Hoàng đế nên hôn dù cho Lý Mộ Hà nóng n ộ i thúc giục lại thúc vẫn đang hao phí hơn nửa năm nghi thức quá lớn đại d ừ m n g già liền Dương Vân cái này không phải người trong cuộc đều cảm thấy có chút không chịu được nổi Tiểu m i lấy chồng ở xa đem làm tiễn đưa gả Dương Vân về đến trong nhà lúc đã lại là một năm mùa xuân rồi chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm chào mừng ngài đến k h ở i điểm tặng phiếu đề cử vẹt tháng ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực chương 248 cảm huyền đan đệ 248 chương cảm huyền đan tiểu muội lấy chồng ở xa về sau Dương Vân tại Tĩnh Hải trong nhà ở đây mấy năm này không phải tu luyện tiểu là hối hả ngược xuôi lần này trở về nhà mới bỗng nhiên phát hiện cha mẹ trên đầu tóc trắng xóa đi lại cũng bắt đầu có chút lợn san Tuy nhiên cha mẹ cũng đ ế m qua không ít linh dược, nhưng là sinh tử sự tình, dù cho đại thần thông tu luyện giả cũng không cách nào n g h ị c h thiên cải mệnh, nguyên thần kỳ tu luyện giả cũng không quá đáng là ngàn năm số tuổi thọ, chúng chi là chưa từng có tu luyện qua phàm nhân. Đối với nhị lão, nhiều hơn nữa linh dược cũng không quá đáng là duyên thọ kéo dài hai năm, lại có là lại để cho thân thể thiếu chút ít ốm đau nỗi khổ mà thôi. Dương phụ Dương mẫu lại thấy rất khai mở, bọn hắn ăn hết nửa đời người khổ, đã đến lúc tuổi già dương r a rốt cục l n g chịu đựng ra đầu, cho tới bây giờ có thể nói phú quý cực kỳ, trong nhà gia nhất phẩm hầu gia. còn có thiên hạ tôn quý nhất hoàng hậu, đ i ề n c h ỗ ở l i ề n vân, đều do con lớn nhất quản lý, con thứ hai lại chồng coi đông hải đường biển bên trên lớn nhất thương xã, tiền kiếm được hơn 10 cuộc đời cũng x ả i không hết. đến trình độ này, bọn hắn cảm thấy mấy có lẽ đã không mượn rồi. duy nhất một điểm, t ự là dương vân cho tới nay không có con cái. bất quá dương vân là tu luyện giả, là tiên sư chi lưu, dần dần bọn hắn cũng muốn mở, không có con cái sẽ không có con cái à? con cái nhóm là tới truyền lại hương khói đấy, thế nhưng mà dùng con thứ ba bổn sự, cũng hứa lao đại lão nhị ra cái kia chồng chất tiểu tử khẩn trương lao xuống một rồi. hắn còn hảo hảo mà còn sống đây này bình thường thời gian ngày từng ngày đi qua chói mắt tầm đó lại là một năm qua đi dương vân triệt để củng cố kết đ a n k ỳ tu vi thất hải không gian tại nhiều lần mở rộng sau cũng dần dần gần như ổn định có thất tình châu cùng linh x u tháp tương trợ hắn dù cho không ở đây cái gì động thiên phúc địa nhưng là tu luyện tốc độ tuyệt không chậm hiện tại đến buổi tối thất tình châu toàn lực hấp t ụ trong vòng ngàn dặm ở trong ánh trăng đều như như thủy triều v à o tới chuyện này đối với nô quốc tu luyện xem ra nói đã không phải là bí mật bọn họ cũng đều biết t í n h hải thành vị này hầu ra là vị lợi hại cực kỳ tu luyện giả cũng may tu luyện nguyệt hoa linh khí người l ắ c đ ắ c không có mấy cho dù có tránh đi ngàn dặm chi địa đã đi cũng là ảnh hưởng không lớn trong vòng một năm mỗi đếm rõ số lượng nguyệt dương vân sẽ đi xa nhìn qua đảo một chuyến trong khoảng thời gian này hoàng minh kiếm tông bắt được dược liệu linh thảo sẽ đúng giờ v ậ t đến dương vân hiện tại tâm mắt cao chỉ cái luyện chế một ít tương đối cao cấp đan dược mà những đan dược này đối với không sợ trường luyện đan hoàng minh kiếm tông mà nói cơ hồ mỗi một khỏa đều là bảo vật đối nếu như đem tài liệu giao cho đan tu tông môn thay l u n chế tốn hao xa xỉ không nói s á c suất thành công cũng xa không bằng giao cho Dương Vân luyện chế. Đôi khi Hoàng Minh Kiếm Tông trưởng môn lục v ấ n Châu cũng hoài nghi Dương Vân cái này thân bản lĩnh đến cùng là từ đâu đến đấy. Tốc độ tu luyện nghe giận cả người không nói. Tại đan dược trận pháp đợi phương diện bổn sự cũng thật là rất cao minh. Nếu như tốc độ tu luyện nhanh có thể dùng công pháp đặc biệt tư chất xuất chúng cùng với có hấp t ụ linh khí bảo vật để giải thích. Thế nhưng mà luyện đan cùng trên trận pháp bản lĩnh không không cần năm này tháng nọ thấm vào cùng cân nhắc, cho dù thiên tài cũng không có khả năng vừa lên tay liền trở thành đại sư. Thế nhưng mà Dương Vân hết lần này tới lần khác phá vỡ cái này quy luật. Lục Văn Châu không phải cái vô cùng hiếu kỳ người, chuyện này ngẫm lại coi như xong, tu luyện giới trong kỳ dị nhiều chuyện vô cùng. Cho dù ngày hôm sau biết được Dương v â n nhưng thật ra là hạ giới thiên quân cũng sẽ không khiến hắn giật mình. Ngày hôm nay tại nhìn về nơi xa đảo Đạo phủ, Dương v â n một đỉnh cảm huyền đan sắp luyện chế hoàn thành. Hoàng Minh Kiếm Tông đưa tới linh thảo, giống như biết nói Minh muốn những đan dược kia, đỉnh kia cảm huyền đan lại không k h i bọn hắn tờ danh sách ở bên trong, là Dương v â n thấy đưa tới tài liệu, trong lúc vô tình phát hiện tăng thêm chính mình thức hải trong không gian vừa mới thu hoạch một đám linh thảo, vừa vặn gom góp đan vương, mới tạm thời nảy lòng tham luyện chế đ ấ y Đan trong phòng, Thanh ảnh cầm một thanh phong h ò a phiến, không nhanh không chậm mà p h e phẩy lò lửa. Động tác của nàng tuy nhiên nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là trên mặt thần sắc lại phi thường nghiêm trọng. Nàng đã tại đan trong phòng không ngủ không nghỉ mà chăm sóc lò lửa ba ngày rồi. Dương Vân mấy lần cứ gọi nàng trở về nghỉ ngơi cũng không chịu. Dương Vân đánh cho một đạo pháp quyết đến đỉnh l ô ở bên trong, đồng thời thần niệm dò xét một phen. Đúng vậy, Đan dược đã ra hình rồi. Tiếp qua nửa canh giờ có thể khai lò thu đan rồi. Thanh ảnh thở ra một hơi dài, thật tốt quá, hy vọng có thể thành công ra đan. i ê n tâm đi, cho tới bây giờ tình trạng này. Luyện chế thành công năm chắc đã có 8 phần đã ngoài rồi. Cảm Huyền đ a n không là phàm phẩm, dù cho Dương Vân luyện chế sát xuất thành công cũng chỉ có 6 thành, cũng may cho tới bây giờ hết thề thuận lợi. Vậy cũng hy vọng có thể nhiều ra mấy k h ả phẩm chất cũng tốt nhất cao một điểm. Thanh ảnh lau một chút m ù hôi chán, vừa cười vừa nói. Như thế Dương Vân gật đầu, dù cho luyện chế thành công, phẩm chất tổng số lượng cũng phải nhìn vận khí cùng thu đ a n lúc thủ pháp kỹ xảo. Những ngày này ngươi khổ cực, ra đ a n về sau phân người hai thành a. A, ta đây cũng không d á m muốn. Thanh ảnh liên tục quát tay, đến lúc đó cho ta hai q u ả thì tốt rồi. Vừa vặn trong tộc có hai cái tỷ m ộ i đã đến muốn tiến giai thời điểm. Ngươi thì lấy đi à? Cái này đan dược đối với ta không có gì dùng, chủ yếu là cho Hoàng Minh Kiếm Tông luyện. Ngươi đưa cho trong tộc, cùng cho bọn hắn dùng cũng không sai biệt lắm. Nói sau cái này đan dược trong đó một mặt nguyên liệu chủ yếu hay vẫn là các ngươi thu thập đến đấy. Với tư cách Hoàng Minh Kiếm Tông cái thứ nhất Hải Tộc Minh Hiếu, Hải Diệp Tộc cùng Hoàng Minh Kiếm Tông quan hệ tương đương kiên cố. Những năm gần đây này Hoàng Minh Kiếm Tông tuy thực lực vững bước tăng trưởng, Hải Diệp Tộc cũng là dần dần cường đại, đã không phải là năm đó cái kia nhỏ yếu Hải Tộc rồi. Dương v â n Vi Hoàng Minh Kiếm Tông Luyện đ a n thành công về sau muốn rút ba thành, bất quá lần này có chút linh thảo làm mình ra đấy, cho nên có thể lưu lại một nửa. Thời gian dần dần đi qua, lò lửa dần dần dập tắt, đan đỉnh bay lên khởi một tầng ánh sáng màu đỏ, phảng phất bắt lửa đồng dạng. Ngay sau đó lại biến đổi, trở thành màu xanh lam hào quang, ánh đan trong phòng sóng ảnh trùng trùng điệp điệp. Ngắn ngủ trong chốc lát, hào quang liên tục biến ảo vài chục lần. Thời điểm đã đến, một đạo pháp quyết đánh vào trong đỉnh, đồng một tiếng vang thật lớn, nóng bỏng đan khí phá đỉnh mà ra, nắp đỉnh nẹm một tiếng đập lấy trên vách tường, sau đó lăn xuống đến đấy. Phát ra cực lớn tiếng vang, trên trăm điểm màu tinh theo trong đỉnh ầ m âm bay ra, như đ o n g đón đồng dạng tại đan trong phòng bốn phía bay loạn. Nhanh thu a, thanh ảnh gấp tiêu lên. Dương Vân cười hắc hắc, run tay ném ra ngoài l y hận túi, mây xanh một cuốn, sở hữu tất cả màu tinh đều bị hệ quét là sạch. Có dùng tốt pháp khí, Dương Vân mới không chút hoang mang đấy. Giống như pháp khí có thể không thu được những đan dược này, chỉ có l y hận túi mới có thể ở không tổn thương dược tính điều kiện tiên quyết đem chúng thu lấy. Thu bao nhiêu? Thanh ảnh nhân cần mà hỏi t h ă m Dương Vân dùng thần niệm xem xét nha một chút. 130 t á m quả, nhiều như vậy. thanh ảnh tung tăng như chim sẻ, không ngừng công chính mình nhiều ngày đến khổ cực. dương vân ném ra một đình bình ngọc, đón lấy sóng sóng sóng một hồi tiếng vang, vừa luyện chế ra đến cảm huyền đan theo ly hận túi bay ra đến, như bạo đ ậ u đồng dạng xông vào trong bình ngọc. cái này cho ngươi. c h ú p đem bình ngọc ném cho thanh ảnh, bị nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mà nắm trong tay. cái nha đầu này đối với chính mình đổ vô dụng còn cứ như vậy nhanh. dương vân thầm nghĩ, cảm huyền đan duy nhất hiệu quả tiểu là phụ trợ người đột phá trúc cơ kỳ, c h ú c cơ kỳ có lưỡng điều kiện. một cái là ngưng tụ thành luồn g khí xoáy, cũng đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, cái này còn tương đối dễ dàng một điểm, dù sao chỉ cần tu luyện trình độ đã đến là được. một cái khác nhưng lại mở thức hải, cái này tiểu so sánh huyền liền rồi, rất nhiều thiên tư không tệ, tu vi cũng đầy đủ mọi người là kẻ tại phía trên này. hơn nữa cái này đều muốn dựa vào nội tính của mình cùng cơ duyên, sư trưởng kinh nghiệm cũng giúp không được bao nhiêu bể b ộ n thế nhưng mà tu luyện g i ớ i trong vẫn có một ít phụ trợ đ í c h thủ đó đấy, cảm h u y ề n đan tiểu là trong đó đại danh đỉnh đỉnh một loại. Loại đan dược này có thể làm cho dẫn khí kỳ cao đoạn tu luyện giả cảm ứng được một loại huyền diệu cảnh giới trong ánh trăng mở giống như cảnh trong mơ giống như người dùng thành công mở ra thức hải khả năng gia tăng thật lớn đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói chúc cơ kỳ tu luyện giả đều là tông môn trung kiên lực lượng cả m huyền đan không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn điên cuồng dù là lại để cho gần như tiến giai các đệ tử đột phá tỷ lệ lớn hơn một thành bọn hắn đều bất kể bất luận cái gì một cái gia lớn thanh ảnh tại mấy năm trước đã đột phá chúc cơ kỳ rồi cái này đan dược lại là đối với nàng không chỗ hữu dụng bất quá đối với hải điệp tộc mà nói. cả huyền đan nhưng lại trọng yếu vô cùng. hai thành đan dược dương vân cho 28 tám quả, cái này 28 quả đan dược đương nhiên không có khả năng toàn bộ phát huy tác dụng nhưng là theo khái di x u ấ t tỷ lệ đi lên nói đủ có thể làm cho hải điệp tộc nhiều ra 4-5 n ă m t ê n trúc cơ kỳ cao thủ. vừa mới cùng hoàng minh kiếm tông kết minh thời điểm toàn bộ hải điệp tộc đều gom góp không xuất ra năm t ê n trúc cơ kỳ đến. kế tiếp mấy ngày dương vân dùng còn lại tài liệu tùy ý luyện chế ra một ít đan dược đón lấy hoàng minh kiếm tông tần bình đã tới rồi. tần trưởng lão tại sao là ngươi tự mình đến rồi hả? Thái Bình là hoàng minh kiếm tông người nhiều nhu trí, nói hắn là tông môn gần với Lục v ấ n Châu nhân vật số 2 cũng không đủ. Ha ha, ta tới thăm ngươi một chút còn không được. t â n Bình cởi mở mà cười nói. Nghe nói ngươi trước một hồi bế quan, xem ra là có đại thu ở nhà, thế nào, là nhanh muốn hoa cương đi à nhà? Vận khí không tệ, lần này bế quan nhưng lại có chỗ tiến cảnh, bất quá so về ngươi tới hay, vẫn là kém xa rồi. l ư ỡ người ta chê cười một hồi, Dương Vân lấy ra một đống tất cả lớn nhỏ bình ngọc đưa tới, điều này là các ngươi tờ đơn bên trên muốn đồ vật. t â n Bình vung tay lên. một đống cái chai đã thu nhập chữ vật giới chỉ, đồng thời thần niệm cũng điểm rõ ràng đan dược giống tổng số lượng. giữa lông mày xuất hiện một tia thất vọng, lúc này đây đan dược số lượng thiếu rất nhiều, hơn nữa thiếu khuyết tờ đơn bên trên một mặt chủ đan. xem ra dương vân lần này tại một l ò chủ đan bên trên thất thủ rồi. tân b ì n h không nói gì thêm, luyện đan thất bại là thường có sự tình, kỳ thật dương vân lấy trước như vậy cao xác suất thành công mới không bình thường. lần này thất thủ một l ò đan dược, mới được là sớm nên chuyện đã xảy ra. không có đan dược ở chỗ này, dương vân cười mỉm mà đưa tới một cái cực đại trường cái cổ cổ bụng bình ngọc. nhìn xem bình ngọc lớn nhỏ, tần bình lơ đến mà nhặt lấy, nói như vậy, càng là cao cấp đan dược ra số lượng càng ít, bởi vậy dùng lớn như vậy bình ngọc để chứa đ ợ n g đấy, hơn phân nửa không phải cái gì cao cấp đan dược, hắn đoán t r ừ n g dương vân chỉ dùng để một ít c ạ n h g ó c dư liệu, tiện tay luyện ra đồ vật. bình ngọc đến tay, tần bình trên mặt lộ ra khiếp sợ cực kỳ thần sắc, tay phải rồi đột nhiên chầm xuống, không phải bình ngọc đến cỡ nào trầm trọng, mà là hắn vô cùng kinh ngạc. nếu như là người bình thường, lần này hơn phân nửa bình ngọc muốn kẽ trên mặt đất ngã thành phân vụn, bất quá rốt cuộc là tu luyện giả, tay phải siết chặt. bảy tay trái tựa như tia chớp t h ỏ ra, đem bình cảnh một mực nắm trong lòng bàn tay cảm huyền đan nhiều như vậy tần bình thanh âm đều có chút run rẩy đúng vậy tổng cộng 100 khỏa cảm huyền đan, bất quá chỉ có 69 u khỏa là của các ngươi còn lại những cái kia ngươi xem rồi cho ta đổi ra tinh thần a vẫn quy củ cũ chủ loại càng nhiều càng tốt tần bình liên tục không ngừng mà đem bình ngọc thu vào c h ữ vật g i ớ i chỉ không có vấn đề ngươi thật là chúng ta phúc tinh a hiện tại đúng là cần dùng thứ này thời điểm hoàng minh kiếm tông nhập chủ dung n a m biển đã vài chục năm rồi được cái này p h ế n hỏa hệ phúc địa tăng thêm các loại tu luyện tài nguyên sản xuất năm đó thu một đám tư chất không tệ đệ tử hiện tại đã lục tục tu luyện đến dẫn khí kỳ cao đoạn gần cây dưới mắt ngưng kết hạ giận xé chờ đợi đếm thử trùng kích trúc cơ đệ tử thì có hơn 20 người cảm huyền đan đối với bọn họ quả thực tiệu là tràng mưa đúng lúc ca ngươi có thể thật giỏi bất quá vốn muốn tại ngươi tại đây nấn ná mấy ngày đấy cái này không thể không lập tức hồi trở lại diêm đ à o rồi tân binh lắc đầu nói ra cung cấp người lên đường đổi mới tổ tiểu vậy mang lên cây dâm bụt cố gắng lên y nếu như ngàiưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm GUNCƠ TÌ, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. chương 250 hắc đá ngầm san hô tự nội dung chương không đầy đủ. chương 250 hắc tiểu tự đệ 250 chương hắc tiểu tự trải qua đối với t ê n đia trúc cơ kỳ chủ sự siêu hồn dương vân biết rõ thiên nai các tông môn c r ô cùng một ít biểu hiện ra thực lực. thiên nai các chủ là đan hỏa kỳ cao thủ, còn có ít nhất 4 gã kết đan kỳ đã ngoài trưởng lão khẩu tông môn c h â hắc tiểu tự đã kinh doanh mấy trăm năm. có một cái nghe nói là nguyên thần kỳ cao nhân c h â bố phi sóng xuyên đeo thạch đại trận liên tục phi hành nhiều ngày nhưng ở lửa giận khu động xuống dương vân cũng không cảm thấy mỏi mệt chỉ cái hận không thể thoang cái liền giết đến hắc tiểu tử đem thiên ngai các săn bằng loạn vượt biển diện tích rộng lớn ngoại trừ ở phân tán tất cả đảo nhân tộc bên ngoài hải tộc yêu tộc thế lực cũng rất khổng lồ nhưng là thiên n h a i các lại có thể lúc này một tay che trời tựa hồ chỉ dựa vào hiện nay đang biết thực lực làm không được đ i ể m này những thứ không nói khác như loạn vượt biển loại này viễn hải vùng biển luôn luôn là bị long tộc hoặc là mặt khác cường hành hải tộc coi là hậu hoa viên đấy mà thôi nhân tộc làm chủ thiên nhai các có thể ở này sương vương s ư n g bá b ả n thân thì có rất nhiều điểm đáng ngờ trần sư phụ a sinh tử không biết dương vân cũng không có kiên nhẫn một chút điều tra tóm lại là trước đánh đến tận cửa đi nói sau quyết định chủ ý liên tục phi hành nhiều ngày rốt cục nhìn thấy phương xa trên mặt biển xuất hiện một mảnh màu đen đá ngầm hắc tiểu tự là một mảng lớn toát ra mặt nước đá ngầm tạo thành quần đảo thiên ai các ở và ở trung tâm một cái đại đảo cái này quần đảo phạm vi có phần quảng từ đó tâm ra ngoài vây đá ngầm có gần nghìn dặm khoảng cách. Bất quá tại đây có lẽ đã sẽ có thiên nhai các đệ tử tuần tra cùng cảnh giới. Dương v â n triển khai thân niệm, h ý định tìm tìm một cái có lẽ sẽ xuất hiện thiên nhai các đệ tử. Ồ, oh. thân niệm h truyền lúc trở lại Dương v â n l ắ p bắp kinh hải, lập tức độ lệch nguyệt ảnh toa phương hướng. Đón nguyệt ảnh toa phi hành phương hướng, trên bầu trời xuất hiện một đám truy trốn thân ảnh. Đầu lĩnh hai nữ tử hiển nhiên là đang lẩn trốn chạy, thỉnh thoảng hướng phía sau ném ra một đạo pháp thuật. Đằng sau người truy kích chí ít có mười mấy người, bọn hắn khu động lấy đủ loại kiểu dáng pháp khí, như một đám con rùi giống như ở phía sau đ ổ i s ắ t không nứt, chứng kiến trước mặt mà đến nguyệt n h toa. chạy trốn mặt người bên trên lộ ra vẻ mặt kinh hỉ há mồm hô to lên sư huynh nguyệt ảnh toa tăng tốc xông lên liền đem hai người túi lên sau đó không chút nào giảm tốc độ mà hướng phía truy binh nhóm trung kích đuổi giết trông thấy đến nguyệt ảnh toa vào tới ỉ vào người đông thế mạnh chỉ là thoáng tản ra một điểm sau đó lo liệu lấy các loại pháp khí anh đi lên một mảnh ánh sáng màu xanh theo nguyệt ảnh toa trong bay ra hóa thành p h ố c thiên ở trên mặt đất màn sáng chỉ cái một cuốn hơn 10 kiện pháp khí đã bị lấy đi không đợi những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ kịp phản ứng màu xanh màn sáng lần nữa một cuốn bầu trời c h ị u một thanh liền nửa cái bóng người đều nhìn không thấy rồi. Ngươi ảnh toa ở bên trong, Long Phỉ Phỉ vỗ ngực cười nói, may mắn sư u i n h tới kịp lúc, nếu không ta cùng tỷ tỷ cần phải thầm rồi. 4-5 n ă m không thấy, Long Phỉ Phỉ cao lớn m ộ t ít, cùng tỷ tỷ càng thêm giống nhau rồi. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ không nhìn kỹ đều phân biệt không xuất ra. Đa Tạ Sư u i n h xuất thủ tương trợ, Long Phổ Phổ tắc thì quy củ mà liêm n h i m thi lễ. Sư u i n h ngươi là tới tìm Thiên Nhai các phiền toái hay sao? Bích Thủy Tông thật sự cùng ngươi có quan hệ? Long Phỉ Phỉ hỏi. Các ngươi làm sao biết Bích Thủy Tông sự tình? Dương Vân hỏi lại. chúng ta tại đông cực hải du lịch nha gặp được qua cái kia họ trần trúc cơ kỳ tông chủ một lần long phỉ phỉ dừng một chút tiếp tục nói sư tỷ nói hắn tu luyện công pháp cùng tiểu lâm tu luyện đồng dạng có thể có thể cùng ngươi có quan hệ trước một hồi chúng ta nghe đến bích thủy tông diện tông tin tức tiểu đã chạy tới tìm hiểu không ngờ thiên nai các người thực bá đạo chúng ta bất quá hơi chút tiềm nhập một điểm đã bị hô đánh tiếng tiêu g i ế t nếu không phải ngươi ra tay trọng thoáng cái bị thương người của bọn hắn sẽ như vậy đuổi sát không n g ấ t sao long đợi p h ổ c h á c nói người kia mở miệng vô lễ không có đánh chết cho dù tiện nghi hắn rồi Long phỉ Phỉ chẳng hề để ý nói: Cảm ơn các ngươi, Bích Thủy Tông chủ xác thực cùng ta có một ít quan hệ, ta lần này đến xác thực là muốn tìm Thiên Nhai các p h i ê n toái. Quá toá, chúng ta đi theo ngươi giết bằng được, đem Thiên Nhai các ấy cái long trời lỡ đất. Long phỉ Phỉ cao hứng bừng bừng. Cái này không thể được, các ngươi tại bên ngoài cho ta canh chừng. Long phỉ Phỉ vừa định nói lời phản đối, bị tỷ tỷ kéo một bà. Phỉ Phỉ, nghe sư huynh mà nói, m i ệ n g Quyết mà bắt đầu, ư ta đã c h ú c cơ vẫn không thể cùng đi sao? Đợi ngươi kết đan rồi, nhất định mang theo ngươi cùng một chỗ. Dương Vân cười nói. đàn. cái kia được lúc nào, thiên ngai các sớm đã bị ngươi bình định rồi. ngươi t i ể u đối với ta như vậy có lòng tin. Dương Vân cười nói. đương nhiên, sư huynh ngươi là lợi hại nhất nha. Long p h ổ đợi có chút lo lắng nói, sư huynh, thiên ngai các nhân thủ phần đông, nghe nói còn có một lợi hại đại trận, ngươi từng cái. không sao, phá trận ta vẫn có một ít nắm chắc đ ấy, hơn nữa t i ể u một mình ta đi, cho dù không địch lại chạy trốn là được. vậy là tốt rồi. Long p h ổ phủ yên lòng n à n đ ố i với Dương Vân bản lĩnh cũng sâu có lòng tin, tựu là lo lắng hắn bị lừa giận xông v á n g đầu n à o Nhất định phải cùng địch nhân chết đánh chết liều nói cái gì cũng không lui lại. Đợi một chút, ngươi đã đến tâm động kỳ rồi hả? Dương v ẫ n hỏi. Đúng vậy, A tỷ tỷ một năm trước tiểu tu luyện đến tâm động kỳ rồi, lợi hại không? Long Phỉ Phỉ cướp trả lời. Ngươi cũng rất lợi hại nha, lúc này mới vài năm muốn tu luyện tới trúc cơ kỳ cao đ ạ n rồi. Đó là đương nhiên, chúng ta Long Thị tỷ m ọ i sẽ không cho sư môn mất mặt đấy. Sớm muộn ta cũng muốn tu luyện tới kết đa kỳ, sau đó cùng sư huynh ngươi cùng một chỗ s ô n g đại trận diệt tông môn. Phỉ Phỉ, đừng cả ngày nhớ thương lấy chém chém giết giết đấy. Chúng ta là tu luyện giả. muốn tâm bình tinh khí, tỷ tỷ n g ư ơ n như thế nào đã đến tâm động kỳ, ngược lại càng ngày càng không có tí sức lực nào rồi, to lớn kỵ cái này, to lớn kỵ cái kia, muốn như thế nào đột phá ơi ba, long vị phỉ, phỉ không cho là đúng, phản bác tỷ tỷ mà nói, tốt rồi tốt rồi, ta hiện tại muốn xông trận, trước lưu cho các ngươi một ít đan dược cùng pháp khí, yên tâm, ta một ngày một đêm có thể hồi trở lại bản, tốt, nếu như ngươi đến lúc đó không có trở về, ta cùng tỷ tỷ liền giết tiến hắc tiểu tử. dương vân bật cười, ngươi một người c h ú c cơ kỳ giết đi vào có làm được cái gì, không phải chịu chết ư? có lẽ trở về báo tin mới đúng tốt quyết định như vậy đi long đợi tiến lại vẻ mặt kiên quyết mà phụ họa lời của muội muội dương vân trong nội tâm kẽ h động long thanh phổ đây là nhắc nhở chính mình phải cẩn thận n à n vạn không muốn xính nhất thời cực nhanh bị chiếm đóng ở đâu bên cạnh khẩu nhìn bộ dáng của nàng nếu như mình đến lúc đó không có đi ra các nàng hai cái thật sự sẽ xông đi vào trong nội tâm ấm áp yên tâm đi ta sẽ cẩn thận đấy dứt lời đem một cái túi lượng đồ ném cho long phỉ phỉ nguyên ảnh toa cũng lưu cho các ngươi s ô n g trận không cần phải nói xong dương vân hóa thân một đạo ngân quang xuyên ra con toa vách t ư ở n g hướng về loạn đá ngầm san hô phương hướng lao đi bên trong có thiệt nhiều tinh thạch long vị phỉ, phỉ kinh hỉ mà kêu lên chúng ta một người một nửa nói xong tiểu thò tay cầm qua tỷ tỷ túi c h ữ vật bắt đầu vào trong bên cạnh hoa kéo cậy long p h ổ gửi cao mày muốn tâm sự lúc này đây mạo hiểm phong hiểm đến tìm hiểu vốn là muốn tìm cơ hội sẽ trả dương vân nhiều lần tương trợ tình cảm kết quả không có giúp đỡ gấp cái gì không nói còn lại bị cứu một lần còn phải rất nhiều thứ đồ vật cái này tình cảm là càng ngày càng khó trả hết nợ rồi khẽ thở dài một cái nhìn xem h ư ơ n g phấn mà hai mắt sáng lên hai tay tìm kiếm không ngừng muội m ộ i từng cái có lẽ phỉ phỉ loại tâm tính này tại tu luyện tới tâm động kỳ thời điểm có lẽ sẽ siêu việt chính mình trước một bước đột phá Dương Vân khu động lấy cực quang đột cơ hồ trong nháy mắt đã xâm nhập hắc tiểu t ự trên đường đi không biết gây ra bao nhiêu báo động c ù n g phi phủ bên ngoài đóng ở đệ tử căn bản không kịp ngăn cản tiến quân thần tốc Dương Vân nhưng đã đến nội vòng dần dần tụ i bắt đầu hơn 10 người phía trước lộ ngăn chặn Tả h ữ u cùng đằng sau cũng có vài chục người t ậ t truy mà đến hư lệnh một tiếng Dương Vân dừng lại đột phá ngạo nghễ lập trên không trung thần niệm quét hình phía dưới. vây quanh tới người tuy nhiên phần đông nhưng là tu vi nhiều nhất là hóa cương kỳ còn không để tại dương vân trong mắt người đến người phương nào không biết nơi này là h ắ c tiểu tự sao thiên k i a cầm đầu hóa cương kỳ nghiêm nghị uống đến cười lạnh một tiếng dương vân đột nhiên d ỗ i ra tay trái đám người kia phản xạ có điều kiện giống như đồng thời ra tay mấy chục kiện pháp khí gần trăm đạo pháp thuật theo bốn phương t á m hướng bắn trụ mà đến rất có một lần hành động đem dương vân anh thành bột m i ệ n x u thế sở hữu tất cả công kích đều rơi vào khoảng không vừa rồi dương vân c h â đứng lập địa phương hiện tại t ì n h lình không có cái gì gần trăm người trơ mắt nhìn thấy. còn có thiên la giống như dày đặc thần nghiệm, thậm chí còn có một chút g i á m thị truy tung p h á p khí, thế nhưng mà sừng sốt tìm không thấy một chút tung tích, p h ả n phất địch nhân căn bản cũng không có tồn tại qua đồng dạng, công kích xuyên thấu qua biến mất mục tiêu chỗ, o a n hướng đối diện, ngược lại huyên náo mọi người một hồi l u ô n cuống tay chân, tản ra chút ít, t ì m hóa cương kỳ hạ lệnh, một đám người mọi nơi tản ra, như con r ồ i đồng dạng khắp nơi bay loạn, bay một tiếng, có lượng người chút cơ kỳ chẳng biết tại sao đụng vào nhau, người không có mắt, một người mở miệng c ử a trách, tên còn lại giận dữ, tu vi của hắn đ ô cao ra đối phương một đầu. chính mình còn không có có báo nổi đây này người mới không có mắt cùng ai nói chuyện đây này hai người ngươi một lời ta một câu bắt đầu m a n g nhau đều cảm thấy tâm hỏa dâng lên không bao lâu vậy mà trực tiếp đấu võ song phương riêng phần mình giao hảo đồng môn đi lên q u y n giải không ngờ một người vừa để sát vào cựu đã trúng một cái trong kích dưới sự kinh h thường miệng phun máu tươi liền tu vi đều có chỗ tổn thương nội giận hạ lúc này móc ra một ngụm kim bắt pháp khí hoanh đi qua hỗn loạn càng lúc càng lớn không bao lâu cơ hồ tất cả mọi người cuốn đi vào trên bầu trời hoa quang tán loạn nổ vang trận trận Hóa cương kỳ thủ lĩnh ở một bên thấy trận mắt há hốc mồm, các ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay, coi chừng môn quy xử trí. Hắn quát to, cái gì cầu s si ì môn quy, xem đánh. Cũng không biết hai hét lên một tiếng, ném đến một cái phích lịch tử. Hóa cương kỳ tu sĩ vừa muốn né tránh, đột nhiên cảm thấy đầu t r á n g v á n g chỉ một chút, giống như lập tức thần trí cũng không khỏi chính mình khống chế. Loại cảm giác này chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, thế nhưng mà lấy lại tinh thần thời điểm phích lịch tử đã bay đến. v à anh, cho dù phòng hộ pháp thuật kịp thời phát động, hay vẫn là bị t ặ cái no đen. hai lô thai chồng cũng chấn ra hai hàng vết máu, ai ném h í c h l h tử, chợt quát một tiếng lại không người trả lời, một cổ ta hỏa sông trên chán, hắn theo trong túi chứa vật một bả móc ra đ ầ y n â n hỏa lôi, hôn t r ư ớ n g con rùa gian, dám ta, bạo cho ta, bạo, bạo bạo bạo một, một t r ồ n g âm thanh bạo chữ, hỏa lôi không nứt trong đám người t ắ t lên, mỗi một thanh âm vang lên đều có mấy người k ề u thẳng quảng. Dương Vân ở ngoại vi một chỗ lặng yên h i n thân, trong tay phải nắm v ạ n hoa luân, tay trái y nguyên bình thân lấy, vô hình không màu thất tình sát theo trong lòng bàn tay t à n ra ba phủ cả khu vực. chưa xong con tiếp. nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. v ẽ tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 251, phá trận. đệ 251 chương phá trận. Thiên ngai cắt một đám tu sĩ bị thất tình sát không chế, một hồi loạn đấu về sau, chính mình đem mình người giết được mình đầy thương tích, phản mà không có người chú ý Dương Vân. Vứt bỏ càng tại hung ác đấu không nứt đám người kia, Dương Vân tiếp tục hướng ở bên trong đột tiếng. Tiếng kêu qua trong giây lát đã bị ném đến tận sau lưng, Dương Vân từ phía trên biển tầm đó bay qua. Dưới chân từng tòa màu đen đá ngầm cấu thành hải đảo phi tốc sẽ qua. Tại xa xôi phía trước, một tòa khí thế n g uy nga cao ố c bóng dáng xuất hiện tại bích trên biển. Cái này là thiên ngai cát à Thiên ngai c á c đúng là nô ra mặt biển nghiêm chỉnh cái núi lửa đảo. Hình thành cái này hòn đảo núi lửa trải qua trăm ngàn năm phun trào, tại đại dương trong trồng chất ra một tòa cao vút trong mây sơn phong. Thiên ngai c á c các tu sĩ sử dụng pháp thuật đem cả tòa núi mở trở thành c a o ốc, làm vì chính mình tông môn đ p h ũ Màu đen nhám thạch cấu thành lâu thể tầng tầng chất trồng, trong lúc nhất thời căn bản hằng hà tổng cộng có bao nhiêu tầng? phía dưới nền n ề n đón lấy sóng biển tấn công phía trên một mực kéo dài trong mây đầu hơi nước theo mặt biển bốc hơi bay lên nhất phái tiên gia động phủ khí tượng hư lạnh một tiếng dương vân đang định hướng thiên nai các đánh tới đông dương thấy hoa mắt cực lớn thiên nai các hoàn toàn biến mất đón lấy vô số đạo thủy t i ễ n theo dưới chân kích bắn bay lên chính giữa xen lẫn hàng trăm hàng ngàn l o ạ n thạch khắp không đều là thê lương tiếng gió phi lãng xuyên thạch đại trận dương vân thân hình n h o á g một cái tại đại trận khoảng cách trong qua né qua nhất trọng trọng như không n t sóng dữ giống như công kích thiên nai các tầng cao nhất đứng sừng ở đám mây nơi này là toàn bộ đại trận đầu mối Chỉ huy đại trận chính là một gã mặc áo bào màu vàng kết đan kỳ tu sĩ. Hắn theo v ờ n quanh gian phòng hơn 10 mặt màn hình thủy tinh trong nhìn chăm chú lên Dương Vân hành động. Đây là nơi nào đến ra hỏa, liền đại trận đều không để vào mắt, cứ như vậy cứng rắn, ngạnh, s ô n g tới. Hử, mà lại cho ngươi nhìn xem lợi hại. Dứt lời hai tay tại một cái mặt bàn đại hình tròn trận bàn bên trên tọa điểm, theo hắn điều khiển, trận bàn bên trên phát ra từng sợi màu xanh ra trời vầng sáng, đồng thời khéch ấ n đ ộ n g bắt đầu. Mà ở Dương Vân trung quanh, phảng phất long trời lỡ đất giống như sóng lớn bay thẳng thượng tiên. sau đó như giang hà ngược lại chảy nước giống như nghiên g bọ ra đến, từng khối như ngọn núi màu đen đá ngầm mạnh mẽ đ â m tới, có khi hai khối đá ngầm đụng vào nhau sẽ vang một tiếng vỡ v ụ t đầy trời đá vụ như mưa đá đồng dạng bay vụt bật lên. trong một công kích m ã n h l t xuống, dương vân đ ộ n pháp dần dần thi triển không khai mở, hắn r ỗ i tay ra, linh x u tháp cùng hàm quang kiếm đồng thời bay ra, linh x u tháp để đó kim quang treo ở đỉnh đầu, một luồng sóng đem đại trận tàn sát bừa bãi linh khí hấp thu đi vào, mà hàm quang kiếm t ắ t thì hóa thành một đạo du long ở xung quanh người xoay quanh bay múa, sở hữu tất cả cận thân chi vận, bất kể là dòng nước xiết hay. vẫn là c ự thạch đều tại hàm quang kiếm núi nhọn hạ hóa thành nát b y áo bào màu vàng tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ mặt hắn đã đem đại trận uy lực mở một nửa không thể tưởng được vẫn đang không biết làm sao địch nhân không được đang định tiếp tục gia tăng trận pháp uy lực đột nhiên một mặt màn hình thủy tinh bên trong dương vân hình ảnh phản phát s ố n g quay tới một đạo sáng rọi ánh mắt thẳng đâm tới áo bào màu vàng tu sĩ chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh đón lấy thần sắc một hồi hoảng hốt dù sao cũng là kết đan tu sĩ tại nguy cơ trong dù cho tỉnh dậy dùng sức cắn c h ố t lưỡi đem thần trí theo mê loạn biên giới rút ra đây là cái gì thủ đoạn không nói đến còn cách xa khoảng cách xa áo bào màu vàng tu sĩ ở vào trong đại trận trụ cột tầng tầng dưới sự bảo vệ mà vừa rồi công kích lại t ố c h à n h t h ứ c hải thiếu chút nữa tiểu lại để cho hắn lâm vào hào cảnh giống như không phải pháp thuật mà là hiếm thấy tình sát một loại công kích áo bào màu vàng tu sĩ sắc mặt ngưng trọng dị thường lập tức không hề do dự đi đến một cái hư không lơ lửng đĩa ngọc trước đem một đạo pháp quyết đánh cho đi lên sau một lát mấy cái nhân ảnh tại màn hình thủy tinh bên trong thoáng hiện hoắc trưởng lão chuyện gì phát ra báo động có một cái kết đan kỳ tu sĩ xâm nhập phi lãng xuyên thạch đại trận. kết đan kỳ mà thôi, còn có thể phá đại trận hay sao? người này không giống bình thường, vậy mà có thể cách đại trận đối với ta tiến hành công kích. Ta đã đã phát động ra thập nhị trọng cấm chế, nhưng không cách nào không biết làm sao người này. cái gì? thập nhị trọng cấm chế đều không được. chính các ngươi xem đi. áo bào màu vàng tu sĩ vung tay h o tử, đem dương vân sông trận cảnh tượng chia mấy người trưởng lao khác. mấy người kia ảnh tùy tức đã t r ừ n mặc, riêng phần mình bắt đầu quan sát. ta ý định gửi đi đại trận thập b ắ t trọng cấm chế, cần các ngươi lệnh phủ. áo bào màu vàng tu sĩ trực tiếp nói ra. Vi lãng xuyên thạch đại trận thập bắt trọng cấm chế toàn bộ mở ra, cần tiêu hao tương đối lớn pháp lực dự trữ, thôi phát một lần thậm chí muốn khôi phục một năm đến mấy năm không đều, cho nên cần nhiều vị trưởng lão cộng đồng trao quyền mới được lên đường đổi mới tổ ưu linh. Một lát sau, hình tròn trận bàn bên trên ánh sáng màu vàng chánh bông núc ních, tiếp theo là màu đỏ, màu xanh lá cùng màu tím hào quang, mỗi đạo quang mang đều đại biểu một gã trưởng lão đồng ý phát động đại trận cao nhất cấm chế. Xem xét cần thiết lệnh phù đã đã đủ rồi, áo bào màu vàng tu sĩ lúc này thúc d ụ c pháp quyết, một đạo c ộ sáng theo không mà hàng, đem chọn cái trận bàn bao phủ trong đó. Trận bàn rất nhanh mà xoay tròn, vô số xanh đen hai màu phủ vân theo trận bàn bay lên lên, kết thành một cái ánh sáng quan cầu. Sau đó đồng tứ tán bay v ụ t hóa thành vô số đạo lưu quang hướng ra phía ngoài kích bắn. Theo thiên n g a i các tầng cao nhất bay ra lưu quang, lập tức bay thấp nhập đại trận các nơi. Có một hồi, trung thiên sóng dữ cùng phi thạch đột nhiên toàn bộ biến mất. Tại dương vân trong tầm mắt khắp nơi đều là trầm thấp chìm mây đen, mặt biển quỷ dị bình tĩnh lấy, chỉ là ngẫu nhiên lật lên một đóa vẩn đục bọt nước. Không khí phảng phất là kéo căng đến cực điểm dây cùng, hơi chút một kích thích l i u sẽ phát sinh bạo liệt. Muốn tới rồi sao? trong truyền thuyết nguyên thần cao nhân c h â bố đại trận cao nhất cấm chế dương vân trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng bộ dạng linh x u tháp cũng nhận được ức chế từ trong đại trận hấp thu linh khí tốc độ càng ngày càng chậm hàn g quang kiếm phi hành cũng ngưng trệ bắt đầu ngay tại khí thế công tác chuẩn bị đến đỉnh điểm thời điểm dương vân phía dưới mặt biển rồi đột nhiên lõm phản h ấ t có một cái thông thiên cự nhân hướng hải lý mãnh liệt đập phá một quyền đồng dạng cứng rắn đá ngầm vừa vừa lộ ra mặt nước tựa như giấy làm đồng dạng bị vô hình sức lực lớn phá tan thành từng mảnh đem làm cái này cổ trùng kích đem sóng biển gạt ra đến cực hạn thời điểm Dương Vân dưới chân xuất hiện một cái phạm vi vài dặm, sâu đạt tầm hơn 10 trượng hố to. Đón lấy cái này hố to dùng càng thêm nhanh chóng tốc độ khép lại rồi, sóng biển gầm thét, gào thét, phía sau tiếp trước mà hướng trung tâm đánh ra, ven đường chỗ kinh, trải qua, đã ngầm toàn bộ đứt gãy, như phủ một đồng dạng nước chảy bẻo trôi. Đem làm bốn phương tám hướng sóng biển tụ vào trung tâm lúc, một đạo thế không thể đ ỡ cột nước trùng thiên bay lên, hướng phía Dương Vân kết bắn. Đại trận áp lực như trầm trọng như núi cao áp bách lấy hắn, lại để cho người liền hoạt động một chút ngón tay cũng muốn sử xuất to như vậy khí lực. khống chế đại trận áo bào màu vàng tu sĩ khoe miệng trồi lên một tia nhe răng cười thật bắt trọng cấm chế đại trận cho dù đan kiếp kỳ cao nhân cũng không dám đón đỡ đã đến loại tình trạng này ngoại trừ nguyên thần cao nhân ai còn có thể lông tóc ít bị tổn thương từ trong đại trận p h á t thân dự tính của hắn ở bên trong cái kia xông trận người lần này sẽ bị thương nặng sau đó hắn có thể xuất phát đi bắt người xuống rồi mặt khác vài tên trưởng lão cũng lộ ra v ô n g lòng thần sắc đại trận đã đã tập trung vào mục tiêu bọn hắn cùng áo bào màu vàng h t trưởng lao nghị cách đồng dạng ngoại trừ nguyên thần cao nhân không có khả năng có người có thể từ đó bình yên vô sự thoát thân sau một khắc chuyện đã xảy ra lại để cho bọn hắn mở miệng rồi sở hữu tất cả giám thị lấy pháp trận màn hình thủy tinh đột nhiên đồng thời đen một chút mặc dù nhưng lúc này rất ngắn gần c a chỉ là hô hấp một hai cái thời gian thế nhưng mà màn hình thủy tinh khôi phục bình thường về sau đại trận đạo kia rộng rãi công kích đ ã biến mất mà mục tiêu vẫn đang dừng lại trên trời làm sao có thể hoắc trưởng lão nghẹn ngào kêu sợ hãi hắn không dám tương tin vào hai mắt của mình đại trận công kích vô tung vô ảnh nếu không phải pháp lực dự trữ rõ ràng giảm xuống một mảng lớn hắn cơ hồ đều muốn hoài nghi đã từng phát động qua như vậy một lần công kích tại thiên ngai các mấy cái trưởng lão trong mắt nạo nệ g h đứng ở không trung dương vân lúc này đã biến thành cực kỳ nguy hiểm địch nhân đáng sợ nhanh thông chi tông chủ tông chủ đang bế quan chẳng quan tâm nhiều như vậy rồi mấy người chúng ta khả năng không phải là đối thủ của hắn nhanh đi lấy trưởng t i ê n sĩ đến chúng ta liên thủ phát động các trưởng lão bệ bộn loạn cả một đoàn lúc này dương vân tuy nhiên tĩnh đứng yên ở không trung nhưng thủy thật trong cơ thể pháp lực tại bốc lên không đứt thật vất vả mới bình phục lại. Vừa rồi cái kia một chút hắn lại là dùng thất tình sát đối. Với giám thị chính mình tiên n h a i các trưởng lão đã phát động ra không khác biệt công kích. Thất tình sát là theo thần niệm cảm ứng phát động công kích, cho nên không có bỏ qua bất kỳ một cái nào mục tiêu. Tại công kích phát động trong ngay mắt, kỳ thật cũng không phải giám thị pháp thuật cùng màn hình thủy tinh xảy ra vấn đề, mà là các trưởng lão cảm giác bị thất tình sát công kích c h e đợi. Thừa cơ hội này, Dương v â n lặng lẽ phát động thần niệm, đem vọt tới trước người dòng nước xiết cột nước thu vào t h ấ c hải không gian. Dương v n nhìn như liều lĩnh xâm nhập đại trận. nhưng thật ra là hắn đã nhìn ra cái này phi lãng xuyên thạch đại trận tuy nhiên lợi hại nhưng là công kích trong lại không có kẻ chủ trì thần niệm có lẽ là bởi vì muốn chính thức chủ trì cái này đại trận cần nguyên thần kỳ tu via không có thần niệm công kích tiểu là tử vật vô luận nhiều lợi hại đều có thể thu nhập thức hải không gian mà hóa giải duy nhất cố kỵ tiểu là bị người nhìn ra m n y k h o e bộc lộ ra chính mình thức hải không gian cái này tâm át chủ bài thiên ngai các các trưởng lao rối gen chi tế liền hoắc trưởng lão đều tạm thời thả điều khiển đại trận dương vân thần niệm tuy nhiên bị đại trận ngăn cách nhưng là dựa vào thất tình sát cảm ứng sớm đã đã tập trung vào thiên nhai các chỗ. một đạo ngân quang tại trên bầu trời sẽ qua, rất nhanh t ụ u bay đến thiên nhai các phía trên. dương vân giải trừ cực quang độ pháp, lộ ra thân hình, quan sát lấy phía dưới màu đen cự lâu. vung tay vung tay háo, theo hai cái trong cửa tay háo bay thấp mấy trăm khỏa dương hỏa lôi, hướng lên trời nhai các r ơ i đi. điều này dương hỏa lôi đều là dùng bao hàm hỏa châu thêm qua liệu đấy, có chút còn hôn tạp lam viêm thực ư ờ n g tăng thêm khổng lồ số lượng, lập tức đem thiên nhai các chui vào một cái biển lửa bên trong. nếu như không phải kịp thời bay lên một tầng ánh sáng màu lam đứng vững đ n h trụ dương hỏa lôi bạo tạc nổ tung. đoán t r ừ n g tiên nai các khổng lồ lâu thể đều bị lột bỏ mấy tầng. Dương v â n Âm hiểm cười cười, dùng tay lại đánh ra một khỏa màu xám lôi châu. Cái này khỏa lôi châu là hắn hao phí vô số tâm thần cùng pháp lực, đã thất bại hơn trăm lần mới ngưng kết ra một khỏa hỗn đ ộ n huyền lôi. Bên trong hỗn tạp có thái nhất hỗn đ ộ n huyền khí. Theo sát lấy hỗn đ ộ n huyền lôi đấy, là xếp theo hình tam giác ba khỏa tam dương thần lôi. Tam dương thần lôi bản thân phẩm cấp xa xa cao hơn dương hỏa lôi, hơn nữa cái này ba k h đều trải qua bao hàm hỏa châu tăng lên uy lực, lại từ hỏa pháp nhiệt độ cơ thể dưỡng tế luyện mấy tháng, uy lực to lớn liền Dương Vận đều cảm thấy có chút sợ hãi. màu xám hỗn độn huyền lôi kẹp ở dương hỏa lôi trong ngọn lửa nổ tung, dọn ra một đoàn không ngờ cho khí. Nhưng chính là cái này c ổ cho khí, đem phòng hộ thiên nhai các ánh sáng màu lam lập tức ăn mòn ra một cái độ lớn. Ngay sau đó tam dương thần lôi từ nơi này cái lỗ h ồ n g trong lọp vào, không hề ngăn cản mà đánh trúng thiên nhai các lâu thể. nặng nề g h cực lớn tiếng nổ mạnh lại để cho dương vân ở trên không trong thân thể đều lắc lư một cái. Nổ mạnh như tiếng sấm liên tục giống như tại trên bầu trời q u a n quẩn. Lúc này bị tạc khởi đá vụn mới bắt đầu nhau nhau rơi xuống, p h ả n phất hạ bắt đầu một hồi giữ n mưa đá. Tại quần quần khói đen ở bên trong. Thiên ngai các phía trên nhất hai tầng triệt để biến mất, đệ tam đến tầng thứ năm cũng trở nên phá thành mảnh nhỏ, vốn là đồ sộ to lớn thiên ngai các, lúc này lại là của một bị trà đ ạ p qua thê thảm bộ dáng. Chưa xong con tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ưu linh cung cấp mang lên lan điệp nhi là vì chương 252, đánh lén đệ 252 chương đánh lén thiên ngai các gặp như đòn nghiêm trọng này, tiếng anh minh tại mấy trăm dặm phạm vi nội quanh quẩn một cổ khói đặc phóng lên trời, cực lớn lâu thể l o t r ạ n liền che lấp tại lâu thể phần eo m â y bay cũng bị m ã n h liệt bạo tạc nổ tung hễ quét là sạch. p h ả n phất con rồi giống như theo thiên nai các tất cả tầng trong bay ra hàng hà tu sĩ bọn hắn đầy mặt vẻ kinh hoàng trở ra lâu đến cũng không dám bay lên không trung tiếp chiến mà là đệ thấp quý t í c h gián mặt biển hướng bốn phía bay ra thiên nai các uy chấn loạn v ư ợ t biển mấy trăm năm tông môn chỗ chưa từng có gặp được cái gì như dạng công kích có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần cũng bị bên ngoài phi lãng xuyên thạch đại trận ngăn lại tại tông môn trong sống an nhàn sung sướng tu sĩ cùng các đệ tử chưa từng có nghĩ đến gặp được động phủ bị h o à n h không thể không thương hoàng sợ trốn chạy để khỏi chết một ngày từ trên cao quan sát lấy như con chuột giống như tứ tán chạy tứ tán thiên nai các tu sĩ dương vân cười ha ha nhiều ngày đến trong nội tâm ứ động lửa giận rốt cục đã nhận được một ít thổ lộ trong t a y hắn hỏa lôi còn còn nhiều mà vốn có thể nhất cổ tác khí đem thiên nai các loại lột bỏ hai ba mươi tầng đấy nhưng là kiếp trước trần sư phụ kha chỉ là bị bắt nói không chính xác đã bị giam giữ tại dưới đáy cho nên hắn tại phá hủy thượng diện mấy tầng sau tựu n ư n g tay bay tán loạn các tu sĩ lúc này mới quay đầu lại phát hiện công kích chẳng biết lúc nào ngừng thiên nai các bộ dạng tuy nhiên thế thảm nhưng là đại bộ phận tầng t r i ệ hay vẫn là giữ lại hoàn hảo Tình cảnh này, lập tức lại để cho những tu sĩ này ngượng được đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc ấy mới vừa gặp đến công kích, hộ phủ đại trận bị phá, phát thiên cái địa hỏa lôi đánh rất xuống đến, thế tựa hồ muốn một lần hành động đem thiên nai các tiêu diệt, bọn hắn mới thương hoàng sợ mà trốn. Kết quả chạy ra xa như vậy, nguyên lai động phủ không có chuyện, địch nhân coi như là chuyên môn đến t r ê u đùa hí lộng bọn hắn đồng dạng. Tuy nhiên mỗi người tu sĩ đều bị tức giận đến xong mắt đỏ bừng, toàn thân run, nhưng vẫn không có người nào dám xông lên h ô n g trung, cùng can dỡ cường địch một trận chiến. Bọn hắn chỉ là nửa đầu, chờ mong lấy tông chủ cùng mấy vị trưởng lao nhóm ra tay. Thiên Ngai các tầng cao nhất tuy nhiên bị phá hủy rồi, nhưng là chỗ cũ đã có một đoàn vài chục trưởng lớn nhỏ quang đoàn lóng lánh. Một tiếng sét đánh, quang đoàn tán vi đầy trời lưu quang, lộ ra bốn người tu sĩ thân ảnh. Bốn người riêng phần mình chia làm một góc, khi bọn hắn chính giữa là một thanh dài nhỏ màu xanh ngọc xích, Trượng Thiên Xích, là c h ấ n tông pháp bảo Trượng Thiên Xích. Bốn vị trưởng lão nhanh dùng Trượng Thiên Xích đã diệt nảy cung đồ. Tại chúng đệ tử cuồng hô loạn hô ở bên trong, màu xanh ngọc xích đột nhiên chấn động, lăng không kích động ra đại đoàn mây trôi, tại đám mây t ú n tụng xuống, biến thành một đạo ánh sáng màu xanh phủ diêu trên xuống. Trưởng Thiên Sích, cái này Pháp Bảo có chút ý tứ. Dương v â n trong nội tâm khẽ động, thân niệm hướng ánh sáng màu xanh tìm kiếm. Thân niệm vừa mới tiếp xúc đến ánh sáng màu xanh, đã bị một cổ lực lượng chò bắn ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, Dương v â n đã thấy rõ Trưởng Thiên Sích diện mạo chân thực. Cái này Pháp Bảo bản thể chỉ có hơn một sích, nhìn về phía trên như là bình thường thanh ngọc, nhưng là tại bốn cái kết đan kỳ cao thủ chân nguyên quản chú, biến ảo đi ra ánh sáng màu xanh đã cao tới mấy trăm trượng, cao nữa là tiết đất, tại ánh sáng màu xanh giữa dòng động lên vô số r ồ i m ỗ i lớn nhỏ phu văn, tổng sản lượng chỉ sợ đã mấy dung ư ớ c mà tính toán. p h ù Văn lưu động tốc độ cực nhanh, cho nên theo bên ngoài thuật nhìn là một đạo phảng phất như thác nước màu xanh quang lưu, một h ố i Cái này pháp bảo bên trong pháp trận không giống bình thường, căn bản không phải mấy cái kết đan kỳ liên thủ có khả năng khu động đấy. Chẳng lẽ cái này pháp bảo đã hình thành khí linh sao? Tại Dương Vân suy tư thời điểm, thanh sắc quang mang phảng phất rốt cục đạt đến đỉnh, không lại tiếp tục biến trưởng. Một tiếng bang thật lớn, một đạo kim sắc tia chớp chống rông xuất hiện, tại ánh sáng màu xanh trong phảng phất du long giống như kích tháo chạy bốc lên. Càng ngày càng nhiều màu vàng kích điện xuất hiện, xi x điện mang âm thanh phảng phất là không dứt mưa to. lại p h ả n phất là ngàn vạn sâu đang tại t o á t ra mặt đất, phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời, cái này pháp bảo hay, vẫn là đã cho ta à? Dương Vân cười một tiếng dài, áo bào màu vàng hoác trưởng lão cả giận nói, không biết sống chết thế hệ, trượng t i ê n xích hạ chưa từng người sống, ngươi bây giờ nói ra lai lịch, thúc thủ chịu chói, có lẽ còn có thể lưu một đầu tàn mệnh. A, ta đây t i ể u thử xem trượng t i ê n xích uy lực. Dương Vân giống như cười mà không phải cười, hai tay đủ dương, hàng quang kiếm cùng hạo nguyệt bàn vậy mà đồng thời bay ra, p h ả n phất một vòng kim nhật cùng ngân nguyệt đồng thời bay lên bầu trời. Phương Viên chăm dặm ở trong sắc trời buồn bã, phản phất sở hữu tất cả quang minh đều bị hai kiện pháp bảo kia hút đi. Hàn g Quang Kiếm là cửu hoa tiên phủ hộ phủ trí bảo, hiện tại Dương v â n cũng không biết nó bản thể là cái gì cấp bậc, tuy nhiên chỉ còn lại có một đạo k i ế u ý, nhưng là về sau trọng luyện thời điểm chỉ dùng để công đức thiên thư. Loại này đẳng cấp tài liệu đã không phải là thiên tài địa bảo có thể hình dung đấy, cái kia căn bản không phải cái thế giới này có thể đạt được độ vận. Hạo Nguyệt bản nguyên lai cấp bậc tương đối thấp, nhưng là sớm cùng với chính mình t h ứ c Hải không gian Huyễn n g u y hợp làm một thể, thành vì mình buồn mạng pháp bảo, theo t h ứ Hải không gian thăng cấp. cùng nguyễn hoa chân nguyên không ngừng tế luyện hiện tại thần thông cũng đến sớm không thể tưởng tượng nổi tình trạng hai t u y ệ n pháp bảo đều xuất hiện t r ư ở n g thiên s í c h lập tức đã có phản ứng màu xanh t r ư ở n g thiên xích bản thể run g run g mà bắt đầu một cổ cực lớn hấp lực truyền đến bốn gã trưởng lão cảm thấy bản thân chân nguyên như trường giang đại hà giống như hướng phía t r ư ở n g thiên xích rung mạnh lao tới cái này đây là khí linh tại tự động kích phát pháp trận uy lực lớn nhất nha một cái trưởng lão mang theo thanh âm run động nói ra t r ư n g thiên xích vốn không phải thiên nai các pháp khí là tông môn tiền bối tại một lần vô tình trong theo biển sâu ngọn nguồn đạt được đấy phí hết thiên tân v à khổ mấy lời tông môn tiền bối dốc lòng nghiên cứu mới suy nghĩ ra vài phần cái này pháp bảo khu động chi pháp nhưng cũng không quá đáng chỉ có thể phát huy ra ba bốn thành uy lực về phần pháp bảo bên trong khí linh bọn hắn mặc dù biết sự hiện hữu của nó nhưng là cho tới bây giờ tiểu không cách nào câu thông chớ nói chi là khiến nó nhận chủ rồi hiện tại đã bị hàm quang kiếm cùng hạo nguyệt bàn đâm khải hàng ma à o thủy ấn kích pháp bảo khí linh chủ động hấp thu chân nguyên chuyển đổi vi khổng lồ pháp lực tựa hồ là cùng với hai cái cường địch đứng từ biệt manh m ố i ra tay trước là trượng tiên xích vô số đạo màu vàng kích điện xoắn thành một cổ vừa t h ô vừa to điện quang như một đầu bay vút lên như cự long gầm thét dương n anh múa vút đánh tới nhật nguyên h ợ p bích theo dương vân một tiếng quát mắng hàng quang kiếm cùng hạo n g u y ệ t bàn r i ê n g phần mình bắn khải hàng bao thủy ấn ra một đạo quang mang l ư ỡ n g đạo quang mang tụ hợp biến thành một mảnh vải mẫu tuy thưa diệt sạch đón nhận hoàng kim cự long hoàng kim cự long một cái bốc lên lập tức đem diệt sạch sẽ rách ra một cái đọt lớn nhưng là tán giật diệt sạch cũng không có biến mất mà là rất nhanh mà một lần nữa hội tụ mà bắt đầu như một mặt mạng lưới khổng lồ đồng dạng cuốn quít lấy hoàng kim cự long diệt sạch cùng cự long kích đấu không nứt tiêu hao pháp lực như một là động mãi mãi không đáy, bốn gã thiên ngai các trưởng lão đã bắt đầu kêu khổ, bọn hắn hoặc là lấy ra đang dược, hoặc là móc ra thượng phẩm tinh thạch, dốc sức liều mạng mà khôi phục lấy bắt đầu kiệt quệ chân nguyên. Thiên kia là người nào? nhìn dáng vẻ của hắn cũng không quá đáng là cái kết đan kỳ, tại sao có thể có như thế hùng hậu chân nguyên? Không chỉ một cái trưởng lão có nghi vấn như vậy, trên bầu trời dương vân tuy nhiên là lấy một địch bốn, nhưng lại nhìn về phía trên d ù bận b n u n g u n g cùng cái kia bốn trưởng lão c h ậ t vật dạng nhìn về phía trên ngày đêm khác biệt. Không phải dương vân bản thân chân nguyên cỡ nào hùng hậu? Hắn đột phá kết đan kỳ thời gian cũng không dài. Thực so về bản thân chân nguyên hùng hậu trình độ bất kỳ một cái nào trưởng lão đều vượt qua hắn. Nhưng là hàn quang kiếm cùng hạo nguyệt bàn lúc này sử dụng pháp lực đều là t h ứ c hải trong không gian rút ra đấy. Đằng sau còn có một linh su tháp tại q u ầ n q u ộ n không dứt mà chuyển đổi cung ứng. Cắn nuốt phi lãng xuyên thạch đại trận thập bắt trọng c â m chế một kích toàn lực. t h ứ c hải trong không gian linh khí đang tại cuồng bạo kích động. Vừa v ặ n có như vậy một cái cửa ra thổ lộ một chút. Diệt sạch dần dần chiếm được thượng phong. Hạng quang kiếm cùng h ạ nguyệt bàn bắn khải hàng bao thủy ấn ra hạo quang càng ngày càng m ã n liệt. Diệt sạch lại dần dần chuyển nhạt. uy lực lại không giảm phản thịnh. Một phương khác, t r ư ở n g tiên xích toàn lực rút ra, bốn trưởng lão cũng đã mặt không còn chút máu, toàn thân run, trong nội tâm không ngừng tiêu khổ. t r ư ở n g tiên xích lại như vậy rút ra xuống dưới không phải biến thành người làm không thể. thế nhưng mà ngay cả như vậy, thanh sắc quang mang hay vẫn là hậu viện không kế, phát ra ra hoàng kim cự long cũng hiện ra xu hướng suy tàn, bay vút lên tốc độ chậm không ít, hình thể cũng nhỏ một chút nữa. mắt thấy mấy vị trưởng lão tình hình chiến đấu bất lợi, chạy tứ tán trúc cơ kỳ đã ngoài thiên nhai các các tu sĩ tại một ít hóa c ư ơ n g kỳ chấp sự dưới sự dẫn dắt tụ hợp lại, phân số cho đội. lớn lớp lo sợ mà phi cận chiến t r ư n g định thi triển việt thủ. Vạn Hoa Luân lập tức xuất hiện tại Dương Vân trong tay, thất tình sát hôn tạm lấy Vạn Hoa Luân ảo thuật toàn lực ra tay. Đây mới là Dương Vân dùng bản thân Nguyệt Hoa Chân Nguyên phát động công kích, Nguyệt Hoa Chân Nguyên công kích uy lực tuy nhiên không được, nhưng là tại ảo thuật bền trên nhưng lại am hiểu. Vạn Hoa Luân cùng Nguyệt Hoa Chân Nguyên tổ hợp, lại phối hợp trong thiên hạ độc nhất vô nhị thất tình sát, quả thực là đối phó quần công lợi khí. Mới vừa tiến vào hất tiểu tự một màn kia tái hiện rồi, xông lại Thiên Nhai các các tu sĩ lâm vào cuồng loạn bên trong, không đợi xông vào bên này chiến đoàn. trước mình ở bên ngoài binh binh bằng bằng mà đánh thành một đoàn, dương vân đứng ngạo ngễ đ ộ m mây, dùng lực lượng một người xâm nhập phi lãng xuyên thạch đại trận, đánh bại thiên ngai các đ ạ phủ, l ự c áp bốn vị trưởng lão liên thủ, lại chấn trụ trên trăm t ê n đệ tử vây công. chuyện này nếu như truyền đi, dương vân lập tức sẽ danh dương thiên hạ, trở thành nguyên thần kỳ cao nhân phía dưới danh tiếng nhất kỳ người. dù cho đan kiếp kỳ tu sĩ cũng không dám nói mình có thể làm được điều này, mà dương vân khoảng cách đan kiếp kỳ còn kém lấy hai cái cảnh giới, lập tức thế cục phát triển xuống dưới đối với dương vân rất là có lợi. đột nhiên trong hư không đã nứt ra một đạo lỗ hồng. một bóng người từ đó xuyên ra, giơ tay lên, một đạo màu đen kiếm quang vô thanh vô tức gai đất hướng Dương Vân phía sau lưng. những cái kia dẫn khí kỳ các đệ tử không có tư cách gia nhập chiến trường, bọn hắn giải tại hơn m 0 ờ i dãm bên ngoài, đầy mặt lo nhanh chóng nhìn chăm chú lên bên này. cái kia đánh lén bóng người vừa mới xuất hiện, chứng kiến đệ tử đã có người la hoảng lên, tông chủ, người đến đúng là thiên nhai các bế quan bên trong tông chủ, đan hỏa kỳ cao thủ. gần đây cao cao tại thượng tông chủ vậy mà làm ra loại này đánh lén tự động, nhưng mà nhìn thấy các đệ tử cũng không có bao nhiêu xấu hổ, mà là theo trong đấy lòng cảm thấy. đối phó cái loại này địch nhân nên sử dụng loại thủ đoạn này. Thiên Ngai các tông chủ toàn thân n ư ớ c ở một bộ màu đen áo choàng ở bên trong, cái này áo choàng có thể che lấp khí tức, l i ề n t h â n niệm đều không thể phát hiện, cho nên hắn mới cố ý xuất hiện tại Dương Vân sau lưng, trong tay bắn khải hàng m ả o thủy ấn ra màu đen kiếm quang, là tiếng tâm l ừ n g lây mất hồn n ú ả n h kiếm, được sương kiếm quang vừa ra, hồn đoạn thân diện, bằng vào cái này áo choàng cùng phi kiếm, hắn không biết chém giết quá nhiều thiếu cường địch, hôm nay cũng sẽ không biết ngoại lệ. Màu đen kiếm quang như lưới dao sắc bén cắt dây giống như đâm rách bảy đạo pháp thuật phòng hộ. thế không chút nào giảm bớt đâm vào Dương Vân áo ba lô sau lưng. hư, bất quá một cái kết đan kỳ tiểu bối, cho dù ngươi thần thông lại cao, pháp khí lại lợi, cảnh giới không đến, t ự u ngăn không được cái này xuyên tìm một kích. Thiên Ngai các Tông Chủ k ỏ e miệng treo lên một tia cười lạnh. sau một khắc cười lạnh ngưng kết rồi, màu đen kiếm quang tại Dương Vân sau lưng gần kề một xích, 0 3 3 em ở xa địa phương quỷ dị biến mất rồi. hắn thấy rất rõ ràng là biến mất, hoàn toàn t r i ệ t t r i ệ t để để biến mất, mà không phải bị cái gì pháp khí hoặc là pháp thuật ngăn trở, không có khả năng. một tiếng kêu sợ hãi lối ra. Dương Vân xoay người lại, cười nói, sớm tự u đợi đến ngươi rồi. Cái gì? Không tốt. Một cái ý niệm trong đầu còn không có c h u y ể n xong, sau lưng truyền đến tấu xương nhập tụy giống như Hàn n g h liền toàn thân huyết dịch trong nháy mắt đều muốn bị đóng kết ở. Hàn Mị xuất hiện tại Thiên Nhai cắt chủ sau lưng, cười lạnh đem đôi bàn tay theo như đến trên lưng của hắn. Chưa xong c ò n tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 254 n nhận chủ. đệ 2 5 i t r ư ơ ừ chương nhận chủ gió lạnh thảng t h ả m khói đen trận trận m ơ hổ tiếng gào thét lại để cho người sờn hết cả gai úc khít kha zzz một tiếng thét lên theo khói đen t r o n g thoát ra một cái quỷ ảnh dương nhanh múa vớt mà hướng dương vân đánh tới bóng đen một đầu đụng vào thất tình s á t bao phủ trong phạm vi lập tức kịch liệt mà d y r ụ n mà bắt đầu một lũ l ũ khói khí theo quỷ ảnh trên người bốc lên tại thất tình sắt trong dần dần hóa đi bóng đen trở nên càng lúc càng mờ nhạt không bao lâu tiêu r i ệ t để tiêu tán nhưng mà càng ngày càng nhiều bóng đen lao đến Phảng phất màu đen hồng thủy giống như đem dương vân bao quanh vây quanh ở trung tâm. Tại ba t r ư ợ n g trong phạm vi là thất tình sát phòng ngự phạm vi sở hữu tất cả bóng đen s ô n g vào cái này phạm vi cũng sẽ ở thời gian cực ngắn nội luyện hóa. Những hắc ảnh này là cái này u minh giới trong ngưng lại t à n hồn hình thể do bán khí ngưng kết mà thành. May mắn bảy kết sát có thể tế luyện tinh lọc bán khí, giống như tu sĩ đến nơi này không xuất ra một khắc cũng sẽ bị t à n hồn trùng kích được mất đi thần trí, cuối cùng huyết ụ c hóa thành hư ảo t h ẳ n g đến biến thành này giới t à n hồn một phân tử những cái kia quỷ ảnh mới có thể dừng tay. Quỷ ảnh che ra m n g mọc. p h ả n phất nước sông giống như q u ầ n cuộn không dứt, dần dần vốn là vô hình không màu thất tình sát cũng nhận được ảnh hưởng. Hiện ra nhạt cho nhàn sắp đến, thất tình sát cũng không phải đem đoán khí đơn giản mà hóa đi, mà là tế luyện ngưng vì bản thân một bộ phận. Nếu như nào đó cảm xúc bất công, sẽ không thể tránh né ảnh hưởng đến cân đối. Trước kia Dương Vân cô động thất tình sát là hấp thu hiện thế chi nhân hỉ nộ ai ô chi khí, mà ưu minh giới bên trong t à n hồn, cơ hồ đều là hoan hồn, tâm tình bình thản yên vui vạn trong không một. Hơn nữa có chút t à n hồn tại nơi này tràn ngập âm khí địa phương ngưng lại hơn mười mấy trăm năm, thu bạo chi khí càng ngày càng tăng. bị hiện thế người hoàn khí mãnh liệt vô số lần, dù cho dương vân thất tình sát đã t ê luyện được phi thường ổn định, tại loại này t h ô bạo chi khí cọ rửa xuống, hay vẫn là tương bước một mà nhan sắc biến sâu, cái này chỉ là bắt đầu, nếu như không có thể không chế ở thất tình sát chuyển biến, cuối cùng thất tình sát sẽ d ọ g khách g á t d ọ g chủ, trái lại mê loạn dương vân thần trí lại để cho hắn biến thành một cái cuồng bạo hạ đầu hoặc là ác quỷ, tình huống không đúng, cái này hữu minh giới có lẽ chỉ là địa phủ cùng bản thế giới một cái cái hở, nếu không căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy tiểu tiên đến, thế nhưng mà nơi nào đến nhiều như vậy oan hồn. Nhất định là bị đem ra sử dụng đấy. Đem ra sử dụng oan hồn người đương nhiên không cần đoán đã biết rõ. La tiến vào U Minh giới về sau tiểu không thấy bóng dáng Thiên Nhai các chủ. Không thể tưởng được cái này Thiên Nhai các tông chủ, dĩ nhiên là một gã quỷ tu. Nghĩ đến khai sáng Thiên Nhai các tổ sư phát hiện thông hướng cái này U Minh giới k h ẽ hở, sau đó thành lập pháp trận, lại đang pháp trận thượng diện đã thành lập nên Thiên Nhai các tông môn, đây mới là Thiên Nhai các đòn sát thủ. Chính mình hay, vẫn là chủ quan hơi có chút bị pháp trận kéo đến U Minh giới trong. Dương v â n nghĩ đến, thân niệm bị khôn cùng oan hồn ngăn cách. Loại tình huống này căn bản không cách nào tìm được Thiên Nhai c á c Chủ t n tân chỗ, cũng hiểu không cách nào phát động phản kích, chỉ có thể mặc cho do hắn n ú ố t trong bóng tối, không ngừng ra roi lấy oan hồn, phải mau chóng tìm được đối phó oan hồn phương pháp, sau đó mới có thể đi tìm trở về bản thế giới t i ế t điểm. Thất tình sát cùng Dương v â n Pháp lực s ớ m đã tế luyện làm một thể, dù cho oan hồn số lượng nhiều hơn nữa, cũng không phải thời gian ngắn có thể dung c h u y ể n lưu thêm vài phần ý thức tại bên ngoài, để phòng Thiên Nhai c á c Chủ đánh lén, Dương v â n Thần niệm chìm vào t h ứ c hải chuẩn bị tại thật đúng là trong điện suy diễn một chút ớ n g phó oan hồn pháp thuật, mới vừa tiến vào t h ứ hải. đã nhìn thấy một màn kỳ cảnh. v ị thu tiến thức hải t r ư ợ n g thiên s í c h lúc này phóng đại vô số lần, hiện ra mấy trăm trượng cao cực lớn pháp giống như đỉnh tiên h lập địa, đứng lặng tại thông thiên thụ hơi nghiêng. kim nhật cùng ngân nguyệt rất nhanh mà luân chuyển bay lên, hạ thấp, ánh nắng cùng ánh mặt trăng luân chuyển lấy chiếu xạ lấy trượng thiên s í c h pháp giống như bên trên. tứ phương mây di chuyển tám mặt đến phong, tại trượng thiên s í c h trung quanh tụ i bắt đầu tầng tầng lớp lớp thải vân, từng đạo màu vàng tia chớp tại trượng thiên xích pháp giống như trong xuyên thẳng qua du động, thỉnh thoảng có tia chớp xuyên vào tầng mây ở bên trong. lúc này sẽ phát ra một thanh âm vang lên sáng xét đánh. toàn bộ thức hải không gian đều tại cực lớn tiếng vang trong run g run g Dương Vân chú ý l ự c lại bị một thất màu xanh phi mã hấp dẫn đi qua cái này là trượng tiên xích khí linh sao màu xanh phi mã nhìn về phía trên thần tuấn dị thường hai cánh triển khai đều biết trượng chính tiêu căng mà cùng tiểu hắc r ằ n g co lấy chứng kiến Dương Vân tiến đến tiểu hắc mừng rỡ mà hô ngươi mau tới đây người này quá không nghe lời n g ư ờ i đem nó đã luyện hóa được được màu xanh phi mã phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng xi si. xi si âm thanh vu cánh bay lượn tới một chân hướng tiểu hắc dẫm đi tiểu hắc phệ kêu một tiếng thân ảnh quỷ dị biến mất sau đó trong hư không xuất hiện một khỏa cực đại n h a m thạch như màu xanh phi mã trên đầu đập tới tại nơi này t h ứ c hải không gian tiểu hắc cũng có thể điều động một bộ phận thiên địa lực lượng màu xanh phi mã một cái xoay quanh tránh ra nó biết rõ không đối phó được tiểu hắc dị thường d ứ t khoát mà hướng phía dương vân đánh tới dương vân không tránh không né tùy ý màu xanh phi mã đánh lên thân thể của mình phi mã màu xanh thân ảnh theo dương vân thân thể một xuyên b e o mà qua hắn chỉ là thần niệm hóa thân cũng không có ngưng tụ ra thực thể đương nhiên sẽ không phát sinh chính thức va chạm Song lần này va chạm cũng không phải là hào không có nguy hiểm, đây là Trượng Thiên Xích Khí Linh cùng Dương v â n Thần Niệm ở giữa chính diện giao phong, hắn hung hiểm trình độ thậm chí khả năng còn còn hơn Song Phương sử dụng pháp thuật đánh đập tàn nhẫn. Tại phi mã đụng tới trong nay mắt, Dương Vân đã cảm nhận được nó mãnh liệt ý chí. Nếu như né tránh hoặc là ý đồ dùng sức mạnh l ự c tuyết p h c Trượng Thiên Xích Khí Linh sẽ không chút do dự tự bạo. Tuy nhiên tại Thước Hải trong không gian, dù cho Trượng Thiên Xích tự bạo cũng tạo không thành được bao nhiêu tổn thương. Hiện tại t h ứ c Hải không gian đã nội tình thâm hậu, căn cơ vững chắc, không phải tùy tùy tiện tiện có thể phá hủy đấy. nhưng là Dương v â n ý đồ thu phục chiếm được Trượng Thiên Sích kế hoạch sẽ triệt để đã thất bại nhiều lắm thì hấp thu một ít tán loạn đi ra Linh khí cùng đem toàn bộ pháp bảo luyện hóa cho mình dùng so sánh với quả thực là không thể so sánh nổi bởi vậy Dương Vân chính diện nên đón màu xanh phi mã khiêu chiến thanh ảnh sông lên mà qua chạy vội ra tầm hơn 10 trượng sau mới phanh lại chân quay đầu lại một tiếng h giải lần nữa vô cánh đánh tới một lần hai lần một mực không thuận theo không buông tha mà trùng kích 6 lần nhiều khẩu mỗi lần trùng kích Dương Vân thân ảnh đều lay động s ú n g phản vật là mặt nước ba quang đã bị nhiễu loạn lúc tình cảnh nhưng là lập tức sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Dương Vân ánh mắt một mực bình tĩnh lại nhạt. Rốt cục, tại lần thứ sáu va chạm qua đi, màu xanh phi mã dừng lại, chuyển tới một đạo thần niệm. Ngươi là người nào? Vì sao có thật thể thức hải không gian? Dương Vân đem một đạo thần niệm chuyển tới. Thần niệm trao đổi mau lẹ vô cùng, trong nháy mắt màu xanh phi mã thần sắc tiểu thay đổi. Thì ra là thế, đã như vậy, ta tiểu tạm thời giúp đỡ ngươi đi. Nói xong câu đó, màu xanh phi mã một đập mạnh mặt đất, lập tức dọn ra đại đoàn thải vân, nắm động lên nó bay thẳng lên trời. Màu xanh phi mã không ngừng bay cao. một mực đã tới trượng thiên xích pháp giống như đỉnh, hai cánh lập tức huy động không nước, như thác nước phủ văn nghiêng tiết mà xuống, như lũ bất ngờ bại đê đồng dạng, lập tức đem t r ư ở n g thiên xích pháp giống như trùng kích được chia 5 ă m pháp giống như tan giả, lập tức phủ văn mang theo trượng thiên xích mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Điểm một chút ánh sáng màu xanh tán nhập t h ứ c hải đồng thời, khắp nơi đều phát ra đình đình đang đang dễ nghe tiếng vang, một cổ kỳ dị hương khí trên không t r ù n g phiêu đ ã n g p h ả n phất là thiên đ ô thiên hương giống như. Dương Vân hít sâu một hơi, lúc này hắn như là đã có chính thức thân thể đầu dạng, khoan khoái dễ chịu cực kỳ cảm giác lan tràn toàn thân. Tiểu Hắc cũng vẻ mặt thoải mái mà gục xuống, cái bụng dính sát chạm đất mặt. Nửa khác về sau, màu xanh quang điểm rốt cục toàn bộ sắp nhập vào thức hải không gian, toàn bộ thức hải không gian mặc dù không có mở rộng, nhưng là cho người cảm giác càng thêm chân thật t r ố n g trải. Bầu trời vốn có loại hư giả cảm giác, nhưng là bây giờ tựa như một mặt xanh lam như nước, thông thấu vô cùng n g ọ p bích, chỉ cần nhìn lên một cái tiêu sẽ khiến người vui vẻ thoải mái. Nếu như không phải hiện tại bị nhốt tại U Minh giới ở bên trong, Dương Vân thật muốn cái gì đều mặc kệ đấy, tại trên đồng cỏ bình nằm xuống, h à o h à o thưởng thức một chút cái này trong vắt bầu trời. Tại bầu trời chỗ cao. t h ả i v â n ngưng kết ra một gian vân cát, màu xanh phi mã tuyển cái chỗ này an cư. Đến tận đây, Dương v â n Tức Hải trong không gian lại thêm một cái thành viên. Trượng Thiên Sích nhận chủ cũng dung nhập Tức Hải không gian về sau. Dương v â n đương nhiên giải đến lai lịch của nó. Nguyên lai Trượng Thiên Sích nguyên vốn là sa cổ đại năng dùng để phong ấn ưu minh giới khe hở pháp bảo. Về sau Thương Hải tăng đ i ề n biến ảo, đẩy biển hỏa bạo phát, tạo thành phong ấn b u n g lỏng. U minh giới khí tức tản ra một tia, bị Thiên Ngai các tổ sư phát hiện, tốn sức tâm cơ mở ra phong ấn. Về sau lại đem Trượng t i ê n Sích thu cho mình dùng. Bất quá thiên nai các người chỉ có thể cưỡng ép hiếp thúc dục trượng thiên xích một phần nhỏ thần thông, uy lực liền một thành đều phát huy không đi ra. Hiện tại đã có màu xanh phi mã khí linh phối hợp, Dương v â n tùy thời cũng có thể truyền chuyển trượng thiên s í c h uy lực. Nếu là chuyên môn chấn mau áp u minh giới pháp bảo, Dương v â n đương nhiên sẽ không không cần. t h â n niệm g h trở về bản thể, lúc này thất tình s á t n h a n sắc lại ảm đạm rồi vài phần, phạm vi cũng giảm bớt một xích 0,33 m. Tâm ý khẽ động, bốn phía trăm trượng trong phạm vi lập tức lôi đỉnh giao kích điện quang bắn ra bốn phía, thê lương gầm rú ở bên trong, trong vòng trăm trượng oan hồn bị hệ quét là sạch. Trượng Thiên Sích khống chế chính là lôi điện chi lực, đúng là ưu hồn đoán quỷ khắc tinh. Dùng b ạ n hoa luân thi triển chuyển, chuyển rời, Dương Vân không ngừng thay hình đổi vị, dùng Trượng Thiên Sích lôi điện cản quét quanh thân oan hồn. Chỉ thấy tại khôn cùng khói đen ở bên trong, Dương Vân thân ảnh không ngừng tại m ỗ i cái địa phương xuất hiện, tận lực bồi tiếp từ trên trời giáng xuống vô số tia chớp, đem một miếng đất lớn mang oan hồn triệt để trống. Giống như thế nhiều lần vài chục lần về sau, tia chớp rơi xuống, quỷ ảnh tại kêu rên trong hóa thành hư ảo, nhưng lại có một cái nhàn nhạt, nhạt bóng đen đứng vững đính trụ tia chớp công kích, mau lẹ dị thường mà ý đồ hướng trung quanh chạy thủ mạng. quả nhiên trốn không xa, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy, Dương Vân truy kích đi qua, Tương Đạo tia chớp không lưu tình chút nào mà bổ đánh tới bóng đen trên người, bóng đen xem xét không cách nào thoát khỏi, n g ừ n g lại, thân thể ngưng tụ biến hóa, một lần nữa hiện ra thiên nai cát chủ bộ dạng, tiểu m ố i không muốn ép người quá đáng, cho dù ngươi được t r ư ợ n g t i ê n xích, cũng đánh không lại cái này u minh giới bên trong hàng tỷ h o a n hồn, nơi này chính là núi thẳng địa phủ, nếu như lão phu bất cứ giá nào, liều mạng khiêu khích địa phủ chú ý, nhất định khiến ngươi đã chết hồn tiêu đấy, vậy sao? Dương Vân cười nhạt một tiếng. vậy ngươi thử lại lần nữa cái này trong hư không kim quang đại tác thiên ngai các chủ ánh mắt nhíu lại lúc này trông thấy không trung xuất hiện 12 đạo màu vàng t i a chớp hướng phía hắn chạy tới hao hao một hồi tiếng vang màu vàng t i a chớp không có bổ tới trên n g ư ờ i lại lẫn nhau tiếp thành một cái hình tứ phương địa lùng đem thiên ngai các chủ cháo nhập trong đó chưa xong con tiếp nếu như ngàiưa thích cái này bộ tác phẩm chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử v ẽ tháng ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực chương 255 đạo ảnh sơn hà đệ 2 5 5 ư ơ chương đạo ảnh sơn hà m à u vàng điện lung đ e m thiên nai các chủ bao lại thiên vạn đạo thật n h ỏ điện xà theo cái giá bên trên thoát ra nhảy lên lượn lờ lấy phát ra x ì x ì tiếng vang thiên nai các tuy nhiên theo có t r ư ợ n g thiên xích mấy trăm năm thế nhưng mà một mực không có được khí linh thừa nhận chỉ có thể t h u y ê n chuyển một ít trận pháp nhất t h ô thiền bộ phận nào biết đâu rằng còn có loại này cấm chế diệu dụng thiên nai các chủ lớn tiếng kêu thảm thiết trên người dâng lên một cổ khói đen tại điện quang t r o n g hóa thành hư hảo hắn như một chỉ cái k h ố n thú đồng d ạ n thân thể một phen biến thành ô q u ồ n q u ậ một cái viên cầu hình dáng tuấn về phía điện quang lao lung dồn sức đụng đi qua. nhưng mà điện quang lao lung như có linh tính giống như bi đen đụng tới t i ể u phát ra lưới điện cản trở hoặc là theo va chạm thế tới cấp tốc l u i về phía sau cái này u minh giới phản phất vô biên vô hạn đồng dạng cũng không có mặt đất cùng sơ lĩnh tùy ý hướng phương hướng nào né tránh cũng sẽ không đã bị ngăn cản thấy cảnh này dương vân khẽ lắc đầu thiên ai các chủ lợi dụng nơi đây tàn hồn oan quỷ tu luyện ra ma công dị thường thâm hậu một thân chân nguyên cùng ma sát không thể nghi ngờ là dương vân nhìn thấy qua nguyên thần kỳ trở xuống đích đệ nhất nhân chỉ tiếc không phải chân nguyên hùng hậu t i u nhất định lợi hại đấy Kheo n g ư u lại dài rộng cũng không phải sư tử mạnh mẽ, m a n h h ổ đối thủ. Thiên ai các công pháp cũng không phải cái gì thần công diệu pháp, tế luyện ma sát thủ đoạn cũng không phải phi thường cao minh, cũng có thể nói là có được lấy bảo sơn, lại chỉ có thể ở chân núi nhặt lấy một ít t á n toái cục đá giống như. Bất qua nói trở lại, cái này thế giới tu luyện giả, cho dù là những cái kia đỉnh cấp tông môn, lại có mấy cái có thể có đỉnh cấp pháp quyết tu luyện. Bi đen lăn lăn lộn lộn nửa canh giờ, thủy c h u n g không cách nào xông ra nội bật điện lung bay khốn, ngược lại hình thể bị lột bỏ 1 phần ba, như thế xuống dưới. bị triệt để tế luyện diệt g i ế t không nổi là nhiều hao phí một ít thời gian mà thôi lúc này b i đ e n đột nhiên đình chỉ n h ấ p nô một lần nữa ngưng gia thiên nhai c á c chủ thân thể hắn sắc mặt ồ thành mặt mũi tràn đầy dữ tận sắc trứng mắt nhìn Dương Vân mở miệng quát tiểu bối ngươi nếu như muốn rời khỏi này giới cũng sắp mau đem ta thả ra chết lời diệt sát ta và ngươi chậm rãi tìm được lượng giới khe hở tiết điểm tự nhiên có thể trở về đi cũng không cần ngươi tới chỉ điểm Dương Vân không đếm x u a tới giống như nói hư thiên nhai c á c chủ n ộ cười nói muốn tìm đến tiết điểm nằm mơ đi thôi Nói cho ngươi biết, tiết điểm sớm đã bị ta dùng đại pháp luyện đến trong thân thể đi, d i ễ n sát ta, ngươi t h ể u vĩnh viễn đ ã i tại nơi này u minh rồi à? Cái gì? Dương Vân sắc mặt g ư n g tụ, một đạo thần niệm hướng điện trong lồng tìm kiếm. Thiên Ngai Các Chủ phối hợp mà không có chặn đường đạo này thần niệm, tùy ý đối với thân thể của mình bất hình. Quả nhiên, tại Thiên Ngai Các Chủ trong thân thể có một cái hư nhạt cực kỳ quang điểm, tại không quy tắc d ù độc lấy. Cái này quang điểm nhìn về phía trên phi thường y ế u đ t hào quang cũng lập loè bất định. Cái này Thiên Ngai Các Chủ chưa thành nguyên thần, là như thế nào đem tiết điểm luyện hóa với bản thân đây này? Dương Vân khó hiểu, thần niệm qua lại mà tra xét rõ ràng. Ngươi nhìn đủ chưa? Thiên Ngai Các Chủ xấu hổ kêu lên. Bị ngươi dùng thần niệm không kiên g nhĩ gì cả quét hình, đặt tại cái gì tu sĩ trên người đều là một loại nhục nhã. Nếu như không phải là vì thủ tín Dương v â n Thiên Ngai Các Chủ sớm đã đem thần niệm ngăn cách rồi. Lúc này Thiên Ngai Các Chủ trong thân thể chính là cái kia quang điểm lại trôi đi một lần. Dương v â n thần niệm rốt cục bắt đến một kia dị thường. Cái kia nhàn nhạt quang điểm lại phảng phất khắc thành một cái thế giới tựa như đang di động trong nháy mắt bạo phát đi ra yêu đốt hào quang. cẩn thận phân biệt lại có vô số quang huyễn r ự c r ỡ hư ảnh, hư ảnh trong có núi có sông, có thành trì người ta, có cầu nhỏ nước chảy, cũng có trùng điệp cao nguyên, đảo ảnh sơn hà châu. vậy mà thực sự loại này pháp bảo, dương vân trong nội tâm k i ế p sợ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc mà thu hồi thần niệm. ba nghìn muôn đời giới, sinh hoạt vô cùng vô số trí tuệ sinh linh, điều này sinh linh bất kể là nhân loại hay, vẫn là c h ủ n g tộc khác, đều chạy không thoát sinh lão bệnh tử thiên đạo. toàn bộ thiên địa tiểu như một cái đại lò luyện giống như, thế nhân ở trong đó đau khổ dày vò, p h ạ m nhân bởi vậy kính sợ thần linh. Không biết bao nhiêu đời, thay, trước, một ít tu luyện thành công người lợi dụng phạm nhân loại này tín ngưỡng đã thành lập nên thiên đỉnh. Cùng thiên đỉnh đối ứng đấy, một cái khác chút ít tu luyện đại năng sáng lập địa phủ. Thiên đỉnh cùng địa phủ cũng không đúng lập, một phương là lợi dụng người sống tín niệm, còn bên kia thì là lợi dụng người chết thần hồn. Song phương bởi vậy bình an vô sự. Tại trong truyền thuyết, người chết linh hồn tại địa phủ trong phải kinh thụ chọn đời dày vò, dùng c h u ộ c đồ tại khi còn sống chỗ phàm nghiệp. Chỉ có tại nghiệp c h ộ t lại về sau mới có cơ hội tại địa phủ hưởng thụ an ổn cuộc sống yên tĩnh. Muốn thoát khỏi loại này số mệnh. không ở đây sau khi chết rơi vào địa phủ gặp trừng phạt chỉ có hai cái phương pháp một cái là tu luyện tu luyện tới thiên đỉnh cùng địa phủ đều thừa nhận trình độ tự nhiên sẽ hưởng thụ hiện thế phong thần đ ã n h ngộ cái khác phương pháp tiệu là dựa vào công đức nếu như đạt được công đức đầy đủ cho dù là một người phạm t ụ c cũng có thể thăng lên thiên đỉnh đương nhiên kiếm được đầy đủ công đức là chuyện phi thường khó khăn trên thực tế 3.000 muôn đời giới hàng năm dựa vào công đức thăng lên thiên đỉnh người chỉ sợ liền 3.000 cũng chưa tới nhưng cái này dù sao cũng là một hy vọng nhất là đối với không phải tu luyện giả phạm nhân mà nói hơn nữa địa phủ cũng thừa nhận thiên đình công đức có công đức tại thân người nghe nói có thể giảm bớt tại địa phủ chỗ thụ trừng phạt thế nhân thờ phụng thiên đình thần linh một mặt là khẩn cầu hiện thế phúc báo một phương diện khác tiểu là hy vọng lấy được công đức giảm bớt sau khi chết chỗ thụ thống khổ dương vân cũng không biết điều này truyền thuyết thiệt giả hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy trong lúc này có chút không đúng nhưng là có quan hệ những điều này trí nhớ bị phong ấn ở tàng thực trong c á c có lẽ đã đến nguyên thần kỳ thời điểm mới có thể mở ra có lẽ nguyên thần kỳ đều chưa hẳn có thể bỏ niêm phong đạo ảnh sơn hà châu là một kiện c ù n g địa phủ có quan hệ pháp bảo Cái này bộ phận trí nhớ đến từ chính Dương Vân Kiếp trước Kết đ a n Kỳ lúc đạt được một bản bí lục. Kiếp trước nguyên thần kỳ về sau trí nhớ chỉ có một số nhỏ không bị phong ấn, trong đó kể cả kiếp trước Chủ Tu công pháp Bích Thủy Chân Quyết hỗn l ộ n dẫn đợi số ít bí lục, mà Kết đ a n Kỳ đạt được đồ vật tắc thì tuyệt đại bộ phận không có phong ấn. Dựa theo cái kia bản bí lục trong thuyết pháp, địa phủ trong có hàng tỷ vạn linh hồn, điều này linh hồn đến từ chính 3.000 muôn đời giới, mỗi thời mỗi k h ắ c gia tăng số lượng cũng như cùng bầu trời đầy sao, địa phủ làm sao có thể dung nạp nhiều như vậy linh hồn? Hơn nữa là mấy ngàn, mấy vạn. Hơn 10 vạn năm duy trì xuống dưới, bí mật t i ể u là địa phủ trong có một loại gọi là đảo ảnh sơn Hà Châu pháp bảo. Loại này pháp bảo nghe nói chỉ có địa phủ bên trong thập địa diêm vương mới có thể luyện chế. Loại này pháp bảo không phải luyện chế ra đến dùng cho tranh đấu đấy, nó duy nhất tác dụng t i ể u là dung nạp những cái kia mấy dung nước ước kế vong hồn. Chính là một vài thốn lớn nhỏ h ạ châu, bên trong là vô cùng vô tận núi sông ảo ảnh. Tuy nhiên là ảo ảnh, vong hồn lại có thể như người bình thường t ự a n h ư tại đây biến ảo trong thế giới sinh hoạt. Những cái kia thủ đã xong t r ừ n g phạt, tiêu trừ nghiệp linh hồn. nghe nói mới có thể đạt được tiến vào đảo ảnh sơn hà châu tư cách nhớ lại hết có quan hệ đảo ảnh sơn hà châu đồ vật dương vân lập tức quyết định nhất định phải đạt được cái này pháp bảo hắn ẩn ẩn có loại cảm giác đảo ảnh sơn hà châu đối với hoàn thiện chính mình thức hải không gian nhất định có phi thường tác dụng cực lớn đảo ảnh sơn hà châu có thể chứa nạp hàng tỷ vạn linh hồn xem ra không riêng gì hảo thuật nhất định còn lợi dụng không gian chi lực u minh giới tất nhiên phủ cùng bản thế giới tương kép xuất hiện một quả rời d ạ c đảo ảnh sơn hà châu cũng là không kỳ quái thiên n a i các chủ đoán chừng là tại u minh giới trong lúc tu luyện phát hiện này cái bảo châu Hắn có lẽ không biết cái này pháp bảo lai lịch, Tiểu Lô mang đem hắn tế luyện làm gốc mệnh pháp bảo, kết quả tế luyện thời điểm đem U Minh giới xuất nhập tiết điểm cũng dung hợp tiền đến. Này cái đảo ảnh sơn Hà Châu phi thường tàn phá, có lẽ thiên nhai các chủ lấy được thời điểm tiểu là cái dạng này, cũng có khả năng là tế luyện thời điểm gây ra rủi ro. Dù sao lấy thiên nhai các chủ tu vi kiến thức, căn bản r a doi không được loại này đẳng cấp pháp bảo, hiện tại kết quả hơn phân nửa cũng là đánh bậy đánh bại đến ấy. Nhưng đảo ảnh sơn Hà Châu hiện tại dù sao trở thành thiên nhai các chủ buồn mạng pháp bảo, nếu như hắn không để ý cùng một chỗ m ma tự hủy tu vi, v bước đi t h ứ hải. này cái bảo châu hơn phân nửa cũng sẽ biết tan thành mây khói, uy hiếp của hắn ngược lại cũng không phải nói ngoa đe dọa. người muốn thế nào? Dương Vân hỏi. trước thả ta nói sau, nếu không ta tự ể u tự v ị không sai, cùng ngươi đồng quy v ô tận. không chỉ nói khoác l á rồi, ta không tin ngươi có cái loại lời rũ khí. Dương Vân thần sắc bình tĩnh, của một không sợ thiên nai h các chủ cá chết lưới rách bộ dạng. thiên nai các chủ thật đúng là không muốn chết, hắn cho dù tự bảo rồi, Dương Vân cũng không quá đáng là bị nhốt tại u minh giới ở bên trong, mặc dù nhiều nửa từ nay về sau không cách nào thoát ly, nhưng là như thế nào tính toán chính mình hay? vẫn là thiếu thiệt h ỏ i đấy nhất là tại U Minh giới cùng đảo ảnh Sơn Hà Châu trong gặp nhiều hơn chết đi linh hồn Thiên Ngai Các Chủ tiểu càng không muốn chết không muốn rơi xuống cùng những cái kia linh hồn đồng dạng kết cục trầm mặc một hồi nhi Thiên Ngai Các Chủ đột nhiên nghĩ thông suốt bây giờ đối với Phương có lẽ đã sẽ không diệt sát chính mình như vậy chính mình cùng với hắn r ô n g dài tốt rồi vây khốn chính mình điện lùng cũng là muốn hao phí pháp lực đấy một nghĩ đến đây Thiên Ngai Các Chủ tâm trong đại định r ứ t khoát trong l ò n g ở giữa quanh chân ngồi xuống vây một đạo thiểm điện bổ vào trên người hắn Thiên n a i Các Chủ thoáng cái nhảy dựng lên. nộ tiêu lên, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chào hỏi mà thôi. Dương Vân cười nói, ta ngược lại là nghĩ tới một cái biện pháp, ta có thể triệt đi cấm chế này, nhưng là ngươi phải phong bế tu vi của mình. Thiên Ngai Các Chủ mãnh liệt lắc đầu, không có khả năng. Ta thả rằng tự bạo cũng sẽ không biết phong bế tu vi. Ngươi bây giờ bị nhốt tại trong cấm chế, cho dù có đan hỏa kỳ tu vi thì như thế nào đâu này. Ngươi chỉ cần đem kim đan phong bế, vẫn đang có chút cơ kỳ tu vi, nếu như muốn tự bạo tùy thời cũng có thể, cũng không thể so với tình huống hiện tại ác liệt a. Thiên n a i Các Chủ tâm trong kẽ động, t h ầ m nghĩ. Lão phu vừa vặn có một cái bí pháp, có thể đem kim đan ngắn n g ủ i phong ấn. Tiểu tử này có lẽ không nhìn được, ta mà lại dụ dỗ hắn đem ta thả ra nói sau. Này, tự phong tu vi không phải là không thể được, nhưng là ngươi phải phát hạ thể độc. Ta tự phong tu vi sau ngươi phải lập tức triệt hồi cấm chế, hơn nữa không được đối với ta ra tay. Ta phát một cái thể, ngươi t i ể u có tin hay không? Đương nhiên không tin. Ngươi phải tại ta phong bế kim đan đồng thời đem trượng thiên xích cũng phong ấn. Cái kia không có khả năng. Ngươi cho dù phong bế kim đan, nhưng ngươi là quỷ tu, tại nơi này u minh giới trong có vô số thủ đoạn có thể dùng. ta nếu như đã mất đi trượng thiên xích, căn bản không có biện pháp cùng ngươi chống lại. hai người thật thật giả giả mà bắt đầu có k ẻ mặt cả. đã qua cả buổi rốt cục miễn cưỡng đã đ ặ t thành một cái hiệp nghị. dương vân triệu ra trượng t i ê n xích bản thể, thiên ngai các chủ cách điện l u n g thi triển một cái pháp thuật. pháp thuật này trong có kèm theo một tia thiên ngai các chủ thần niệm. nếu như dương vân ý đồ vận dụng trượng thiên xích đối với hắn bất lợi, hắn có thể dùng cái này t ơ tí ti thần niệm tiến hành q u á y nhiễu. cho dù dương vân có thể khu trừ pháp thuật này, nhưng lại cần ư ớ c chừng nửa khắc thời gian. sau đó thiên n a i các chủ thống k h o á mà phong bế chính mình kinh an. Dương Vân dùng thần niệm đã kiểm tra về sau, cũng thủ tín mà triệt hồi địa l u n g Thiên Ngai Các Chủ mừng rỡ trong lòng. Hừ hừ, lão phu bi pháp, chỉ cần tâm niệm vừa động có thể đem kim đan b ỏ niệm phong, mà ngươi cởi b ỏ t r ư ở n g thiên xích phong ấn lại muốn nửa khác. Hắn hạ quyết tâm, sau khi ra ngoài làm bộ mở ra trở về thông đạo, sau đó thừa cơ phát động đ á n h lén. Hủy ta cơ nghiệp, giết đệ tử ta, còn đối với lão phu vô lễ, sao có thể cho ngươi dễ dàng như vậy chạy trốn? Không phải câu thần hồn hung hăng trà tấn không thể. Thiên n a i Các Chủ hung dữ mà t h ầ m nghĩ. Lên đường đổi mới tổ huyên nhi cung cấp. Chương 2 a 6 Diệt địch Nội dung chương không đầy đủ. Chương 257, t r n Chấn nhiếp đệ 257 t r ư ơ chương Chấn nhiếp Tiếp tục đi về phía trước Cảnh sát lại là biến đổi Chẳng biết lúc nào đã thân ở một mảnh chiến trường Chiến sự đã ngừng Trên mặt đất khắp nơi là tàn phá vũ khí chiến kỳ Cùng đổ thân thể Rất nhiều địa phương còn đốt lửa cháy Hắc khói lờ lờ Trời chiều đang tại chậm rãi chầm xuống Khôn cùng bóng mờ bắt đầu bao phủ Trên chiến trường hiện đầy sắp chết thân m n u âm cùng tiêu rên. Một đội thanh lý chiến trường thắng lợi phương giáp sĩ Chậm chạp nhưng mà kiên định mà c à n quét tới. bất luận cái gì còn có một hơi người đều bị vô tình mà bổ đao bất tỉnh nhạt ánh mặt trời xuống từng mảnh ánh đao l ậ p l e tùy theo vang lên kim loại chém kỳ thân thể cùng từng tiếng tuyệt vọng đều thảm thiết van cầu ngươi ta không muốn chết ta còn muốn về nhà lấy tiểu phương một cái nhìn về phía trên chỉ có 16-17 tuổi tuổi trẻ binh sĩ dùng tay che ruột đều trượt ra đến miệng vết thương tay kia cùng hai chân kiếm được đ ộ c lên y đổ theo giáp sĩ dưới chân bỏ cách giáp sĩ nhóm lánh khốc mà nhìn xem trong tay dao bầu kéo lên một đạo hào quang huyết quang bay vụt trên mặt đất lập tức tung tóe ra một đóa huyết hoa Dương Vân Phảng Phất không có trông thấy đây hết thảy, chậm rãi đi qua chiến trường, Phảng Phất giống như không có gì mà xuyên qua giáp sĩ hàng ngũ, mang huyết ánh đao cùng thân thể của hắn giao thoa mà qua, Phảng Phất đến từ lưỡng cái thế giới hư ảnh, trang cảnh lại biến, trước mắt là một cái phòng, ngọn đèn bất tình nhạn, một cái tóc trắng xóa lao giả khô nằm giường cỏ, theo trong cổ họng phát ra từng tiếng như có như không thân m a u ngầm, vận đục trong đôi mắt lộ ra dị thường thần sắc thống khổ, lại không biết tại sao tổng không chịu nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bên giường vây quanh một ít đoàn người, nhỏ giọng mà nói chuyện, Lý Gia Đại Lang vẫn chưa về sao? Làm sao có thể? đi hàng xóm phủ lý lao đầu bệnh phát gấp, cho dù có người k h o á mã đi đưa tin, ít nhất cũng phải ngày mai buổi trưa mới hồi trở lại được đến. xem lý lao đầu bộ dạng như vậy, sợ là sống không qua buổi tối hôm nay rồi. lý lao đầu thê tử chết sớm, một người lại đem làm cha lại đem làm mẹ đem đại la người n lớn, không thể tưởng được lâm trùng cũng gặp không bên trên một mặt. dương vân xuyên qua trong phòng xì xào bàn tán một đám người đi đến ngoài phòng, tốc độ của hắn rồi đột nhiên nhanh hơn, vô số lâm trùng tràng diện theo bên cạnh s ệ qua, vừa mới bắt đầu một màn một màn, thời gian dần qua càng lúc càng nhanh, hình như là sông lớn dòng nước xiết giống như. chẳng biết lúc nào thân thể bay khỏi mặt đất, hướng phía bầu trời chỗ cao bay đi, vô cùng vô tận núi sông cái bóng tại dưới chân theo thứ tự triển khai, hàng tỷ người lâm t r u n g gào khóc, hóa thành vô hình mây đen bao phủ cái này phương ảo ảnh không gian. Không biết đã bay rất cao, khắp nơi biên giới một mực tại hướng lên ngược lại c u ố n c u ố i cùng tại xa xa chỗ cao khép lại, cái này toàn bộ không gian dĩ nhiên là một cái khép kín viên cầu, dương vân thân ở viên cầu trung tâm, giỏi mắt t u n g quanh, cao thấp trung quanh, đều là đại lục khối b ó n g dáng thượng diện giang hạ như tơ tuyến dây núi như c o n cở, về phần người r a mặt đều phảng phất là hơi bụi đồng dạng nhìn không thấy rồi. nhưng là không cam lòng oán hận thống khổ bàng hoàng vân vân đợi một tí mặt trái cảm xúc tràn ngập ở giữa thiên địa khôn cùng tuyệt vọng theo trong thai thậm chí ra thịt trong rốt vào bất kỳ một cái nào người sống cho dù là tu luyện thấy được nơi đây cũng sẽ biết lập tức bị loại này mặt trái cảm xúc s ở mê biến thành cái này hư ảo không gian một phần tử dương vân lại không có mất đi thần trí hắn ấn đường trong lộ ra ẩn ẩn ngân sắc quan mang thất tình xuất hiện ra cầu v ồ n g giống như n h a n sắc tại thân thể của hắn biểu hiện ra thiêu đốt lên phảng phất là cảm ứng được dương vân cái này đinh dị loại tiến vào Đảo ảnh Sơn Hà Châu thế giới bắt đầu kịch liệt biến hóa. Đại lục ở bên trên ta khởi mãn h liệt phong bạo, ảnh bên trong núi sông bắt đầu sụp đổ đại địa vỡ ra vô số lổ hồng, từ đó phun ra vô cùng lửa cháy bừng bừng. Loại này lửa cháy bừng bừng làm à u tím đấy, p h ả n phất là tới từ ở U Minh chi chúng độc diễm. Tử hỏa theo một phiến đại lục đốt tới một cái khác phiến đại lục, cuối cùng đốt, nấu, hướng cao cao trời xanh. Theo Dương Vân chỗ chỗ đứng, bốn phương tám hướng đều là vô cùng vô tận ngọn lửa màu tím, vô số lâm trung gương mặt tại tử hỏa trong lúc chìm lúc nổi. Ngươi không nên tới cái này, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ a. cái gì cũng không cải biến được, ngươi cũng cùng chết ta. hàng tỷ vạn đoan hồn nguyền rủa giống như là cường lực nhất pháp thuật, thất tình sát hỏa diễm đã bị áp d ụ ú p vào vài tấc chỉ, cái, kém một ít tử hỏa có thể t h ẹ lưỡi ra liếm chống đỡ lên dương vân thân thể. dương vân hai hàng lông mày tầm đó đột nhiên ngân quang bắn ra bốn phía, phản phát đột nhiên gặp mở một đạo thiên mục, một vòng nho nhỏ ngân nguyệt theo giữa lông mày bay ra, lơ lửng lên đỉnh đầu một triệu chỗ, chỗ. ngân nguyệt vừa ra, toàn bộ không gian, không dùng đo tử hỏa đột nhiên đồng thời dừng lại một t r ầ u những cái kia g ạ o khóc mặt quỷ cũng đồng thời cứng lại xuống. nho nhỏ ngân nguyệt bắt đầu tròn khuyết biến hóa. sâu kín ánh trăng hướng về bốn phía vô tận hư không phóng x ả lấy từ hỏa tại ánh trăng hạ lui bước đi một tí nhưng là rất nhanh t i u dừng lại chống đỡ ánh trăng chiếu s ạ trong hư không một tiếng bi thương thở dài vang lên cái này âm thanh thở dài kéo dài vô cùng cẩn thận phân biệt trong đó hỗn hợp vô số oan hồn phát ra gào thét người là ai kéo dài thanh âm hỏi đây là vô số oan hồn phát ra ra của mình một người tu sĩ tu sĩ mà thôi ngươi có bản lĩnh để cho chúng ta nghỉ ngơi sao vì sao phải nghỉ ngơi người chết không nên nghỉ ngơi ư sinh thời khổ sau khi chết cũng khổ chúng ta sợ cầu đơn giản nghỉ ngơi mà thôi. nếu như các ngươi thật có thể b ô n g căn bản không cần phải cầu người khác có thể nghỉ ngơi. nói cho cùng, các ngươi bất quá là không cam lòng mất đi chấp niệm h mà thôi. đạo ảnh sơn hà châu thế giới mãnh liệt chấn một chút, tử hỏa b ư ớ c lên lấy, nổ ra vô số vạn t r ư ợ n g ngọn lửa. ha ha ha, không bỏ xuống được, sắt thực không bỏ xuống được. tu sĩ, ngươi đi đi, không có người giúp được chúng ta. cái thanh âm kia cười ha h ả toàn bộ không gian đều tại ông ông tác hưởng, trong tiếng cười mang theo vô hạn bi thương. không nhất định, cái gì? người có biện pháp. Dương Vân không có trả lời, vung tay lên, ngân n g u y ệ t đột nhiên hào quang đại tác, sở hưu tất cả hoan hồn trong ý thức lập tức đồng thời xuất hiện một vòng minh n g u y ệ t bóng dáng, theo không trung ngân n g u y ệ t đồng thời biến hóa bắt đầu, â m tinh tròn quyết, thăng trầm, hoặc trường hoặc ngắn thì cả đời, những cái kia bi thương thống khổ cùng sung sướng hưng mau phấn luân chuyển lấy nổi lên trong lòng, rất nhiều quên lãng nhớ lại một lần nữa hiện hiện. Nếu có thân thể, tin tưởng sở hưu tất cả ưu hồn lúc này cũng đã rơi lệ hai gò má, tại sáng trong dưới ánh trăng, trong lòng đau s ó t cùng vui mừng đều đang dần dần hóa đi. Đúng vậy à, nhân sinh đại đại, minh n g u y ệ t mỗi năm, khổ cũng tốt. vui cười cũng tốt, nhân sinh bách niên mà thôi, cho dù còn có cái gì xem không khai mở, không bỏ xuống được đấy, liền đem chi thay đổi ánh mặt trăng a, như nước ánh mặt trăng chiếu sáng toàn bộ không gian, từ hỏa tiêu tán rồi, cuối cùng đại lục, hải dương, núi đã ở ánh mặt trăng trong hòa tan làm thành từng mảnh t a n ảnh, cực lớn tiếng vỡ vụn tại toàn bộ trong không gian minh hưởng, cẩn thận nghe lại hoặc như là cuối cùng được giải thoát tiếng cười to, dương vân thân hình cũng tán loạn biến mất, cùng một thời gian, dương vân thần niệm hóa thân xuất hiện tại t ư c hải trong không gian, nhìn nào ảnh sơn hà châu vỡ tan cảnh tượng, bầu trời phảng phất hạ bắt đầu lưu tinh vũ. Khắp nơi đều là đảo ảnh sơn hà châu vỡ tan sau phát ra lưu quang, t h ứ c hải không gian r u n dậy, nổ vang lấy, tựa hồ cũng bị vô cùng vô tận lưu quang đục l ổ nhưng mà ngân nguyệt treo cao trên không trung, phản phất hải đang giống như tản ra sáng tỏ hào quang. ông một tiếng minh hưởng, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo răng khắp nơi màu xanh đường c o n g đem bầu trời phân h ạ i thành vô số ô vông. màu xanh đường c o n g vừa ra, t h ứ c hải không gian lập tức ổn định rất nhiều. tiểu hắc nhìn thoáng qua màu xanh p h í mã, không cam lòng yếu thế mà phệ i ê u lên, ánh trăng đại phóng, mặt trăng phản phất bốc cháy lên, nhiều hơn một tầng hơi mỏng ngân diễm. Ánh mặt trăng chiếu dọi xuống, từng đạo lưu quang ổn định lại, dần dần ngưng tụ thành điểm, cuối cùng diễn biến thành treo ở thiên mạc bên trên điểm một chút đầy sao. Đạo ảnh sơn Hà Châu biến mất, t h ứ c Hải trong không gian nhiều hơn vô số đầy sao. Điều này tinh tinh p h ả n phất là khảm tại thiên mạc bên trên bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Trong thời gian thật ngắn, t h ứ c Hải không gian lại làm lớn ra một vòng, phạm vi vượt qua ngàn dặm. Nhìn thấy một màn này, theo Dương v â n đến Tiểu Hắc, còn có màu xanh phi mã đều thở dài một hơi. Tiểu Hắc truyền đến một đạo thân niệm, ngươi trí nguyện to lớn càng phát ra càng lớn, về sau như thế nào xong việc? Đột phá đến nguyên thần kỳ. Ta tin tưởng tàng thực trong các nhất định phong ấn lấy đáp bảo án. Khi v ọ n g đi, tiểu hắc lắc cái đuôi, tự to lớn trở về ổ chó bên trong. Cảm ứng đến t h ứ c Hải không gian mở rộng, Dương Vân Lâm vào trong trầm tư. t h ứ c Hải biến thành thật thể không gian về sau, hắn tăng trưởng t i ể u đã bị linh khí dung lượng chế đước. Cũng không đủ linh khí, t h ứ c Hải không gian thì không cách nào mở rộng đấy. Ngoại trừ theo bản thân tu vi tăng trưởng, trục tư hướng trong không gian dung hợp pháp lực, tiến tới tăng lên không gian dung lượng bên ngoài. Mấy lần kịch liệt t h ứ c Hải không gian quyết trường đều là hấp thu cự lượng linh khí kết quả. nhưng còn lần này cũng không có hấp thu cái gì linh khí. Đạo ảnh sơn Hà Châu trong mặc dù có hàng tỷ u hồn, nhưng là bản thể xác thực một cái ảo trận không gian, linh khí mỏng manh cơ hồ có thể bất kể. Như vậy thức hải không gian mở rộng, linh khí từ đâu mà đến đâu này? Đang định suy nghĩ sâu xa một phen, Dương v â n đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Luân phiên chiến đấu, lại tiến vào u minh giới, bên ngoài cũng không biết đi qua bao lâu. Nếu như Long Thị tỷ b u ộ i chờ không được chạy đến Thiên Nhai Cát Tiểu n g u y rồi, Thiên Nhai Cát chủ tuy nhiên đã bị diệt, chỉ còn lại có một quả bị giam cầm Kim a n nhưng là Thiên Nhai Cát Tam Đại trưởng lao v ẫ n c ò n còn có rất nhiều môn nhân đệ tử, long thị tỷ muội tuyệt đối không phải đối thủ của bọn hắn. nghĩ đến đây, dương vân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt chỗ lập tức ngưng ra một mặt tấm bia đá. u minh giới tọa độ không gian cũng bị t h ứ c hải không gian luyện hóa, cũng dựa theo dương vân tâm ý hóa thành mặt này tấm bia đá. thân niệm trở về bản thể, quanh người vẫn là q u ầ n q u ầ n khói đen, vẫn còn u minh dưới trong. thân niệm động chỗ, tấm bia đá phá không theo t h ứ c hải trong không gian bay ra, thân thể hướng trên tấm bia đá bổ nhào về phía trước, kim quang bắn ra bốn phía, tái xuất hiện lúc đã là đỉnh đầu sáng sủa trời quang, dưới chân sóng xanh v ạ à n h Thiên ngai các hải đạo bóng dáng xuất hiện tại phía trước, thân niệm hướng bốn phía tìm kiếm, nhanh chóng phát hiện một cái thiên ngai các các đệ tử tụ tập địa điểm. Cực quang đ ộ n phá p triển khai, Dương v â n hóa thành một đạo lưu quang, mấy đinh hô hấp tầm đó đi tới đ á m kia đệ tử phía trên. Đám người kia đoàn đoàn bao vây lấy, đúng là long thanh tiến cùng long phỉ phỉ tỷ muội. Một ngày n ư ớ c hẹn đi qua, các nàng quả nhiên thực sự sát nhập thiên ngai các. Nếu không phải Dương v â n vừa mới đem thiên ngai các ấy đến đại loạn, bốn gã trưởng lao vừa chết ba tổn t h ư ờ n g các chủ mất tích, chúng đệ tử tim và mật đều hẳn, long thị tỷ muội liền đại trận bên ngoài đều vào không được. ngay cả như vậy, Dương Vân lâu dài không xuất ra, Thiên Nhai các các đệ tử lá gan dần dần lớn lên, đem tự tiện xông vào Long Thị Tỷ m ộ i vây quanh. Nếu như không phải các nàng trong tay pháp khí lợi hại, sớm được đuổi giết đã lâu. Dương Vân vừa mới xuất hiện, thì có mắt sắc đệ tử trông thấy, nột nói chầm ba, hô một tiếng, sát tinh tới rồi. Chúng đệ tử lập tức làm chim thu tán, Dương Vân cũng không đ ổ i theo, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, từ nay về sau, ai dám tự sương Thiên Nhai các đệ tử, giết không tha. Câu này đồn đại thanh âm không cao, lại hướng bốn phương tám hướng q u ộ n q u ộ n truyền t ố n g mỗi người đều cảm giác ở bên tai mình tiếng vọng đồng dạng. đang tại trong mật thất chữa thương ba gã trưởng lão cũng đã nghe được đồn đ ã i dưới sự kinh hai phá quan mà ra thần niệm xa xa quét một chút về sau lập tức phá không biến đột các trưởng lão d ẫ n đầu sở hữu tất cả các đệ tử nho a nhau giá cất cánh thuyền phi kiếm nhiều loại phát khí hướng phía bốn phương tám hướng chạy trối chết trong lúc nhất thời trên bầu trời lưu quang bắn ra bốn phía khắp nơi đều là thương hoàng sợ mà đột thân ảnh chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ xạ xạ k không yêu cung cấp khẩu nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử vé t h ắ n g ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực chương 258, t n â m nguyện nội dung chương không đầy đủ chương 260, hóa tinh đệ 260 t r chương hóa tinh dương vân móc ra một đôi ốc biển hình dáng pháp khí long v ỉ phỉ, phỉ nhận lấy nghi hoặc mà hỏi thăm đây không phải truyền âm loa sao rất bình thường pháp khí nha cái này cùng chỉ có thể trong trăm d ặ m sử dụng truyền âm loa có thể không giống với là ta đặc biệt luyện chế tự chính mình tùy thân cũng có một cái dù cho về tới n g ô quốc vẫn đang có thể dùng cái này t ù và cùng ta nói chuyện lợi hại như vậy thế nhưng mà làm sao có thể? tại đây đến nô quốc đều không biết có mấy vạn dặm xa, là có một ít hạn chế, chỉ có thể là cùng trên người của ta mang theo cái này cho chuyện. hơn nữa phải là tại bích thủy tông trong động phủ, ly khai tiểu mất linh rồi. dương vân trả lời, là lợi dụng u minh giới vậy. long thanh thanh hỏi, đúng vậy. dương vân gật đầu nói, bích thủy tông động phủ vừa vận tọa lạc tại u minh giới cùng bản thế giới tiếp tầng chỗ, mà dương vân tắc thì đem ú minh giới tọa độ không gian luyện hóa tại thước hải trong không gian. những ngày này hắn lại tiến nhập một lần ũ minh giới, ở đâu bên cạnh bố trí một cái pháp trận. chính thức phát ra n ổ i trung truyền tác dụng nhưng thật ra là cái này pháp trận mà truyền âm loa bất quá là cùng pháp trận tầm đó trò chuyện mà thôi thật tốt quá đã có cái này phát khí ta tiểu tùy lúc có thể cùng sư minh nói chuyện t h i ế rồi long Phỉ Phỉ nói thao túng tủ và khẩu quyết rất đơn giản rất nhanh sẽ dạy cái long thị tỷ muội tạm biệt về sau dương vân lái n g u y ệ n ảnh toa lẻ loi một mình ra đi hán tu vi hiện tại đã tiếp cận đan h o a kỳ tăng thêm một thân bất phàm thần thông bản lĩnh tại nguyên thần kỳ trở xuống tu sĩ trong mấy có lẽ đã không có đi thủ n g u y ệ n ảnh toa lái một bạc đ ộ n quang ở trên không trong sẽ qua trên đường đi gặp được vô luận là tu sĩ, yêu thú hay vẫn là hải tộc đều tự giác mà tránh ra. dám ở viễn hải như vậy nên ngang phi hành nhất định là kết đan kỳ đã ngoài cao thủ đơn giản không sẽ có người tới treo chọc. một đường không nói chuyện, n g u y ễ n ảnh toa theo loạn vượt biển xuất phát, xuyên qua đông cực hải, cuối cùng về tới dương vân quen thuộc dị thường d u n g n h a m biển. trải qua diêm đảo thời điểm, dương vân đánh xuống n g u y ễ n ảnh toa, bích thủy tông thành lập về sau, dương vân cùng hoàng minh kiếm tông quan hệ ngược lại càng phát ra mật thiết, hai cái tông môn tầm đó có rất nhiều sự tình đều hợp tác khăng khít. những thứ không nói khác, chỉ là trao đổi đệ tử. cùng giao dịch riêng phần mình vùng biển tu luyện tài nguyên cùng đặc sản t u lại để cho hai cái tông môn lấy được chỗ ích không nhỏ đã đi ngang qua dương vân ý định đến thăm bái phòng một phen một chút dừng lại nửa ngày dương vân hướng hộ đạo pháp trong trận đánh vào một đạo pháp quyết lập tức có giá trị cao thủ đệ tử đến đây dẫn dắt hắn tiến vào cung kính mà đem dương vân dẫn tới trong đ ậ o phủ đi ra nên đón lại không phải trưởng môn lục vân châu mà là tần bình cùng triệu hàn dự dương vân cũng không kỳ quái theo miệng hỏi lục trưởng môn lại bế quan theo hoàng minh kiếm tông thế lực phát triển lục vân châu dần dần cảm thấy tu vi của mình có chút chấn không được c h ặ n g rồi đỏ mắt cái này phiến cơ nghiệp tu sĩ, hải tộc rất nhiều rất nhiều, mà chính hắn bất quá là kết đan kỳ phệ hải kình lại bị dương vân phải đi về cao thủ nữ g bích thủy tông rồi, bởi vậy hắn tu luyện càng phát ra chăm chỉ, hy vọng sớm ngày có thể đi vào giai đến đan hỏa kỳ. trong thế giới này nguyên thần kỳ cao nhân có thể đến được trên đầu ngón tay, nguyên thần kỳ phía dưới, đan kiếp kỳ tu sĩ cả ngày bệ bội nhiều việc ứng phó kiếp số, hầu hết có đầu rút cổ tại động phủ ở chỗ sâu trong, rất ít đi ra đi đi lại lại. mà tán đan kỳ là cái đặc thù giai đoạn, tại cảnh giới này tu luyện giả tu vị ngược lại sẽ rơi xuống đến ú c cơ kỳ. đây là bởi vì chỉ có trải qua tán đan lại kết đan quá trình như vậy đầm t ă n cơ đan kiếp kỳ lúc kiếp số mới có thể thiếu một ít năm đó hạo dương lão tổ tự l c tự cho mình quá cao không chịu tán đan trực tiếp nhảy đến đan kiếp kỳ kết quả cuối cùng trùng kích nguyên thần không thành tu vị một đường bị đánh đã đến dẫn khí kỳ cuối cùng bị dương vân tiêu diệt giết nếu như có thể tấn thăng đến đan hỏa kỳ cơ bản có thể tại tu luyện giới đi ngang rồi mỗi người thấy đều muốn x ư n g hô một tiếng lão tổ tất cung tất kính bởi vậy lục vấn châu nóng lòng đột phá tâm tình dương vân phi thường lý giải tân binh gật gật đầu đúng vậy Lục sư Minh hai tháng trước tiểu bế quan, Dương v â n trông thấy Triệu Hàn Dự trên mặt có chứa một tia bi r h o đột nhiên trong nội tâm sinh ra điểm xấu cảm giác. Nhị thúc, có chuyện gì không? Triệu Hàn Dự khẽ thở dài một cái, huynh trưởng của ta nửa tháng trước đã qua đời. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Dương v â n thất kinh hỏi. Lão Ngô Vương thân thể mặc dù nói không bên trên cường kiện, mấy tuổi cũng không coi là nhỏ, nhưng là tại Diêm đảo cái này linh khí sung túc địa phương ở lại, tăng thêm các loại linh dược cùng đan phương điều dưỡng, sớm như vậy tiểu qua đời thật sự vượt qua dự liệu của hắn. Sinh tử vô thường, trước một khắc khá tốt. tốt cùng ta chị dâu cười cười nói nói, đột nhiên tiểu gấp quá bệnh, ta nhận được tín còn không có đuổi tới tiểu đi. triệu hàn dự trầm trọng nói, cái kia nhạc mẫu nàng hiện tại, chị dâu đã bị đâm khải hàng báo thủy ấn kích, năm xưa bệnh cũ phát tác, lúc ấy tiểu ngất đi, c h ỉ sợ. dương vân đã t r ầ mặt, thiên không hề c h ắ c h phong vân, người có sáng k i ế m hòa phúc, không thể tưởng được l ã o ngô vương vợ chồng cứ như vậy vừa chết một bệnh. lại lại lại. ba ngày về sau, triệu giai mẫu thân tại giường bệnh bên trên nuốt xuống cuối cùng một hơi, cùng lao ngô vương đột nhiên mất do so s ả v ớ i nàng trước khi đi trước vui mừng chính là. nữ nhi của mình làm bạn tại bên người dương vân theo thức hải băng viên trong tỉnh lại triệu giai mấy ngày nay một mực cùng hộ tại bên giường đơn giản mà trang trọng tang lễ qua đi t â n bình phòng hy đấu các loại hoàng minh kiếm tông người cáo từ rời đi chỉ còn lại có hốc mắt t ư n g đ ỏ triệu hàn dự cùng dương vân triệu giai hai người tốt nhi ngươi cũng n é n bi thương thuận tiện vậy đại ca khi còn sống luôn nói hắn là sống sót sau hai nạn chi nhân vốn sớm nên theo đông ngô thành cùng một chỗ hy sinh cho tổ quốc hiện tại sống lâu những năm này đều là kiếm được hiện tại cố t h ổ đã phục nô quốc ngày càng hưng thịnh đại ca đại tẩu ở tại diêu nào trong nội tâm cũng là cao hứng, ta biết rõ. Triệu Gai nhẹn nào nói, lại nói mấy câu về sau Triệu Hàn Dự cũng đã đi ra. Triệu Gai i tựa ở Dương Vân trong lực, i ế n lặng tùy lệ. Dương Vân không nói gì, chỉ cái hơi hơi nắm thật chặt cánh tay. thật lâu về sau, Triệu Gai nhẹ nhàng từ trong lòng lực dãy kiếm được, đi ra, thu lệ quang, mỉm cười. ta không sao tình rồi. vậy là tốt rồi, ta cùng ngươi bốn phía đi một chút vậy, tán giải sầu. tốt. Dương Vân tùy tiện đi một chút cũng không phải là tại Diêm đảo bên trên toàn bộ, hai người thừa lúc n g u n thành toa. chẳng có mục tiêu bay vào biển rộng mênh mông. trong mấy ngày, hai người xem sớm ánh sáng mặt trời, muộn xem mùa hạ, có khi tại trên bầu trời truy đuổi chim bay, có khi lại lẻn vào ngàn trượng biển sâu cùng cá chung du, v ẫ n cùng một đám cấp thấp hải tộc đánh một trận. Dương Vân áp chế thú vị, chỉ dùng dẫn khí kỳ thực lực cùng triệu giai liên thủ một phen, một chút kịch chiến về sau, rốt cục dựa vào bị bợn v ồ n đa pháp khí đem đối thủ đánh chạy. hai người còn trở lại xương mù điệu nhớ lại một phen, một chút. năm đó bạch l ệ đã hóa thành khô cốt, động phủ cũng bị khuất quan hạt phá hủy, bất quá khi lúc phục kích bạch bạn bệ đá vẫn còn. mấy ngày ở bên trong, ai đều không có nói tới mục băng viên tiếp tục ngủ say sự tình, nhưng là hai người đấy lòng cũng biết, một khắc này không thể tránh khỏi sớm muộn muôn tới đến. Rốt cục, giờ khắc này đã đến. Đem làm triệu gai quay đầu, thân xác k h á c thường mà dừng ở dương vân lúc, hắn đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ cực cảm giác không thoải mái, phản p h ấ t chính mình muốn mất đi cái gì trọng yếu đồ vật. Ta quyết định, không đi băng viên trong ngủ say rồi. Không được, lần này đem ngươi theo băng viên trong tỉnh lại đã là mạo hiểm rồi, nhưng là thân thể hay, vẫn là nhận lấy tổn thương, hiện tại phải lập tức một lần nữa ngủ say, nếu không một. nếu không thân thể của ta nhiều lắm là chèo chống 2-3 tháng đúng không? đúng vậy, ta hiện tại pháp lực còn chưa đủ để chờ ta tu luyện tới nguyên thần kỳ, nhất định sẽ có biện pháp khôi phục thân thể của ngươi. ngươi chỉ cần chờ đợi vài thập niên, dù sao chỉ là tại băng trong viên ngủ một giấc, tỉnh lại về sau có thể tiếp tục tu luyện. ngươi phải tin tưởng ta, nhất định có thể cho ngươi tu luyện tới kết đan, nguyên thần, thậm chí rất cao cảnh giới. đến lúc đó chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. trên đời ở đâu có vĩnh cửu đồ vật đâu rồi, coi như là tiên quân cũng có năm bao hàm tiêu tán. hóa thành bụi đất một ngày vậy triệu giai thê mỹ m à c ư ờ i thế nhưng mà ta không có có lòng tin cho đợi ta thật sự sợ hãi một khi lần này lại ngủ say đi qua sẽ vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại hoặc là có một ngày tỉnh lại ngươi lại mất nghĩ đến những thứ này ta tiệu sợ hãi được phát run sợ cực kỳ tin tưởng ta ta nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh kỳ thật chúng ta không phải là không có biện pháp khác cái gì ngươi đã quên ngươi dưới tóc phát hạ trí nguyện to lớn sao ngươi ngươi làm u ố n dương vân kiếp sợ nói đúng vậy đã ngươi có thể trợ giúp những người khác chuyển thế tại mới trong luân hồi hoàn thành tâm nguyện của mình, v ì c á i gì ta không được đâu này. thế nhưng mà con đường này ta không xác định có thể đi hay không thông. ta tin tưởng ngươi nhất định cũng được. được rồi, cho dù tương lai có một ngày như vậy, thế nhưng mà chuyển thế về sau là không hiểu hiện tại trí nhớ giống như là một tờ giấy trắng đồng dạng muốn một lần nữa bắt đầu. cái kia chính là giỏi nhất địa phương á. triệu g a i trong ánh mắt đột nhiên phát ra sáng chói q u n đến. ngươi muốn, tại mới địa phương một cái hoàn toàn mới ta đây, chắc chắn sẽ không lại là công chúa. có lẽ là một cái vừa mới xuống núi mới bước chân vào giang hồ hiệp nữ sau đó ngẫu nhiên ở giữa cùng người gặp nhau chúng ta cùng một chỗ hành hiệp giang hồ cùng một chỗ t r ư n g trị ác bá cuối cùng cùng một chỗ chết trận tại địch nhân trong cả bấy sau đó tại trước khi chết trong n á y mắt chúng ta nhớ tới ở kiếp này c h ỉ nhớ như vậy không tốt sao cũng có thể có thể chúng ta chỉ là như người qua đường đồng dạng gặp t h n qua sau đó đường ai nấy đi cả đời cũng không có duyên phận cùng một chỗ có lẽ kiếp sau hội sẽ là như thế này thế nhưng mà còn có kiếp sau sau nữa hạ kiếp sau sau nữa triệu giai để lại ngược của mình chúng ta chỉ cần tại đây còn có lưu lẫn nhau bóng dáng, sớm muộn có đoàn tụ ngày nào đó. Dương Vân phát hiện mình bị thuyết phục rồi, hắn đột nhiên dùng sức ôm chặt Triệu Gai, trong miệng thì thào nói ra, được rồi, ta tin tưởng, chúng ta sẽ có ngày nào đó. Triệu Gai cũng ôm ngược ở Dương Vân, thật sâu dùng sức, phản phất muốn đem mình dung nhập thân thể của đối phương đồng dạng. Triệu Gai thân thể thực biến mất rồi, Dương Vân vẫn đang ngồi vây quanh tư thế, nhưng là cánh tay bên trong, Gai i nhân đã không tại. t h ứ c Hải trong không gian, một k h ỏ ngôi sao mới mềm rủ xuống thăng lên bầu trời đêm, rất nhanh chui vào đầy sao bên trong. Dương Vân thần niệm hóa thân chăm chú nhìn, thẳng đến cái này quả tinh tinh lên tới đỉnh, tinh tinh lập l ò e vài cái, giống như tại hướng về phía Dương v â n Tinh địch mà trong nháy mắt. Lúc này nước mắt rốt cục nhịn không được trôi rơi xuống, ánh trăng minh ngông lại tràn đầy tịch mịch cảm giác, phán phất là cảm nhận được loại này t ị c h tần. Trên bầu trời đấy s a o đồng thời phóng xạ khải hàng m a o thủy ấn ra hào quang, Thức Hải bầu trời đột nhiên trong nháy mắt trở nên thoáng như ban ngày. Ngân Nguyệt m n h liệt chấn thoáng một phát, đón lấy hào quang tỏa sáng, sáng ngời ánh mặt trăng rải đầy Thức h ạ i không gian từng cái nơi hẻo lánh, đồng thời Dương v n n đường trong huyệt. Kim đan kết thành chính là cái tia trang lưới liềm mặt ngoài, đột nhiên b ố c hơi khởi một đám ngân diễm, hỏa diễm rất nhỏ, giống như là quấn quanh tại trên kim đan băng, nhưng lại lộ ra một cổ cứng cỏi không thúc ý niệm. Cái này là đan hỏa, tại triệu giai hóa tinh đâm khải hàng máu thủy ấn kết xuống, Dương Vân thoáng cái đột phá đã đến đan hỏa kỳ. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngàiưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, v à tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 261 Đại chân sở Châu, Không Thanh Sơn. liên miên d ã y núi vây quanh bên trong có một chỗ ngồi xanh un tươi tốt sơn cốc bởi vì hiện đ ầ y t r ọ c trời đại thụ lại thêm xương khói lờ lờ cho dù từ hai bên dưới đỉnh núi ngắm cũng rất khó khăn phát hiện cái này dị thường bí mật thế ngoại đảo nguyên cái này sơn cốc bị vây địa một hai cái linh mạch chỗ giao hội linh khí bất ngờ đương nhiên địa bị tu luyện tông môn chiếm cứ tạo hóa tông là một cổ xưa tông môn nếu như ngược dòng lên lịch sử thậm chí vượt qua từng h i ể n hách nhất thời chân hồng tông chân hồng tông ở bắc phương tông môn liên thủ giáp công hạ đã tan thành m y khói một ít r n g chiến í h dịch tạo hóa tông ẩn nhận thâm sơn h n g ra tránh khỏi một cuộc có thể dẫn đến diệt môn đại nạn. đến rồi hôm nay, tạo hóa tông đã trở thành giang nam khu có thể đ ế m được trên đầu ngón tay mấy cái đại tông môn một trong. ở sơn cốc bên ngoài, cách nồng nặc bóng cây, bay tới một trận thanh t h ú y tiếng cười. tiểu sư đệ, ngươi những thứ này danh đường cũng là từ đâu học được? thật là còn nhỏ q u ỷ đại. kỳ hi, hi, sư tỷ, đây đều là trời xanh, người tin không tin? có thể có nga, ngươi nhưng là chúng ta tạo hóa tông tiểu thiên tài, 3 tuổi tu luyện, 9 tuổi rất khí, 12 tuổi trúc cơ, so sánh với khai tông tổ sư còn lợi hại hơn. theo thanh âm. một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh từ trong rừng cây đi ra, nhìn chỉ có 12-13 tuổi tiểu Nam Hải đang cười muốn nói gì, đột nhiên thần sắc trên mặt biến đổi. vốn là trời trong nắng ấm núi rừng, đột nhiên trong lúc lung lên một tầng khói đen, nương theo lấy giã thú gào thét phong thanh, một trận cắt bay đá chạy, đánh cho hai người hầu như mắt mở không ra. sư đệ cẩn thận, có thể có yêu vật. tên t i ê u 17-18 y t tuổi nữ đệ tử hô một tiếng, vung lên tùy thân phi kiếm, sắc mặt khẩn trương địa hướng về phía gió thổi đánh tới phương hướng, như lâm đại địch địa đem nam trẻ nhỏ che ở phía sau, hắc phong bên trong. một cái thân ảnh khôi ngô như ẩn như hiện, nữ đệ tử đang muốn phát ra phi kiếm t i ế n công, sau đầu đột nhiên phanh bị đánh một cái, trong mắt nhất thời đen đi xuống. Hoàng bét, phía sau cũng có địch nhân, tiểu sư đệ, một cái ý niệm trong đầu không có chuyển hoàn toàn, liền vô lực địa về vải ngã xuống đất. Nam trẻ nhỏ thu tay lại, lạnh lùng địa hướng về phía phía trước bóng đen nói, ba vũ, ngươi tới làm gì? thật là có ý tứ, chính là một cái dẫn khí kỳ nữ hoa, còn muốn bảo vệ ngươi cái này ngàn năm lão q u á i t ố n g thư diễn, miệng của ngươi vị đến lúc nào trở nên như vậy không nói nghiên cứu nữa. cả đời này ta bất quá là tiểu nam hải chính xác nàng đem ta dẫn vào tạo hóa tông ba vũ ngươi vẫn như vậy là lựa chọn phụ xuống đến yêu thân sao ta không thể so với ngươi có hang hái cùng ngươi phạm tục tử tràng tràng tiết tiết ta hạ giới tới là hoàn thành nhiệm vụ dĩ nhiên lựa chọn yêu thân cực kỳ có nhất lực lượng thân ảnh cao lớn hoàn toàn hiện hiện ra chính xác một gã sắc mặt tái xám trắng hán k h ỏ e miệng một phát lộ ra hai khỏa dị thường bén nhọn răng cửa bị gọi là t ố n g thư diễn nam trẻ nhỏ trong mắt hiện lên một luồng thanh quang hướng về phía ba vũ một trận đánh giá hô tiên t h ú ngươi thậm chí tìm được tốt như vậy yêu thân Tống thư diễn kinh ngạc nói, hắc hắc, vận khí tốt thôi. Bao vũ đắc ý cười nói, hồ tiên thú chính x á c trời xanh yêu thú, hơn nữa thời kỳ sinh trưởng thật nhanh, chỉ cần trưởng thành liền có kết đan kỳ thực lực. Bất quá chúng ta phủ xuống mới mười mấy năm, làm sao ngươi cũng đã có thể kết đan biến hóa. t ố n g thư diễn to mày, chẳng lẽ ngươi dáng sinh sau khi đem lão tu h c ắ n u ố t trực tiếp cấp lấy yêu đan? Quả nhiên không hổ là chúng ta trong mấy người người nhiều nưu trí thế nào, ngươi gia nhập tu sĩ t ô n g môn mấy năm n à y có hay không phân tích ra mục tiêu của chúng ta là có điểm bắt đầu. nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết thống thư diễn lãnh đạo nói chúng ta bốn người giáng xuống t r ầ n thế tinh quân đồng ý chỗ tốt bên trong mọi người rất muốn nhất định là tam t r u y ể n tử kim đan sao tinh quân trong tay nhưng là có hai khỏa ta chỉ muốn một người trong đó có thể thống thư d i ễ n ánh mắt vừa động ngươi là muốn cùng ta liên thủ không sai chúng ta ba cái thiên quân một cái chân quân giáng xuống t r ầ n thế nhưng là hiện tại thực lực của ta cao nhất cho dù chân quân đại nhân đoán c h ừ n g hiện tại cũng còn không có khôi phục đến kết đăng kỳ ngươi chỉ cần cung cấp tình báo ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành Hai người chúng ta có thể chia đều tam chuyển t ừ kim đan. t ố n g thư diễn ý động, tốt, ta cũng không sợ ngươi quỳ n ợ quyết định như vậy. Ba vũ vui vẻ nói, cùng người thông minh giao thiệp với chính là thông khoái, mau đưa tình báo lấy ra đi. r u n lên tay, một đạo quang mang từ t ố n g thư diễn trong tay bay ra, không có vào ba o vũ mi tâm trong lúc. Nhắm mắt trầm tư chỉ chốc lát, ba o vũ mở ra hai mắt, song đồng bên trong tinh quang chật lõe. Đô quốc dương vân, không sai, hắn là khả năng cao nhất một cái. Quả thật rất có thể, nếu như không phải là tiên quân giáng xuống trần thế, tu luyện đắc tượng cái kia sao mau pháp thuật liền quá yêu nghiệt. hơn nữa tuổi cũng đúng được với ba vũ n h e răng cười một tiếng nếu như lầm liền coi là hắn x u i x ẻ o ta lại đi tìm danh sách trên cái thứ hai mục tiêu ngươi quá tự tin đi cho dù có hô tiên t h ú yêu thể nhưng dương vân nếu như thật là chúng ta người muốn tìm chỉ bằng ngươi một cái theo như phán đoán của ta chín thành có thể không phải là đối thủ của hắn ta khuyên ngươi vẫn như vậy là dựa theo kế hoạch lúc đầu chờ thêm 10 năm chúng ta bốn người hoàn toàn khôi phục pháp lực sau này nữa liên thủ hành động không được bốn người liên thủ một viên tam chuyển tử kim đan nhất định bị chân quân phải đi còn dư lại một viên ba người chúng ta làm sao chia hắc hắc cái này dương vân không phải là đan hỏa kỳ không nếu như hắn là kết đan kỳ ta nhưng có thể vẫn như vậy không có nắm chắc nếu là đan hỏa kỳ vậy thì coi là hắn x u i x ẹ o ba vũ cười dài hóa thân thành một trận h ắ c phong q u ầ n cuộn đi lại đan hỏa kỳ ngược lại dễ dàng đối phó t ố n g thư diễn cao mày khổ tư sau một lát ánh mắt của hắn sáng n g ờ i chẳng lẽ ba vũ đem vật kia đáy hạ tới rồi ư một tiếng trên mặt đất nữ đệ tử nhả ra một tiếng thân âm khép lại con ngươi cũng bắt đầu chuyển động lập tức sẽ phải tỉnh lại bộ dạng phù một chút cái chán muốn dùng cái gì lấy cớ giải thích chuyện này đi t ố n g thư diễn hơi có điểm buồn rầu địa t h ầ m nghĩ ba ba vũ rời đi không thanh sơn một đường đi về phía đông không mấy ngày đi qua thiên m i n h thành cái kia dương vân muội muội chính xác trần quốc hoàng hậu phải đi cướp nàng dẫn cái kia dương vân tới đây vẫn là như vậy trực tiếp giết tới nô cấp đi nghĩ trong chốc lát xem là trần quốc chính xác thiên hạ đại quốc trong hoàng cung không chừng có cái gì cấp bậc tu sĩ cũng h ụ n g mặc dù bản thân ta chính xác không sợ nhưng là nếu như nhất thời không có đ á thủ ngược lại để cái kia dương vân được rồi tin tức cho nên ba vũ không có ở Thiên Linh Thành dừng lại, rẽ hướng Đông Nam, hướng phía Ngô Quốc Phương hướng bay đi. Chỉ thấy trên bầu trời một đoàn mây đen, q u a y cuồn địa phi hành. Hai gã điều khiển phi kiếm tu sĩ đi ngang qua, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Yêu nghiệt phương nào ngông c ù n g như thế, mà rẽ d ô nó xuống. Dứt lời riêng của mình v ă n g nhất kiện pháp khí, một cái rực rỡ long lánh đại ấn, cùng một thanh kim kiếm, hướng về mây đen phi chém. Rống, một tiếng chân rống, mây đen trong lúc đó chia năm s bảy, sau đó chẳng qua là cuộn một vòng, trên bầu trời nổi lên một mảnh m n h liệt h phong. nịch hai kiện pháp khí thế tới trả sát tới đây, chỉ nghe thấy chi chi, giống như mưa đánh chuối tây thanh âm, Hắc Phong bên trong t h ậ m chí bí mật mang theo vô số thật nhỏ phi xa, điên cuồng mà kích đả ở pháp khí trên, Hắc Phong thổi qua, hai kiện pháp khí mặt ngoài nhất thời trở nên lồi lõm thô ráp, cùng pháp khí tâm thần tương l i ề n hai gã tu sĩ riêng của mình phun ra một ngụm tiên huyết. Thanh Linh đ i ệ u nhìn chăm chú một cái, hai cái tu sĩ quay đầu bỏ chạy, ngay cả b ồ n mạng pháp khí cũng không kịp thu hồi. Quấy giày bồn quân, như vậy đã muốn đi sao? Hắc Phong bên trong truyền đến một trận n h e răng cười, chia làm hai luồng. tướng về đ ộ n quang bên trong hai gã tu sĩ bổ nhào về phía trước a a hắc phong quấn một vòng mà lên bao trùm tu sĩ thân hình trong đó truyền đến thê lương tiếng t ề u nửa khắc sau hắc phong tàn ra hai cỗ trắng bệch khung xương từ không trung rủ xuống hai gã tu sĩ huyết nhục toàn bộ bị hắc phong căn vớt ngay cả đám lấy máu cũng không có nhỏ ba vũ l ẻ lưỡi liếm lấy một cái môi phi vị đạo trưởng nào đó theo sau lần nữa thân hóa mây đen bay đi ba về đến trong nhà đã một năm nay một năm dương vân trừ bỏ làm bạn nhị lão lại có là cùng một số thân bằng quen biết cũ lui tới dĩ nhiên tu luyện liên tục không có kéo xuống đến rồi đan hỏa kỳ sau khi đối với linh khí yêu cầu ngược lại rơi chậm lại xuống tới bước tiếp theo hơn nữa là tâm tình trên tu luyện nếu như cảnh giới không được tu vi tăng lên quá nhanh thể bên trong kim đan có không cách nào dung nạp mà vỡ vụn này đồng ý cùng tán đan kỳ chủ động tán đan bất động một khi vỡ vụn đồng ý luyện không trở lại mặc dù dương vân rất là đê điều nhưng là loạn độ hải đánh một trận tin tức đã sớm truyền về hiện tại không chỉ có là ngô quốc hầu như cả tu luyện giới cũng biết tính hải thành có một đại tu sĩ có thể lẻ loi một mình tiêu diệt hết một cái tông môn vì vậy đi qua nơi này tu sĩ không khỏi cẩn thận dễ dàng không dám lỗ mãng bình thường dân chúng đối với lần này không biết gì cả bọn họ chỉ biết là dương vân chính xác hậu gia trong nhà phú khả địa quốc ngay cả c h i phủ lao gia cũng phải đối với hắn không mình hành lễ là một không nổi đại nhân vật một ngày qua đúng gặp trung thu cả t ỉ n h hải thành cũng bao phủ ở ngày lễ đoàn viên trong không khí chữ hải h ầ u trong phủ phi thường náo nhiệt đại ca dương sơn nhị ca dương n h ạ c n h à tiểu hải tử cũng đã lớn lên trong đó dương sơn con lớn nhất định thân chính là mạnh siêu nữ nhi Đi qua hoàn toàn trung thu tháng sau sẽ phải nên cô dâu vào cửa. Đó cũng là Dương gia đời thứ ba đệ nhất kiện về vui, cả nhà trên dưới khuya hôm nay đ à m luận nhiều một nửa cũng là chuyện này. Dương Vân đại ca đại tẩu cười đến nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, nhìn cung h ò a thuận vui vẻ vui mừng người một nhà. Dương Vân thở dài một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười. duy nhất t i ế c nối u là nhỏ m ộ i không có ở đây nơi này, chẳng qua là sai người đưa tới lễ vật. Năm tháng trước tiểu u ộ i vừa mới sinh ra đại trần hoàng t r ư n g tử, bây giờ còn không ly khai thiên linh thành, hơn nữa nàng thân là đại trần hoàng hậu, rất nhiều chuyện cũng đã bị hạn chế. không giống gì vãng như vậy tự tùy hầu phủ bên trong cũng nuôi một cái gánh hát diễn tấu sáo và chống địa hát lên dương vân mặc dù không phải là rất cảm thấy hứng thú nhưng là nhị lao thấy vậy mùi ngon một chén trà xanh đưa tới trong tay dương vân nhận lấy mẫn n h ấ c khẩu một cỗ mùi thơm ngát ở đầu lưỡi n ộ t n h ạ mở cảm ơn ngươi thanh ảnh thanh ảnh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng mà thối lui nửa bước đến rồi hiện tại thanh ảnh đã tu luyện tới tâm động kỳ nhưng vẫn vì dương vân thị nữ tự cho mình là trong phủ những người khác cũng thấy nhưng không thể trách triệu giai về phía sau dương vân liên tục không có lấy vợ cưới vợ bé. trong phủ những người khác hơn phân nửa cũng đem thanh ảnh nhìn thành Dương Vân bên người người Dương Vân cũng không t o a n tính giải thích thứ nhất cảm thấy không có cần thiết thứ hai cũng tránh khỏi bọn họ lao tới khuyên chính mình tài giá v ố n một ngụm trà xanh nghe hai câu kịch Nam liền gió m á t đợi chờ trăng sáng bay lên bầu trời đang ở cùng người một nhà kia nhạc vui hòa thời điểm Dương Vân sắc mặt đột nhiên thay đổi chương 261, t â n địch nội dung chương không đầy đủ chương 263, t i ể u yêu đệ 263 t r ư ơ chương tiểu yêu cái gì Thư Minh bị yêu quái bắt đi thôi thật là yêu quái sao Dương Sơn cả kinh t ê u lên. Đúng vậy, thanh ảnh tiểu thư đã nhìn đã qua, khách không quy trong phòng có lưu lại yêu khí không thể nghi ngờ. Đại quản gia Dương Hỉ lau một cái mồ hôi trên trán, h o ả n g luận nói. Dương Sơn hít một hơi dài, cố gắng lại để cho chính mình theo ái tử mất tích trong tin tức chấn định lại. Thật sự là quá không đúng d ị p Tam đệ hết lần này tới lần khác cái này trận đi xa nhìn qua đảo rồi, cho Tam lão gia truyền tin sao? Ân đã dùng Tam lão gia lưu trong phủ đồn đ ã i pháp trận phát tin tức đi qua, nhưng là tạm thời còn không có có thu được hồi âm, có lẽ Tam lão gia chính đang bế quan. Vậy làm sao bây giờ? Đại Lão gia không cần phải gấp, thanh ảnh tiểu thư đã đuổi theo rồi. Nàng nói căn cứ yêu khí chỉ là vừa vừa chúc cơ tiểu yêu, nàng sẽ đem thiếu gia cứu trở về đến. Vậy là tốt rồi. Dương Sơn thở dài ra một hơi, thế nhưng mà thanh ảnh chỉ có một người, hay, vẫn, là mau chóng thông chi Hoàng Minh Kiếm tông tại Tĩnh Hải Thành đệ tử, thỉnh bọn hắn phái ra tiên s ư giúp đỡ chút. Vâng, đã phái người đi. Dương Sơn lúc này khôn ngoan hơi định thần, n h u m à y Rốt cuộc là cái gì yêu quái lại dám đến bắt cóc thư mình, hắn không biết tam đệ lợi hại sao? l â m bầm lầu bầu chỉ chốc lát, Dương Sơn đột nhiên đánh cho cái d ù mình. là đuôi m ù tiểu yêu cũng thì thôi. Thế nhưng mà vạn nhất yêu quái kia là hướng về phía tam đệ đến hay sao? Dương Sơn cố gắng đem loại này không do nghĩ cách đệ xuống, tự an đuổi mình sẽ không đâu, nhất định chỉ là tầm thường tiểu yêu. Không biết tam đệ tới tuổi, trùng hợp gặp Thư Minh mà thôi. Lúc này khoảng cách Dương Thư Minh bị cướp đã qua nửa đêm, ánh trăng đã sắp chầm xuống núi, phía đông phía chân trời t ắ c thì bắt đầu ẩn ẩn tỏa sáng. t ì bà nữ dẫn theo Dương Thư Minh một đường đủ không dính mũi, vẫy tay háo đồng bền, nhưng là tốc độ nhưng lại cực nhanh. Cái này nửa đêm thời gian. nàng đã mang theo trong hôn mê Dương Thư Minh đã đi ra t ỉ n h Hải thành ngàn dặm xa, tiến nhập vùng núi. x ô n sao? Lá cây tiếng động ở bên trong, một cái váy lụa màu thiếu nữ theo trên cây n à y xuống, rơi xuống tỷ bà nữ trước người. Tỷ tỷ, ngươi đ p thủ á? Váy lụa màu thiếu nữ hỉ kê u lên. Ân. Tỷ bà nữ tướng Dương Thư Minh tiện tay thả trên mặt đất, tựa ở trên một cây đại thụ, tay lấy ra khăn tay lau mặt. Vị đại nhân kia vì cái gì để cho chúng ta bắt cái này không có tác dụng đâu người thường đến? Váy lụa màu thiếu nữ t ò mò đánh giá trên mặt đất hôn mê Dương Thư Minh đi qua dùng gót sen đút vài cái. chúng ta chỉ là hai cái vừa mới biến hóa tinh quái, đại nhân phân phó cái gì chiếu làm là được. t ì bà nữ nói ra, cũng thế, ô k h ố i ngọc bội này không tệ lắm. váy lụa màu thiếu nữ ngồi s ổ n người xuống, dùng tay đi ném dương thư minh bên hông d ắ n ngọc bội. tiểu đại không thể. t ì bà nữ l a hoảng lên, một đạo hồng quang theo ngọc bội bên trên phát ra, hung hăng mà đập nện đang gọi làm tiếp lông mày váy lụa màu thiếu nữ trên tay. a, hét thảm một tiếng, váy lụa màu thiếu nữ lập tức biến trở về nguyên hình, chỉ thấy một chỉ cái, sinh sắn s ó c mở ra lấy bốn cái móng vuốt. trùng trùng điệp điệp bay ngược đâm vào trên cành cây tiểu đại bóng trắng lói lên thì bàn nữ bay đến tiểu đại té d ớ t địa điểm dưới tảng cây trong bụi cọ ôm lấy một chỉ cái toàn thân lạnh run sóc con sóc nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh thì bàn nữ cắn răng từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc lắc lư thoáng một phát đổ ra bên trong cuối cùng một quả màu xanh biếc viên đang ăn dược chém thành hai khúc đem một nửa nhét vào sóc con trong miệng đã qua nửa khắc sóc con mở mắt xeo xeo hai tiếng toàn thân nhung cọng lông lói sáng như một cái viên cầu đồng dạng lăn xuống xuống dưới đồng một đạo màu tươi đẹp một lần nữa hóa thành ăn mặc váy thiếu nữ bộ dáng, tiểu đại một lần nữa biến hóa đi ra, liếc thấy gặp tỷ bà nữ trong tay còn lại một nửa viên đan dược. Bạch tỷ tỷ, ngươi như thế nào đem cuối cùng một khỏa bích hoa đan dùng? Thương thế của ngươi không nhẹ, nếu như không cần, ta sợ ngươi hội sẽ cảnh giới rút lui, liền biến hóa cũng không được. Thế nhưng mà, thế nhưng mà viên đan dược kia, ngươi không phải muốn? Tỷ bà nữ đánh gãy nói ra, được rồi, không việc gì đâu, ta tại đây không phải còn thừa lại nửa khỏa nha, hơn nữa chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, vị đại nhân kia nhất định sẽ có ban thưởng. đem nửa quả đan dược cẩn thận thu hồi bình ngọc, sau đó thu nhập trong n g ự c Hừ, đều là người này không tốt. Tiểu đại thở phì phì đi đến Dương Thư Minh bên người, dối đủ d ụ c đá, đột nhiên nhớ tới cái kia lợi hại ngọc bội, lại có chút sợ hãi. Tỷ tỷ, cái ngọc bội này tốt tà môn, người này liền dẫn khí kỳ đều không có, tại sao có thể có lợi hại như vậy phát khí? Ta đến xem. Tỷ ba nữ đi tới, ánh mắt rơi xuống ngọc bội lên, lập tức một hồi hoảng hốt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu đại tiếng la đem nàng theo trong thất thần tỉnh lại. Tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi là làm sao vậy? chẳng lẽ gái ngọc bội này có cái gì trọ? t ì bà nữ cường c ư ờ i một tiếng, không có gì, ta chỉ là thấy cẩn thận một ít. a vị đại nhân kia chỉ là để cho chúng ta đi tinh hải thành bắt người này trở về, cũng không có nói kế tiếp muốn làm gì. tỷ tỷ, chúng ta cứ như vậy ở chỗ này chờ sao? trước mang về tiểu kính hồ vậy. tiểu kính hồ, tỷ tỷ, ngươi lại muốn mang cái này phạm nhân đi chúng ta chỗ tu luyện? ngươi cũng nói, đây bất quá là cái phạm nhân mà thôi. vị đại nhân k i a n nói xong thành nhiệm vụ sau tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta, cái kia ở nơi nào các loại đều không có vấn đề gì vậy. cũng thế. vạn nhất nếu đại nhân vài năm đều không đến đây này, được rồi, chúng ta về nhà nói sau. Tiểu đại nói xong, thò tay ném ra một cái vòng tròn phình phát khí, trên mặt đất bật lên thoáng một phát liệt trở thành hai nửa, đón lấy tả hưu hợp lại, đem dương thư minh n ố t tại bên trong. tỷ tỷ, chúng ta đi. Tiểu đại hóa thành một đạo màu yên, thuốc, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, cái kia viên cầu pháp khí bật lên lấy đi theo mà đi, chỉ là thỉnh thoảng đánh lên một khỏa thạch đầu hoặc là thân cây, phát ra bang bang tiếng vang. dương thư minh bị bị đâm cho t ấ t điên b ắ t đảo, trên đầu đều nổi lên mấy cái bao lớn. vừa mới tỉnh lại một lát lại hôn mê rồi. t ì bà nữ có chút nhíu hạ lông mày, dùng tay gậy thoáng một phát dây đàn, một đạo vô hình sóng âm truyền đi qua, cái kia viên cầu lập tức vững vàng rất nhiều. hai cái tiểu yêu một trước một sau, rất nhanh biến mất tại rừng cây ở chỗ sâu trong. sau nửa canh giờ, một cái nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện tại chỗ cũ. thanh ảnh hiện hình đi ra, dùng một cái tấm gương t ự a n h ư pháp khí bốn phía dò xét một phen, một chút. ồ, lại thêm một cái yêu quái. nàng thoáng có chút nghi hoặc, tiểu công tử hộ thân ngọc b ộ i giống như ở chỗ này đã phát động ra một lần. chẳng lẽ cái này hai cái yêu quái muốn hắn bất lợi? bất quá ngọc đội không có vỡ, tiểu công tử có lẽ không có ra cái đại sự gì. hư, hai cái vừa mới chúc cơ tiểu yêu, nếu tổn thương tiểu công tử, ta không phải đem xảo huyệt của các ngươi hủy đi không thể. cái này mấy năm qua thanh ảnh tu luyện phi thường thuận lợi, thành công đột phá tâm động kỳ, hiện tại đã là một ga hóa cương kỳ tu sĩ, coi như là tu luyện giới bên trong cao thủ. tuy nhiên vừa mới đột phá đến hóa cương kỳ không bao lâu, vẫn chưa đem chân nguyên cô động thành cương sát, nhưng là nàng đi theo dương vân lâu n à y trên người pháp khí đan dược phủ chú phần đông. Như tỷ bà nữ cùng sóc yêu loại này vừa mới chúc cơ tiểu yêu quái, cho dù vây quanh một đám cũng có thể nhẹ nhõm đuổi. Tấm gương pháp khí bên trên đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng quan điểm, nhảy bỗng lúc nick về sau lại biến mất rồi. Tại cái hướng kia, thanh ảnh một lần nữa thi triển ra n ạ c tung thần thông, hướng phía hai cái tiểu yêu biến mất phương hướng truy đuổi mà đi. Thanh ảnh đi nửa k h ắ p về sau, một cổ đám gió đen xoay qua, cắt bay đá chạy về sau, đảm bảo vũ thân hình cao lớn đứng ở một khỏa trên mặt đá. Hừ, chỉ cái đưa tới một cái hại yêu sao? Hắn n i ế t miệng cười cười, lộ ra hai q u ỏ răng nanh. Hóa cương kỳ, ă n luôn nàng đi yêu đàn cũng không thể không có lợi. Chỉ là muốn hao chút tâm, trước cùng cái kia hại yêu chiến đấu một phen, một chút, làm cho nàng kích đấu sau không địch lại đào tẩu, đem báo động phát sau khi trở về lại một ngụm nuốt mất, tránh khỏi sợ tới mức cái kia họ Dương không dám tới rồi. Ha ha ha, cú vọ giống như tiếng cười chấn đắc lá cây tuôn rơi rơi xuống. Ba, hai cái tiểu yêu quái đã về tới tiểu kính hồ, ngay đã bay lên, chiếu dọi được cái này dừng dậm ở chỗ sâu trong tiểu hồ nước nhỏ t h o a n g t h o ả n g phát ra kim quang. Một đám con thỏ, nai con. núi cầm các loại động vật tại bên hồ nhàn nhã hành tẩu hướng nước đối với r ừ n g r ậ m ở chỗ sâu trong ẩ ầ n ẩn truyền đến manh thu tiếng gào thét thợ ơi ba hô chúng ta đã về rồi tiểu đại đem hai tay khép lại đến bên miệng hô quát bắt đầu lập tức bên cạnh của nàng vây đầy một đám động vật.